Chương 253, Thở ý hệ dạ dũng chiến vòm 1, chương 253, Thở ý hệ dạ dũng chiến vòm 1. Thở ý hệ dạ, Son gỗ cụ nhìn cái kia mảnh bụi mù tràn ngập khu vực, thấp giọng cười cợt, Phảng Phất đang lẩm bẩm lồ bầu, "Ta tin tưởng ngươi không dễ như vậy bị giết, chết. loại tình cảnh này, ngươi nên có thể ứng phó chứ." Nói xong, Son gỗ cụ không do dự nữa, xoay người tiếp tục đi tìm những cái khác, đáng giá một trận chiến đối thủ, đem chiến trường này hoàn toàn để cho chính Thở ý hệ dạ. Ở đài một khu vực khác, Vực cùng Vũ trụ thứ tư hủy diệt các chiến đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Hai người đều là tốc độ cùng sức mạnh gồm nhiều mặt cường giả, thân hình ở giữa sân cấp tốc lấp lóe va chạm. Mỗi một lần giao chiến đều bùng nổ ra năng lượng kinh người xung kích. Ở trải qua ban đầu mấy hiệp thăm dò làm tình phong sau khi, Cái tệ dạ nắm lấy vờ ghế tạ một cái nhỏ bé phòng ngự khoảng cách, thân hình quỷ dị mà cuốn một cái, một cái nhanh như chớp chiến đạn, chặt chẽ vững vàng địa khắc ở vờ ghế tạ trên gương mặt. Đái dày ẩn chứa mạnh mẽ thần lực, lúc đó ngay ở vờ ghế tạ trên mặt lưu lại một cái rõ ràng vô cùng, đỏ tươi dấu giày. Vờ ghế tạ bị nguồn sức mạnh này đạp đến về phía sau lưng thương nửa bước, đưa tay ra, dùng sức xoa xoa chính mình nóng rát gò má trong ánh mắt ít đi mấy phần trước của ngạo, nhiều hơn mấy phần chân chính nghiêm nghị. Vừa gệ tạ ý thức được, trước mắt cái con này tóc vàng con chuột, thực lực sát thực ở vợ một bên trên. Vừa gệ tạ, cẩn thận một chút. Trên khán đài, Bệ Ý rụt thực sự có chút không nhìn nổi, không nhịn được đứng lên, quay về trên võ đài vừa gệ tạ lớn tiếng la lên một cổ họng, trong thanh âm mang theo rõ ràng cấp thiết, con kia tóc vàng con chuột gọi cải Tệ ra. Chớ xem thường hắn. Hắn ở Đông Đảo Thần Hủy Diệt bên trong, la chỉ đứng sau sự tồn tại của ta. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, coi như là ta, muốn triệt để đánh bại hắn, chí ít cũng đến cần một phút thời gian. Cái Tệ Dạ Nghe được Bệ Ý e. Rút lần này, không hề che giấu chút nào nói khoác, cái tệ ra mặt trong nháy mắt liền đen thịt lại, trên trán nổi gân xanh. Bệ Ý e. Rút: "Ngươi thiếu ở nơi đó khoác." Cái tệ ra một mặt khó chịu, phẫn hận địa trừng trên khán đài Bệ Ý e. Rút một ánh mắt, âm thanh sắc bén địa phản bác: "Ngươi nói ngươi trong vòng một phút có thể đánh bại ta? Khoác lác cũng không phải như thế rồi. Có bản lĩnh ngươi hiện tại hạ xuống thử xem." Đương nhiên, Bệ Ý e. Rút đối mặt cái tệ dạ quá mắng, chỉ là tự tin địa nở cười, hai tay ôm ở trước ngực, bày ra một bộ sự chính là như vậy rằng, dốc, tức giận đến cái đến rằng, Mà trên võ đài vợ ta rơi khác này nhưng rơi vào Trở mặt. Vợ lệ tạ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trước cái tệ dạ sát thực ra trận quá một lần, nhưng kết quả là bị cả cả rụt cho đánh bại. Hiện tại đến phiên ta cùng cái tệ dạ chiến đấu. Nay hiệp thứ nhất chính diện tranh tài, ta dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng. Con bị hắn ở trên mặt lưu lại ân ký. Một luồng ngọn lửa vô danh ở vợ ghệ tạ trong lòng cháy hừng hực, càng ngày càng khó chịu. Kỳ thực, Vô lệ tạ ở đem bản năng vô cực đột phá đến toàn công xuất sau, lại trồng chất biến thân, nó chân thực chiến đấu đã cùng tệ dạ thực lực không kém nhiều, hoàn toàn có một trận chiến lực lượng. Nhưng mà Hắn lúc trước cùng vợ một tiến hành rồi hai lần cường độ cao chiến đấu, đặc biệt là lần thứ hai càng là toàn lực bạo phát, năng lượng tiêu hao vẫn là to lớn, cũng không phải là nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Đây mới là vợ gệ tạ ở hiệp thứ nhất giao chiến bên trong hơi chút thua kém, bị cái Tệ Dạ nắm lấy cơ hội đánh chúng nguyên nhân chủ yếu. "Tiểu tử, ngươi không được." Cái Tệ Dạ tựa hồ cũng nhìn ra vợ ghế tạ trạng thái cũng không phải là đỉnh cao, thư lạnh một tiếng, mang theo vài phần chê tức, cười híp mắt nhìn vợ ghế về tâm lý tiến một bước tạo áp lực, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại trạng thái không tốt vợ một, liền có thể đánh bại ta cái Tệ sao? "Mơ háo." "Hừ, ít nói nhảm." vợ gệ tạm vẻ mặt lãnh đạm, đem trong lòng sở hữu tạm niệm dứt bỏ, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén cùng chăm chú, vậy thì thử xem đi, ta sẽ dùng sự thực nhường người câm miệng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, khi thế quanh người lại lần nữa tăng vọt, hóa thành hai đạo không giống màu sắc lưu quang, lại một lần nữa ở mảnh này rộng lớn trên võ đài triển khai càng kịch liệt, càng thêm hung hiểm giao chiến. Hai loại không giống sát thái năng lượng không ngừng va chạm, dập tắt, phát sinh liên miên không dứt nộ vang. Phờ bên này, ngay ở vợ một cho rằng đã mất đi năng lực phản kháng thời điểm, đoàn kiêu bao phủ mù bên trong, truyền đến nhẹ nhàng đập tĩnh. Chỉ thấy Phở Ý Hệ Dạ dùng tay chống đỡ lấy mặt đất, chậm rãi, có chút lay động địa từ trên mặt đất bỏ lên. Hắn màu đen vàng trên thân thể che kín nhằn nhị khắp nơi vết máu, khỏe miệng còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, dáng dấp xem ra khá là chất vật. Nhưng Phở Ý Hệ Dạ nhưng không để ý chút nào địa, dùng mang theo sắc bén móng tay mu bàn tay, tùy ý lau lau rồi một hồi khỏe miệng máu tươi, động tác như cũ mang theo hắn cái kia đặc hữu, làm người không khỏe tao nhã. Thế nào? Than lằn. Ngươi hiện tại nên cảm thấy hối hận rồi chứ? Hối trêu chọc một vị chân chính thần hủy diệt. Vợt một nhìn Phở Ý Hệ Dạ bộ này thảm trạng, trong lòng bay lên một luồng ý khinh bỉ cười nói, "Ác khà khà, ác khà khà hoắc." Ra ngoài vợ một dự liệu chính là, Phở Ý Hệ Dạ không những không có toát ra chút nào hoảng sợ hoặc hối hận, trái lại phát sinh một trận càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng loạn cười to, tiếng cười kia bên trong tràn ngập vận vẻ sướng sướng. Thật sự là thật đã nghiền. Đau đớn. Cơ nào tôi đẹp tư vị. Ta Phở Ý Hệ Dạ đại vương, xưa nay đều không có giống như bây giờ, cảm thấy như vậy hài lòng cùng hưng phấn. Phở Ý Hệ Dạ cười lớn, thậm chí cô ý ưỡn ngực, tùy ý trên người những người bị cắt ra vết thương bên trong. Máu tươi dường như dòng suối nhỏ giống như vui sướng chạy xôi mà xuống, Phạng Phật đang khoe khoang vết sẹo của chính mình. "Người điên, các người vũ trụ thứ bảy tuyểu thủ, lẽ nào tất cả đều là như vậy người điên sao?" Vợ Mút nhìn Phở Ý Hệ Dạ cái kia gần như bệnh trạng phẫn nộ, không nhịn được cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Vợ Mút hoàn toàn không có cách nào lý giải loại này bị tra tấn cùng giống như lo logic. Như vậy, Phở Ý Hệ Dạ tiếng cười im bặt đi, xoa xoa mũi, nheo lại cặp nguy hiểm mắt tâm giác, lạnh sắt ý dường như thực chất giống như khóa chặt Vợt hiện tại, có phải là giờ đến phiên ta Phở đại vương tấn công cơ chứ? Ồ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tiến công bản thần hủy diệt? Vợt Mộ Phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, lúc đó liền phát phi cười, biểu cảm trên gương mặt tràn ngập hoang đường cùng xem thường, ngươi cũng thật là lớn nói không hổ. Ta liền không tin, lẽ nào vũ trụ thứ bảy còn có thể liên tiếp địa xuất hiện vượt qua thần hủy diệt nhân loại sao? Thật muốn nói như vậy, này trên võ đài những tuyển thủ khác quả thực đều là trang trí, trực tiếp để cho các ngươi vũ trụ thứ bảy đối chiến chúng ta sở hữu thần hủy diệt không là được. Còn lao lực tổ chức cái lén sợi giải đấu sức mạnh A. Phẫn nộ cùng nghi vấn đã dâng lên, Vợt không còn phí lời, quyết ý dùng sức mạnh tuyệt đối để cái con này ngông cuồng thần lận triệt để cất miệng. Vợ Mục thân hình lại lần nữa bắn mạnh mà ra, dường như một đạo tia chớp màu tím, trong nháy mắt áp sát Fờ Y Hệ Dạ, bàn tay lớn mở ra, 5 ngón tay như cẩu, thẩn chứa bàng bạc thần lực, nỗ lực một cái nhấn ở Fờ Y Hệ ra đầu, sau đó đem đỉnh đầu của hắn cốt tàn nhấn ma đập vào võ đài trong mặt đất. Nhưng mà, lần này, Fờ Y Hệ ra phản ứng cùng với trước như hai người khác nhau. Ngay ở Vợt Mục bàn tay lớn sắp chạm được hắn cái mắt, Hệ Dạ đầu lấy một cái cực kỳ dị góc độ đột nhiên lật đi. Hiểm chi lại hiểm địa né tránh này chí mạng một trảo, hầu như ở né tránh công kích đồng thời, Sở Ý hệ ra phản kích dị như đến. Đầu gối của hắn dường như xúc thế đã lâu công thành bữa, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, nặng nghệ, tàn nhẫn mà hướng lên trên va chạm ở vở một không hề phòng bị trên bụng. Đau đớn kịch liệt để vở một hai mắt trong nháy mắt đột xuất, một cái hỗn hợp dịch dạ dày giấm chua không bị khống chế địa phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu. Sau một khắc, Ý cái tay lạnh như băng dường như kìm sắt giống như, ngược lại một cái nắm vở một mới vừa công kích thất bại cánh tay. Ngay lập tức, sợ ý hệ dạ phần eo đột nhiên phát lực, quăng động vợ một thân thể, lấy vậy ông đập lưng ông, đem hắn cái kia màu tím thân thể dường như vài rách túi giống như, trước sau trái phải, không có trương pháp gì địa điên cuồng đập lên. Ầm, Ẩm, ầm. A. So với trước càng thêm nặng nề tiếng va chạm, chen lẫn vợ một đột nhiên không kịp chuẩn bị ban phát ra từng tiếng thống khổ rên, ở giữa sân liên tiếp, liên miên Công thủ tư thế, trong nháy mắt lưu chuyển. Hiện trường đông đảo mật thiết quan tâm cuộc chiến đấu này thần hụy dị đang nhìn đến như vậy có tính lẫn lộn một mà lúc, mỗi một người đều cả kinh trợn mắt há Hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Có một cái vượt qua thượng thức son gỗ cũ cũng là thôi Kết quả lại nô ra một cái cha của hắn, cái kia cùng dã bất độc. Sau đó là con trai của hắn, cái kia tuổi trẻ son gỗ hạn. Lại sau đó là cái kia người xái dạ vương tử vợ lệ tạ. Hiện tại, hiện tại liền này đều không biết từ đâu cái góc sói nô ra, tự xưng đại vương thần lặn, nó thực lực chân thật dĩ nhiên cũng đã vượt qua bình thường thần hủy diệt trình độ sao? Vũ trụ thứ bảy Vũ trụ thứ bảy quả nhiên là muốn nhân vật thiên a. Tiếp tục như vậy, trận này giải đấu sức mạnh còn đánh như thế nào? thẳng thắn trực tiếp để vũ trụ thứ 7 này mấy cái quái vật, tới khiêu chiến chúng ta sở hữu thần hủy diệt là được rồi. Thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt Lỷ Trở càng là rộng mở đứng dậy, luôn luôn bình tĩnh trên mặt giờ khắc này cũng che kín nghiêm nghị cùng vẻ ưu lo. Cái khác mấy cái vũ trụ thần hủy diệt, như Ý Hoạn, Khép Lật các loại, nhưng là lập tức sốt sáng mà lẫn nhau tới gần, ánh mắt giao lưu, dồn dập làm tốt bất cứ lúc nào bị chính mình tuyển thủ triệu hoán lên sân khấu, dấn thân vào chiến cuộc chuẩn bị. Không thể lại như thế tiếp tục ngồi xem xuống. Nguyên bản dự đoán uy hiếp chỉ có son gỗ cùng Bách hiện tại tình báo nghiêm trọng sai lầm lại nhiều ba cái thực lực có thể so với thậm chí vượt qua thần hủy diệt ra hỏa. Thế cuộc đã triệt để mất khống chế, mà bị Phở Ý Hệ ra Điên cuồng đập vỡ mút, trong lòng càng là chấn động đến tột đỉnh. Hắn một bên chịu đựng đau nhức, một bên ở bên trong tâm điên cuồng hét lên. Các ngươi những người này còn không biết chứ, vũ trụ thứ bảy còn có một người tên là bờ Rồ Lý Quái vật không có ra tay. Thực lực của hắn, e sợ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng mà, vỡ mút hiện tại đã căn bản không có cơ hội cùng dư lực đi nhắc nhở hắn thần hủy diệt các đồng liêu. Lại làm một tiếng dọn, Thở Ý Hệ Dạ đình chỉ đập, ngược lại dùng một cái tay chặt chẽ nắm vỡ một cái cổ đem hắn dường như biểu diễn chiến lợi phẩm giống như, cao cao địa nâng quá đỉnh đầu. Cái kia mạnh mẽ sức nắm, để vơ một cảm thấy mệt tở, thằng hề bình thường khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. A a a. Vợt một bởi vì thiếu dưỡng khí cùng đau đớn, lại lần nữa từ trong cổ họng bỏ ra hai tiếng gian nan la lên. Ngươi vừa nãy đánh ta thời gian dài như vậy, Quên đấm cứ đá, ta nhưng là liền hô một tiếng đều không có hàng đây. Phờ ý hễ dạng nước đầu, nhìn bị chính mình ngẩng trên không trung vơ một, trên mặt lộ ra cực hạn khinh bỉ cười, cái gọi là thần diện, lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Thật là khiến người ta thất vọng a, Người người người Ngươi nói cái gì? Vợ một tức giận đến cả người run, sắc mặt do tự chuyện giễu ra, tức giận quát lên, nỗ lực dãy rụt nhưng nguồn công vô ích, nếu không là chúng ta thần huy diệt tại đây trong đại hội bị phong ấn chủ yếu nhất phá hoại năng lực. Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Coi như ngươi nắm giữ cái kia cái gọi là phá hoại năng lực, có thể thế nào? Phao Ý Hệ Dạ không để ý chút nào địa hừ hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập xem thường. Lời còn chưa dứt, Phao Ý Hệ Dạ nhàn rỗi một cái tay khác nhanh tay nháy mắt, thuận thế tản nhẫn mà cho vợ một hai cái vang dội vô cùng to mồm. Đúng. Đúng. Lênh lảnh tiếng bạc thai vang vọng ở trong không khí, vợ một trên gương mặt lập tức hiện ra dấu bàn tay rành rành, cảm giác nhục nhã khác nhau xa so với đau đớn càng sâu. Ngay lập tức, Sở Ý Hệ Dạ phảng phất mất đi tiếp tục đùa bỡn hứng thú, tiện tay đem đầu góc choáng váng vợ mổ xem vứt bỏ rác rưởi như thế về phía trước ném đi. Đồng thời, Sở Ý Hệ Dạ vươn ngón tay, đầu ngón tay nơi màu đỏ sẫm tính chất hủy diện năng lượng cấp tốc ngưng tụ, tỏa ra không rõ ánh sáng. Xèo Tương đạo từng đạo động cả âm dương như tật như từ Sở đầu ngón tay nơi xỉ ra, mang theo chói hai tiếng chói hai rủ về chưa rơi xuống đất vợ một trên người gào khét mà đi. Vượt một người trên không trùng, không chỗ mự lực, nhất thời kinh hại đến biến sắc, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để hắn ra sức đỡ nẹo thân thể, nỗ lực né tránh này chí mạng bắn liên hoàn. Dù hắn dùng hết toàn lực, vẫn như cũ có vài đạo màu đỏ lưu quang dường như dài ra con mắt bình thường, tinh chuẩn địa đánh vào cánh tay của hắn, bắt đuổi cùng bên eo bên trên. Phốc, phốc, bị đánh trúng địa phương lập tức chuyển đến đau xót rụt đau, vượt một đao đến khóe miệng không ngừng mà đinh đánh, đánh sắc mặt càng ngày càng xám, khí tức cũng biến thành hỗn lên. Đáng ghét, ngươi này điều chết tiệt thằn lằn. Ta nhất định phải làm cho người đẻ đẻ. Liên tiếp đả kích cùng độc nhã, để vợ một triệt để rơi vào địa ngục. Vợ một giận tím mặt, không để ý vết thương trên người đau, mạnh mẽ ổn định thân hình, sau khi hạ xuống lại lần nữa hóa thành một đạo phẫn nộ lưu quang, quanh thân năng lượng không để ý tiêu hao địa bạo phát, nhanh chóng hướng về phở ý Hễ Dạ phương hướng vào tới, tới gần sau chính là không, có chương pháp gì, chỉ công không thủ một trận điên cuồng quẩn đấm cước đá. Phlỳ Hễ Dạ sắc mặt không hề thay đổi, vội vã nâng lên hai tay, ứng không độ địa đỡ, đỡ, ứng đối vợ một đợt này công kích. Mà ở hai người lại kịch liệt giao chiến sau mấy hiệp, chiến cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một đạo bóng người màu đỏ rực giống như quỷ mị, Lăng Yên không một tiếng động địa xuất hiện tại sau lưng Phờ Ý Hệ Dạ. Hắn ở cổ cổ tỏ khẩn cấp trị liệu dưới, tạm thời áp chế lại vai tương thế, nắm lấy Phờ Ý Hệ Dạ toàn lực ứng đối vợ một đánh chính diện tuyệt hảo thời cơ, phát động chí mạng đánh lén. Dài ẩn cái kia tráng kiện mạnh mẽ cánh tay dường như thiết cô giống như, một cái chặt chẽ nhấn lại Phở Ý Hệ Dạ đầu, hạn chế hành động của hắn. Đồng thời, Giải ẩn một con khác năm đấm năm chặt, tay sau kéo, nương lại khí lực của toàn thân, dường như đại bác giống như, tràn màn ở không hậu tâm bên trên. Hệ Dạ đột nhiên không kịp chuẩn bị, Phía sau lưng gặp đòn nghiêm trọng như vậy, trong cơ thể khí huyết của quận, một ngụm máu tươi không khống chế được địa phun mạnh mà ra, lúc đó liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người khí tức cũng vì đó hơi ngưng lại, động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Làm tốt lắm. Già ổn. Vợ Mộ thấy thế, tinh thần đại trấn, không nhịn được cao giọng ca ngợi một câu. Vợ Mộ sao lại bỏ qua cơ hội này? Đầu gối dường như ra khỏi lò nồng tháo, nhanh chóng hướng lên trên mạnh mẽ đỉnh đầu. Nương theo một tiếng làm người ghê va chạm vang lên giòn giã, vợ Mộ cứng rắn đầu gối, nặng nề va chạm ở sợ nhân ngựa ra sau mà bạo lộ ra chi cảm. Thở ý hệ dạ phát sinh một tiếng thê thảm mà thống khổ kêu thảm thiết, toàn bộ đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi, xương cổ tựa hồ cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thời khắc này, thở ý hệ dạ cũng không còn cách nào duy trì đứng thẳng, hai mắt trắng dã, cả người dường như bị đánh rơi mất xương giống như, thẳng tắp địa, nặng nề về phía sau ngã trên mặt đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Chuyện đến nước này, vì vũ trụ tồn tục, vợ một cùng giở đã triệt để không lo nổi cái gì thần hủy diệt cùng tôn nghiêm của con người, cái gì đơn đả độc đấu ngạo. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, không nữa liên thủ đối địch, sớm sẽ bị vũ trụ thứ 7 những quái vật này từng cái từng cái đánh tan, đào thải ra khỏi cục. Làm sao? Thứ 11 vũ trụ thần hủy diện, cùng xưng là mạnh nhất nhân loại, rốt cục muốn hạ xuống nghiêm sĩ, lựa chọn liên tù sao? Thở ý hệ dạ rãy rủa, dùng tay run rẩy cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên, lau lau rồi một hồi khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cảm thụ cảm cùng hậu tâm truyền đến đau nhức, không nhịn được lạnh lùng hư một tiếng, trong giọng nói tràn ngập chà phúng. Chúng ta thứ 11 vũ trụ, chắc chắn sẽ không thua. Dài ẩn phát sinh một tiếng như là dã thú gào thét, chiến ý hỗn hợp quyết tuyệt, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình bạo động, lại lần nữa hướng về mới vừa đứng dậy, trạng thái rõ ràng không tốt thở vị trí mạnh quá khứ chỉ thấy giận một cái không hề đẹp đẽ, nương tụ sức mạnh toàn thân trong quyền, dường như thiên thạch trời giáng, lại một lần nữa nặng nghề đè ở Phở Y Hệ Dạ cái kia đã vết thương đầy dây trên mặt. Phở Y Hệ Dạ lúc đó liền bị đánh cho đầu đột nhiên tiên hướng một bên, thân thể một cái kịch liệt lảo đảo, suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất, tâm nhìn một trận mơ hồ. Vợ một tự nhiên cũng theo sát phía sau, theo vào tới, đánh kẻ xác cơ, bay về thân hình lay động Phở Y Hệ Dạ chính là một trận không chút lưu tình đánh đập. chân, chỉu, đầu gối, dường như mưa rơi rơi vào Phở Y Hệ Dạ trên người, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Đáng thương Sở Ỷ Hệ Dạ đại vương, ở vờ một cùng giảo hai vị này thứ 11 vũ trụ cường giả đỉnh cao liên thủ vây công bên dưới, song quyền nan địch tứ thủ, trong lúc nhất thời cảnh có vẻ hơi đỡ trái hở phải, khó có thể chống đỡ, chỉ có thể bị động địa chịu đựng công kích, tình thế tràn ngập nguy cơ. Sở Ỷ Hệ Dạ, chịu đựng, ta đến giúp ngươi. Chúng ta cũng tới. Ngay ở nguy cấp này bước mặt, hai tiếng quen thuộc la lên từ đằng xa chuyển đến. Chỉ thấy Son Gọ hàng cùng Tỷ Ỷ Cố Lộ nhận ra được nơi này nguy cơ, lập tức không chút do dự mà hướng về bên này vọt tới. Hai người ở cấp tốc nỗ lực đồng thời, trên người bùng nổ ra năng lượng kinh người của sáng. Son Gọ hẳn mái tóc màu đen trong nháy mắt chuyển hóa thành rừng rực màu trắng bạc, đồng thời dường như ngọn lửa giống như hướng lên trên dựng thẳng lên, quanh thân tràn ngập nguyên thủy ma cường ra khí tức. Son Gọ hẳn trực tiếp mở ra mạnh nhất dã thú hình thái. Đì ỉ Cố Lộ nhưng là quanh thân lóng lánh lên chói lóa mắt màu cam ánh sáng, bắp thịt bánh trướng, vóc người trở nên càng thêm khổng lồ, trên trán tua vòi phản phất cũng lập lòe ánh sáng. Đì ỉ Cố Lộ càng là không chút do dự mà mở ra tiềm toàn mở màu hình thức. Thực lực của hai người, trong mắt được to lớn tăng vọt. Nhìn thế hùng hổ xông lại Son Gọ cùng mở ra trước đây chưa từng thấy hình thái một quyết định nhanh, may về giận gấp dọn dặn dò, giả ẩn. Đừng để ý tới bọn hắn. Thừa dịp hiện tại, vội vàng đem cái này gọi Phở Ý Hệ Dạ ra hỏa cho ta ném ra võ đài. Trước tiên đào thải đi một cái lại nói. Giải ẩn tâm linh thần hội, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên một cái vừa nhanh vừa mạnh chết đạp, lại lần nữa tinh chuẩn địa trong số mệnh Phở Ý Hệ Dạ ngực. Phở Ý Hệ Dạ vốn là ở hai người liên thủ dưới nỗ lực chống đỡ, đã chúng này một cước, thân thể triệt để mất đi cân bằng, dường như cắt đứt quan hệ như gỗ, không bị khống chế địa về phía sau cũng hoạt. Mà Phở Hệ Dạ trượt phương hướng, chính là cái kia tượng trưng thất bại bên cạnh lôi đài. Khoảng cách cái kia vực sâu không đáy giống như ngoài sân, càng ngày càng gần. Mắt thấy Flurry Hệ Dạ phía sau lưng đã huyền không, hơn một nửa cái thân thể đều ngã ra võ đài, một giây sau liền muốn bị quy tắc phán định đào thải ra khỏi cục một khắc đó. Di ỷ Cổ Lỗ cái kia cánh tay trắng tiện, dĩ nhiên dường như dây tun bình thường, khó mà tin nổi địa kéo dài mấy lần, vượt qua không ngắn khoảng cách, tinh chuẩn địa một phát bắt được Flurry Hệ Dạ sắp hoàn toàn rơi dụng mắt cá chân. Ngay lập tức, Di cánh tay bỗng nhiên phát lực thu lại, mạnh mẽ mà đem đã chỉ nửa đạp ở đào dạ, lại từ quỷ môn quan cho kéo trở lại. Vợ một mắt thấy tình huống có ổn, nấu chín con vịt muốn vì, trong lòng sốt sắng, cũng không kịp nhớ rất nhiều, hướng về tỉ ỷ cô lỗ cái kia giỗi dài cánh tay khắp xương nơi, một quyền tàn nhẫn mà đập tới, nỗ lực hiến cho tỉ ỷ cô lỗ bung tay. Ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên chạy tới phụ cận Son Gọ Hàn, tốc độ trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, dường như dịch chuyển tức thời giống như sông lên phía trước, khoát tay, vương vàng mà tiếp được vợ một này nhất định muốn lấy được một quyền. Quyền trường giao kích, phát sinh một Ngay lập tức, Son ánh mắt mình, cấp ra phản kích, chặt, hình thái giới bạo năng lượng quấn quanh bên trên, tầng tầng tấn công. Dường như mãnh hổ ra hạp, đập về phía vợ một bụng. Vợ một cảm nhận được son gọ hạn trên nắm tay truyền đến sức mạnh kinh khủng, không dám gắng đón đỡ, vội vàng dưới chân một điểm, về phía sau nhanh chóng nhảy một cái, hiểm chi lại hiểm địa né tránh son gọ hạn này, mãnh liệt phản kích. Đối mặt đột nhiên gia nhập chiến đoàn, thực lực tăng vợ son gọ hạn cùng nắm giữ quỷ dị năng lực ti y cô lỗ, vợ một tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt phán đoán ra thế cuộc đã không còn lợi cho bọn họ. Đi, rời khỏi nơi này trước. Vợ một quyết định nhanh, đối với giờ ẩn gấp địa bắt một tiếng, liền dự định lợi dụng tốc độ ưu thế, tạm thời thoát ly mảnh này hỗn Dù sao lại tới nữa rồi một cái thực lực sâu không lường được son gọi hạn, hơn nữa cái kia quái lạ người hành tinh 5m, tiếp tục lưu lại liều mạng, tình huống nhất định sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Thân là thần hủy diệt, xem xét thời thế cũng là cần phải tố chất, vẫn là trước tiên tránh né mũi nhọn, tìm kiếm càng tốt hơn cơ hội đi. Nhưng mà, ngay ở vờ một mới vừa dự định xoay người, bước chân chưa hoàn toàn bước ra một khắc đó, một con băng lạnh, bao trùm màu đen vàng vậy, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng bàn tay lớn, dường như từ trong địa ngục rũa ra ma trảo, không có dấu hiệu nào địa, chật che chộp vào vờ một vai bên trên. Cái kia mạnh mẽ sức nắm, dường như muốn đem xương bả vai của hắn nát. Vợt một thân thể đột nhiên cứng đờ, động tác trong nháy mắt đình trệ. Chương 254, Thở ỉ hệ dạ bị hấp thu. Tân bù sinh ra, chương 254, Thở ỉ hệ dạ bị hấp thu. Tân bù sinh ra. vợ một trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng, mang theo kinh ngạc cùng một tia không dễ nhận biết hoảng sợ, cực kỳ trầm chậm điệu, máy móc địa chuyển qua đầu. Ánh vào hắn mi mắt, là thở ỉ hệ dạ tấm kia mang theo tàn nhẫn, trêu tức nụ cười mặt, cùng với cặp kia thiêu đốt báo thù ngọn lửa mắt tâm giác. Nắm lấy vợt một vai người, chính là hắn cho rằng đã trọng thương gần chết, hoặc là trí tạm thời mất đi uy Làm sao? Cao quý thần hủy diệt đại nhân Phờ Y Hế Dạ con kia gắt gao nắm lấy vượn một vai tay, dường như kiên cố nhất kim loại kiếm, vẫn không nhúc nhích. Vượn một liều mạng rãy rủa. Phờ Y Hế Dạ trên mặt lộ ra dữ tợn mà nụ cười tàn độc, màu băng lam môi câu lật ra băng lạnh độ cong, cặp kia mắt tam giác lạnh lùng nhìn kỹ gần trong gang tấc vượn một, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập ác ý, ngươi vừa nãy chơi đến vui vẻ như vậy, quyền đấm cứ đá, suốt suất đánh đánh, hiện tại chơi một nửa nhì, đã nghĩ đi bộ như vậy sao? Thiên hạ cũng không có chuyện tiện nghi như vậy, khả khả. này, này một vừa giận vừa sợ, vai dường bị Phát sinh một tiếng bao hàm khuất nhục cùng nổi giận gào thét, một cánh tay khác vút lên, đột nhiên một cái hung ác giật trỏ, hướng về Phở Ý hệ Dạ huyết thái dương mạnh mẽ và đập tới. Nhưng mà, Phở Ý hệ Dạ phản ứng nhanh đến mức tin người. Hắn nhàn rỗi cái tay kia lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ bỗng nhiên tăng lên, 5 ngón tay mở ra, lòng bàn tay bao trùm màu đen vàng năng lượng, lại tinh chuẩn mà ổn định địa một cái tiếp được vợ một giận đánh tới giật trỏ. Mạnh mẽ lực xung kích ở hai người tứ chi và chạm nơi đẩy ra một vòng nhỏ bé gọn sóng năng lượng. Ác khả khả. Ác khả khả. phát sinh liên tiếp càng thêm ý. Càn tiêm trói thai cười quái dị, nắm lấy vợ một cánh tay cùng vai tay đồng thời phát lực, dường như hai đạo thiết cô, đừng muốn chạy. Trò chơi mới vừa tiến vào bộ phận cao chào đây. Nói, sợ ý hệ dạ trong mắt lộ hung quang, dĩ nhiên làm ra một cái cực kỳ dã man mà ngoài dự đoán mọi người động tác. Chỉ thấy đột nhiên túi đầu, đem chính mình cái kia cứng rắn vô cùng, bao trùm cốt giáp cái trán, dường như công thành bữa bình thường, tàn nhẫn mà hướng về vợ một sống mũi mì trộn bộ trung ương đánh tới. Một tiếng làm người răng vang trầm. Vờ một căn bản không nghĩ đến sợ ý hệ dạ gặp dùng loại này đầu đường lưu manh giống như đấu pháp, bất hạnh chính giữa chiều. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ngũ loại, sống mũi truyền đến đau đớn một hồi, chua sót cảm sông thẳng trán, không nhịn được phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi trong nháy mắt từ trong lỗ mũi bắn mạnh mà ra. Phờ ý hễ ra đắc thế không tha người, hầu như ở góc đấu trong số mệnh đồng thời, chân phải dường như xúc thế đã lâu lò xo, so, đột nhiên hướng lên trên bật ra, bàn chân chặt chẽ vững vàng địa khắc ở vờ một cái kia nhân thống khổ mà vặn vẹo trên mặt. Vợt một gọ má trong nháy mắt biến hình, cả người tại cỗ này lực lượng khủng lồ dưới, dường như bị đá bay quả bóng, kêu thảm thiết về phía sau bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung. Vẫn ở bên tùy thời mà động giải Sao lại buông tha cái này, Phờ Ý Hệ Dạ Lực cũng đã qua, lực mới chưa sinh tuyệt hào cơ hội. Hắn ánh mắt dùng mình, song trưởng ở trước ngực đột nhiên hợp lại, nóng rực năng lượng cấp tốc hội tụ, lập tức hóa thành một đạo tráng kiện cổ sáng năng lượng, lấy xe rách hư không giống như cực kỳ nhanh trong độ, hướng về thân hình chưa hoàn toàn đứng vững Phờ Ý Hệ Dạ ầm ầm lẹ tới. Phờ Ý Hệ Dạ mới vừa hoàn thành liên tiếp phản kích, khí tức hơi có di động, mắt thấy giờ này Mưu Đồ đã lâu năng lượng công kích dĩ nhiên gần trong tức, cái kia nóng sáng đem hắn màu đen vàng khuôn mặt chiếu rọi một mảnh sáng sủa. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên hơi khó coi, con người hơi có xúc. Lấy trước mắt hắn trạng thái cùng vị trí Dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn né tránh. Nguy rồi. Phở Y Hệ Dạ trong lòng thầm kêu không tốt. Dù sao Phở Y Hệ Dạ đã trải qua thời gian dài cường độ cao chiến đấu, trên người vết thương đầy dây năng lượng tiêu hao rất lớn. Cứng rắn hơn nữa ăn giờ này một đòn toàn lực, e sợ thật sự gặp bị thương nặng, thậm chí khả năng trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo màu trắng bạc bóng người dường như dịch chuyển tức thời giống như bông nhiên sen vào giữa hai người, làm mở ra dã thú hình thái Son Gọ Hàn. Son Gọ Hàn ánh mắt bén, tốc độ phản ứng nhanh đến cực hạn. Đối mặt gào mà đến sáng năng lượng không tránh không né, mà là đột nhiên nâng lên bao trùm màu bạc khí giẫm bàn tay, dường như đánh con rồi bình thường, một cái tắt tàn nhẫn mà quát tới. Ẩn chứa cùng giá sức mạnh lòng bàn tay, chặt chẽ vững vàng địa đánh ra ở cổ sáng năng lượng cánh. Cái kia nhìn như cuồng bạo vô cùng năng lượng công kích, càng bị Son Gọ Hàn này nhìn như tùy ý, nhưng ẩn chứa khủng bố sức mạnh một trường, mạnh mẽ địa thay đổi quy tích, hướng về trên đường chéo vô tri giới hư không khúc xạ mà đi. Cuối cùng ầm ầm nổ hóa thành đẩy trời con điểm. "Feriheza, ngươi không quan trọng lắm chứ?" Son Gọ Hàn đánh bay năng lượng công kích sau, cấp tốc xoay người, nhìn về phía ký túc có chút hỗn Trên người nhiều chỗ bị thương sợ ý hệ dạ, trong giọng nói mang theo một tia chân thành thân thiết. "Hừ." Phở ý hệ dạ ổn định thân hình, tức giận hừ một tiếng, chỉ chỉ chính mình khỏe miệng lưu lại vết máu, trên người nhằng nhị khắp nơi vết thương cùng với có chút hỗn loạn năng lượng khí tức, lực khí mang theo hắn đặc lưu trào phúng, "Son Gọ Hàn tiên sinh, ngươi xem ta đều bị đánh thành bộ dáng này, khắp toàn thân đều sắp tan vỡ rồi, ngươi nói ta muốn không quan trọng lắm. Vấn đề thế này còn cần hỏi sao?" Son Gọ bị phở ý hệ dạ một câu, cũng không tức giận, chỉ là môi hàm hậu địa cười cợt, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn cũng không có cùng vị này, tính cách khó chịu Lâm Thời Minh hữu bình thường tính toán ý tứ. "Chư ngươi, nói chúng ta bên này ai sẽ trị liệu tới?" Phờ Ý Hệ Dạ thở một hơi, cảm thụ trong cơ thể chuyển đến từng trận suy yếu cùng đau đớn, rốt cục vẫn là sẽ mạt xuống hỏi. Kéo dài chiến đấu tiếp gây bất lợi cho hắn, Phờ Ý Hệ Dạ cần khôi phục, là bù gặp trị liệu. Son Gọ hạn trả lời ngay, nhưng lập tức trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đưa tay chỉ võ đài một cái nào đó hẻo lánh góc xó, "Có điều, ngươi xem bên kia, hắn đã ngủ, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh." Theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, Chỉ thấy bộ bẫng mạ rỉn bổ chính ngã trồng vó lên trời địa nằm cùng một khối đối lập hoàn chỉnh trên tảng đá lớn, ngược đều đều chập trùng, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia bóng ánh ngủ nướng, ngủ e rằng so với thơ ngọn. To lớn tiếng ngay cách thật xa đều có thể mơ hồ nghe được. Phờ Ý Hệ Dạ theo Son Gọ Hàn chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt nhất thời càng đen. Nơi này liền giao cho các ngươi. Phờ Ý Hệ Dạ quyết định thật nhanh, quay về Son Gọ Hàn cùng mới vừa chạy tới tỉ ý cô lổ nói rằng, hắn thậm chí còn rũi ra mang theo sắc bén móng tay tay, nhẹ nhàng vỗ một cái Son Gọ bay, lực mang theo một loại bối giận do hậu bối quá dị cảm, cho ta cẩn thận mà sửa chữa bọn họ đánh cho chết. Tuyệt đối không nên cùng người bà bà son gỗ cụ như vậy lòng dạ mềm yếu, nhân tử đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Hiểu chưa? Nói xong, Phở Y Hệ Dạ không còn dừng lại, kéo khắp ghến, có chút chật vật thân thể, xoay người hướng về mạ bù ngủ say phương hướng bước nhanh tới. Ngồi đi một bước, trên người một số vết thương đều sẽ truyền đến xé rách giống như đau đớn, để Phở Y Hệ Dạ khỏe miệng hơi có giật. Thật sự không xong rồi. Phở Y Hệ Dạ vừa đi, một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa suy nghĩ. Ta Hệ Dạ đại vương đến mau mau tìm cái biện pháp trị liệu một hồi. Không phải vậy lấy trạng thái như thế này căn bản là không có cách kiên trì đến trận đấu kết thúc. Thân là vĩ đại vũ trụ đế vương, nếu như không thể lưu đến cuối cùng, tận mắt chứng kiến thắng lợi, hoặc là tự tay giải quyết đi mấy cái chướng mắt ra hỏa, vậy cũng quá bị hư hỏng ta Phờ Ý Hệ Dạ tôn nghiêm. Phờ Ý Hệ Dạ cô nén không khỏe, rốt cục chậm rãi từng bước địa đi đến mạ Dĩn Bổ bên người. Nhìn cái này ngủ đến đất trời tối tăm, đối ngoại giới không hề chi ra hầm nhạc tiếng ầm, Phờ Ý Hệ Dạ lông mày chăm chú nhìn lại. Phờ ngồi người xuống, ra mang theo vết máu tay, không nhẹ không nặng vỗ vỗ bụng cái kia có dãn phần có má, nỗ lực tỉnh lại hắn, "Này, tỉnh lại đi." Bú "Đừng ngủ." Hiện tại là lúc ngủ sao? Mau đứng lên làm việc. Vô dụng, Phao Ý Hế Dạ. Một cái có chút non nớt nhưng mang theo thanh âm trầm ổn đột nhiên từ mặt bên chuyển tới, tên kia một khi ngủ, đặc biệt là ngủ đến nặng như vậy, thông thường là tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh, trừ phi chính hắn ngủ đủ. Phao Ý Hế Dạ động tác một trận, quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là ăn mặc một thân võ đạo phục, giữ lại màu tím mờ hai cản, kiệu tộc chuột. Thiếu niên đang đứng ở cách đó không xa, bình tĩnh mà nhìn hắn. Là người tên tiểu quỷ này. thấy rõ người tới, nhất thời mặt tối sầm, thù mới hận cũ xông lên đầu, tàn nhẫn mà trừng chuột một ánh mắt. Thờ Ý Hệ Dạ rõ ràng địa nhớ tới, ở chính mình một đời trước, chính là bị một cái đến từ tương lai, sau khi lớn lên chuột, dùng hết kiếm nhất đao chém thành hai nửa, sau đó bị nó bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ đánh chết tươi. Cái kia đau đớn thê thảm ký ức đến nay vẫn là trong lòng hắn một cây gai. Có điều, thờ Ý Hệ Dạ lý trí vẫn còn tồn tại. Hắn rất nhanh phân biệt ra được, cái kia đem mình chém thành hai khúc chuột, là chưa từng tới bao giờ đến, cùng trước mắt cái này còn mang theo vài phần ngây ngô tiểu quỷ, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn hòa ngang bằng. Thời không quan hệ đều là có chút phức tạp. Dù là như vậy, Ý Hệ Dạ trong lòng đối với Sở Hữu gọi chuột giang hỏa cũng ít nhiều có chút bản năng khó chịu cùng cái giác. Hắn nhìn chằm chằm chút, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không nhân cơ hội làm chút gì, lấy tiết mối hận trong lòng. Chút tựa hồ cũng cảm nhận được sự ý hệ dạ cái kia ánh mắt bất thiện, nhưng hắn cũng không có lùi bước, chỉ là bình tĩnh mà cùng sợ ý hệ giả đối diện. Sợ ý hệ dạ ánh mắt biến ảo chập chờn, trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, đang chăm chú cân nhắc trước mặt thế cuộc sau khi, sợ ý hệ dạ trong mắt cái kia mà hung quang chậm rãi thu lại, chung quy là không, có đối với chuột lặng cái gì chuyện quá đáng. Hiện tại nội chiến, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Hừ. Thờ Ý Hệ Giả từ trong lỗ mùi phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh, dời ánh mắt, không tiếp tục để ý chuột. Ta còn muốn đi đào thải những cái khác vũ trụ tuyển thủ, Thờ Ý Hệ Giả tiên sinh, ngươi, Hào hào cố lên đi." Chu tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói một câu, sau đó không còn dừng lại, thân hình hơi động, nhanh chóng rời đi hiện trường, hướng về cái khác vòng chiến phóng đi. Thờ Ý Hệ Giả yên lặng mà thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem sự chú ý tìm đến phía trên đất ngủ say xưa mạ dị mù. Trên mặt hắn ngập buồn bực cùng bất dĩ, lại lần nữa đưa tay ra, càng thêm dùng sức mà vỗ vỗ bầu cái kia thịt vô cùng khuôn mặt, tăng cao âm lượng hô hào nói, "Này Mã Dĩ Vũ nhanh lên một chút tỉnh lại. Có nghe hay không? Hiện tại không phải lúc ngủ, ngủ tiếp xuống, vũ trụ đều phải bị xóa đi. Nhưng mà, Mã gìn bụ không những không có bị hắn đánh thức, trái lại như là cảm thấy đến con rồi ở bên thai ong ong gọi bình thường, không nhịn được phất phất tay. Sau đó, bù phiên một cái thân, còn ngáp một cái, chép chép miệng, thay đổi một cái càng thoải mái tư thế, tiếp tục giấc ngậm đẹp của hắn, tiếng ngáy thậm chí so với vừa nãy càng vang rộ. Thờ Ý Hễ Dạ. Thờ nhìn bộ lần này thao tác, để không nói gì, trên trán phảng phất có gân xanh đang nhảy nhót. Thờ Dạ duy trì ngồi xổm tư thế, rơi vào ngắn ngủi dại ra, Phản Phật đang suy tư vũ trụ trùng cực vấn đề khó. Mấy giây sau, Thờ Y Hệ ra tựa hồ hạ quyết tâm, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Thờ Y Hệ ra đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp xoay người, đặt ngông ngồi ở Mạ Dĩn Bổ tâm kia hướng về hắn, môi mím trên mặt, đem toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn bao trùm. A a a. Mạ Dĩn Bổ đang ngủ tựa hồ cảm giác được nghẹt thở cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được tác kích, bắt đầu bất an lên. là bị một luồng khó có thể hình hỗn hợp lưu hình, thì tối cùng một loại nào đó bùi bặm vũ trụ cực hạn tử, cho mạnh mẽ địa vận tình. Mùi vị đó xông thẳng thiên linh cái, thậm chí xuyên thấu hắn ma pháp mạnh mẽ kháng tính. "Phốc ha." Bù đột nhiên dùng sức, đem thở ỉ hệ dạ từ trên mặt chính mình đẩy ra, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, đôi mắt nhỏ bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng mê man, "Món đồ gì? Món đồ gì như thế thú? Là tên khốn kiếp nào đem nhà xí nổ sao?" Nay một cái miệng nói chuyện không quan trọng lắm, Bú lập tức cảm giác mình trong miệng cũng tràn ngập ra cái kia cô đáng sợ tính người, để hắn buồn nôn đến suýt chút nữa ra. "Là cái gì đồ vật? Vừa nãy là món đồ gì ở trên mặt ta?" Bú tức giận ngắm nhìn bốn phía. Ớt. Cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở mới vừa từ trên mặt hắn rời đi, giờ khác này đang đứng ở một bên, trên mặt mang theo vẻ lúng túng lại dạ vừa trấn định vừa y hễ dạ. Người rốt cục tỉnh rồi. Phở Ý Hễ Dạ thấy bù tỉnh lại, vội vã bỏ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Vừa nãy là ngươi? Bù từ trên mặt đất bỏ lên, mập mạp ngón tay phở Ý Hễ Dạ, mặt tối sầm lại, thở phì phò chất vấn, ngươi vừa nãy đối với ta làm cái gì? Có phải là ngươi thả độc khí? Ngươi có phải hay không đi nhà cầu xong không chùi đít? Chả xác. Tuyệt đối chả xác. Phở ra bị hỏi đến mặt già đỏ ửng, nhưng lập tức thể thoát phủ nhận, âm thanh đều tăng cao tám độ. Ta phờ y hễ già đại vương có bệnh tích sạch sẽ. Phi thường chú trọng cá nhân vệ sinh. Vừa nãy, vừa nãy đó chỉ là cái bất ngờ, là chiến thuật. Đúng, là đánh thức chiến thuật của ngươi. Bù. Bụ Dung Hoài nghi ánh mắt trên giới đánh giá phở y hệ già, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Trước tiên không nói cái này. Phờ y hễ già mau mau cắt vào đề tài chính, chỉ chỉ trên người mình vết thương cùng mẻ bài khí tức, ta bị thương, năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, nhanh, giúp ta trị liệu một hồi. Lại như trước ngươi trị liệu những người khác như vậy. Muốn để ta giúp ngươi trị liệu. Bụ con ngươi vội vã xoay một cái, Trên mặt tức giận đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại giảo hoạt, phản phất tìm tới món đồ chơi mới giống như sàn lạc nụ cười, rất đơn giản, có điều ta có một cái càng tốt hơn, nhất lao vĩnh giật biện pháp nhà. Biện pháp gì? Phờ Y Hễ dạ sững sờ, nhìn bộ cái kia không giống bình thường nụ cười, trong lòng bay lên một tia linh cảm không lành. Để ta đem ngươi hấp thu. Bú nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề hầm răng, trên mặt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn, như vậy chúng ta liền có thể hợp hai làm một, thực lực tăng lên dữ rồi. Hơn nữa không cần tiếp tục phải lo lắng bị thương cùng trị liệu vấn đề. Phờ nhất thời mặt tối sầm. Mới vừa bay lên một chút hy vọng trong nháy mắt phá diện, ta còn tưởng rằng ngươi mập mạp này có thể nói ra cái gì tính kiên thiết biện pháp tốt đây. Nguyên lai like đi vòng đường này, vẫn là muốn hút thu ta. Quả nhiên không có ý tốt. Ngươi có thể yên tâm, bù thấy Phở Ý Hệ Dạ sắc mặt khó coi, lập tức đổi một bộ đôn đôn hướng dẫn vẻ mặt, xoa xoa bụ bụng tay nhỏ, "Ta hấp thu ngươi, gặp cho ngươi bảo lưu nhất định ký ức cùng ý thức, tương đương với chúng ta liên hợp tác chiến, cường cường liên thủ, không gì cần đổi." Thật sao?" Phở lại hai mắt, màu đỏ tươi trong con ngươi lập lòe hoài nghi ánh sáng. "Ta Phở Ý Hệ không phải là như vậy dễ dàng dao động." kỳ thực chủ yếu là chính ta không muốn làm đúng mẫuù thấy phở hệạ tựa hồ có hơi dao động lập tức tố khổ đạo một mặt mắt hứng mâ mê miệng ta cũng phải chiến đấu ta cũng muốn phải mãi địa đánh nhau mà không phải vẫn nút ở phía sau cho người khác tăng máu trị liệu Quá kẻ nhạt. nhạ thời hệ ra nghe được tức giận đến trực bài răng người không muốn làm đúng mẫu người kéo lên ta làm gì người muốn chiến đấu người đi hấp thu người khác ta tình như cái kia son gỏ hẳn hoặc là vợ gây ta làm gì nhất định phải nhìn chăm ta hơn nữa ta hấp thu người người còn nắm giữ tái sinh năng lực Bu trợ hộ sợ mê hoặc không đủ, lại đưa ra một cái nhìn như rất có sức hấp dẫn bổ sung, chúng ta hợp thể sau, sức khôi phục khẳng định siêu cấp thượng. Phở Ý Hệ Dạ hai tay ôm ngực, không nói gì, nhưng trong ánh mắt do dự tựa hộ có thêm một phần. Hắn xác thực khát vọng sức mạnh, cũng khát vọng mau chóng khôi phục cũng trở nên càng mạnh hơn. Ngươi nhìn kỹ một chút chúng ta vũ trụ thứ 7 đội ngũ, đủ thấy Phở Ý Hệ Dạ trầm mặc, lập tức tận dụng mọi thời cơ, mặt tay hướng về chiến trường phương hướng chỉ chỉ chọ trừ son gỗ tèn cái hai cái tiểu quỷ, còn có tỉ cái người hành tinh người giả, nên tính là cái đội ngũ này bên trong thực lực lớp đáy. Nhạc Không, là tương đối kém một cái chứ. Đánh giấm, yếu nhất cái kia rõ ràng là ngươi có được hay không? Phờ Ý hệ Dạ quả nhiên bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời mặt tối sầm lại tức giận quất lên. Vì Leda a, bù vỗ một cái mặt tay, trên mặt lộ ra càng thêm sáng lạ, càng thêm nụ cười chân thành, ngươi xem, hai người yếu nhất. Nhạc Không, là hai cái khát vọng trở nên càng mạnh hơn cả giả, mới càng cần phải dung hợp một hồi mà. Để chúng ta hợp thể, bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều mờ mang chúng ta mạnh mẽ. Thu chết bọn họ. Phờ ý Hễ Dạ nhìn bù cái kia chân thành ánh mắt, nghe hắn bộ kia người yếu liên hợp, Cường giả sinh ra hụy biện Tá thuyết đột nhiên cảm thấy cái tên mập mạp này nói thật giống tự hồ có một tí k như thế đạo lý hiện tại trên sân thế của cả ngày càng phức tạp thân hủy diệt từng cái từng cái ra trận đánh tới đến xác thực càng ngày càng vất vả nếu như hợp thể sau thật có thể thực lực tăng gọn bảo lưu ý thức cộng đồng chiến đấu tự hồ. cũng không phải là không thể cân nhắc tổng so với như bây giờ mang theo một thân thương liền cái kia dần cùng bị thương vợ một đều đánhọt như thế lao lực mạnh hơn chứ nếu khôngiền đề hắn hấp thu một hồi người xác định hấp thu ta sau khi ta còn có thể bảo lưu chính mình ý thức đồng thời có thể tham dự chiến đấu, mà không phải biến thành người ưu năng lượng. Fleur hệ ra hít mắt, lại lần nữa xác nhận. Đây là Fleur Yệ Dạ cuối cùng của Cường. Đương nhiên không thành vấn đề. Tin tưởng ta. Bù Đem vô ngực vang ầm ầm, nụ cười trên mặt thuần khiết không chút tí vết, ta mạ Dịn bổ coi trọng nhất tín dụ. Cái kia, vậy thì đến đây đi. Fleur Yệ Dạ hít sâu một hơi, phản phất làm ra một cái vô cùng gian nan vừa nặng đại quyết định, khẽ cắn răng, nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ mặc cho quân hái tư thái, để ta nhìn, chúng ta hợp thể sau đến tụt cùng có thể trở nên rất mạnh. Vậy ta liền không khí. Cảm tạ ngươi a. "Fờ Ý Hệ Dạ, ngươi thật là một người rõ ràng." Bú nói, trên mặt trong nháy mắt phóng ra mưu kê thực hiện được mừng như điên nụ cười, căn bản cũng không có cùng Fờ Ý Hệ Dạ lại khách khí ý tứ, bộ bẫm thân thể dường như hòa tan hồng nhạt đất dẻo cao su giống như bắt đầu kịch liệt biến hình. Bú lúc đó liền hóa thành một tấm to lớn vô cùng, dính nhâm नम nhớp hồng nhạt dưới lớn, đổ ập xuống địa hướng về đứng tại chỗ, nhắm mắt chờ đợi Fờ Ý Hệ Dạ bao khóa quá khứ. Tốc độ nhanh kinh người. Phở ý Hệ Dạ chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, một mạnh mẽ mà sền sệt dạng cảm truyền đến, theo bản năng mà muốn giải nhưng nghĩ tới trước quyết định, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Sau một khắc, Chỉ thấy cái kia hồng nhạt tổ chức cấp tốc đem Phở Ý hệ dạ hoàn toàn nuốt hết, bao quạ, dường như một cái to lớn cái sâu. Bù thân thể hình thái bắt đầu cấp tốc phát sinh thay đổi, nhúc nhích, co rút lại, tái tạo. Chỉ là trong nháy mắt, một lần nữa ngưng tụ thành hình mù, ở bên ngoài quan trên liền phát sinh rõ ràng biến hóa. Vóc người của hắn tựa hồ sốc vác một chút, đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện tương tự Phở y hệ dạ trùng tộc nho nhỏ nho ra, đuôi cốt vị trí cũng hơi nô lên. Tuy rằng làn da vẫn như cũ làu nhạt, nhưng toàn thể đường viền, thực cùng Phở Ý có như vậy mấy phần quỷ dị tương tự. Oh, loại này cảm giác Đây chính là hấp thu phở ý hệ dạ sau khi thu hoạch đến sức mạnh tỏ lớn sao? Tân hình thái bù tối đầu nhìn một chút hai tay của chính mình, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, vừa xa từ trước mênh mông năng lượng, nhất thời mừng rỡ như điên, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát sinh một trận hưng phấn cười quá gì. Quá tuyệt, quả thực quá tuyệt. Ầm ầm ầm. Nương theo bù mừng như điên, một luồng khác nhau xa so với trước mạnh mẽ, hỗn hợp ma nhân quỷ dị sinh mệnh năng lượng cùng phở ý hệ dạ băng lạnh khí tức tà ác năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, dường như khống chế núi lửa giống như điên cuồng phát ra. Hung nhạc phóng lên trời, mang theo làm người ta sợ hai gợn sóng tuấn về bốn phía cấp tốc quét tán, thậm chí đem phụ cận một ít bé nhỏ đá vụn đều thổi bay đi ra ngoài. Ở bù thân thể nội bộ, một cái đặc thù trong dị không gian, Phơ Ý Hế Dạ bị vô số hung nhãn, dẫu có có gián tổ chức thật chặt bao khóa, đối phó thành một cái tiêu chuẩn bánh đũa chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn phản phất thành một cái hạt nhân nguồn năng lượng, chính đang quẩn quẩn không ngừng vì là ngoại giới bù cung cấp tinh khiết năng lượng cùng sinh mệnh chất dinh dưỡng. Phơ Ý Hế Dạ đầu tiên là có chút mê man địa chậm rãi mở hai mắt ra, nháy mắt một cái, thích đứng một hồi chu vi phấn mở mịt tia sáng, sau đó nghiêng đầu, dò mò hướng bốn phía quan sát. Nơi này phản phất là một cái do hồng nhạt tường thị tạo thành kỳ dị khoang thất, ấm áp, tước đát, tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng cũng tràn ngập cầm cố cảm. Sau đó, Fleur hệ Dạ càng xem càng cảm giác không đúng. Nói tốt bảo lưu ý thức cộng đồng chiến đấu đây, làm sao cảm giác mình như là bị giam tiến vào một cái cao cấp, sẽ tự động hấp thụ năng lượng trong lục giam. Chương 255, toàn thể thần hủy diệt cùng tiến lên trận, Bệ Yu Suốt Ruột, chương 255, toàn thể thần hủy diệt cùng tiến lên trận, Bệ Yu Suốt ruột, ruột. Này, Mã Dĩ Vũ, tên mập mạp chết bầm này, ngươi đi ra cho ta ý hệ dạ rốt cục ý thức được chính mình khả năng bị lừa rồi, lớn tiếng la lên, âm thanh ở không gian nhỏ hẹp bên trong vang vọng, nói tốt để ta bảo lưu ý thức, đồng thời chiến đấu. Ta làm sao bị vây ở nơi quỷ quái này? Thả ta đi ra ngoài. Âm thanh hạ xuống sau, bù thân thể nội bộ năng lượng một trận lúc đích. Ngay lập tức, một cái hoàn toàn do hồng nhạt vật chất tạo thành, thu nhỏ lại bản, bù bấm bù hình tượng, giống như u linh ngưng tụ ra, xuất hiện đang bị trói thành bánh đũa cơ ý hệ dạ bên người, trên mặt mang theo đầu trộm đuôi cấp độ cười. "Ê, ngươi hiện tại không phải bảo lưu ý thức sao?" Ken Chung Pet bụm miệng nở nụ cười, vươn bộ bàn tay Một mặt vô tội nhìn Sở Ý Hệ Dạ, "Ngươi xem, ngươi có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, có thể nhìn thấy ta, ý thức rất tỉnh táo a. Ta không có lựa gạt ngươi chứ. Ý tứ của ta đó là, ta Phở Ý Hệ Dạ cũng phải chiến đấu. Ta muốn tự mình điều khiển thân thể đi chiến đấu, không phải giống như bây giờ, xem cái tên như thế bị ngươi nhốt ở đây." Sở Ý Hệ Dạ tức đến nổ phổi địa vận bẹo thân thể, nỗ lực tránh thoát ràng buộc. Nhưng này Hồng Nhạc tổ chức rất có tính dai, vẫn không núc núc, Sở Ý Hệ Dạ chỉ có thể phẫn nộ điệu rít "Vậy ta có thể làm không tới nha." Ken Chu bét bổ cười đến càng sắc lạnh, con mắt đều híp thành một cái khe. Hiện tại thân thể do ta chủ đạo, người đây liền thanh thản ổn định địa ở đây cho ta cung cấp năng lượng là tốt rồi. Như vậy chúng ta cũng có thể xem như là một loại liên hợp tác chiến mà, người ra năng lượng, ta xuất lực, phân công sáng tỏ, thật hoàn mỹ. Người cái này chết tiệt, nói mà không tin tên béo đáng chết. Người dám gạt ta Phở ỉ hệ dạ đại vương. Phờ ỉ hệ dạ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cảm giác mình anh mình cùng thông minh ở thời khắc này chịu đến trước nay chưa từng có xỉ nhục, nhất thời hét tầm như lôi, tức giận quá mắng. Lô la la la la. Đối mặt phờ hệ dạ tức giận mắng, kèn chung pets bổ không chỉ có không tức giận, trái lại càng thêm đắc ý trực tiếp quay về Phở Ý Hệ Dạ là một cái cực kỳ muốn ăn đòn mặt quỷ, điên cuồng phun ra hồng nhạt đầu lưỡi, phát sinh khiêu khích tâm thanh. Phở Ý Hệ Dạ chân tâm bị tức hỏng rồi, phổi đều muốn nổ. Hắn lúc đó liền liều lĩnh địa đem trong cơ thể còn sót lại năng lượng thúc cốc đến mức tận cùng, màu đen vàng khí diễm nỗ lực từ trong cơ thể bộ phát ra, xung kích chu vi giằng buộc. Nhưng mà sau một khắc, Phở Ý Hệ Dạ biết kịch phát hiện, chính mình bộ phát ra năng lượng mạnh mẽ, đang tiếp xúc đến chu vi hồng nhạt tưởng thịt trong đáy mắt, liền dường như đã đá chìm đáy biển, bị những người tổ chức tham lam mà, nhanh chóng hấp thu hầu như không còn. Trái lại để bao khỏa hắn bánh ú tựa hồ trở nên càng thêm hung tụ cùng dầu có ánh sáng lấp lẫy. Phờ Ý Hệ Dạ đem hết toàn lực phản kháng, dĩ nhiên chỉ là đang vì giang Cẩm chính mình lao tổ sức năng. Ngươi, ngươi. Phờ Ý Hệ Dạ trận mắt quát mồm, chỉ vào Kèn Chu Pes Bụ, tức giận đến một câu nói đều không nói ra được. Kha kha kha, ngươi ở đây liền cẩn thận đợi, an tâm khi ta kho năng lượng đi. Kèn Chu Pes Bụ nhìn Phờ Ý Hệ Dạ ăn quả đắng dáng vẻ, cười đến càng thêm tiện hề hề, vẫy tay, ta muốn đi đánh đấu. Đi trải nghiệm một hồi nắm giữ sức mạnh mới vui vẻ. Ngươi sẽ chờ xem ta đại chiến thần uy đi. Nói xong, kèn chun vết bổ thân thể dường như hòa tan bình thường, cấp tốc dung nhập vào chu vi hồng nhạt tổ chức trong tế bào, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Phở Ý Hệ Dạ một người ở trống rỗng khang trong phòng vô năng phẫn nộ. Mã Dĩ Vũ, ngươi trở lại cho ta, thả ta đi ra ngoài, Người cái này tên lừa đảo. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. A ha ha ha ha. Phở Ý Hệ Dạ phát sinh từng tiếng tràn ngập bi phẫn, khuất nhục cùng tuyệt vọng gào thét, âm thanh ở đóng kín không gian bên trong không ngừng văn vọng, nhưng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Ngoài giới, hấp thu Phở Hệ Dạ bù Cảm độ trong cơ thể trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn, hương phấn uốn nẻo cái cổ, phát sinh rắc rắc tiếng vang. Trên mặt hắn mang theo nóng lòng muốn thử cười gắn, đôi mắt nhỏ lập loè nguy hiểm ánh sáng, bắt đầu lướng về khoảng trừng, trái phải nhìn chung quanh, dường như thợ săn đang tìm kiếm thích hợp con ngồi. Võ Đài một đầu khác, vừa lệ tạ cùng vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tệ dạ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người đã kéo dài đối chiến vượt qua 2 phút lâu dài, kịch liệt năng lượng tiếng va chạm liên tiếp. Thực lực của bọn họ sát thực ở sàn, sàn với nhau, tốc độ nhanh như tia chớp, sức mạnh thể lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, rơi vào giàn khổ đánh giằng co. Có điều, nếu là cẩn thận nhận biết, đem so sánh mà nói, trải qua liên tục chiến đấu, tiêu hao rất lớn vở Gệ Tạ, ở khí tức dài lâu cùng năng lượng chất phát trình độ trên, tựa hồ so với di giật Đại Lao cái tệ dạ muốn hơi hơi yếu hơn như vậy một tia. Vở Gệ Tạ hô hấp hơi hơi gấp gáp, trên chắn cũng chảy ra đầy mồ hôi hột. Nhưng mà, cái tệ dạ muốn giựt vào này yếu ớt ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn chân chính đạt được thắng lợi, đem ý chí ngon cường, càng chiến càng mạnh vở Gệ Tạ đảo thải ra khỏi cục, lại có vẻ cực kỳ khó khăn. Vở phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, phản kích cũng dị thường liệt, mỗi một lần đều nhắm vào chỗ yếu hại của hắn. Cái tệ dạ càng đánh càng là hoàn sợ. Cái này gọi vợ ghệ ta người xảy ra, thực sự là không đơn giản a. Thính dai quá mạnh mẽ. Chủ yếu là tiểu tử này ở theo ta đối chiến trước, đã cùng vợ một tên kia cường độ cao điệu đánh hai trận, tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Hiện tại lại cùng ta áp chiến lâu như vậy, nhưng còn có thể duy trì mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu cùng kiên định ý chí. Cái tên này tiềm lực cùng chiến đấu thiên phú, quả thực đáng sợ. Chiến đấu tiến hành đến như vậy mức độ kịch liệt, cái tệ dạ ánh mắt lấp lóe, biết rằng không thể còn như vậy kéo dài thêm. Cái tệ dạ khẽ răng, ở một lần kịch liệt đối đầu mượn lực tách ra trong ngáy mắt, ánh mắt nhanh chóng Không được dấu vết hướng về trên khán đài thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt lì trở vị trí liếc mắt một cái, lan truyền ra một cái sáng tỏ tín hiệu. Vẫn mặt thiết quan tâm chiến trường thế cuộc lý chủ ở, ngay lập tức sẽ rõ ràng cái tệ trạng này, một cái ánh mắt ẩn chứa cấp thiết cùng quyết đoán. Lì trở ở hít sâu một hơi, rộng mở đứng dậy, nhìn chung quanh ở đây cái khác chưa ra trận thần hủy diệt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, âm thanh rõ ràng Chuyển vào mỗi một vị thần hủy diệt trong hai, các vị, các ngươi đều nhìn thấy. Lại như thế tiếp tục từng người tự chiến, khoanh tay đứng nhìn xuống, chúng ta sớm muộn sẽ bị vũ trụ thứ 7 những quái vật này, từng cái từng cái địa đánh tan, đào thải ra khỏi cục. Vượt một hiện trạng Chính là chúng ta giẫm vào vết xe đổ. Ở đây đông đảo thần hụy diện, như dùm kỳ, Ý Hoàn, hiệp lạc các loại, nghe vậy đều là thần sắc phức tạp đến cực điểm, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó cũng tồn tại cạnh tranh cùng các hiếng, nhưng giờ khác này, lì Chở lời nói không thể nghi ngờ đâm trúng trong lòng bọn họ sâu nhất nỗi lo. Bởi vì lì Chở nói không sai, vũ trụ thứ bảy thể hiện ra thực lực tổng hợp, đã triệt để đánh vỡ cân bằng. Trên sân chính đang phát sinh chiến đấu chính là chứng minh tốt nhất. Vượt một liên thủ với giải hận, giờ khắc này lại bị vũ trụ thứ 7 Son Gọ Hàn cùng Tỳ Y Cổ Lộ hai người đuổi theo đánh. Xem tư thế kia, bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Các vị, không thể do dự nữa, vì chúng ta từng người vũ trụ tồn độ. Ly Chử Âm thanh đột nhiên tăng cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, lập tức lên sân khấu. Tập trung sức mạnh, trước tiên giải quyết đi vũ trụ thứ 7 cái này uy hiếp lớn nhất. Dứt tiếng sau, phản phất đạt thành rồi ăn ý nào đó, hiện trường đông đảo thần hủy diệt không chần chừ nữa, gần như cùng lúc đó đối với mình vũ trụ ở lại trên sân tuyển thủ, đánh ra chuẩn bị triệu hoán thủ thế hoặc lan truyền ý niệm. Nhất thời, trên võ đài, đến từ không giống vũ trụ, còn tồn tại các tuyển thủ Tiếp thu được chính mình Thần Hủy Diệt đại nhân chỉ lệnh, không dám chậm trễ chút nào, dồn dập thấp giọng độc cái kia duy nhất triệu hoán thần chú. Phá hoại, phá hoại, phá hoại, phá hoại, phá hoại, phá hoại. Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. Tương đạo từng đạo tia sáng chói mắt, đang xem đại không đồng vị trí liên tiếp lập loé. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trên khán đài nguyên bản ngồi ngay ngắn đông đạo thần hủy diệt bóng người cấp tốc trở nên mơ hồ, biến mất. Sau một khắc, bọn họ cái kia tỏa ra mạnh mẽ thần uy bóng người, tựa như cùng dưới Triệu Tu bình thường, liên tiếp địa xuất hiện ở trên sàn đấu từng người vũ trụ tuyển thủ bên người. Thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt lỉ trủi ở, đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt ý hoạn, thứ 5 vũ trụ thần hủy diệt tạ ra, thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt Jin. Ngoại trừ vũ trụ thứ 7 bệ y ruột vẫn như cũ án binh bất động, mang theo phức tạp tâm tình ngồi ở trên khán đài ở ngoài, còn lại sở hữu vũ trụ thần hủy diệt, dĩ nhiên toàn viên dáng lâm võ đài. Mênh mông vô cùng thần hủy diệt uy thế đan xen vào nhau, dường như vô hình báo tác, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giải đấu sức mạnh đài. Không khí phảng phất đều độc lại, chiến đấu náo động tụ hội đang thời khắc này cũng vì đó đình trệ. A, mau nhìn mau nhìn. Chí cao trên khán đài, rẽ nhỏ phấn vỗ tay nhỏ. Một đôi hạt đầu mắt trợn lên tròn xoe, lộ ra một mặt vô cùng trơ mong vẻ mặt, dùng ngón tay rút phía dưới võ đài, ngoại trừ bệ Y rút ở ngoài, sở hữu thần hủy diệt tất cả lên. Lần này có thể náo nhiệt, nhất định sẽ phi thường cực kỳ dễ đẽ. Cái đám này vô liêm sỉ giang hỏa. Ngồi ngay ngắn ở vũ trụ thứ 7 trên khán đài bệ Y rút, mắt thấy trên võ đài cái kia 10 đạo tỏa ra uy thế khủng bố thần hủy diệt bóng người liên tiếp giáng lâm, nhất thời tức giận đến rộng mở đứng dậy, màu tím bởi vì mèo, coi đến, điểm, nắm nắm đến Các chuyện này quả thật là không nói võ được. Lối nào còn có một chút thần hủy diệt nên có tôn nghiêm cùng cách điệu. 10 cái thần hủy diệt, lại không để ý đến thân phận, cùng nhau tiến lên, liên thủ đối phó một cái vũ trụ tiền thủ. Chuyện này quả thật là giải đấu sức mạnh từ trước tới nay hoang đường nhất, tôi không công bằng một màn. Cũng may trước đào thải vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt xi ra, liền mang theo toàn bộ vũ trụ thứ 9 đều bị rèn nhỏ xóa đi đến sạch sành xanh. Không phải vậy, nếu như 11 cái thần hủy diệt cùng nhau lên sân khấu, cái kia che ngập bầu trời thần uy cùng liên thủ thế tiến công, vũ trụ thứ 7 e sợ thật sự khó có thể chống đỡ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng bao che cho con tâm thái đệ bệ y rút không còn cách nào an toàn. Hắn quay về trên võ đài chính đang hiếu kỳ đánh giá Đông Đạo Thần Hủy Diệp Sơn cổ cụ lớn tiếng la lên một câu họng, âm thanh mang theo cấp thiết, "Cổ cụ, đừng xem, nhanh lên một chút." Lập tức triệu hoán ta lên sân khấu. Bệ Ý rút đại nhân, trước tiên không cần phải gấp mà. Sơn cổ cụ nghe được la lên, quay đầu, hướng về phía bể Ý rút phương hướng dễ dàng phất phắt tay, trên mặt không những không có căng thẳng, trái lại lộ ra hẳn cái tia mang tính tiêu chí biểu chứng, mang theo điểm nốc khí nhếch miệng nụ cười, "Chờ chúng ta thật sự không chống đỡ nổi thời điểm, lại gọi ngươi tới cũng không mọn nha. Hiện tại vừa vặn có thể sống động hoạt động cơn cốt, ngươi Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bệ Ý rút bị son gỗ cũ bộ này, thái độ hờ hững tức giận đến quá trừng, tức giận lớn tiếng quát lên, ngươi là muốn dựa vào sức một người, một mình khiêu chiến cái kia mười cái mắt nhìn chằm chằm thần hủy diện sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta một người có thể đánh không được nhiều như vậy, lại không phải cắt đùa. Son gỗ cổ gãi gãi đầu, bị Bệ Ý giũ thống đến rụt cổ một cái, lập tức lại cười ha ha, đưa tay chỉ cách đó không xa son gò hạn, "Bờ Rô Lý mọi người, có điều, chúng ta vũ trụ thứ 7 lại không phải chỉ có ta một người. Nay không phải còn có gò hạn, Bờ Rô Lý, bọn họ sao? Mọi người đều rất mạnh." Ít nói nhảm, mau để cho ta lên sân khấu. Đây là mệnh lệnh." Bệ Ý Rút căn bản không nghe lời giải thích của hắn, lại lần nữa lo lắng thúc dục, đôi đều không nhịn được vung vẩy lên. Nói tới chỗ này, Bệ Ý Rút biết rõ son gỗ cụ tiểu tử này một khi cố chấp lên, chín con bò đều kéo không trở lại, khả năng thật sự sẽ không dễ dàng gọi mình lên sân khấu. Hắn con người đảo một vòng, ánh mắt lập tức ở vũ trụ thứ 7 tuyển thủ bên trong siêu tầm, cuối cùng khóa chặt ở cái kia nắm giữ một đầu màu xanh lam kiểu tóc trên người thiếu niên. Bệ Ý dùng ngón tay đột nhiên chỉ về chuột, lớn tiếng nói, "Này, cái kia mái tóc màu xanh lam tiểu tử, nói ngươi đây!" Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là ngươi. Chụt. Chính cảnh giác quan sát bốn phía thế cuộc chuột bị bất thình lình điểm danh làm cho sức sở, một mặt mê man địa trừng mắt nhìn, sau đó dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí một mà chỉ chỉ mũi của chính mình, xác nhận nói, "So với Bệ ý rụt đại nhân, ngài là đang gọi ta sao?" "Không sai, chính là ngươi." Bệ ý rụt ngữ khi gấp gáp địa phân phó nói, "Đừng lo lắng, mau mau, lập tức đem ta Triệu Hoan đi đến. Cái này, cái này." Chụt trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, gãi gãi đầu, có chút nhút nhát giải thích, "Bệ ý nhân, cái này ta không làm chủ được a. Đến trải qua ta ba, ba đồng ý mới được. Không phải vậy, không phải vậy ta trở lại có thể sẽ bị đánh. Bệ Yút. Bệ Yút mặt trong nháy mắt hắc đến dường như cháy nổi, cảm giác huyết áp đều ở tăng vọt. Tiểu quỷ này làm sao với hắn cha như thế chết suy nghĩ. Bệ Yút tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, liền chuẩn bị rời đi mục tiêu, để cái kia đồng dạng chết suy nghĩ, nhưng hay là cả nghe lời một điểm vờ gệ tạ đem mình triệu hoán đi đến. Nhưng mà, còn không chờ Bệ Yút mở miệng lần nữa, Vân Yên Tính đứng ở bên cạnh hắn tiên sứ Hirs, lại đột nhiên nhẹ nhàng chuyển động quân trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nói với bảo "Chỉ từ đây, Bệ Ý Dụ đại nhân, ngài thật sự không cần vội vã như thế." Thì âm thanh dường như thanh tuyền chảy xuôi, mang theo một loại kỳ dị động viên hiệu quả, mời ngài cẩn thận ngẫm lại quy tắc. Bệ Ý Dụ đại nhân ngài thành tựu bản vũ trụ thần hủy diệt, mỗi lần lên sân khấu chỉ có thể dừng lại một phút, mà cái khác vũ trụ thần hủy diệt, nhưng có thể ở đây trên chờ đủ 3 phút, đồng thời bọn họ chí ít còn có hai lần bị triệu hoán lên sân khấu cơ hội. Hoệ Tuấn đốn, nhìn Bệ Ý Dụ thoáng biến hóa mặt, tiếp tục kiên phân tích, Tiên Sinh nói, kỳ thực không phải không có lý." Ở chân chính nguy cấp bức mặt, Bệ Ý rút đại nhân ngài lại thành tiểu kỳ binh lên sân khấu, hay là có thể tạo được xoay chuyển chiến cục then chốt tác dụng. Nếu như hiện tại tùy tiện đi đến, đối mặt 10 cái trạng thái hoàn hảo thần hủy diện, e sợ rất khó trong một phút ngắn ngủi đào thải mấy cái đối thủ bị nó cao, ngược lại sẽ lãng phí duy nhất một lần quý giá ra trận cơ hội, cái được không đủ bù đắp cái mất đây. Bệ Ý rút nghe vậy, yên lặng mà nhìn hít một ánh mắt, tuy rằng trong lòng vẫn như cú lo lắng, nhưng lý trí nói cho hắn, thì phân tích xác thực, thực có đạo lý. Bệ sâu một hơi. Mạnh mẽ đè xuống lập tức xông lên võ đài kích động, mang theo một mặt không cam lòng cùng bất đắc dĩ, hậm hực điệu một lần nữa ngồi trở lại đến trên một thăng, ôm hai tay, tức giận mà không còn hồn nào, chỉ là cặp kia sắc bén con mắt vẫn như cũ nhìn chầm chằm võ đài, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Trên lôi đài, cái kia 10 cái thần hủy diệt giáng lâm sau khi, không trần chờ chút nào, lập tức dựa theo trước ở trên khán đài trong bóng tối thỏa thuận tốt kế hoạch, cấp tốc phân công nhau hành động. Trong đó, lấy đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt đầu, đệ vũ trụ hẹo cùng thứ ba vũ trụ một cổ theo sát phía sau, ba đạo tỏa ra mạnh mẽ thần uy bóng người. Dường như ba viên màu tím sao băng mang theo ác liệt vô cùng khí thế trực tiếp hướng về son gỗ cụ vị trí gạo thét mà đi mục tiêu của bọn họ sáng tỏ vô cùng trước tiên tập trung ưu thế sức mạnh giải quyết đi cái này vũ trụ thứ bảy mạnh nhất cũng là không ổn định nhất nhân tố chỉ là này ba bóng người mới vừa lớp ra khỏi không xa sắp đối với son gỗ cụ hình thành vây kín tư thế lúc ý hoàn theo đặt cùng một cổ gần như cùng lúc đó cảm giác nơi nào không đúng lắm trong kế hoạch thật giống không phải ba người a ba người không tự chủ được mà lẫn nhau đối diện một thánh mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng nghi hoặc không phải nên bốn người sao Làm sao thiếu một cái? Cái kia bụ bẫng bóng người đây, chẳng ọa, cái tên nhà ngươi, ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì? Mau mau lại đây." Tính cách mạnh mẽ hẻo Lật trước tiên phản ứng lại, dừng bước lại, quay đầu quay về cách đó không xa còn ở tại chỗ quan sát, có vẻ hơi làm phiền Trạm Vạ lớn tiếng ồn ào lên, trong giọng nói mang theo bất mãn. "Làm sao?" Trạm Vạ tựa hồ vừa mới phục hồi tinh thần lại, mặt béo trên mang theo một tia mờ mịt, quay đầu hướng về hẻo Lật phương hướng nhìn một chút, chậm rãi hỏi. "Còn hỏi làm sao?" Đệ nhất Vũ trụ Ý hoàn sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên không phải nói tốt đợt công kích thứ nhất, chúng ta bốn người đồng thời liên thủ đối phó son gỗ cụ sao? Người chính ở chỗ này làm phiền cái gì? Mau mau lại đây, đừng chậm trễ thời gian. Ồ, oh. nha, ta biết rồi, lập tức tới ngay. Chẳng vạ phản phật lúc này mới chợt hiểu ra, vội vã gật gật đầu, bù bấm thân thể bắt đầu ra tăng tốc độ, cũng theo vọt tới, gia nhập nhằm vào son gỗ cụ vòng đây. Tứ đại thân hủy diệt, từ bốn cái phương hướng khác nhau, dường như bốn tấm từ từ năm chặt lưới lớn, khoảng cách đứng tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch Sơn gỗ cụ vị trí càng ngày càng gần. Cảm giác áp bức mạnh mẽ dường như thực chất giống như bao phủ tới, liền không khí đều phảng phất trở nên sền sệt lên. Cùng lúc đó, cái khác Thần Hủy Diệt cũng dựa theo kế hoạch phân công nhau hành động. Thứ 5 Vũ Trụ Thần Hủy Diệt tạ giặc cùng thứ 8 Vũ Trụ Thần Hủy Diệt Ly Trù ở, hai vị này thân hình khác nhau nhưng tương tự mạnh mẽ thần hủy diệt, giống như quỷ mị đồng thời lên đường, mục tiêu nhắm thẳng vào đang cùng vợ một cùng giờ đứng phó Son Gọ Hàn. Bọn họ dự định hiệp trợ vợ một cùng giải ẩn, lấy tốc độ trước tiên đào Son Gọ cái này vướng chân Bọn họ sách rất rõ ràng, trước tiên đào thải một cái là một cái chỉ cần đem son gỗ hẳn cái điểm này xóa sạch là có thể cấp tốc giải phóng sức chiến đấu, đi qua chợ giúp hẻo lặt bọn họ, cộng đồng đối kháng mạnh nhất son gỗ cũ. Mà vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt dùng sợ kỷ cùng thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt Jin, nhưng là bất động trầm trọng bước tiến hoặc mang theo thân pháp quái dị, dường như hai tòa di động núi cao, hướng về vở ghế tạ cùng các tệ dạ ác chiến khu vực phong đi. Mục đích của bọn họ là hiệp trợ cải tệ dạ, mau chóng đem cái kia khó chơi người xải dạ vương tử vở ghế thải ra khỏi cục. Chỉ cần vở ghế tạ cái điểm này bị được phá, bọn họ đồng dạng có thể lập tức thay đổi đầu mưu, gia nhập đối với son gỗ cũ chủ công. Những này thần hủy diệt đã sớm ở trên khán đài bí mật quan sát, giao lưu, thiết lập sẵn bộ này nhìn như hoàn mỹ đối sách, ý đồ lấy khí thế như sấm vang chấp giận, cấp tốc tan rã vũ trụ thứ 7 hạt nhân sức chiến đấu. Nhị từ bốn cái phương hướng hướng về chính mình áp sát, khí tức một cái so với một cái khủng bố thần hủy diệt, mặc dù là từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất Son gỗ củ, giờ khác này cũng không dám có chút bất cần. Son gỗ cụ hít vào một hơi thật dài, ánh mắt trở nên vô cùng sắp bén. Ha a. Nương theo một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ quá lớn, Son cụ quanh thân khí tức giống như là núi lửa phun trào ầm ầm tung. Son gỗ cũ trực tiếp mở ra Superstar xảy ra năm biến thân. Nhất thời, son gỗ cũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới phóng ra hóa ánh lóe mắt hào quang màu trắng bạc, mái tóc màu đen dường như bị ánh trang nhuần dần, trong nháy mắt chuyển hóa thành phiêu giật màu trắng bạc, độ dài tới eo, không gió mà bay. Quên thân nhảy lên màu trắng bạc hồ quang, cơ bắp càng thêm hoàn mỹ, tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Sau một khắc, son gỗ cũ ánh mắt trở nên không minh mà thúy, trên người lại lần nữa hiện ra điểm điểm ánh sao giống như ánh sáng, cùng màu trắng bạc khí diễm đang rực, dung hợp Ở Superstar giải giạn năm cơ sở trên, lại lần nữa trổ chất hoàn mỹ bản năng vô cực cảnh giới. Khí tức trở nên càng thâm thúy, mêng mông, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hô hấp đồng bộ. "Đến đây đi." Soan gỗ cụ trên mặt không những không có hòa sợ, trái lại lộ ra hết sức hưng phấn cùng chờ mong nụ cười, đó là một loại gặp phải mạnh mẽ đối thủ lúc xuất phát từ nội tâm vui sướng. Soan gỗ cụ dọn xong chiến đấu tư thế, màu trắng bạc khí diễm ở phía sau lôi ra thật giải quá vĩ, chuẩn bị nên tiếp bốn vị thần hủy diệt liên thủ với công. Hiện trường đảo thí sinh dự thi, bất kể là cái nào vũ trụ, nhìn thấy như vậy dọa người một màn, từng cái từng cái cũng đều kinh ngạc đến mê ngợi. Há to miệng, từng người lộ ra một mặt khó có thể tin tưởng kinh ngạc vẻ mặt. "Trời ơi, tháng này có điều sao? Sở Hữu thần hủy diệt lại cùng ra trận tham gia thi đấu? Chuyện này, chuyện này quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Có điều, khiếp sợ sau khi, cũng có một chút tuyển thủ rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, nhưng cũng nói được, dù sao những này thần hủy diệt trên căn bản đều còn có hai lần bị triệu hoán lên sân khấu cơ hội đây. Bọn họ háo nổi? Vũ trụ thứ 7 lần này, e sợ thật sự chạy trời không khỏi nắng. Dựa theo kế hoạch đã định, khởi xướng tấn công. Tốc chiến tốc thắng." Đệ nhất vũ trụ ý hoàn thành cựu lâm thời chỉ huy, lớn tiếng quát, âm thanh dường như kinh lôi, đánh vỡ ngắn mũi ngưng trệ. Thâm thì thâm thì. Thứ ba vũ trụ một cổ, cái kia khổng lồ máy móc thân thể phát sinh từng trận băng lạnh, mang theo tạm ấm máy móc kêu gạo, to lớn kim loại cánh tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng cao phản ứng. Nhưng mà, ngay ở một cổ sự chú ý hoàn toàn tập trung tại trên người son cổ cũ, năng lượng hội tụ đến một nửa một khắc đó, dị biến đột đột sinh. Đứng ở một cổ phía sau chẳng ạ, trong mắt ra một tia giảo hoạt cùng tán nhẫn, không có dấu hiệu nào điệu bỗng nhiên ra tay chỉ thấy trạm bạc cái kia bộ bẫm nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng năm đấm, dường như ra khỏi nọng đạn tháo, nặng nghề, chặt chẽ vững vàng điểm đện ở một cổ cái kia khổng lồ máy móc thân thể bộ vị trí. Tơ ét, quyển sách dự tính tháng này chưa kết thúc, sách mới đã tuyên bố, cầu truy đọc. Tên sách, Ngọc Long, bọn rồ lý có ước điểm điểm mảnh, phía dưới là cộng truyền tống, cũng có thể đâm một hồi quyển sách tác giả tên, sau đó rời đi quá khứ. Chương 256, trạm họa, thân là huynh trưởng, đây là ta có thể vì đệ đệ làm duy nhất sự tình, chương 256, trạm ạ, thân là huynh trưởng, đây là ta có thể vì đệ đệ làm duy nhất sự tình. Một cô giới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khung lô máy móc thân thể căn bản không kịp làm ra hữu hiệu, hiệu phòng ngự, toàn bộ khung máy móc phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng kim loại vang rền thanh, đầu máy theo dõi hồng quang chớp loạn, ngã thẳng xuống mặt đất, lúc đó ngay ở cứng rắn võ đài trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố lóm, bắn lên đầy trời bụi mù. Chẳng phạm một chiêu đắc thủ sau khi, căn bản không cho bất luận người nào thời gian phản ứng, mập mạp thân thể thể hiện ra cùng với hình thể không hợp nhã nhẹn, ngay lập tức lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh trợ to, tàn nhẫn mà đá vào một cô bụng, đem hắn cái kia thân thể nặng nề đạp đến hướng lên trên hiện lên một cái ngắn ngồi độ cao. Một cô nội bộ người giật dây một cổ nhìn chẳng họ một mặt mê man cũng thích sợ máy móc âm thanh đều mang tới mấy phần biến điệu, như chẳng ạ sai lầm mục tiêu sai lầm người có phải hay không đánh sai người đáp lại hắn là chạm vạ lại một cái hoa lệ mà mãnh liệt giật trò dường như chiến phủ giống như lại lần nữa nặng nghề va chạm ở một cổ đồng nhất cái bụng vị trí động tác nối liền tàn nhẫn vô cùng chẳng hạn sở dĩ chiêu nào chiêu nấy đều hướng về một cổ cái bụng bắt chuyện là bởi vì hắn biết rõ cái này loại cỡ lớn người máy nội tình cụ cũng không phải là chân chính cơ thể sống nội bộ do một người tên là một cậu người ẩn nó ở bừ lái này bên trong tiến hành hànhống chế mà cái kia bừng lái này hoặc là nói một cổ vùng kiểm soát trung tâm chính là ở vào này khổ lồ người máy bụng công kích đầu hoặc là những bộ vị khác hiệu quả rất ít chỉ có công kích cái này hạt nhân vị trí mới có thể đối với một cổ hoặc là nói đúng một cổ tạo thành chân chính có hiệu quả thương tồn một công ngoại bộ áo giáp cường độ sát thực rất cao nhưng ở một vị thần hủy diệt nưu đồ đánh lén đã lâu cùng liên tục trọng cách dưới đặc biệt là nhằm vào yếu đuối điểm đã kích cũng có vẻ hơi khó có thể chịu đự chẳng hạn người tên khốn thế này Ngươi làm gì? Đệ Nhị Vũ Trụ hậm hực phản ứng đầu tiên, nhìn Trạm Phạ dĩ nhiên đối với mình người ra tay, nhất thời giận tím mặt, đẹp đẽ trên mặt che kín xương lạnh, chỉ vào Trạm Phạ lớn tiếng chất vấn. "Trạm Phạ, ngươi đây là ý gì? Người đây là muốn lâm thời phản bội sao?" Đệ Nhất Vũ Trụ Ý Hoản cũng là vừa giận vừa sợ, lớn tiếng quát lên, quanh thân màu tím phá hoại năng lượng bởi vì phẫn nộm mà kịch liệt bắt đầu dập dần. Hai người hoàn toàn không nào tới, trước đó thương lượng kỹ càng rồi đồng minh, sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện như vậy kẻ phản bội. "Các ngươi có phải là ngốc?" Trạm đối mặt hai người qua mắng, không những không có một chút nào hổ thẹn trái lại là một cái cực kỳ muốn ăn đòn mặt quỷ, le lưới một cái, lẽ thẳng khí hùng mà hét lên, bệ ủy ruột là huynh đệ ta. Anh em ruột. Tuy rằng chúng ta thường thường đánh nhau, nhưng này là huynh đệ chúng ta chuyện. Ta vì cái gì muốn theo các ngươi những người ngoài này, đồng thời tới đối phó huynh đệ ta vũ trụ chiến thủ. Đầu óc hỏng rồi sao? Nói, chẳng phải lại là tầng tầng một cước, dường như cự tượng đạp địa, tàn nhẫn mà đạp ở mới vừa giây rụa muốn bỏ lên một cục bụng. Dường như muốn đem bên trong một cổ triệt để đánh mất quá khứ. Đáng thương một cục Không, nói chuẩn xác hẳn là bên trong đáng thương người giật dây mục lỗ, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh kháng nghị đều không thể phát sinh, ngay ở trận quả này liên tiếp tinh chuẩn, tàn nhẫn, mà hoàn toàn là đánh lén đánh mấy lần, bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, ý thức mơ hồ. Còn chưa kịp hoàn toàn làm rõ tình hình, liền mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê bất tỉnh, mất đi đối với máy móc thân thể khống chế. Trảm vả liên tục 3 lần công kích, chiêu nào chiêu nấy đánh thẳng chỗ yếu, không chút lưu tình. Mục cổ tuy rằng bản thân cũng coi như nắm giữ không tầm thường thực lực, nhưng cùng trận quả vị này chân chính thần hụy diệt lẫn nhau so sánh, vẫn có trên lệch thật lớn. Trung Chi, chẳng phải lần này là từ đầu đến đuôi đánh lén, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Ở xác nhận một cổ đã mất đi ý thức, một cổ khổng lồ máy móc thân thể có quắp trên mặt đất không động đậy nữa sau, chẳng phải lập tức không tiếp tục để ý hắn, mập mạp thân thể linh hoạt địa xoay một cái, trên mặt đổi một bộ hòa ái dễ gần nụ cười, quay về cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch tương tự có chút choáng váng Son Gỗ Cụ chào hỏi, "Này, Gỗ Cụ tiểu tử, đừng ra vẻ bận rộn. Nhìn rõ ràng, ta cùng ngươi là một nhóm. Chúng ta là Minh Hữu." Son Gỗ Cụ. Son Gỗ Cụ nhìn này hí kịch tính một màn, trong lúc nhất thời có chút không có gì để nói. Há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Son gỗ củ vốn là cũng đã điều chỉnh tốt tâm thái, chuẩn bị nên tiếp một hồi trước nay chưa từng có một trận bốn gian khổ huyết chiến. Kết quả, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối diện trước hết nội chiến ngã xuống một cái. Này chuyện mặt cũng quá đột nhiên đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Trảm Phạ thấy Son gỗ Goku còn đang là người, không nhịn được thúc dục, đồng thời mập mạp bóng người loạng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở Son gỗ Goku bên người, cùng hắn đứng song vai, cộng đồng mặt đối mặt sắc mặt tái xanh y hoạn cũng cũng bày ra chiến đấu tư thế, tuy rằng hình thể mập mạp, nhưng giờ khắc này tỏa ra khí thế nhưng không hề khinh thường. Hai chúng ta liên thủ, đối phó bọn họ bà tên này, nghĩ biện pháp mau chóng đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Giảm bớt áp lực. Trảm Phạ nhanh chóng đưa ra sắp xếp, ngữ khí thậm chí mang theo một điểm rộng ra lệnh. Trảm Phạ đại nhân, ngươi, ngươi làm như vậy, Lâm Thời phản đối, son cốt cũ phục hồi tinh thần lại, gãi gãi hắn đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, mang theo một tia thân thiết hỏi, sau đó sẽ không bị cái khắc thần hủy diệt nhằm vào chứ? Bọn họ có thể hay không tìm người phiền phức? Có gì đáng sợ chứ? Hừ. Trảm Phạ nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng, mặt béo trên tràn đầy vẻ không đáng kể. Ngược lại dựa theo giải đấu sức mạnh quy tắc, cuối cùng chỉ có thể còn lại một cái vũ trụ tồn tại. Cái khác vũ trụ đều sẽ bị Dện Ngọc đại nhân xóa đi. Đến thời điểm bọn họ đều biến mất, ai còn có thể tìm đến ta phiền phức. Ta thân là bệ ý Dụnh trường, tại đây loại thời khắc mấu chốt, để cho các ngươi vũ trụ thứ bảy lưu lại, là ta cái này làm Kaka, duy nhất có thể vì hắn việc làm. Ai? Ngươi là ca ca sao? Son gỗ cũ quan tâm điểm đều là như vậy thanh kỳ, hơi sững sở, không nhịn được tò mò hỏi tới, ta vẫn cho là ngươi là đệ, đệ đây. Bệ ý Dụnh đại nhân xem ra so với ngươi đáng tin một điểm. Đây là trọng điểm sao? Chẳng có bị son gỗ cũ này không hòa hợp vấn đề tức giận đến suýt chút ngưỡi nhảy lên đến, tàn nhẫn mà cho son gỗ cũ một cái rõ ràng mắt, mặt béo trên thịt đều run lên ba run, hiện tại là đang thảo luận ai huynh ai đệ vấn đề sao? Là đang đánh nhau? Đánh nhau à? Ngùng ốc? Ồ nha, xin lỗi. Son gỗ cũ vội vàng xin lỗi, nhưng trên mặt lại lộ ra hoài niệm vẻ mặt, thấp giọng cảm thán một câu, có điều, có ca ca như ngươi vậy thật tốt. Ngắm lại ta ca ca giả địch, năm đó còn muốn giết chết ta cùng con trai của ta gọi gò đây Ngồi ngay ngắn ở vũ trụ thứ bảy trên khán đài bệ Yút, đem trên voi đài trạm gạ lời nói này cùng tự động rõ ràng nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Hắn cái kia viên luôn luôn lạnh lùng, thậm chí đối với trạm gạ rất nhiều ghét bỏ trong lòng, giờ khác này dĩ nhiên không bị khống chế mà dâng lên một luồng phức tạp giọng nước ấm, mũi đều có chút cay cay, vành mắt hơi hừng hổng. Chẳng ọa, cái này nói một đằng làm một mẹo khốn nạn. Bệ Yút thấp giọng lẩm bẩm một câu, âm thanh có chút nghẹn nào, vội vã quay đầu đi chỗ khác, không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình thất thố dáng vẻ. Ai nha nha, thực sự là, là người cảm động đây, thiên sứ cười nhìn Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, Bệ ý rút đại nhân, ngài vành mắt đều đỏ đây. Xem ra trạng vạ đại nhân lần này, là thật sự xúc động ngài nội tâm mềm mại địa phương nha. Ít nói nhảm. Ai? Ai vành mắt đỏ? Ngươi nhìn lầm. Bệ ý rụt như là bị đạp cái đôi miêu, lập tức mạnh miệng, tức giận hừ hừ đạo, mạnh mẽ che giấu tâm tình của chính mình, ta chỉ là, chỉ là hạt cắt mê con mắt mà thôi. Có điều, từ chiến thuật mức độ nhìn lên, thì không còn đầu hắn, ngược lại lý tính địa phân tích nói, hiện tại cổ cũ tiên sinh có trạng vạ đại nhân vị này mạnh mẽ thần hụy diện giúp đỡ, 2 đối 3, thắng lợi tỷ lệ xác thực càng to lớn hơn đây. Thiết, tự mở ra hỏa. Bệ Út rút ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, từ lạnh nói, coi như Trạm Bạ cái kia mập ra hỏa có điều đi hỗ trợ, lấy gỗ cũ cái kia tiểu quái vật thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn có năng lực cùng bốn người bọn họ đỏ sức một phen. Ai thắng ai thua còn nói bất định đây. Tuy rằng nói như vậy, nhưng bệ Út nắm chặt quả đấm nhưng không tự chủ được mà bung ra một chút, hiện nhiên đối với Trạm Bạ cứu viện cũng không phải là thật sự không hề cảm xúc. Trạm Bạ đột nhiên lâm trận phản ngộ, như cùng ở tại một địa bố trí tỉ mỉ cờ bên trong bỏ ra một viên bom nặng cần, trực tiếp quấy rầy đông đạo thần hủy diệt vốn có nhìn như kế hoạch mỹ chính đang nhằm phía Son Gọ hẳn lì ở cùng dùng sở kỳ, cùng với đang chuẩn bị hiệp trợ cái tệ Dạ Dìn, thấy cảnh này, tức giận đến suýt chút nữa tại chỗ nổ tung, răng hàm đều sắp cắn nát. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, giờ khác này chạm vào cái kia thân thể mập mạp e sợ đã bị bọn họ ánh mắt phẫn nộ ngàn đau bầm thây, giết chết 100 lần còn chưa hết. Cái này chết tiệt mập ra hỏa, thật tiện a, còn mang Lâm Thời phản bội, một điểm khế ước tinh thần đều không có. Tràng Trạch trước nhìn hắn ở trên khán đài vẻ mặt thì có điểm quái lạ, đều là mất tập trung dáng vẻ. Hợp ở chỗ này chờ chúng ta đây, đã sớm kế hoạch được rồi muốn gánh chúng ta Vô tận lửa giận cùng mất tức tại đây chốt thần hủy diệt trong lòng tiêu đốt. "Dụm Sơ Kỳ, thứ 8 vũ trụ lì trợ phản ứng nhanh nhất, lập tức quay về bên cạnh vũ trụ thứ 10 voi thần hủy diệt Dụm Sở Kỳ phát hiệu lệnh, âm thanh mang theo ngọt ngào lửa giận, ngươi lập tức qua trợ giúp Hẹo Lật cùng Y Oản bên kia. Bên kia hiện tại chỉ có hai người, đối phó Son Gỗ Cụ cùng Trạm Bạ Liên Thủ có thể sẽ vất vả. Giờ một người đi hiệp trợ cái tệ dạ đối phó vợ ghệ tạ là được." "Được, rõ ràng." Dụm Sơ Kỳ thoải mái đáp ứng một tiếng, cháng kiện vòi voi phun ra một khí, liền chuẩn bị thay đổi phương hướng, hướng về Son Gỗ Cụ vị trí vòng chiến phóng đi. Nhưng mà Ngay ở rùm Sở Kỳ vừa mới chuẩn bị lên đường thời điểm. Không cần, ta chỗ này không cần bất luận người nào hiệp trợ. Một cái sắc bén mà tràn ngập tự tin âm thanh đột nhiên vang lên, đánh gây Dụm Sở Kỳ động tác. Chỉ thấy đang cùng vợ lệ tạ ác chiến cái tệ dạ, đột nhiên một quyền ép ra vợ lệ tạ, dành thời gian về đầu, cắn răng, thở phì phò lớn tiếng quát lên, ta muốn tự mình đưa cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại đào thải ra khỏi cục. Ai cũng không phải tới giúp ta. Thân là công nhận toàn vũ trụ thực lực chỉ đứng sau bệ y R. thần hủy diện, cái tệ dạ có thuộc về mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hắn tự tin, dựa vào thực lực của chính mình Nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này đã tiêu hao không nhỏ vợ lệ tạ đào thải ra khỏi cục. Đào thải không được quái vật kia son gỗ cũ cũng là tôi, lẽ nào liền như thế một cái tên điểu chưa biết người sải dạ tiểu lâu la đều giải quyết không rồi chứ? Vậy hắn vẫn tính cái gì chỉ đứng sau bệ ỷ rụt thần hủy diệt. Hừ, vợ lệ tạ nghe được cái tệ dạ lời nói hùng hồn, không những không có nổi giận, trái lại hứ một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia quái lạ, người tốt nhất vẫn là nghe ngươi đồng bạc quyên, để hắn lại đây giúp ngươi đi. Có ý gì? Cái tệ dạ sững bị vợ lệ bất thình khuyến cáo làm cho có chút không hiểu ra sao, cười nhạo nói: Ở trận đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi rõ ràng đã bị ta áp chế, đánh đến không nhẹ, trên người nhiều chỗ bị thương. Ngươi cảm thấy cho ngươi còn có năng lực trở mình, thậm chí đánh bại ta sao? Thực sự là buồn cười. Không, ý của ta cũng không phải là chỉ ta. Vơ ghệ tạ nhún vai một cái, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ lại mang theo điểm cười trên sự đau khổ của người khác vẽ mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ý của ta là, ta một đồng bạc khác, hắn thật giống lại đây. Hơn nữa, mục tiêu của hắn, tựa hồ chính là ngươi. Đồng bạn của ngươi. Cái tệ rã lại lần nữa sững sờ, trong lòng bay lên một tia linh cảm không lành. Sau đó, Cái thể dạ dư quang của khỏe mắt liền thoáng nhìn một đạo dường như man hoang hung thú giống như bóng người, chính lấy cực kỳ cường dã, thô bạo tư thái, từ đằng xa chiến trường bình giới, xé rách không khí, mang theo làm người nghẹt thở cảm giác đột ngột, cuốn về hắn bên này vọt mạnh lại đây. Người kia quanh thân thiêu đốt miêu tả màu xanh lục, dường như thực chất ngọn lửa giống như quăng diễm, nơi đi qua nơi, liền không gian đều phản phất ở hơi và mèo. Chính là trong truyền thuyết sưpter sải giạn, vỏ Hơn nữa, vỏ trực tiếp mở ra trong truyền thuyết đoạn 2 thân, khí so với trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thể khống. Ta hiểu rõ quá các ngươi người sải dạ lịch sử và văn hóa, cái tệ dạ nhìn nhanh sung mà đến vợ Dỗ Ly, tuy rằng cảm nhận được đối phương khí tức mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ đối với vợ lệ tạ biểu thị ra sâu sắc khim bị, nỗ lực ở trong lời nói chiếm thượng phong, các ngươi không phải luôn luôn tối tôn trọng cái gọi là chiến sĩ vinh dự, thích nhất đơn đã độc đấu sao? Làm sao? Hiện tại mắt thấy đánh không lại, liền muốn bắt đầu gọi giúp đỡ. Thực sự là mất hết người sải dạ vương từ mặt mũi. Xác thực, chúng ta người sải dạ tôn trọng một chọi một chiến đấu. Vợ lệ cũng không có phủ nhận, nhưng hắn lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia đối với bợ Dỗ Ly sự bất đắc dĩ, thế nhưng Trên kia, hắn là một ngoại lệ, hắn một khi quyết định mục tiêu, ai cũng kéo không được. Thế đó, liền để cho các ngươi hai cái đơn đả độc đấu đi, ta cho các người rọ phòng." Nói, vừa lệ tạ dĩ nhiên thật sự chủ động về phía sau nhảy lên, kéo dài cùng cái tệ dạ khoảng cách, bày ra một bộ sống chết mặc bay tư thái. Đang lúc này, bọn rô lỉ cái kia dường như xe tăng hạng nặng giống như bóng người, đã mang theo một đường bụi mù cùng cuồng bảo khí thế, vọt tới phụ cận, đến rồi thắng gấp một cái, mặt đất đều bị hắn đạp ra với nước Hắn cặp kia bởi vì biến thân mà có vẻ hơi cuồng loạn con mắt, chặt chế tập trung khí tức mạnh nhất cải tệ dạ. Bợ Rồ Ly, ngươi là muốn đối phó người này sao?" Vư Gệ Tạ tuy rằng đại thể đoán được Bợ Rồ Ly ý đồ, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi thăm một câu, làm xác nhận. Hán. Vợ Rồ Ly âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo như dã thú cảm xúc, hắn giơ ra một ngón tay, chỉ về sắc mặt nghiêm túc cải tệ dạ, hỏi, "Là trong đám người này, mạnh nhất một cái đúng không?" "Không sai." Vư Gệ Tạ gật gật đầu, dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, hiện nay ở đây trên mặt, hơi thở của hắn đúng là mạnh nhất một trong. "Như vậy?" Bợ Rồ Ly cặp kia trong mắt, trong nháy mắt bắn ra vô cùng hưng phấn cùng chiến ý nóng bỏng khẽ miệng thậm chí nứt ra một cái có chút giữ tận nụ cười, hắn chính là con mồi của ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Quên đi, nếu ngươi vừa ý, vậy hãy để cho cho ngươi đi. Vư lệ tạ cũng không có cùng bờ rỗ lý bình thường tính toán, rất là rộng lượng địa khoát tay háo một cái, ta đi tìm những cái khác thần hủy diệt vui đùa một chút. Cái này đầu cá xem ra cũng rất thú vị. Vư lệ tạ ánh mắt tìm đến phía một bên đang chuẩn bị xông lại hiệp trợ cái tệ dạ thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt, gìn. Thân là người trọng sinh, vư lệ trải qua quá nhiều sinh tử cùng lựa chọn, có rất nhiều sự tình hắn đã sớm nghĩ thông suốt ý rằng sâu trong nội tâm, đối với cả cả ruột thực lực trước sau ép chính mình một đầu chuyện này, vẫn như cũ cảm thấy có chút đau lòng cùng không phục. Nhưng ở bây giờ loại quan hệ này đến toàn bộ vũ trụ thứ 7 sống còn thời khắc nỗ chốt, cá nhân thắng bại cùng bộ mặt đều là thứ yếu. Vừa lệ tạ rất rõ ràng, đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, để người thích hợp nhất đi đối phó thích hợp nhất đối thủ, mới là thắng được thắng lợi, bảo vệ quê hương tiên chốt. Nếu như vào lúc này còn làm nội chiến, vì cấp đối thủ mà tranh chấp không xuống, dẫn đến vũ trụ thứ 7 cuối cùng thua trận thi đấu. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Vừa lệ tạ đến mới vừa sinh ra không lâu, Do buồn mạ vì hắn sinh ra con gái bợ dạ, cái kia mềm mại tiểu sinh mệnh, hắn còn chưa kịp hào hào ôm một cái, còn chưa kịp nhìn nàng lớn lên. Hắn nhất định phải bảo vệ cái này nắm giữ thế giới của nàng. Nghĩ đến bên trong, vợ lệ dạ ánh mắt trở nên kiên định hơn. Vợ lệ dạ giật khoát xoay người, ánh mắt sắc bén địa liếc mắt một cái chính sông lại, mộc gia đầu cá thứ 12 vũ trụ thần hủy diện Jin, thân hình hơi động, dường như một đạo màu đỏ tím kia chớp, nhanh chóng ngăn ở giữa đường đi trước. 10 cái thần hủy diện cộng đồng liên thủ, đồ lấy Thái Sơn áp đỉnh đảo thải vũ trụ thứ 7 tiền thủ. Vô lệ tạ trong lòng sáng như tuyết, vũ trụ thứ bảy hiện nay duy nhất sinh cơ, chính là đứng vững này làn sóng thứ nhất hung manh nhất công kích. Chỉ cần có thể chịu đựng được thất bại nhuệ khí của bọn họ, mà sau thì có đọ sức chỗ chống. Nếu như ngay cả đợt công kích thứ nhất đều không thể chống lại, bị đối phương cấp tốc xé ra hàng phòng thủ, như vậy đến tiếp sau hai làn sóng, ba làn sóng công kích, chỉ có thể càng thêm gian nan, vũ trụ thứ bảy chắc chắn bạn kiếp bất phục. Vô lệ tạ rất rõ ràng chính mình hiện tại phải làm gì. Ngăn trở một người trong đó thần hủy diệt, vì là bợ rỗ lý sáng tạo một mình đấu cái tệ dạ điều kiện, đồng thời tin tưởng các đồng bạn của mình cũng có thể từng người đứng vững áp lực. Hơn nữa, Vở lệ Tạ đối với bợ rỗ lý thực lực có lòng tin tuyệt đối. Để truyền thuyết này bên trong Superstar xảy ra dịạn đi đối phó tự xưng là chỉ đứng sau bệ y duột cái tệ dạ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nay sẽ là một hồi sao hỏa đụng địa cầu giống như cái đấu. Đứng lại, muốn đi chợ giúp cái tệ dạ. Vở lệ Tạ ngăn ở rỉn trước mặt, hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo ngạo nghệ cùng khiêu khích nụ cười, đánh giá vị này ngoại hình kỳ lạ người cá thần hủy diệt, đối thủ của ngươi là ta. Thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt dịn, dừng bước. Cặp kia dường như cá biển sâu loại con mắt, băng lạnh mà không tình cảm chút nào đi tập trung tại trên người Vở lệ Quay hàm hơi cổ động một hồi. Ồ, oh. ngươi gọi Vợ Vegeta. Giọng âm thanh mang theo một loại trợn trợn, dính mồ hôi cảm giác, phản phất đến từ biển sâu vang vọng, hắn meo lại cặp kia mắt cá chết, trên giới đánh giá Vợ Vegeta, cửa hồ đang ước định đối phương thực lực. Không sai. Vợ Vegeta ứ lực, ngạo nghễ địa điểm giật đầu, quanh thân màu đỏ tím bản năng vô cực quang diễm bốc lên, nhớ kỹ, đào thải ngươi người, là ta Vợ Vegeta. Hừ, thú vị. Một cái con người, cũng dám ở bản thần hủy diệt trước mặt nói ồ nói tạ. Tóc vàng ra một tiếng băng lạnh nhạo, đã không còn chút nào giọ dự. Quân thân hiện ra dường như biển sâu vòng xoáy giống như năng lượng, thân hình quỷ dị mà loạn một cái, mang theo một luồng âm linh ngập ngư khí tức, hướng về Vegeta phát động công kích mãnh liệt. Dĩ phương thức công kích xảo quyệt mà quỷ dị, phàm vật có thể xúc động không gian xung quanh áp lực biến hóa. Cùng lúc đó, Broly cùng cái tệ lại chiến đấu, cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. "Tiểu tử, ngươi là cố ý chạy tới chịu chết sao?" Vegeta nhìn trước mắt cái này khí tức cuồng bạo, ánh mắt hỗn loạn tóc lục người xải ra, tuy rằng cảm nhận được áp lực, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu yếu thế, phát sinh một tiếng gằn, một mặt kinh bị nhìn Broly, "Cũng được, trước hết thu thập ngươi, đi giải quyết Vegeta." Chào Lôi Hàn, La Bợ Rỗ Lý vậy đơn giản trực tiếp, nhưng ẩn chứa vỡ núi liệt thải vai năm đấm. Bợ Rỗ Lý thậm chí chẳng muốn phí lời, to lớn năm đấm cuốn quanh miêu tả màu xanh lục cuồng bạo năng lượng, dường như mất khống chế đoàn tàu, hướng về cái tế dạ trên người trực tiếp vánh tới. Không có bất kỳ kỹ xảo, thuần túy là sức mạnh cùng năng lượng cực hạn bạo phát. Thử, cho mèo. Cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Cái tế dạ cười nhạo một tiếng, đối mặt này nhìn như lỗ mãng quyến, tự tin 100%, trực tiếp nâng lên bao trùm thần lực màu tím cánh tay, chuẩn bị vững vàng mà ngăn trở Bợ công kích. Hắn dự định trước tiên gắng đón đỡ một chiều, cân nhắc một chút cái này tóc xanh tiểu tử cát lượng. Nhưng mà, ngay ở hai người công kích sắp va chạm trước một sát na, cẩn thận, cái tệ giả, màu tránh ra! Chính đang cách đó không xa bị Son Gỗ hẳn Liên thủ với tỷ tỷ Cổ Lô áp chế, vô cùng chật vật vơ muốt, dư quan của khỏe mắt thoáng nhìn bợ rồ Ly bóng người, nhất thời kinh hại đến biến sắc, cũng không kịp nhớ chính mình tình cảnh, lập tức dùng hết khí lực, hướng về phía cái tệ giả phương hướng khẩn cả giọng địa la lên một câu họng, tên kia là bợ rồ Hắn là vũ trụ thứ 7 bên trong, thực lực chỉ đứng sau Son Gỗ Cổ Quái vật kia không thể gắng đón đỡ sự công kích của hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cải Tế Dạ nghe được vừa một cảnh cáo, trong lòng đột nhiên giùm mình, trên mặt cái kia khinh bị vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, thoáng biến sắc. Chỉ đứng sau son gỗ cũ. Đáng tiếc, Cải tệ Dạ phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp. Hoặc là nói, hắn đối với thực lực mình tự tin, để hắn cũng chưa hề hoàn toàn nghe theo bất tình tình cảnh cáo. Sau một khắc, Cải tệ Dạ cánh tay cùng bờ rổ ly năm đấm tản nhẫn mà đánh vào nhau. Cũng không phải là tưởng tượng thế lực ngang nhau, cũng không phải Cải Tế Dạ theo dự đoán dung đỡ. Đang tiếp xúc trong nháy mắt, Cải Tế Dạ liền cảm nhận được một luồng dường như mênh mông ngân hà vỡ đê lại dường như sụp nổ và bạo phát giống như vô cùng vô tận khủng bố năng lượng, theo bờ rôli năm đấm, hướng về cánh tay của hắn, hướng về hắn toàn thân điên cuồng bành tới choáng váng. Cái kia sức mạnh sự to lớn, chi cuồng bạo, vừa xa sự tưởng tượng của hắn. Cái tế dạ trên cánh tay phòng ngự thần lực, tại cỗ này sức mạnh tuyệt đối trước mặt, dường như giấy bình thường, trong nháy mắt liền bị xé rách, nghiền nát. Cái gì? Cái tế dạ con người đột nhiên có lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi. Chương 257, bị gỗ liên tục đào thải thần hủy diệt, chương 257, bị gỗ cụ liên tục đào thải thần hủy diệt. Vơ rối lỉ cái kia cuốn quanh miêu tả năng lượng màu xanh lục trong quyển, ở phá tan cái tệ dạ phòng ngự sau, tiến quân thần tốc, chặt chẽ vững vàng, trầm trọng vô cùng đánh vào cái tệ dạ trên bụng. Cái tệ dạ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị cú đấm này đánh cho lệch vị trí, vỡ vụn, một luồng tinh ngọt chất lỏng đột nhiên sông lên cổ họng, không khống chế được địa há mồm phun ra một ngụm lớn màu tím thần huyết. Cả người dường như bị cao tốc chạy hành tinh va trúng, lúc đó liền cảm giác mắt tối sầm lại. Một có thể hình dung đau cùng cảm giác suy yếu truyền khắp thân, suýt trực tiếp sủi lơ xuống. Đáng ghét, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi tại sao hiện tại mới nói? Cái thể dạ cổ nén đau nhức, dựa vào bị đánh lui sức mạnh về phía sau trợn, đồng thời quay về xa xa đồng dạng chật vật vờ một phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, âm thanh bởi vì thống khổ cùng lửa giận mà vặn méo. Nếu như hắn sớm biết cái này tóc xanh tiểu tử khủng bố như vậy, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy bất cần địa gắng đón đỡ cú đấm này. Ta ngược lại thật ra muốn sớm một chút nói đến. Vấn đề là, vợ một một bên khó khăn né tránh son gọ hạn giá thú hình thái dưới đánh mạnh cùng ti vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nói à. Vợt một lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện quấn quanh hồng nhạt năng lượng nằm đấm, từ mặt bên tàn nhẫn màn gện ở trên mặt. Cú đấm này sức mạnh 10 phần, hơn nữa làm đến cực kỳ đột ngột. Gào gừ. Vợt một mặt bị đánh cho trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, cả người càng là dường như như diều đứt dây, về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung lăn lộn vài vòng mới miễn cơ ổn định thân hình. Bụ. Son Gọ Hàn thoáng sững sở dừng lại truy kích, hướng về công kích tới Nguyên Vương hướng nhìn một chút. Chỉ thấy Mã chẳng biết lúc nào đã đi đến phụ cận, giờ khắc này ngoại hình phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Vóc người tựa hồ sốc vắt một chút, tuy rằng làn da vẫn như cũ là hồng nhạt, nhưng toàn thể đường viền mơ hồ mang theo vài phần thờ y hệ dạ cái bóng, quanh thân tỏa ra khí tức cũng khác nhau xa so với trước mạnh mẽ và quỷ dị. Bù một quyền đánh bay vở một sau, cũng không có lập tức truy kích, mà là hai tay chống nặng, nghiêng đầu, tỉ mỉ chật vật vơ mút, dùng một loại hỗn hợp chính hắn hàm hộ cùng tờ y hệ dạ nham hiểm quái dị ngựa khí hỏi, vừa nãy, chính là người này, bắt nạt tờ y hệ dạ tới, đem hắn đánh cho rất thảm. Vâng. Đúng đấy. Xuân Gọ hãn gật đầu, nhìn ngoại hình cùng khí tức đều trở nên hơi xa lạ mạ dị bộ, trên mặt lộ ra cười khổ không nhịn được dò hỏi, bù. ngươi, ngươi đem thở ý hệ ra cho." "Ha tu." Khà khà. Bụ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái vừa ngây thơ lại giàu hoạt nụ cười, vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đồng thời, bù phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là ở đối với trong cơ thể một cái nào đó tồn tại nói chuyện, "Này, bên trong cái kia, nhìn thấy không? Ta vậy thì giúp ngươi báo thủ a." Đạt đến một trình độ nào đó chứ. "Bụ, ngươi cái này nói mà không tin tên béo đang chết." Khốn nạn. "Mau mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn tự mình báo thù." Bụ thân thể nội bộ Lập tức chuyển ra phờ y hệ giả cái kia tức đến nổ phổi, thậm chí bởi vì hết sức phẫn nộ mà mang tới sắc bén giọng cái kẹp tiếng gầm gừ, ở bộ không gian trong cơ thể bên trong văn vọng. Không tha. Liền không tha. Bu quả đoán từ chối, mặt béo trên tràn đầy đắc ý, ngươi hiện tại là ta tín năng lượng, ngoan ngoắn ở bên trong đợi cung cấp năng lượng là tốt rồi. Ta không tha cho ngươi. Chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phờ y hệ dạ giận không nhịn nổi, ở hồng nhạc khang trong phòng điên cùng giấy rửa. Nhưng mà hắn năng lượng bạo phát chỉ là để bao khỏa hắn tổ chức càng thêm tụ. Vậy ta càng không tha ngươi. Bu hừ một tiếng. Trên mặt lộ ra trò đùa dai thực hiện được giống như cười xấu xa, ngươi nếu như lại náo, ta liền thật đem ngươi triệt để hấp thu. Đem ngươi đặt ở trong thân thể ta thời gian một tháng, ngươi ý thức cùng linh hồn liền sẽ chậm rãi bị ta đồng hóa, triệt để trở thành một bộ phận của thân thể ta, cũng lại không thể tách rời nha. Kha kha kha. Phơ Ý Hệ Dạ nghe được câu này, thoáng run cầm cập một hồi, hung hăng khí diễm vì đó hơi ngừng lại, khỏe mắt không bị khống chế điểm một trận đánh đánh. Hắn không hoài nghi chút nào mụ rỉn bổ năng lực này. Cái tên mập mạp này mặc dù coi như là độn, nhưng lại loại quỷ dị phép thuật cùng hấp thu đồng hóa năng lực, là trong vũ trụ cao cấp nhất thiên phú một trong. Ta thật muốn là bị cái tên mập mạp này triệt để hấp thu đồng hóa, vậy ta Phở Ý Hệ ra Đại Vương chẳng phải là liền như vậy từ trong vũ trụ xóa tên. Ta tìm ai nói lý đi. Vẽ yụt. Son củ. Đừng đùa. Bọn họ nói không chắc còn có thể vỗ tay bảo hay. Ngươi, ngươi dám? Phở Ý Hệ ra ngoài mạnh trong yếu mà làm cuối cùng của tưởng, nhưng âm thanh rõ ràng sức lực không đủ. Ngươi cảm thấy cho ta có dám hay không? Bù dùng nó nút móc móc lỗ tai, hững hờ mà nói rằng, ngươi tốt nhất hiện tại thành thật nghe lời, cho ta hảo hảo cung cấp năng lượng, giúp ta đánh thắng thi đấu. Nếu không, ta nói được là làm cái thật làm cho ngươi trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ngươi cảm thấy đến hiện trường những người này, ai sẽ giúp ngươi nói chuyện, ai sẽ tới cứu ngươi? Phờ Ý Hệ Giả. Mã Dĩn Bụ lời nói, dường như một chậu nước đá, tới tắt trong lòng hắn cuối cùng may mắn. Phờ Ý Hệ Giả trầm mặc. Bụ nói không sai, nếu như hắn thật sự quyết tâm muốn hấp thu chính mình, ở đây e sợ không có một người gặp đứng ra giúp hắn Phờ Ý Hệ Giả nói chuyện. Thậm chí khả năng vui mừng khi thấy vậy. Một luồng to lớn bi thương cùng cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Người xác định. âm thanh trầm thấp hạ xuống. Mang theo một tia không dễ nhận biết thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ, ngươi xác định, chỉ cần ta đàn hoàng cho ngươi cung cấp năng lượng, giúp ngươi chiến đấu, đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi liền sẽ thả ta ra, để ta khôi phục tự do. Từ từ. Đương nhiên xác định. Bù dùng sức mà gật đầu, nụ cười trên mặt chân thành vô cùng, ta mạ nhìn bộ coi trọng nhất tín dụng. Hợp tác vui vẻ. Phờ Ý hệ dạ ở khang trong phòng, trên mặt bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười miệng, nhưng trong lòng đang điên cuồng chửi đối. chết tiệt phấn tên mập. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định nhường ngươi đẻ đẻ. Tạm thời. Tạm thời trước tiên chịu nhục đi. Như vậy hiện tại, bù Tâm Tình thật tốt, đem sự chú ý một lần nữa tìm đến phía mới vừa ổn định thân hình Vô Mút, làm nóng người, trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt, ta trước hết giúp ngươi thu thập cái kia bắt nạt ngươi màu tím thần hủy diệt. Nhưng ngươi nhìn, có ngươi năng lượng gia trì, ta lợi hại bao nhiêu. Vô Mút nhìn ngoại hình khí chất đại biến mạ dị mù, đặc biệt là cảm nhận được trên người đối phương cái kia hỗn hợp sở ý hệ ra băng lạnh tà khí cùng bộ bạn thân quỷ dị sức sống mạnh mẽ khí tức, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, trong lòng kinh nghi bất định. Người này, thấy thế nào lên như vậy xem mới vừa rồi bị ta mạnh mẽ sửa chữa một trận sở hệ giá đây. Tại sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Vừa nãy đến thăm đối phó son Gọ hàng cùng ý cố Icolo, không có quá chú ý bên này biến hóa. "Phơỷ Hê Dạ, ngươi cho rằng ngươi thay cái bí danh, biến thành bộ này phấn không sót mấy quái dáng vẻ, liền có thể đánh bại bản thần hủy diệt sao?" Vợ một đẻ xuống nghi ngờ trong lòng, quay về bộ phát sinh hừ lạnh một tiếng, "Vừa nãy ngươi bị đánh còn thiếu sao? Có phải là còn không bị đánh sợ?" "A, làm sao đối phó ngươi thật đây?" Bú tụội hô hoàn toàn không nghe thấy vợ một chảo phúng, dùng ngón tay chỉ trỏ chính mình vào đầu, lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Sau đó, bú làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm cử động. Hắn vươn tay trái ra, Một cái tóm chặt chính mình cánh tay phải vai vị trí, nương theo một tiếng khiến người ta lê răng, phản vật dây chun bị mạnh mẽ kéo đoạn tiếng vang. Bù đột nhiên hơi dùng sức, dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình một cái cánh tay phải, mạnh mẽ địa từ trên thân thể cho lôi kéo cùng rớt xuống bên cạnh. Mặt vỡ nơi không có chảy máu, chỉ có hồng nhạt dường như đất dẻo cao su giống như tổ chức đang ngọ ngậy. Vợt Một. Vợt Một nhìn Bù này tự tàn giống như cử động, triệt để sự sốt, đại não nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Ngươi, ngươi cái người điên này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vợt Một theo bản năng mà lùi về sau nửa bước, cảnh giác hỏi. Bù không có trả lời ngay. Hắn dùng miệng ngậm chính mình mới vừa tháo xuống, còn ở hơi rung động cánh tay, sau đó tay trái nắm lấy cánh tay mặt vỡ nơi, đột nhiên hướng về bên cạnh lôi kéo. Nhất thời, này đều bị tháo xuống cánh tay, liền dường như bị vô hạn kéo dài đất dẻo cao su bình thường, nhanh chóng biến thành một cái thật dài, giàu có co giãn hồng nhạt miếng thịt. Sau đó, bù mới bung ra miệng, hướng về phía trận mắt ngoác mồm và mút, lộ ra một cái nết miệng nụ cười. Không có bất kỳ dấu hiệu, bù một cái miệng, trong miệng trong nháy mắt phun ra một đạo cốt động, ẩn chứa hệ dạ tính chất hủy diệt năng lượng cùng bù tự thân phép thuật năng lượng hỗn hợp quang diễm. Đạo này năng lượng quang diễm màu sắc quá dị, tốc độ nhưng nhanh như chớp giật, trực tiếp bắn về phía Vợt Mộ Lực. Vợt Mộ sắc mặt đột nhiên biến, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được này cỗ hỗn hợp năng lượng bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, vừa xa trước Fertilizer ý hệ dạ đơn độc triển khai bất kỳ một chiêu. Hầu như là xuất phát từ bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu, Vợt Mộ lập tức hai chân dẫm đất, thân hình cấp tốc hướng về mặt bên nhảy lên mà lên, nỗ lực né tránh quỷ dị này một đòn. Năng lượng diễm sát vợt thân thể bay qua, đem phía sau hắn một khối to lơ lửng giữa trời nham thạch trong nháy mắt khí hóa. Nhưng mà, bộ công kích vẫn chưa kết thúc. Hầu như ở năng lượng quang diễm bắn ra đồng thời, bộ cầm lấy cái kia hồng nhạn trường miếng thịt tay trái, đột nhiên về phía trước vùng một cái, dường như vùng phía tây cao bạc quang ra dày thông lộng. Cái kia thật dài miếng thịt, phản phất nắm giữ sinh mệnh cùng linh tính, trên không trung sẹt qua một đạo quỷ dị đường vàng cung, lấy vượt qua thị giác bắt giữ tốc độ, hướng về mới vừa nhảy lên, thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực vờ một trên người quấn quanh quá khứ. Miếng thịt tinh chuẩn vô cùng tiếp xúc được vờ một thân thể, sau đó dường như linh hoạt nhất gián động, cấp tốc quấn quanh cũng nắm chặt. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Chỉ là thời gian mắt, liền đem vờ một thân thể, cánh tay, hai chân, chặt chẽ bó ở cùng nhau bó thành một cái tiêu chuẩn không thể động đậy bánh qua chẻo. Tình cảnh này, vừa vặn bị đang cùng Dĩ Nát chiến vờ gệ tạ, dùng dư quang của khỏe mắt tho nhìn. Vờ gệ tạ nhất thời từng trận không nói gì, khỏe miệng tàn nhẫn mà co giật một hồi, trên trán phảng phất bước lên mấy cái hắc tuyến. Bởi vì trước mắt này quen thuộc vô cùng một màn, để vờ gệ tạ không nhịn được lập tức trở về nhớ tới chính mình cái kia nghĩ lại mà kinh một đời trước. Ở trận đó cùng mạ Dĩn Bổ quyết chiến bên trong, hắn yêu ngạo vờ tử, chính là bị phụ dùng loại này tương tự phương thức, cũng từng bị như vậy bó thành bánh qua chẻo, sau đó không hề có chút sức chống đỡ địa bị nó tàn nhẫn mà sửa chữa cùng nhục nhã một trận. Vậy tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong tối tăm nhất cùng khuất nhục thời khắc một trong. Sau đó, bị ép vào tuyệt cảnh vỡ lệ tạ, ở không thể làm gì tâm tình dưới, lựa chọn bi tráng tự bạo, nỗ lực cùng bù đồng quy vô tận, cuối cùng đem mạ rỉn bù nổ thành vô số mảnh vỡ. Vực lệ tạ trong lòng trong nháy mắt dâng lên một luồng phức tạp tâm tình khó tả, có đối diện hướng về khuất nhục ký ức, có đối với bây giờ buộc trở thành chiến hữu hoang đường cảm, thậm chí còn có một kia. Liên chính hắn đều không muốn thừa nhận, đối với cái kia đoàn cuối cùng lựa chọn tự mình hy sinh thời khắc nội bật vi diệu ngoài niệm. Vào lúc ấy ta, cái kia lựa chọn tự bạc ta Vư Gậy tạm một bên chống đỡ nhìn cái kia dường như biển sâu ám lưu giống như xảo quyệt công kích, một bên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, khẳng định, nhất định sẽ để rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Hoài niệm ta đi. Vư Gậy tạm tâm tư dường như ngựa hoang mất cương, trong lúc nhất thời nghĩ đến hơi nhiều. Qua lại khuất nhục cùng quyết tuyệt, cùng với bây giờ cần bảo vệ quý giá đồ vật, ở trong lòng hắn đan dệt thành một bức phức tạp bức tranh. Nhưng mà, này ngắn ngủi thất thần vẹn vẹn kéo dài trước mắt. Vư Gậy tạm đột nhiên lắc đầu, dường như muốn đem những người tạm niệm hết mức xô tan, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén như dao. Ánh mắt lạnh như băng dường như thực chất giống như khóa chặt ở đối diện vị kia ngoại hình người cá thần hủy diệt, gìn trên người, tuyệt đối không thể nặng hơn đạo vết xe đổ. Mặc kệ như thế nào, trước hết đánh bại trước mắt cái này chướng mắt thần hủy diệt lại nói, giải quyết một cái, vũ trụ thứ bảy áp lực liền giảm bớt một phần. Như vậy cũng có thể cho cái kia đều là xông vào phía trước cả cả rốt nhiều tranh thủ một ít cơ hội thở lấy hơi, chia sẻ một ít áp lực. Nhưng mà, ngay ở vỏ ghế tạ trong lòng giấy lên hừng hực đấu trí, chuẩn bị cùng gìn triển khai càng kịch liệt giao chiến thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được theo bản năng mà quay đầu, hướng về son gỗ cũ vị trí vòng chiến nhanh chóng liếc mắt một cái. Chính là cái nhìn này, để vợ gệ tả nguyên bản căng thẳng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi đặc sắc, thậm chí mang theo vài phần không nói gì. Chỉ thấy Son gỗ cũ đang cùng Lâm Thời phản bội Trạm Bạc Liên Thủ, đem đệ nhất Vũ trụ Ý Hoàn cùng đệ nhị Vũ trụ Hẹo Lật hai vị này thần hủy diện, đánh cho được kêu là một cái tơi bời hoa lá, vô cùng chật vật. Son gỗ cũ cái kia bao trùm màu trắng bạc khí giẫm bóng người ở giữa sân qua lại như thường, động tác nước chảy mây trôi, mỗi một lần ra tay đều mang theo lớn lao uy năng, làm cho Ý Hoàn cùng Hẹo Lật chỉ có sức lực chống đỡ, hiếm có sức lực chống đỡ lại. Mà cái kia bộ bẫm trảm phạt, cùng với nói là liên thủ không bằng nói càng như là lại đây té đi cùng sự trải nghiệm. Trạm pạ phần lớn thời gian đều là ở bên cạnh sao gạo to hồ, tình cờ tình lỉnh cho trên một quyền một cước. Càng nhiều thời điểm nhưng là ở nơi đó cơ tay múa chân, lợi bình tình hình trận chiến. Vở ghế ta nhìn ra rõ ràng, dù cho trạm pạ không có lâm trận phản bội, chỉ là ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí dù cho trạm pạ gia nhập thần hủy diệt trận doanh, cùng ý hoan cùng hẻo lật cùng đối kháng son goku. Lấy cả cạ rốt quái vật kia bây giờ thể hiện ra thực lực, e sợ cũng đủ để dung ứng đối ba người bọn hắn liên thủ. Tiên kia thực lực, đã triệt để bước vào một cái người thường khó có thể lý giải được lĩnh vực. Sự thực cũng đúng như vở kệ tạ dữ liệu. Vẹn vẹn chỉ là hai, ba cái tập hợp nhanh chóng giao chiến. Son gỗ cũ nắm lấy Y Hoạn trong phòng ngự một cái nhỏ bé khe hở, thân hình giống như quỷ mị cắt vào, một cái gọn gàng nhanh chóng mà vừa nhanh vừa mạnh phi đạp, gót chân quấn quanh màu trắng bạc bản năng vô cực năng lượng, chặt chẽ vững vàng địa khắc ở Y Hoạn trên lồng ngực. Y Hoạn phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đỡ lực lượng khủng lồ nhập vào cơ thể mà vào, cả người hoàn toàn không bị khống chế địa về phía sau cấp tốc bay ngược ra ngoài. Y Hoạn nỗ lực trên không chống ổn định thân hình. Nhưng này sức mạnh thực sự quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, ý đoàn bóng người xẹt qua một đạo đường thẳng, trực tiếp bay ra bên lôi đài giới. Quy tắc ánh sáng trong nháy mắt lấp loé. Trong mấy mắt, ý đoàn vậy có chút mờ mịt cùng thân ảnh chật vật, liền dĩ nhiên lại xuất hiện ở đệ nhất vũ trụ nhìn trên lại. Ý hoàn trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng, Phản Phật còn không từ bất tình lính thất bại phục hồi tinh thần lại. Ta, ta này thua, cũng quá nhanh chứ? Ý hoàn túi đầu nhìn một chút chính mình khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Phản còn lưu lại cảm giác đau ngực, lại ngẩng đầu nhìn phía trên võ đài cái kia tóc bạc bay lượn bóng người, một luồng tức cùng cảm giác vô lực xông lên đầu trên lưng này, không khỏi cũng quá to lớn. Đang cùng Son Gỗ Cưu Đọ sức Hẹo Lạt, tần mắt nhìn ý hoàn bị như vậy thẳng thắn dứt khoát địa đạo thải ra khỏi cục, nhất thời hoa dung đất sắc, không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trong tay năng lượng mối tên cũng vì đó hơi chậm lại. Hẹo Lạt, thời điểm chiến đấu phân tâm, nhưng là tối kỵ nha. Vẫn là trước tiên quản thật chính ngươi đi. Chẳng Pha nhìn chuẩn cơ hội này, cười hi hi, thân thể mập mạp lấy cùng với hình thể không hợp tốc độ đột nhiên tới trước. Một con bao trùm năng lượng màu tím bàn tay lớn, dường như quạt hương bộ giống như, chặt chẽ vững vàng địa vỗ vào hẹo cái kia cao vóc trên ngực. Hẹo Lạt Kiếp Lạc bị bất thình lình một trưởng vô đến về phía sau lão đảo vài bước, ngực truyền đến xúc cảm cùng hơi đau đớn khó chịu làm cho nàng trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt đầu tiên là mờ mịt, lập tức cấp tốc bị cực hạn giận dữ và xấu hổ thay thế. "A, xin lỗi, xin lỗi." Chẳng vạ tụi hổ cũng ý thức được chính mình một trường này vị trí có chút. "Vi diệu, vội vàng vùng vung tay, mặt béo trên bỏ ra vẻ lúng túng cùng hoảng loạn, giải thích, ta thật không phải cố ý, thuần túy là trùng hợp, là chiến thuật cần." "Ngươi, ngươi, ngươi, chẳng tội, cái này vô liêm sỉ hạ lưu khốn nạn." Kiếp Lạc túi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình cái kia rõ ràng vô cùng trưởng ấn. Được nghe lại Trạm Vạ cái kia trắng sáng miệng giải, nhất thời tức giận đến cả người run, sắc mặt từ trắng chuyển qua đỏ, lại do dẹt dạ chuyển thành, quay về Trạm Vạ phát sinh giận không nhịn nổi rít gào, âm thanh sắc bén đến cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời, ta muốn giết ngươi, ta đều nói xin lỗi với ngươi, ta nói rồi, ta thật không phải cố ý. Chẳng Vạ bị hẻo lật cái kia giết người giống như ánh mắt trận lên có chút sợ hãi, một bên lùi về sau, một bên thật không tiện mà gãi đầu. Đi cho đi. Khốn nạn. Kiều Lạc hiển nhiên không chấp nhận loại này không hề có thành ý xin lỗi, gầm lên một tiếng. Không còn phí lời, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái do phá hoại năng lượng tạo thành tinh sao trường cung. Chỉ thấy Hẹo Lạc Nghiêm cung cài tên, động tác làm liền một mạch, mũi tên bừng vàng khóa chặt trạm và cái kia thân thể mập mạp, trong mắt tiêu đốt hừng hực lửa giận. Một đạo cô động vô cùng mà tỏa ra nguy hiểm khí tức màu đỏ tím năng lượng mũi tên, dường như xuyên việt không gian giống như, mang theo chói thai tiếng rít, hướng về trạm và vị trí hăng hái vào tới. Mũi tên nơi đi qua nơi, liền không khí đều phản phất bị xé rách. Trảm nhìn cái kia chạy nhanh đến mũi tên, sắc mặt thay đổi, muốn tránh né, nhưng hắn mập mạp thể cũng có chút chậm chạp phản ứng, vào đúng lúc này thành nhược điểm chí mạng. Mắt thấy mũi tên liền muốn trong số mệnh. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu trắng bạc bóng người dường như dịch chuyển tức thời giống như, đột nhiên xuất hiện ở trạm và ngay phía trước. Son gỗ củ thậm chí không quay đầu lại, chỉ là tùy ý khoát tay, trên lòng bàn tay bao trùm điểm điểm ánh sao cùng trắng bạc quang diễm, xem chuẩn mũi tên thế tới, một cái tát giống như lập rồi tình chuẩn địa gặp tới. Cái kia chi ẩn chứa hẹo lật lửa giận năng lượng mũi tên, đang cùng son gỗ củ bản tay tiếp xúc trong nháy mắt, phản phất va vào một bức không cách nào lay động hằng rào, phát sinh một tiếng nhỏ, lập tức liền bị một luồng nhu hỏa nhưng sức mạnh vô cùng to lớn thay đổi phương hướng rốn về trên đường chéo hư không khúc xạ mà đi, cuối cùng năng lượng tiêu hao hết, tiêu tán thành vô hình. "Trảm phạ đại nhân, ngươi không quan trọng lắm chứ?" Son gỗ củ đánh bay mũi tên sau, lúc này mới xoay người, quay về sợ hãi không thôi trảm phạ, lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu chứng mang theo điểm nụ cười thật thà, thân thiết hỏi: "Không, không có chuyện gì. Tiểu tử ngươi có thể a?" Phản ứng thật nhanh. "Cảm tạ a." Trảm phạ thật dài mà thở phào nhẹ nhóm mặt béo trên lộ ra vui mừng nụ cười, vội vàng nói ta. Ngay lập tức, trảm như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt căng thẳng, vội vàng chỉ vào phía sau hô: Cẩn thận. Goku, dùng Sơ Kỳ tên kia xông lại." Son Goku nghe vậy, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vũ trụ thứ 10 thần hủy diện, vị kia hình thể dường như cự tượng giống như dùng Sơ Kỳ, chính bước động chậm trọng bước tiến, dường như một chiếc mắt khống chế hạng nặng trên xa, trong lỗ mũi phun ra nóng dục bạch khí, mang theo một luồng man hoang khí thế, hướng về bọn họ bên này nhanh chóng xung phong lại đây. Mỗi bước ra một bước, võ đài mặt đất đều hơi rung động. Nhưng mà, dùng Sơ Kỳ ở xung phong đồng thời, hắn cặp kia to lớn như mắt liền bị kịch phát hiện, mới vừa bị triệu hoán tới không bao lâu y hoãn, nhiên đã bị Son Goku một cước cho đạp xuống lôi đài, lại lần nữa bị đá thải. Triệu suất này, không khỏi cung quá cao. Đối với này, Dụm Sở kỳ không thể không tạm hoán xung phong đứt chân, không nhịn được nĩu quá hắn đầu lâu kia, nhìn về phía trên khán đài sắc mặt tái xanh, Phản Phất sắp hoài nghi thần sinh y hoạn, hồng trung giống như âm thanh mang theo bất mãn cùng thúc dục vang lên, "Y hoạn, đừng ở nơi đó đờ ra nét mực, mau mau, một lần nữa tới, chúng ta còn cần người sức mạnh." "Biết, biết rồi." Y hoạn bị Dụm Sở kỳ tiếng gào thức tỉnh, đột nhiên giật cả mình, mạnh mẽ đè xuống trong lòng ngất cùng một tia như có như không hoảng sợ, cắn răng, tức giận điệu đứng dậy. Lúc này, đệ nhất vũ trụ khu vực, một vị may mắn còn sống sót tuyển thủ không dám thất lễ, trong miệng lập tức thấp giọng niệm tụng thần chú, phá hoại phá hoại. Hào quang lóe lên, y Hoãn bóng người lại lần nữa từ trên khán đài biến mất. Sau một khắc, y Hoãn liền dẫn một luồng đập nồi dìm truyền liều chết đến cùng khí thế, lại xuất hiện ở trên lôi đài, cùng hắn trước bị đạo thải vị trí cách biệt không có mấy. Không có một chút nào ngừng lại, y Hoãn trong mắt lập loè lửa giận cùng quyết tuyệt, quanh thân thần lực màu tím điên trào, như, về vị trí lại đây. Hắn liền tin, tập hợp ba người lực lượng, còn không làm gì được một cái con người. Chương 258, Goku, như vậy mới thú vị mà, chương 258, Goku, như vậy mới thú vị mà. Ai nha nha, thực sự là hao tổn tâm trí a. Son Goku nhìn đi mà quay lại, khi thế hùng hổ y hoạn, cùng với trước mặt mắt nhìn chằm chằm dùm sợ kỳ cùng xa Sa Dương cung lắp tên hẹo lạc, không những không có cảm thấy áp lực, trái lại nhét miệng cười cận, trên mặt lộ ra càng thêm hưng phấn cùng thần sắc mong đợi, như vậy mới có chút ý nghĩa mà. Cẩn thận a, Goku. Lần này bọn họ lại là ba người. Chẳng phạ ở một bên vội vàng nhắc nhở, mặt béo trên mang theo vài phần căng thẳng biện pháp tốt nhất chính là tìm đúng cơ hội đem bọn họ đánh mất. Tận lực không muốn đem bọn họ đánh ra võ đài, bởi vì đánh ra võ đài, bọn họ lập tức lại sẽ bị Triệu Hoán tới, không để yên không rồi. Quá phiền phức. Ai? Không phải mỗi cái thần hụy diệt đều chỉ có 3 lần bị Triệu Hoán lên sân khấu cơ hội sao? Son gỗ cũng nghe vậy, nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói ra chính mình đơn giản trực tiếp ý nghĩ, chỉ cần đem bọn họ đặt xuống võ đài, tiêu hao mất bọn họ số lần, thứ bậc mấy dùng hết, bọn họ không phải không có cách nào đi lên nữa sao? Như vậy không phải cản mất việc. Chẳng hòa. Chẳng và há miệng. Mặt béo trên vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, Phản Phật bị Son gỗ cụ lo dịp cho nghẹn lại. Chẳng vãn lại trong lúc nhất thời không có gì để nói, thậm chí cảm thấy đến Son gỗ cụ nói tới vô cùng có đạo lý. Nhìn thấy này tình cảnh này, đang cùng dình kịch liệt ứng phó vợ gệ ta, nhất thời cảm giác không còn gì để nói, trong lòng Phản phất có ngàn vạn đầu a na cạ lao nhanh qua, suýt chút nữa tức giận đến một cái lao huyết phun ra ngoài, quả thực là khóc không ra nước mắt. Cạ cạ ruột tên khốn kia bên kia ứng đối lên nhẹ nhõm như vậy, thậm chí còn có thời rảnh rỗi cùng Trạm thảo luận chiến thuật. Hơn nữa nghe tới còn giống như rất thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Xem ra chân chính nên lo lắng người Là ta mới đúng vậy. Ta đối thủ này có thể không tốt đẹp gì đối phó. Vô lệ tạ không còn đi quan tâm son gỗ cũ bên kia chiến cuộc, mạnh mẽ tập trung ý chí, đem hết thể chú ý lực đều tập trung vào trước mắt chiến đấu trên. Vợ lệ tạ quanh thân màu đỏ tím bản năng vô cực quang diện thiêu đốt đến càng thêm rọi rạo, ánh mắt trở nên vô cùng chăm chú cùng băng lạnh, cùng thần hủy diệt dịn triển khai càng thêm hung hiểm, càng thêm giao phong kịch liệt. Mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa độ nát sức mạnh của tinh thần, năng lượng va chạm nổ vang liên miên Thời khắc bây giờ, toàn bộ giải đấu sức mạnh trên lôi đài, cục diện loạn tương mừng, năng lượng lưu chúng quanh tàn phá. Đem vốn là phá nát không thể tả võ đại tản phá đến càng thêm tản tạ khắp nơi. Nếu Thần Hủy Diệt môn cũng đã thân tự hạ chẳng tham gia thi đấu. Cái khác đến từ mỗi cái vũ trụ các thí sinh dự thì đều phi thường có tự mình biết mình địa tránh ra thật xa những này hạt nhân vòng chiến, không có bất kỳ người nào dám đi lên tham gia cho vui. Tình cờ có năng lượng dư âm khuyết tán lại đây, cũng đều để bọn họ luôn cuốn tay chân địa tránh né hoặc phòng ngự. Nay đã không phải phạm nhân cùng người phạm trong lúc đó chiến tải, đây là thần cùng thần trong lúc đó, cùng với vượt qua thần người cùng thần trong lúc đó chiến đấu. Cấp độ hoàn toàn khác nhau. Phổ thông tuyển thủ đi qua tập hợp náo nhiệt, ngoại trừ bị cái kia năng lượng kinh khủng dư âm trong nháy mắt xé nát hoặc là bị thuận lợi đào thải ra khỏi cục ở ngoài, sẽ không có loại thứ hai kết quả. Hơn nữa, những này thần hủy diệt ở ra trận trước, đều từ lâu cùng chính mình vũ trụ còn xuất lại các tuyển thủ đã thông báo. Khi bọn họ những này thần ra trận thời điểm, sở hữu tuyển thủ hàng đầu nhiệm vụ chính là rời xa chủ đấu trường, bảo tồn thực lực để tránh bị lan đến. Chỉ cần bản vũ trụ tuyển thủ có thể may mắn lưu đến cuối cùng. Dù cho chỉ còn dư lại một người, cũng có thể dựa vào quy tắc thu được thắng lợi cuối cùng. Đây là một loại trên chiến thuật thỏa hiệp cùng giữ gốc như trung hiện trường sở hữu không phải thần hủy diệt tiền tổ, ngoại trừ vũ trụ thứ 7 cái kia mấy cái quái vật ở ngoài, e sợ cũng chỉ có thứ 11 vũ trụ giải ẩn, nó thực lực chân thật bao nhiêu có thể cùng bình thường nhất thần hủy diệt hơi hơi tiếp cận một ít, nhưng cũng vẹn vẹn là tiếp cận, chính diện chống lại vẫn như cũ cực kỳ vất vả. Cho tới cái khác vũ trụ những người ở từng người thế giới có thể gọi hàng đầu tồn tại, như, ký ngọc, thano, súc mãn vân Thực lực chân chính của bọn họ, ở thời khắc này trên võ đài bày ra, thậm chí còn không bằng khổ sở chống đỡ giải ẩn. Sức mạnh tầng cấp chiến lệnh, ở thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuễn nhuễn. Nếu như đem hiện trường hỗn loạn chiến cuộc đại thể phân chia một hồi, có thể nhìn thấy chủ yếu chia làm 5 cái đối lập độc lập chiến đấu khối lập phương. Cái thứ nhất khối là phương, son gỗ cụ cùng chẳng ạ, đối chiến ý hoàn, theo lặt cùng dùn sở kỳ ba vị thần hủy diện. Cho tới thứ 3 vũ trụ mộ cổ, kỳ thực là một cổ không chế, vẫn như cũ xem một đống sắt vụn giống như ngồi phịch ở cách đó không xa, nằm ở trạng thái hôn mê, không người để ý tới. Cái thứ hai khối là phương, vừa lệ tạm một thân một mình, cùng thứ 12 vũ trụ thần hủy diện gìn, tiến hành một trọi một kịch liệt quyết đấu. Hai người thực lực ở sàn sàn với nhau, đánh cho khó phân thắng bại, năng lượng không ngừng va chạm cùng giật tắt. Cái thứ ba khối lập phương, hình thái sau khi biến hóa mạ giìn bổ, đang lấy một loại gần như trêu chọc phương thức, ung dung treo lên đánh đã bị hắn bó thành bánh quay treo vào một. Hơn nữa vờ một tình huống biết bắt nhất, hắn đã dùng mất rồi hai lần ra trận cơ hội, này lần thứ ba nếu là lại thua, liền sẽ bị triệt để loại thải, cũng không còn cách nào trở về võ đài. Hắn dãy dụa ở bổ cái kia quỷ dị năng lực trước mặt, có vẻ trắng xám vô lực. Thứ tư khối lập phương Dã thú hình thái son gọ hạn cùng màu cam hình thức Tỳ ỷ Cổ Lỗ, liên thủ đối kháng thứ 5 vũ trụ thần hủy diệt tạ giặc cùng thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt Lị Trù Lở. Son gọ hạn đơn độc đối kháng một cái thần hủy diệt vẫn còn có thể chiếm cư ưu thế, nhưng đối mặt hai vị kinh nghiệm chu đáo thần hủy diệt liên thủ, liền có vẻ hơi giật gấu vá va vai, khó có thể cấp tốc mở ra cục diệt. Mà Tỳ ỷ Cổ Lỗ thực lực tuy rằng so với trước đây tăng gọi, nhưng ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, có thể dành cho son gọ hạn trợ giúp quả thật có hạn. Thứ 5 khối lập phương, siêu sai giạn thoại Bờ Zoli, đang lấy tuyệt đối cuồng bạo mà nghiền ép tư thái, treo lên đánh vũ trụ thứ 4 thần hủy diệt cải tệ Cái tệ dạ vị này tự xưng là chỉ đứng sau bệ yụt cường giả, ở bợ rỗ lỉ cái kia vô cùng vô tận, dường như vũ trụ hổng hoang giống như sức mạnh trước mặt, chỉ có bị động chịu đòn phần, bị đánh cho máu tươi phun mạnh, vô cùng chất vấn, không còn sức đánh trả chút nào. Mà ở chiến trường biên giới, một bóng người ôm hai tay, lông mày cao lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Bạt Đốc. Bạt Đốc nhìn trước mắt này hỗn loạn mà lại đại thể rõ ràng chiến cuộc, trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ. Các ngươi những người này, có phải là đem ta quên đi? Ta tốt xấu cũng là có thể cùng thần hủy diệt đi qua chiều người a. Ta đi hiệp trợ ai thật đây? Bạt Độc ánh mắt cấp tốc đảo qua 5 cái vòng chiến, đại não nhanh chóng vận chuyển, tiến hành ngắn ngủ do dự cùng cân nhắc. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt ở thứ tư khối lập phương, Son Gọ Hàn cùng Tì Ỉ Cô lộ bên kia. Bạt Độc bén nhẹ nhận ra được, Son Gọ Hàn bên kia tuy rằng tạm thời không có bị đánh bạn nguy hiểm, nhưng đối mặt hai vị thần hủy diệt liên thủ, sắc thực có vẻ hơi vất vả, chiến đấu cũng không trôi chảy, rơi vào giằng co. Mà Tì Ỉ Cô Lô thực lực, tại đây loại cấp bậc đối kháng bên trong, có thể đưa đến kiểm chế tác dụng quả thật có hạn. Chính là chỗ này. Bạt Độc trong mắt tinh quang lóe lên, không do dự nữa. Bạt Độc thân hình hơi động, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son Gọ Hạn vị trí vòng chiến vào tới, tiếp cận vòng chiến trong nháy mắt, bật đọc trực tiếp quay về chính đang ra sức đọ sức tỉ ỷ cổ lỗ trầm giọng nói, người hành tinh nam mệt, nơi này giao cho ta. Người suy nghĩ biện pháp đào thải cái khác vũ trụ những người cá tạp tiểu thủ, có thể giảm thiểu một cái là một cái, vì chúng ta vũ trụ thứ bảy thanh lý chiến trường. Tỉ ỷ cổ lỗ nghe vậy, liếc mắt nhìn bật đọc cái kia kiên định mà mạnh mẽ bóng người, lại nhìn một chút đồng dạng tới ánh mắt Son Hạn, khẽ gật đầu một cái, không, có một chút nào dây dưa dài dòng, được. Nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, tỉ ỷ cổ thân hình cấp tốc lùi về sau. Thoát ly cùng Hạ Dật cùng Ly Trừ ở tiếp xúc, hướng về những người rời xa chủ chiến võng, chính đang quan sát cái khác vũ trụ các tuyển thủ phóng đi. Có Son Gọ củng phụ thân vị này mạnh mẽ chiến sĩ si ra trận hiệp trợ Gọ Hàn, Gọ Hàn bên kia khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Ti Dĩ Cô lộ trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, theo Bạt Độc hung hăng gia nhập, Son Gọ Hàn bên này thế cục lập tức được rất lớn giảm bớt. Bạt Độc cái kia cùng Dã Mã trực tiếp phong cách chiến đấu, phối hợp Son Gọ Hàn hình thái giới cuồng sức mạnh, hai người liên thủ, trong nháy mắt liền xoay chuyển trước cục diện giằng bắt đầu ngược lại áp chế Hạ Dật cùng Ly Trừ ở. Nhìn chúng toàn bộ hiện trường chiến đấu, toàn thể tới nói, vũ trụ thứ 7 bên này dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái kia nhìn như thế tới hung hăng 10 cái thần hủy diệt, ở vũ trụ thứ 7 những này vượt qua thượng thức cường giả trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ. 10 cái thần hủy diệt bên trong, cũng chỉ có thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt gìn, dựa vào nó quỷ dị năng lực cùng với vợ gệ tạ gần gũi thực lực, còn có thể cùng vợ gệ tạ đánh cho có đến có vẻ, thắng bại khó phân. Mà còn lại đội hình, hầu như đều là vũ trụ thứ 7 lấy ưu thế áp ở lợi mạnh, thậm chí có thể nói là nghiền ép. Đặc biệt là son gỗ cụ bên kia, chiến đấu hiệu cao đến hù dọa. Chỉ thấy son gỗ cụ thân hình lại lần nữa loạng một cái, xảo diệu điệu tách ra rủm sợ kỳ sông tới cùng héo lặt mũi tên quấy rầy, dường như thuấn Di giống như xuất hiện ở vừa mới lên sân, còn chưa kịp hoàn toàn phát huy ý hoàn trước mặt, đơn giản rồi lại nhanh đến cực hạn một quyền, trực tiếp đánh về Y hoàn mặt. Y hoàn thậm chí không có thể làm ra hữu hiệu đón đỡ động tác. Lại là một tiếng vang trầm thấp, Y hoàn chỉ cảm thấy một luồng không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ chuyển đến, mắt tối sầm lại, thân thể lại lần nữa không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài, không, có chút hồi hộp nào địa lần thứ 2 bay ra bên lôi đại giới. Hào quang lập loé, bóng người lần thứ 3 xuất hiện đang xem trên đài. Ý Hoàn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó, cảm giác toàn bộ thần đô đã tê dần, đầu óc trống rỗng, phản phất mất đi năng lực suy tư. Lại, lại thua. Y Hoàn tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập mở mịn cùng tuyệt vọng, ta, ta chỉ còn giữ lại một lần cuối cùng ra trận cơ hội. Chuyện này, này thật là đủ gay go. Một luồng nguy cơ lớn lao cảm bao phủ hắn. Cuối cùng này một cơ hội, có muốn hay không trước tiên bảo lưu một hồi. Nếu như hiện tại hay dùng giấy mất, vạn nhất mặt sau lại xuất hiện biến cố gì, chúng ta đệ nhất vũ trụ nhưng là thật không có bất kỳ trở mình hy vọng, sớm muộn sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ là, là bị Ý Hoàn ngẩng đầu lên, Ánh mắt đảo qua trên võ đài phía bên kia cũng thế cuộc, Son gỗ cũ dường như chiến thần giống như lôi kéo khắp nơi, Vở Dỗ Lý đánh cho kẻ tệ dạ không còn sức đánh trả chút nào, Vở lệ dạ cùng nhìn rằng cơ không xong, Son Gọ hàng cùng bắt đọc bắt đầu áp chế đối thủ, mà Dĩn bụ còn đang đùa bỡn vừa mút. Y hoàn tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy vực. Chuyện đến nước này, nơi nào còn có cái gì bảo lưu chỗ trống? Nếu là lại có thêm bảo lưu, sợ đầu sợ đuôi, e sợ liền cuối cùng này một kia giãy giụa cơ hội đều sẽ mất đi, đến thời điểm nhất định sẽ thua càng thảm hại hơn, nên chết càng nhanh hơn. Chỉ có thể liệu mạng một trận chiến. Triệu Hoàng Ta Ý Hoàn quay về đệ nhất vũ trụ tuyển thủ, phát sinh gần như rít gào chỉ lệnh, trong mắt che kín tơ máu. "Phá hoại, phá hoại." Thiên gia tuyển thủ không dám thất lễ, lập tức nghiệm tụng thần chú. Y Hoàn căng răng, mang theo một luồng bi trắng cùng vào đá mẹ không sợ rơi khí thế, lần thứ ba bước lên điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng gian nan võ đài. Này đã là hắn cơ hội cuối cùng. "Trí cao vô thượng khán đài." "A, đại sĩ cản, cái kia Ý Hoàn, thật giống đã ra trận 3 lần cơ hội đây." nọ nghiêng đầu nhỏ, chỉ vào phía dưới võ đài, dùng thanh âm non nớt nói rằng, Một đôi hạt đậu trong mắt lập loé hiếu kỳ ánh sáng, lần này nếu như lại bị đào thải lời nói, có phải là liền không thể lại ra trận nhỉ? Đúng, Rẽ Nọ đại nhân. Đại Sảnh cạn hơi không người, cung kính mà trả lời. Đại Sảnh cạn nhìn Rẽ Nọ cái kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, không nhìn được thăm dò hỏi một câu, Rẽ Nọ đại nhân, ngài có hay không còn muốn tiếp tục sửa chữa quy tắc đây? Thì Như, thăng thêm nữa thần hủy diệt môn ra trận số lần. Rẽ Nọ, Rẽ Nọ nhìn trên võ đài tuy rằng nhân số chiếm ưu, nhưng cũng khắp nơi bị áp chế thần hụy môn, lại nhìn một chút càng đánh càng hăng son gục cụ, vẫy vẫy tay nhỏ, Bibo mà nói rằng không cần rồi, không cần rồi. Lại sửa chữa quy tắc, đánh tới đến liền chơi không vui rồi. Hơn nữa, hiện tại cái này quy tắc đối với gỗ cụ bọn họ vũ trụ đã rất không thân thiện rồi. Cứ như vậy đi. Như vậy xem ra, đại sỉn cản chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra ôn hòa mà hiểu rõ mỉm cười, ánh mắt đảo qua võ đài, vũ trụ thứ bảy thực lực tổng hợp, sắp thực vượt xa cái khác vũ trụ, mạnh đến nỗi có chút ngoài ý muốn đây. Trên lôi đài, son gỗ cụ một mình đối mặt ý hoàn, kéo lật cùng rủm sở kỳ ba vị thần hủy diệt vây công, không những không có rơi vào hạ phòng trái lại càng đánh càng hăng, cái kiếm màu trắng bạc bóng người dường như vũ đạo giống như đang công kích bên trong qua lại, mỗi một lần ra tay cũng làm cho đối thủ kinh hồn bạt vía. Trạm Phạ vừa mới bắt đầu còn ở bên cạnh hiệp trợ một hồi son gỗ cũ, quay dày một hồi đối thủ, hoặc là lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đến sau đó, hắn phát hiện mình thật giống hoàn toàn thành dư thừa. Son gỗ cũ một người liền đủ để ứng phó này ba tên thần hủy diện, hơn nữa có vẻ thành thạo điều luyện. Liền, Trạm Phạ thẳng thắn lùi tới vòng chiến biên giới, ôm hai tay, vui cười hớn hở địa làm nổi lên giả, thỉnh thoảng còn lời bình hai câu, tức giận đến hẹo lạt nghiến răng. Trạm Ngươi cái này chết tiệt kẻ phản bội. Khốn nạn. Kéo lật một bên ra sức dương cùng bắn tên, nỗ lực kiểm chế Son Gỗ Cụ, vừa hướng nhàn nhã trạm vạ phát sinh phẫn nộ lên án, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút run rẩy, chính là ngươi. Quấy rầy chúng ta toàn bộ kế hoạch. Ngươi nếu như gia nhập chúng ta bên này trợ doanh, chúng ta bốn người thần hủy diệt liên thủ, nói không chắc Son Gỗ Cụ cũng sớm đã bị chúng ta đào thải ra khỏi cục. Đều là ngươi sai. Lô la la. Lô la la. Tức chết ngươi. Hê hê hê. Trạm vạ tức giận mắng, không những không tức giận, trái lại càng thêm đắc ý phun ra đồ lưỡi quay về héo lặt làm một cái cực kỳ muốn ăn đòn mà quỷ, mặt béo trên thịt mỡ đều đi theo bắt đầu run rẩy. Kiêu Lạc nhìn thấy trạng vạ dáng vẻ ấy, càng là tức giận đến giận sôi lên, lực chập trùng kịch liệt, hoạn không thể lập tức bỏ lại son gỗ cụ, song tới tìm tên mập mạp chết bẩm này liều mạng. Kiêu Lạc, bình tĩnh. Trước tiên đừng động cái kia vô liêm sỉ ra hỏa. Dùng sở kỳ thấy thế, vội vàng dùng hắn cái kia hồng trung giống như âm thanh quát lên, nỗ lực ổn định thế cục, ba người chúng ta hợp lực, trước hết nghĩ biện pháp đào thải cái này gọi son gỗ cụ nhân loại. Chỉ cần giải quyết hắn, vũ trụ thứ 7 liền mất đi chỗ dựa lớn nhất. Biết rồi, Triệu Lật mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, một lần nữa đem tập trung sự chú ý đến son gỗ cụ trên người, mũi tên lại lần nữa khóa chặt đạo kia màu trắng bạc bóng người. "Hai người các ngươi, chú ý xem ta ánh mắt làm việc." Dùng Sở Kỳ nói khẽ với Hẹo Lật cùng vừa mới lên sân, sắc mặt khó coi ý đoán phân phó nói, to lớn như trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, "Ta chuẩn bị sử dụng cái kia một chiêu, các ngươi phối hợp ta, tranh thủ một đòn có hiệu quả." Hẹo Lật cùng ý hoán đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nặng nề gật, gật đầu, rõ ràng Dụm Sở Kỳ ý đổ. "Cẩn thận a gỗ cụ." Củ vẫn ở một bên xem cuộc vui chẳng tạ, nghe được Dụm Sở Kỳ lời nói, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng quay về ở giữa chiến trường son gỗ cũ lớn tiếng làm ra nhắc nhở, Dụm Sở Kỳ tên hướng kia muốn sử dụng chiêu bài của hắn Tuyệt Kỵ, giao thế công. Nhanh nín thở ngưng thần, ổn định tâm thần, tuyệt đối không nên bị tiếng nói của hắn vọt thẳng đánh tới, bằng không ngươi thân thể gặp tiến vào ngắn ngủi mê hoặc trạng thái, không thể động đậy. Vậy thì nguy hiểm. Đây, giao thế công. Nghe tôi thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Được, ta biết rồi. Son gỗ cùng nghe vậy, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, theo lời hít vào một hơi thật dài. Quân thân màu trắng bạc khí diễm hơi nội liễm, tựa hồ thật sự ở dựa theo Trạm Phạ nhắc nhở làm chuẩn bị. Dùng Sở Kỷ nhìn thấy Trạm Phạ dĩ nhiên lại một lần không chút lưu tình địa vạch trần chiến thuật của chính mình, tức giận đến tấm kia voi mặt đều đỏ lên, vòi voi bên trong phun ra bạch khí càng thêm ồ ồ. Cái này đáng ghét, lắm miệng tên béo đáng chết. Quả thực quá làm người tức giận. Nếu không là người lần nữa lộ tẩy, nói không chắc lần này đánh lén còn có thể thành công. Chuyện đến nước này, tên đã lấp vào cùng, không thể không phát. Dùng Sở Kỷ cũng không lo nổi nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là ôm thái độ muốn thử một chút, hy vọng son gỗ cũ cũng chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng hoặc là đối với mình tuyệt kỹ có xem thường. Chỉ thấy Dụm Sở Ký đột nhiên hít sâu một hơi, cái kia to lớn lồng ngực dường như ống bệ giống như phồng lên lên. Ngay lập tức, Dụm Sở Ký mở ra miệng rộng, nhắm ngay son gỗ cũ vị trí. Một luồng vô hình vô chất nhưng ẩn chứa đặc thù quy tắc sức mạnh năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, dường như mặt nước gợn sóng, lại dường như thực chất tấm pháo, trong nháy mắt vượt qua không gian, tinh chuẩn địa bao trùm cũng xung kích ở son gỗ cụ trên người. Này năng lượng gợn sóng cũng không phải là công kích vật lý, càng như là một loại trực tiếp tác dụng với linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên sóng âm Son gỗ cũ cái kia màu trắng bạc thân thể đang bị nguồn năng lượng này gọn sóng bao phủ trước mắt, đột nhiên cứng đờ. Thậm chí son gỗ cũ trên giới quanh người nhảy lên hồ quang cùng lưu chuyển ánh sao, phản phất cũng vì đó độc lại. Son gỗ cũ duy trì hơi không người phòng ngự tư thái, trong hai mắt thần thái tựa hồ cũng trở nên làm đạm, cả người dường như một vị tinh mỹ màu trắng bạc pho tượng, không hề động đậy mà định ở tại chỗ, phản phất thật sự bị cái kia gào thét công nó lại. Ngùng đốc, nói với ngươi muốn mến trở ngưng thần, sao liền không hiểu đây? Chẳng qua ở một bên nhìn thấy son gỗ cũ dĩ nhiên thật sự trùng nhất thời tức giận đến giơ chân, không nhịn được tức giận lớn tiếng quát tháo. Mặt béo trên tràn ngập chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lần này xong rồi đi, bị ổn định đi. Xem ngươi làm sao bây giờ. Nhưng mà, trên lôi đài son của cụ, đối với trạng cả quát mãng không phản ứng chút nào, vẫn duy trì cái kia động lại tư thái, không lúc ních, phản phất thật sự mất đi sở hữu năng lực hoạt động. Nhanh, chính là hiện tại. Hắn trung chiêu, dùng sợ ký nhìn thấy son gỗ cụ bị chính mình gào thét công trấn đến cứng ở tại chỗ, mừng rỡ trong lòng, vội vàng dùng hắn cái kia hồng trung giống như âm thanh bắt chuyện hoàn cùng hẹo phát động công kích, to lớn như trong mắt lập lòe vẻ hư vấn. Đồng thời Dụm Sợ kỳ cái kia thân thể cao lớn cũng dường như ra khỏi nòng đạn thảo, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, trước tiên hướng về Phản Phất bị ổn định Son Gỗ Cụ vọt mạnh quá khứ. Cánh tay cháng kiện bắt thịt cuộn cuộn, nương tụ bàng bạc thần hụy diện lực, bay về Son Gỗ Cụ nhìn như không hề phòng bị ngực, oanh kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Quyền phong gào hét, dường như muốn đem lồng ngực xuyên qua. Ý hoàn phản ứng cấp tốc, không chần chờ chút nào, quanh thân năng lượng màu tím bạo phát, theo sát khi, dường như tận xương như Son Gỗ trảo, mang theo ác liệt công, chuẩn bị phối hợp Sợ Kỵ cho Son Gỗ một đòn mạng. Chào lạc nhưng là ở phía xa ổn định thân hình, lại lần nữa niêm cung cài tên, động tác vẫn như cũ tao nhã nhưng mang theo tàn nhẫn, mũi tên vững vàng khóa chặt son gỗ cũ, chuẩn bị đến cái tinh chuẩn viễn trình xạ kích bù lao, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng mà, ngay ở dùm sợ kỳ cái kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng năm đấm, sắp tiếp xúc được son gỗ cũ ngực trong chớp mắt. Nguyên bản dường như pho tượng giống như đứng thẳng bất động son gỗ cụ, thân thể lấy một cái cực kỳ nhỏ bé rồi lại kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ, dường như gió nhẹ giống như, nhẹ nhàng địa hướng về mặt bên loài lên, liền dễ như an tráo địa né tránh dùm sợ kỳ này, nhất định muốn lấy được một quyền. Động tác kia trôi chảy tự nhiên, Phạm Vật Từ không bị bất kỳ kỹ năng ảnh hưởng quá. Cái gì? Cái này không thể nào. Dùng Sở Kỳ con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt mừng như điên trong nháy mắt đọc lại, lập tức bị cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng thay thế, sắc mặt thay đổi lại biến. Dùng Sở Kỳ trong lòng nhạy cảm linh mẫm liệt, đột nhiên cảm giác tình huống có điểm không đúng. Phi thường không đúng. Khà khà, ngươi bị lừa rồi. Dùng Sở Kỳ đại nhân. Son gỗ củ nít miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giảo hoạt cùngưu kế thực hiện được đích ý. Hầu như ở né tránh công kích đồng thời, Soan gỗ cũ phần nẽo vặn, một cái mảnh liệt như điện từ rễ lên thượng câu quyển, dường như tiềm long ra vực, dị nhiên nổ ra. Cái này tuẫn chứa bản năng vô cực tinh túy thượng câu quyền, chặt chẽ vững vàng mà trầm trọng vô cùng đánh vào Dụn Sở Kỳ cái kia không hề phòng hộ, nhân bọn tới trước mà bạo lộ ra mềm mại trên bụng. Dụn Sở Kỳ chỉ cảm thấy một luồng rời sông lấp biển giống như lực lượng khủng lồ ở, ở bụng bên trong nộ tung, không khống chế được địa há muồm, máu tươi hỗn hợp dịch dạ dày dường như suối phun giống như phun mạnh mà ra. Dụn Kỳ lúc đó liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, ngũ tạng lục đều sai rồi vị. Cả người cũng không tốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dường như giấy vàng giống như trắng xám vô cùng, thân thể cao lớn bởi vì đau nhức mà lộn xộn lên. Chương 259, ngươi còn có tâm tình khích lệ vũ trụ thứ 7, chương 259, người còn có tâm tình khích lệ vũ trụ thứ 7. Son gỗ cổ thể tiến công liên tục, nước chảy mây trôi. Ở một quyền đắc thủ sau, son gỗ cổ thuần thể đem đầu gối giường như chiến phủ giống như đột nhiên hướng lên trên mạnh mẽ đỉnh đầu. Cứng rắn xương bánh chè cuốn quanh trắng bạc quan diễm, tinh địa va chạm ở thống mà túi đầu kỳ cái lớn trên trán. Dụm sợ kỳ đầu gặp trong kích, thân thể không bị khống chế địa về phía sau đột nhiên ngửa mặt lên, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, lập tức thân thể ầm ầm ngã xuống đất, vắn lên tảng lớn đuổi mù, trong lúc nhất thời càng là khó có thể bỏ lên. Cũng là vào lúc này, theo sát phía sau Y hoàn dĩ nhiên dương nhanh múa vớt địa vọt tới phụ cận. Nhìn thấy Dụm sợ kỳ trong nháy mắt bị đánh bại, ý Hoản trong lòng tuy rằng ngỡ ngác, nhưng thế tiến công đã ra, không cách nào thu hồi, chỉ có thể nhắm mắt, đem quanh thân thần lực thúc cốc đến mức tận cùng, quay về sơn gỗ cũ phát động mưa to gió lớn giống như công kích máy liệt. Quỷn, chân, trảo, mang theo con đường màu tím tàn đánh. Ba phụ hướng về son Gỗ Cụ quanh thân muốn hại, chỗ hiểm. Nhưng mà, son Gỗ Cụ đối mặt ý Hoàn này nhìn như hung mãnh công kích, lại có vẻ ung dung công đội, thành thạo điều luyện. Thậm chí son Gỗ Cụ liên bước chân cũng không từng di động, chỉ là ung dung thoải mái địa lay động hai tay, dùng cánh tay cùng bàn tay, liền tinh chuẩn địa đón đỡ, vô bỏ ý Hoàn sở hữu công kích. Động tác kia dường như đi bộ nhàn nhã, phản phất không phải ở ứng đối một vị thần hủy diệt điên cùng tấn công, mà là đang tiến hành một hồi ung dung đối luyện. Hoàn đại nhân, Sơn Gỗ một bên dễ chống đối ý kích, một bên còn có thời gian rảnh rỗi mở miệng cười, lư mang theo vài phần nói chuyện phiếm giống như tùy ý. Xem ngươi gấp gáp như vậy, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi đây là một lần cuối cùng ra trận cơ hội chứ? Nếu như lại ngã xuống, nhưng là thật sự không thể đi lên nữa nha." Ý hoan trầm mặt không nói, cắn chặt hàm răng, chỉ là công kích trở nên càng thêm điên cuồng và ngang, nhưng hắn cái kia càng ngãi càng khó coi sắc mặt, cũng đã nhưng mà bán đi nội tâm hắn lo lắng, phẫn nộ cùng với một kia không dễ nhận biết hoảng sợ. Son gỗ cụi lời nói, xem một cái châm, mạnh mẽ đâm vào hắn yếu ớt nhất địa phương. "Ý Hoàn, tránh ra cho ta, để ta bắn chết cái này rào hoạc ra hỏa." Sa sa, khéo lặt nhìn thấy Ý Hoàn đánh lâu không xong, trong lòng lo lắng Đột nhiên khẽ kêu một tiếng, trong tay dây cũng dĩ nhiên kéo đẩy. Ý Hoàn nghe vậy, hầu như là theo bản năng mà, thừa dịp một lần công kích khoảng cách, đột nhiên hướng về bên cạnh lớp người đi, vì là hẻo lạt mũi tên nhường ra xạ kích đường bộ. Một đạo cô động vô cùng, phản phất mang theo hẻo là sở hữu lửa giận màu đỏ tím năng lượng mũi tên, dường như sẽ rách bầu trời đêm sao băng, lại lần nữa hướng về Son Gỗ cũ vị trí gào thét mà đi. Tốc độ so với trước càng nhanh hơn, uy lực tựa hổ cũng càng hơn một bậc. Nhưng mà, lần này, Son Gỗ cũ đối mặt này chạy nhanh đến mũi tên, lại không tránh không né. Son Gỗ cũ thậm chí khẽ miệng còn mang theo cái tia mặt làm người nổi nóng nụ cười. Mũi tên sắp Lâm thể trong náy mắt, đột nhiên quát tay. Trên lòng bàn tay màu trắng bạc quang diễm lưu chuyển, năm ngón tay dường như kìm sắt giống như, tinh chuẩn không có sai sót điểm một phát bắt được cái kia chi cao tốc xoay tròn, năng lượng cường bạo mũi tên. Mũi tên ở son gỗ cụ trong tay kịch liệt rung động, phát sinh ong ong gạt hét, nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên mạnh may. Ngay lập tức, son gỗ cụ dung cổ tay, phần eo phát lực, thuần thế đem chột vào trong tay mũi tên, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, hướng về xa xa chợt mắt mồm hẹo đường cũng làm mất đi trở lại. Mũi tên hóa thành một vệt sáng. Lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, trực tiếp xuyên thấu hẹo lật mới vừa giơ lên, nỗ lực lại lần nữa dương cùng cánh tay kia, mạnh mẽ sức mạnh mang theo hẹo lạt thân thể về phía sau lão đảo vài bước. A! Kiệu là phát sinh một tiếng thê thảm kinh ngạc tốt lên, trên cánh tay chuyển đến đau nhức làm cho nàng cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, tấm kia gương mặt xinh đẹp đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Hoa kẹt kẹt. Hoa ha, ha ha ha. Vẫn ở bên cạnh xem trò vui chẳng ạ, nhìn thấy hẹo lật này tự làm tự chịu một màn, lúc đó liền không có tim không có phổi địa cất tiếng cười to lên, bụ bẫm thân thể cười đến ngửa tới ngửa lui. Nước mắt đều sắp tiêu đi ra, Khéo Lạc, ngươi lại dùng chính mình tiến bắn thủủng cánh tay của chính mình. Ha ha ha. Quả nhiên xác minh câu nói kìa, nữ nhân tản nhẫn lên, thực sự là ngay cả mình đều đánh a. Cười chết ta. Ha ha ha. Khéo Lạc vốn là vừa đau vừa giận, được nghe lại trạm bả này trắng trợn không kiêng dè chà phúng, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, huyết áp tăng vọt. Khéo Lạc nhất thời cũng không kịp nhớ lại đi công kích son gỗ cụ, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, cắn răng bạc, đem sở hữu lửa giận đều chút xuống đến trạm bả trên người. Nàng không để ý cánh tay thương thế, liên tục giương cùng. Từng đạo từng đạo màu đỏ tím mũi tên dường như hàng loạt pháo giống như, hướng về chạm bạ cái kia thân thể mập mạp bắn nhanh mà đi. Xèo, xèo, xèo. Chạm bạ không nghĩ đến hẻo lật lại đột nhiên thay đổi đầu màu, sợ đến hú lên quá dị, mập mạp thân thể vô cùng chật vật địa tránh trái tránh phải, dường như một cái lăn quả bóng, màn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, trung quy là có một mũi tên không tránh kịp, tinh chuẩn địa bắn ở chạm bạ cái kia mập mạp nhiều thịt cái mông bên trên. Chạm bạ phát sinh một tiếng rít giống như thống khổ rên, đột nhiên lên, hai tay bưng trúng tên cái mông, tại chỗ trực nhảy dáng dấp kia buồn cười tới cực điểm. Ngươi cái này lâm trận phản bội, vô liêm sỉ hạ lưu khốn nạn gia hỏa, ta ngày hôm nay nhất định phải trước tiên đem người tên phản đồ này đào thải ra khỏi cục lại nói." Kiệu Lạc tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, dường như muốn nổ tung bình thường, chợt để mất đi lý trí, trực tiếp từ bỏ tấn công từ xa, cầm trong tay năng lượng chuẩn cùng, dường như một vị sùng phong chiến sĩ, hướng về chạm vào vị trí vọt mạnh qua hư. Chỉ là, kiệu Lạc này dưới cơn nóng giận xung phong không quan trọng lắm, nguyên bản liền tràn ngập cơ kỳ nhất thời nên rách, thêm hỗn Vốn là ba người bọn hắn thần hủy diệt liên thủ, phối hợp với nhau Bao nhiêu còn có thể cùng son gỗ cũ đỏ sức chút lát, tuy rằng ở hạ phòng, nhưng ít ra còn có thể chống đỡ. Thế nhưng hiện tại, thiếu một cái hẹo lật tiến hành viễn trình kiểm chế cùng cái giày. chỉ còn giữ lại mới vừa bỏ lên, bị thương không nhẹ dùn sợ kỳ cùng tâm thái dĩ nhiên mất cân bằng ý hoàn hai cái thần hủy diện, đối mặt trạng thái chính dai, càng đánh càng hang son gỗ cũ, ngay lập tức sẽ có vẻ thua trị các em, em, đỡ trái hở phải, dấu hiệu thất bại đã lộ. Quy, phế, khí, công, 3. Son gỗ cũ xem đúng thời cơ, không lãng phí thời gian nữa. Chỉ thấy son gỗ củ hai tay ở bên hông cấp tốc hợp lại, lòng bàn tay đối lập, mênh mông vô ngẩn năng lượng màu trắng bạc dường như trăm sông đổ về một biển giống như cấp tốc hội tụ. Vẹn vẹn trong náy mắt, một đạo khác nhau xa so với di vãng bất kỳ lần nào đều luôn trắng kiện, cô động, tỏa ra hủy diệt khí tức ca mẹ ha mẹ hạ, dường như thức tỉnh ngân hà cự long, từ hai tay hắn trong lòng bàn tay xì ra, mang theo như bệ cánh cô, dập tắt vạn vật khí thế, thẳng đến giờ khắc này chính diện vị trí bao trùm quá thứ. Có sáng năng lượng nơi đi qua nơi, không gian đều phản phất ở hơi vân mèo. nhất thời sắc mặt thay đổi lại biến, trong mắt lóe ra vẻ sợ. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được đạo này, năng lượng xung kích bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, thậm chí đã vượt qua bình thường thần hủy diệt nắm giữ phá hoại năng lượng phạm chủ. Y Hoàn khẽ cắn răng, biết lẽ tránh dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể nhắm mắt, đem trong cơ thể còn lại thần lực điên cuồng tuôn ra, rũa ra hai tay, ở trước người cấu trúc ra một đạo dày đặc năng lượng màu tím bình phong, nỗ lực chống đối này một đòn kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Các huyết hạ huyết hạ chặt chẽ vững vàng địa đánh kích toàn giới. Chói mắt quang màu trắng bạc trong nháy mắt đem người hoàn toàn Năng lượng cuồng bạo loạn lưu dường như ngựa hoang mất cương, hướng bốn phía điên cùng bao phủ, đem phủ cận vốn là phá nát võ đài mặt đất tiến một bước xé rách, khí hóa. Khói thuốc cùng năng lượng ánh sáng từ từ tiêu tan, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy ý hoàn cái kia hắc than nắm giống như bóng người, tuy rằng vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng dĩ nhiên là cung dương hết đả. Chỉ thấy ý hoàn hai tay trái đen, khẽ run, khí thế quanh người bị bại tới cực điểm, bị vừa nay cái kia một đòn mạnh mẽ địa đẩy lên võ đài khu vực bên dưới, một cái chân góp chân thậm chí đã huỳnh nữa liền trực tiếp từ trên võ đài ngã xuống. Dáng dấp vô cùng chật vật. Được, nguy hiểm thật. Ý Hoàn lòng vẫn còn sợ hãi địa trà sát một cái trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cảm thụ trong cơ thể chống giống thần lực cùng hai tay chuyển đến đau nhức, hắc than nắm như thế thân thể bởi vì nghiễm mà sợ mà khẽ run, tràn đầy khiếp sợ cùng ngắc. Người này năng lượng xung kích, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Thậm chí, thậm chí cũng đã vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa phá hoại năng lượng. Trong vũ trụ làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân loại? Cái này căn bản không khoa học, cũng còn tốt, cũng còn tốt ta miễn cưỡng chặn lại rồi, không có trực tiếp xuống. Ý Hoàn trong lòng dâng lên một luồng sóng sau hai nạn vui mừng. Nhưng mà Ngay ở ỉ đoạn khẩu khí này chưa hoàn toàn bông xuống đến, đang có chút vui mừng chính mình còn ở trên lôi đài một khắc đó. Một tiếng lanh lảnh, làm người ta sợ hai tiếng vỡ nát, đột ngột từ dưới chân hắn chuyển đến. Y Hoàn con người đột nhiên co rú lại, theo bản năng mà túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới chân hắn cái kia hiếm hoi còn sót lại, gánh chịu thân thể hắn trọng lượng cuối cùng một khối nhỏ bên cạnh lôi đài, bởi vì không thể chịu đựng vừa nãy năng lượng xung kích dư âm cùng hắn tự thân trọng lượng, thình lình nứt ra rồi một khe hở khổng lồ. Đồng thời này khe hở chính đang cấp tốc lan tràn, mở rộng. Không. Không được. Ý Hoàn trên mặt mới vừa hiện lên vui mừng trong nháy mắt hóa thành sợ hãi. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Ý Hoàn dưới chân vỡ đại mảnh vỡ hoàn toàn tan vỡ. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, cả người liền không bị khống chế địa, thẳng tắp địa hướng về phía dưới đen nham kia, hư vô, tượng trưng đào thải vô chi giới rơi xuống khỏi đi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, y Hoàn thân hình trên không trung lóe lên một cái, liền dĩ nhiên lại xuất hiện ở đệ nhất vũ trụ nhìn trên này. Ý Hoàn, lại lần nữa bị đào thải ra khỏi cục. Đến nay, đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt Ý Hoàn, lần quý giá ra trận cơ hội, toàn bộ dùng hết. Y hoàn đã triệt để mất đi lần thứ hai bước lên võ đài tư cách. Y hoàn ngồi yên đang xem đài ghế ngồi, phản phất trong nháy mắt bị rút đi sở hữu tinh khí thần. Hắn chầm rãi, vô lực ôm lấy đầu của chính mình, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng tàn bụi, trong lúc nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Xong đời. Triệt để xong đời. Y hoàn ở trong lòng không tiếng động mà hò hét. Đệ nhất vũ trụ. Muốn thua. Mà đệ nhất vũ trụ khu vực những người còn ở lại trên võ đài các tuyển thủ, như Mỹ đội, Thần Sấm, Sở Pai Đất Mản, Hút, Thà Nô mọi người từng cái từng cái cũng đều chừng lớn hai mắt, nhìn chính mình thần hủy diệt đại nhân lấy như vậy bất ứ phương thức triệt để rời khỏi sàn diễn, một cái so với một cái sắc mặt càng khó coi hơn, phảng phất dự kiến vũ trụ cuối cùng vận mệnh. Có điều rất nhanh, thành tự lãnh tụ tinh thần mỹ đội mạnh mẽ lên tinh thần, nắm thật chặt nằm đấm, quay về bên cạnh tâm tình suy sụp những đồng bạn lớn tiếng nói, nỗ lực cổ vũ sĩ khí, adventure. Nghe, tuy rằng chúng ta thần hủy diệt đại nhân thua, thế nhưng chúng ta vẫn không có thua. Chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần chúng ta còn đứng tại đây cái trên võ đài, đệ nhất vũ trụ liền còn có hy vọng. Vì vũ trụ của chúng ta, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Những đồng bạn chịu đến Mỹ đội mấy lời nói này cảm hóa, Dộn Dập ngẩng đầu lên, trong mắt một lần nữa giấy lên đấu trí, dùng sức mà vung vậy năm đấm, từng cái từng cái căng phẫn số sôi, chuẩn bị làm cuối cùng phân đấu. Chỉ là, đệ nhất vũ trụ những này các tuyển thủ giờ khác này vẻ mặt cùng trạng thái, ít nhiều có chút buồn cười cùng bi tráng. Bởi vì giải đấu sức mạnh quy tắc hạn chế, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, vì lẽ đó thần sấm mất đi hắn cho lý, chỉ có thể vung vậy nhìn như phổ thông năm đấm. Mỹ đội cái mang tính tiêu chí biểu trưng chấn giảnh khiên tròn cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể dựa vào kỹ năng chiến đấu. Thậm chí bao gồm cả Spider-Man, trên cổ tay hắn máy phun tơ nện cũng mất đi tác dụng, không cách nào lại đáng đến đấm đi. Trong này, chân chính còn có thể dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể phát huy ra mạnh mẽ sức chiến đấu, é e sợ cũng là chỉ còn dư lại hụt cùng than ổ. Hai người tuy rằng không có vừa tay vũ khí, nhưng bọn họ cái kia nổi đất xét đại nắm đấm, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh tiến cùng. Trên khán đài ý hoãn, nhìn chính mình các tuyển thủ cái kia bi trắng mà lại mang theo vài phần buồn cười nỗ lực, thật chặt nắm lấy song quyền, móng tay hầu như muốn rơi vào lòng bàn tay, không ngừng mà mài răng hằm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng nghiệm. Son Goku Tiên Lê tâm này, thật chẳng ra gì. Y Hoàn ở trong lòng tức giận trỗi dậy. Quả thực bắt nạt thần quá mức. Bắt được ta một người dùng sức đào thải đúng không? Liên với đạo thải ta ba lần. Người tốt xấu cũng đi đào thải một hồi những cái khác thần hủy gì a? Tại sao một mực nhìn chằm chằm ta không tha? Trên lôi đài, son gỗ cụ có thể không nghe được ý Hoàn nội tâm toán giận. Chỉ thấy son gỗ cụ dễ dàng vỗ tay một cái, phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười, ánh mắt nhìn quét chiến trường. Ứng. Đệ nhất vũ trụ ý Hoàn đại nhân giải quyết. Như vậy thứ đó, dựa theo chính tự Son gỗ cú mặt mỉm cười, ánh mắt lập tức chuyển hướng chính đang đuổi theo Trạm Phạ mạnh đánh Hẹo Lạc, ánh mắt trong suốt, ngự khí tự nhiên, nên là đệ nhị vũ trụ sao? Như vậy ấn lại trình tự từng cái từng cái đến đào thải, cũng còn tốt ký một ít, sẽ không làm loạn. Hẹo Lạc, Hẹo Lạc chính đang công kích Trạm Phạ động tác đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt hấp đến dường như lấy nổi, phản phất có thể nhỏ ra mà đến. Cảm nhận được son gỗ củ cái kia không hề che giấu chút nào, dường như đánh giá con giống như ánh mắt, thấy lạnh cả người từ hẹo lật lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Khốn nạn, ai muốn bị ngươi theo, ấn trình tự đạo thái a? cháu là tức dẫn đến thân thể mềm mại run rẩy, đột nhiên xoay người, lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay son gỗ củ, cũng không lo nổi đuổi theo đánh trắng họa, trong tay năng lượng trưởng cùng trong nháy mắt kéo đầy, quay về son gỗ cũ chính là một trận không hề báo lưu liên tục sả kích. Chết đi cho ta. Dày đặc mưa tên. Xèo xèo xèo xèo. Vô số đạo màu đỏ tím năng lượng mũi tên, dường như tật phong sậu vũ giống như, che ngập bầu trời địa hướng về son gỗ cũ bao phủ tới, phong tỏa hắn sở hữu khả năng né tránh không gian. Son gỗ cũ đối mặt này dày đặc mưa tên, trên mặt nụ cười bất biến. Hắn thân thể dường như không có xương giống như, lấy một loại vượt qua vật lý quy luật phương thức khéo léo và mẹo, lấp lóe, ở mũi tên trong khe hở như thường qua lại, đem Sở Hữu công kích hết mức né tránh. Đồng thời, Son Gỗ Cụ thân hình liên tục hướng về Hẻo Lạt vị trí nhanh chóng áp sát. "Tiểu tử, đừng vội cản trở. Đối thủ của ngươi còn có ta." Mới vừa miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy đến dùng skill, nhìn thấy Son Gỗ Cụ lao thẳng tới Hẻo Lạt, giận tím mặt, cố ném trên người đá nhức, lại một lần việc nghĩa chẳng từ nan địa vào tới, dường như trung thành hộ vệ, che ở Son Gỗ Cụ đi tới trên đường, vung vậy to lớn năm đấm, đối với hắn phát động liệu mình công kích. Son gỗ cụ lông mày tao lại, không thể không tạm thời dừng lại đối với hẻo Lật truy kích, cùng Dụ̉n Sợ Kỳ lại lần nữa giao chiến cùng nhau. Mấy cái nhanh chóng mà kịch liệt tập hợp sau khi, Son gỗ cụ xem chuẩn Dụ̉n Sợ Kỳ một cái công kích sau kẽ hở, thân hình lóe lên một cái, ở tại chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh, bản thể thì lại lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở nhân mưa tên thất bại mà hơi ngây người Hẹo Lật chính đối diện. Hai người hầu như mặt dán vào mặt. Kéo là khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt thay đổi màu sắc, hoa dung sắc, thậm chí có thể rõ ràng địa nhìn thấy Son gỗ cụ trong mắt cái kia bình tĩnh mà mạnh mẽ chí ý. Soan gỗ cụ không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý tứ, một cái gọn gàng nhanh chóng thượng câu quyền, từ dưới lên, tàn nhẫn màn lệnh ở hiệu Lạt bóng loáng trên cằm. Kéo Lạt phát sinh một tiếng ngắn ngùi gào lên đau đớn, thân thể bị đánh cho hướng lên trên hư không, trong nháy mắt mất đi cân bằng. Trạm Phạ đại nhân, Soan gỗ cụ như là tiện tay xử lý một cái vật phẩm, một trưởng vỗ gia, nhu hòa nhưng không để chống, cự sức mạnh tác dụng tại trên người hiệu Lạt, mạnh mẽ mà đưa nàng hướng về trạm Phạ vị trí đợi qua, cái này liền giao cho ngươi đến đem nàng đảo thải ra khỏi cục đi. Xem như là cảm tạ ngươi vừa nãy nấp nhờ. tay, nhìn bị đẩy lên trước mặt mình, đầu óc choáng váng hiệu súng đến phát rồi rồi, mắt nhỏ hiếp thành một cái khe, không nhịn được quay về son gỗ cũ phương hướng giơ ngón tay cái lên, khá lắm, đã đến một trình độ nào đó. Nhân tình này ta nhớ rồi. Ngay lập tức, Trảm Phạt không chút do dự nào, thậm chí mang theo vài phần không thể chờ đợi được nữa, mập mạp chân phải dường như như để giống như đột nhiên nâng lên, sau đó tàn nhẫn mà một cước đá vào hẻo lặt cái tiêu cặp eo thon đi lên. Tiêu lật dường như diều đứt dây, tiêu thảm thiết bị Trảm Phạt này một cước trực tiếp đá ra bên lôi đại giới. Hào quang lập lòe, bị đảo thải ra khỏi cục, xuất hiện ở đệ nhị vũ trụ nhìn trên này, sắc mặt trắng bệch, vừa thẹn vừa giận. Tiêu Ngươi tới nha, tới đánh ta nha." Hỏa kèn kèn. Chẳng Thoạ đắc ý vinh váo địa võt tới bên cạnh lôi đài, quay về trên khán đài tức giận đến cả người run rệu lạ, ngáy mắt địa làm các loại mặt quỷ, cực điểm chao phúng sở trường. "Đáng ghét, đáng ghét." Chẳng Thoạ, "Ngươi tên mập mạp chết bầm này, khốn nạn, ta không tha cho ngươi." Kẻo lật tức giận đến lỗ mũi đều đang hướng ra bên ngoài phun mắt trần có thể thấy bạch khí, cảm giác mình sắp nổ tung, vội vã bắt chuyện đệ nhị vũ trụ tuyển thủ, "Nhanh!" Lập tức đem Tà Triệu Hoán đi đến, "Ta muốn tự tay nát hắn tấm kia túi." Kẻo lật lần thứ 2 ra trận, mang theo trùng tiên lửa giận Lại lần nữa dáng lâm võ đài. Hừ, vướng bận cục sát vụn, ngươi cũng theo đồng thời đi xuống đi. Chẳng hạ nhìn thấy hẹo lạc tới, không nhưng không sợ, trái lại hứ lạnh một tiếng, thuận tiện bay lên một cước, đem bên cạnh vẫn như cũ nằm ở trạng thái hôn mê, co quóc trên mặt đất một cổ cái kia khổng lồ máy móc thân thể, dường như đá bóng như thế, cũng cho đá ra võ đài. Một cổ thân hình nhoáng lên dưới xuất hiện ở trên khán đài. Là một cổ xuất hiện đang xem đài một khắc đó. Hắn cái kia máy móc trên đầu máy theo dõi hồng quang lập lòe mấy lần, tựa hồ mới một lần nữa khởi động rồi hệ thống, lộ ra một mặt mê man, cũng hướng về trước sau trái phải nhìn một chút, phát sinh kết thúc thỉnh thỉnh tục máy móc gầm, "Kỷ, cô, ta là ai? Ta ở đâu? Vừa nãy xảy ra chuyện gì?" Ta kho số liệu ghi chép biểu hiện, cuối cùng nhận biết được tín hiệu nguyên, là trạm gạ tên kia năng lượng vật tổ. Ta làm sao có thể cảm giác thật giống chính là bị trạm gạ cho đánh ngất? Một cổ, mau lên đây, là trạm gạ cái kia vô liêm sỉ gia hỏa phản bội. Hắn đánh lén ngươi, Các hoạt quay về trên khán đài còn ở đợt tìm trạng thái một cổ lớn tiếng chào hỏi, trong thanh âm tràn ngập cấp phách. Thâm thì thầm thì. Một cổ máy móc gầm trong nháy mắt trở nên sắc bén mà tràn ngập lửa giận, khổng lồ kim loại đầu nặng nghề chỉ trỏ. Lúc này, có thứ ba vũ trụ may mắn còn sống sót tuyển thủ không dám thất lễ, lập tức đối với mình thần hủy diệt tiến hành triệu hoán. Một cổ thân hình nhoáng lên dưới, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên sàn đấu. Hắn gái kia khổng lồ máy móc thân thể vừa xuất hiện, máy theo dõi liền chặt chẽ khóa chặt đang ở nơi đó hạ, động trầm trọng kim loại tiến, phát sinh âm ầm nổ vang, trực tiếp hướng về chạm vị trí và tới. Hiển nhiên là dự định báo cái kia một mũi tên mối thủ. Ngay ở son gỗ cũ bọn họ cùng Đông đảo thần hủy diệt triển khai kinh thiên động địa lại hôn chiến thời điểm, tỷ tỷ cô lô mấy người cũng không có nhà dối. Tỷ tỷ cô lô mang theo son gỗ tèn cùng chuột hai người này tuổi trẻ chiến sĩ, dường như trên chiến trường người hỗn rắc, bắt đầu có kế hoạch địa thanh lý hiện trường cái khác vũ trụ tuyển thủ. Bọn họ sách lược rất rõ ràng, chuyên chọn những người thực lực đối lập yếu kém, hoặc là lạc đàn tuyển thủ ra tay. Chỉ cần đem một cái nào đó vũ trụ sở hữu tuyển thủ toàn bộ dọn dẹp ra đi, như vậy vũ trụ này thần hủy diệt, bất luận giờ khắc này ở đây thượng biểu hiện làm sao, đều sẽ bị quy tắc cùng nhau đào thải. Ở ba người hiệu ngầm phối hợp cùng hiệu suất cao hành động bên dưới, mục tiêu sáng tỏ bọn họ, rất nhanh liền đem vũ trụ thứ 10 còn sót lại sở hữu tuyển thủ, không một may mắn thoát khỏi địa toàn bộ đánh rơi võ đài. Đến đây, vũ trụ thứ 10 sở hữu tuyển thủ đều bị đào thải ra khỏi cục. Trên võ đài, cũng lại không nhìn thấy bất luận cái nào thuộc về vũ trụ thứ 10 bóng người. Vũ trụ thứ 10 giới vương thần Garpas, nhìn mình vũ trụ tuyển thủ toàn quân bị diệt, khỏe miệng không ngừng mà đành đánh, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì địa trợ giải nói, ai, không thẹn là son gỗ tiên sinh vũ trụ thứ 7 a. Thật sự là Thực sự là ghê gớm a. Trong giọng nói tràn ngập phức tạp tâm tình, có khiếp sợ, có bất đắc dĩ, cũng có một tia thoải mái. Mới vừa từ trên đất bỏ lên, đang chuẩn bị lại lần nữa tập trung vào chiến đấu dùng sở kỳ, nghe được Gavaz tiếng này ca ngợi, suýt chút nữa lại là một cái lao hết phun ra ngoài. Gavaz, đều lúc nào? Ngươi còn có tâm tình ở nơi đó khích lệ vũ trụ thứ 7. Dùng sở kỳ giận không chỗ phát tiết, trong lòng cảm giác rất khó chịu, quay về khán đài phương hướng phát sinh phẫn nộ dữ trong thanh âm tràn ngập bất cùng bị phẫn. Này Commander, ta Vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt dùng sở kỳ, rõ ràng còn có 2 lần quý giá ra trận cơ hội không có sử dụng đây. Ta còn muốn thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ đây. Kết quả chưa kịp ta đem cơ hội dùng đến, chúng ta vũ trụ sở hữu tuyển thủ liền bị vũ trụ thứ 7 người cho dọn dẹp sạch sẽ. Này còn chơi cái lén sợi a. Trực tiếp rút tủ dưới đáy nồi, chương 260, các đại thần hủy diệt tâm thái đã tê dần, chương 260, các đại thần hủy diệt tâm thái đã tê dần. Vũ trụ thứ 10, toàn bộ tuyển thủ đã bị đào thải ra khỏi cục. Dai cái ôn hỏa nhưng không để hoài nghi âm thanh, đúng lúc mà vang vọng toàn bộ hội trường, trôi nổi ở trên không bên trên. Dường như tuyên cáo vận mệnh thần chỉ, lớn tiếng tuyên bố, bởi vậy, vậy, căn cứ giải đấu sức mạnh quy tắc, vũ trụ thứ 10, mất đi tư cách tranh tài, giúp đỡ xóa đi." Ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất rèn nhỏ, tựa hồ từ lâu chờ đợi đã lâu. Hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý giơ giơ hắn cặp kia trắng non tay nhỏ. Chỉ là trong nhe mắt, phản phất bị vô hình cục tẩy xóa đi, toàn bộ vũ trụ thứ 10, kể cả nó giới vương thần Garpas, cùng với sở hữu tương quan tồn tại, đều bị xóa đi đến sạch sạch sanh, không có để lại chút nào dấu vết. Toàn bộ vũ trụ thứ 10 khu vực, trong nháy mắt trở nên trống giống, chỉ còn dư lại vị kia vẫn duy trì mỉm cười thiên sư cơ, còn lẻ loi địa ở lại nhìn trên này yên lặng nhìn ký tất cả những thứ này, pháng phất tuyên cổ bất biến. Giải đấu sức mạnh tiến hành đến phút thứ 25 thời điểm, lại có một cái vũ trụ bị tán khốc địa đào thải ra khỏi cục. Son gỗ củ hướng về vũ trụ thứ 10 cái kia dĩ nhiên không hề có thứ gì khán đài phương hướng nhìn một chút, ánh mắt bình tĩnh, không nói gì, trong lòng cũng không có cái gì tốt thương hại. Bởi vì son gỗ cụ rất rõ ràng, đồng thời tin chắc, chỉ cần Vũ trụ thứ 7 có thể thu được thắng lợi cuối cùng, hắn là có thể hướng về Super trợ trợ cầu ngước nguyện, khôi phục sở hữu bị xóa đi vũ trụ. Hiện tại đào thải cũng không phải là vĩnh hằng chung kết. Theo dùm sở ký bị liên quan đạo thải ra khỏi cục, ý hoàn mất đi ra trận cơ hội, một cổ thực lực lại là sở hữu thần hủy diệt bên trong công nhận yếu nhất một cái. Bởi vậy, sở hữu áp lực gần như trong mắt toàn bộ tập trung đến mới vừa lần thứ 2 lên sân khấu, giờ khắc này chính diện quay về son gỗ cụ, chẳng cùng với mắt nhìn chầm chầm một cổ đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt, trên người. Khéo Lạc nhìn chậm rãi hướng về nàng áp sát son gỗ cũ cùng chẳng phạ, lại liếc mắt một cái bên cạnh cái kia rõ ràng không có ý tốt to lớn người máy một cô, lại cảm thụ trên khán đài cái khác vũ trụ tuyển thủ cùng thần hủy diệt quang tới phức tạp ánh mắt, nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp trên, nhất thời tràn ngập không ngừng kêu khổ cùng tuyệt vọng. Tại sao sở hữu áp lực đều muốn ta đến chịu đựng? Khéo Lạc ở trong lòng rên rỉ, cảm giác sắp khóc lên. Người ta chỉ là một cô gái a, tại sao muốn tại đây cái đáng sợ trên võ đài, một mình đối mặt nhiều như vậy quái vật, chịu đựng thống khổ như thế đây. Khéo Lạc lẻ loi địa đứng ở giữa lôi đài, Cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng dư âm năng lượng cùng những người hoặc sáng hoặc tối nhìn kỹ, trong lòng cảm giác rất khó chịu, phản phất có vô số chỉ sâu nhỏ ở gầm lướt. Nàng theo bản năng mà lại quay đầu, mang theo một tiêu may mắn cùng tìm kiếm cộng hưởng tâm thái, nhìn một chút trên võ đài mấy vị khác vẫn còn khổ chiến thần hủy diệt đồng liêu. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng, lại làm cho nàng tầm càng là chìm đến đáy vực. Ngoại trừ thứ 12 vũ trụ người cá kia ngoại hình thần hủy diệt Jin, dựa vào quỷ dị năng lực cùng cứng cỏi, còn có thể cùng cái kia gọi vợ lệ tạ người đánh cho có đến có vẻ, tạm thời hiện ra không phân cao thấp cục diện rằng có ở ngoài. Còn lại mấy vị thần hủy diệt tao ngộ Quả thực một cái so với một cái không ra sao, dùng thế thảm để hình dung đều không hề quá đáng. Đặc biệt là vũ trụ thứ tư cái tệ dạ. Vị này trong ngày thường đều là tự xưng là thực lực chỉ đứng sau bệ ruột, mắt cao hơn đầu thứ cường thần huy diệt, giờ khác này nơi nào còn có nửa phần ngày xưa uy phong. Giờ khác này cái tệ dạ đang bị một cái toàn thân liều lĩnh nồng nặng màu xanh sẫm quấn diễm, dường như từ man hoang đi ra hung thần, bợ Rôly xem là một cái phá bao tải giống như điên cuồng chà đạp. Chỉ thấy bờ rỗ lì cặp kia to lớn, quấn quanh năng lượng màu xanh lục bàn tay, dường như kiên cố nhất kiểm soát, chặt chẽ nắm lấy cái tệ dạ cái kia đối lập tinh tế cổ tay. Sau đó, vợ Jo Lǐ gầm thét lên, dựa vào cái kia phảng phất vô cùng vô tận mã lực, đem cái thể giả thân thể dường như máy xay gió xoay xuống lên, trước sau trái phải, không, có chương pháp gì địa, một lần lại một lần tàn nhẫn mà đập ở cứng rắn vô cùng võ đài đại địa bên trên. Ấm, ẩm. ầm, Ẩm. Mỗi một lần đập đều nương theo võ đài kịch liệt rung động cùng cái thể giả cái kia không kìm nén được thống khổ kêu rên. Cái thể giả cái kia màu tím thần hủy diệt trang phục dĩ nhiên tổn hại không thể tả, trên người che kín bụi bặm cùng ra. Đập xong một bộ sau khi Bọn rỗ Lý tụi hồ cảm thấy đến còn chưa đủ hả giận, lại đột nhiên thay đổi phương thức, một bàn tay lớn dường như móng vuốt thép giống như đè lại cái tệ dạ sau gáy, đem hắn mặt chặt chẽ nhấn ở vó đài thô ráp trên mặt đất, sau đó kéo lấy hắn thân thể, dường như sử dụng một khối hình người khăn lao, ở che kín vết nứt cùng đá vụn trên mặt đất điên cuồng qua lại ma sát. Trói thai tiếng ma sát khiến người ta gây răng. Ma sát một trận, tụi hồ cảm thấy đến đớn điệu, bọn rỗ Lý lại là đơn giản thô bạo một quyền nện ở các dạ trên lưng, đánh cho hắn lại lần nữa phun ra một cái thân huyết, sau đó thuận thế kéo lại cái tệ cái tay còn lại cổ tay, lặp lại trước bộ kia làm người nghẹt thở đập tổ Cái trò này liền với một bộ, đều là giống nhau nhưng uy lực kinh người lên chiều, phản phất không bao giờ kết thúc, tràn ngập nguyên thủy nhất, bạo lực nhất mỹ học. Cái thẻ dạ ở bờ rồ lý trong tay, lại như là một cái không có năng lực phản kháng chút nào món đồ chơi, chỉ có thể bị động địa chịu đựng được này mưa to gió lớn giống như tàn phá. Khéo lạt nhìn ra Hải Hùng kia phía, khóe miệng hơi co giật, đều không đành lòng lại đi nhìn, theo bản năng mà sau khi từ biệt đầu, hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám nhìn. Đem so sánh mà nói, Khéo lạt đột nhiên cảm rất thấy, vừa mới cái kia chỉ là đem mình đặt xuống đài, thậm chí còn gặp lòng tốt đem mình tặng cho Trạm Vạ đi đào thải son Goku. Ra gay quả thực có thể được xưng là là ôn nhu cùng thân sĩ. Chí ít hắn son gỗ cụ cho một cái thoải mái, không có tiến hành loại này kéo dài tính nục thể cùng tinh thần song trọng giàn vặn. Như thế vừa nhìn, son gỗ cùng người này còn rất tốt đây. Một cái hoang đường ý nghĩ không tự chủ được mà ở hẹo lật trong đầu hiện lên, liền chính nàng đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Kéo lật ép buộc chính mình rời ánh mắt, lại liếc nhìn thứ 11 vũ trụ và mút. Vị này đồng dạng xui xẹo thần hủy diệt, giờ khác này cảnh ngộ đồng dạng thê thảm vô cùng, thậm chí có thể nói sắp bị đánh khóc. Cái kia hồng Ngoại hình trở nên hơi xem phlở ý hệ dạ quái vật, mà gì ngũ, nó thân thể cấu tạo quả thực đặc thù tới cực điểm, có thể tùy ý biến hình, kéo thân, thậm chí bộ phận chia lìa. Vượt một ở hắn cái kia quỷ dị khó lượng, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài phương thức công kích trước mặt, căn bản là không thể nào chống lại, xem cái dây nâng như tượng gỗ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng phát sinh vết tức vừa đau khổ gào thét, trên mặt tràn ngập sinh không thể luyến. Lại nhìn thứ 5 vũ trụ ạ giặc cùng thứ 8 vũ trụ lị chủ ở, hai vị này thần hủy diệt đồng dạng không thể nào dễ chịu. Bọn họ đang bị vũ trụ thứ 7 son gọ hẳn cùng gia gia của hắn bắt độc liên thủ, dễ dàng áp chế đánh. Soan Gọ Hàn mở ra dã thú hình thái cường mà mạnh mẽ, màu trắng bạc khí diễm mang theo nguyên thủy cảm giác đột ngạc. Mà bắt đốc cái kia trải qua vô số sinh tử tôi luyện phương thức chiến đấu, càng là trực tiếp, hữu hiệu, tràn ngập người sải dạ chiến sĩ dũng mãnh. Hai ông cháu hai người, hiển nhiên bình thường không ít cùng nhau đối luyện cùng rèn luyện, phối hợp đến vô cùng tốt, công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó hiểu ngầm vô cùng, hầu như không tìm được cái gì cái hở. Nguyên bản bọn họ một người thực lực cũng đã vượt qua ạ giặc cùng lý chớ loại này cấp bậc thần diệt, giờ khắc này hơn nữa này một 12 xuất sắc phối hợp. Công kích giống như là thủy triều liên miên không dứt, đánh cho A giặc Cùng lì Trở chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, trên mặt tràn ngập bất tức cùng bất đắc dĩ. Có thể nói, A Dạ cùng Lỉ Trở giờ khắc này trải nghiệm, cũng là phi thường bị kịch. Khéo léo hướng về bên kia vòng chiến nhanh chóng nhìn quét một vòng, nhìn các đồng liêu từng cái từng cái so với mình còn muốn chất vật, còn thê thảm hơn răng dấp, chẳng biết vì sao, trong lòng cái kia cố bởi vì bị trước tiên đào thải mà sản sinh phiền muộn cùng không bằng, dĩ nhiên quỷ dị mà tiêu tán không ít, thậm chí cảm giác tâm thái đều cân bằng hơn nhiều. Nhìn tới, không phải ta quá yếu Mà là vũ trụ thứ bảy những người này thực sự qua biến thái theo là chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình một ánh hào quang ở cách đó không xa né qua chỉ thấy vẫn bị bù tro chọcỡ mút thân hình lo một cái trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp sau một khắc vợ một cái kêu mang theo giải thoát cùng một chút mở mịt bóng người đã xuất hiện ở thứ 11 vũ trụ nhìn trên đài. hắn 3 phút thời gian lên sàn đến mà khi vợ một xuất hiện đang xem trên đài thời điểm cũng mang ý nghĩa hắn 3 lần quý giá ra trận số lần đã toàn bộ dùng hết vợ một cùng để nhất vũ trụ ý hoàn như thế sẽ để mất đi lần thứ hai lên đại tư cách đến đây ngoại trừ đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt ý loạn ở ngoài, rốt cục có một cái khác thần hủy diệt, cung quang vinh địa dùng hết chính mình sở hữu ra trận số lần, sớm lui ra trận này tàn khốc trên cướp. Trên khán đài ý loạn, Nguyễn Bản chính ôm đầu rơi vào tự bế, giờ khác này nhìn thấy vợ một cũng lấy phương thức giống nhau bị nó dao, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức dĩ nhiên không hiểu ra sao điệu thật dài thở vào nhẹ nhõm, phảng phất tìm tới nan huynh nan đệ, tàn bụi trên mặt thậm chí bỏ ra một tia cười so với khóc còn khó coi hơn. Cuối cùng cũng coi như, cuối cùng cũng coi như không phải chỉ có ta một cái thần hủy diệt như thế mất mặt. Ý loạn ở trong lòng không tiếng động mà hét. Ít nhất không cần cô đơn, có vợ một người này theo ta đồng thời ở trên khán đài ngồi vào trận đấu kết thúc. Một loại quỷ dị an ổn cảm tự nhiên mà sinh ra, mà vợ một đặt mông co quắp ngồi ở khán đài ghế ngồi, không những không có cảm thấy nụ trí hoặc là phẫn nộ, trái lại từ đáy lòng dâng lên một loại như trút được gánh nặng giải thoát cảm, phảng phất rỡn xuống gánh nặng ngàn cân. Vợ một thực sự là bị đánh sợ, đặc biệt là cái tia hồng nhạt quái vật, cái kia gọi bù ra họa, quả thực thật đáng sợ. Vốn là cái không cách nào dùng lẽ thường lý giải quái vật. Vợ một hồi tưởng trận đấu mới vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực cùng kỹ xảo chiến đấu, ở hắn cái kia quỷ dị năng lực trước mặt, quả thực lại như trò cười. Hắn cái kia đều là cái gì kỳ quái đấu pháp? Biến thành dây thun bó người, đem mình cánh tay tháo xuống làm roi truy. Này ai nhận được a? Vũ trụ thứ 7 khán đài. Hừ hừ hừ. Ha ha ha ha. Bệ ý rụt nhìn trên võ đài phía bên kia cũng thế cuộc, đặc biệt là nhìn thấy vợ một cùng ý hoạn hai người này, đối thủ cũng lần lượt triệt để rời khỏi sàn diễn, Kềm nén không được nữa trong lòng đắc ý, không nhịn được lên tiếng nở nụ cười, thậm chí ngay cả nhếch miệng lên độ cong đều có chút áp chế không nổi, lộ ra đầy hẩm răng. Vốn là ở 10 cái thần hủy diệt cùng nhau ra trận một khắc đó, vẻ ý rút tim đều nhảy đến cổ rồi, coi chính mình vũ trụ thứ 7 lần này e sợ thật sự phải tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, thậm chí khả năng sống không qua này là sóng thứ nhất vây công. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, hiện thực phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vũ trụ thứ 7 không những không có một người thua trận thi đấu, bị đào thải ra khỏi cục, trái lại còn lấy ưu thế tuyệt đối, ung dung chặn lại rồi này, nhìn như hung mãnh đợt công kích thứ nhất, thậm chí còn đem đối phương đánh cho quân lính tan rã, liên tiếp có thần hủy diệt triệt để mất đi tư cách. Đương nhiên, vẻ ý rút trong lòng cũng rõ ràng. Trong này bao nhiêu cũng có chút trạm bạc cái kia mập giá hỏa Lâm thời phản bội công lao. Nếu như trạm bạc không phản bội, mà là dựa theo nguyên kế hoạch, cùng Ý Hoãn, Hẹp Lạc, một cổ bốn người liên thủ vây công son gỗ củ. Hay là, mặc dù là lấy gỗ cũ quái vật kia giống như thực lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy dễ dàng đem Ý hoàn liên tục đào thải ra khỏi cục, cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn, chính cục có thể sẽ rơi vào thời gian dài hơn sốt ruột. Có điều, trên thực tế không có nếu như. Trạm bạc phản bội, bản thân liền là vũ trụ thứ 7 thực lực và nhân cách mị lực một loại thể hiện. Ở vỡ một bợ vì đến lúc đó nguyên nhân tự động trở lại nhìn trên đại sau. Phạm Phát gợi ra phản ứng dây chuyền. Cái khác mấy cái chính đang trên sân khấu sợ trống đỡ thần hủy diệt, cũng lục tục đến 3 phút lên sân khấu thời hạn, bóng người liên tiếp lấp lóe, lần lượt bị ép trở lại từng người vũ trụ nhìn trên đài. Nguyên bản nguyên náo vô cùng mấy cái chủ yếu vòng chiến, trong nháy mắt quặng cu é e không biết. Trên khán đài, cái tệ dạ nhìn bên cạnh có thêm vài vị đồng dạng chấp vật, sắc mặt khó coi thần hủy diệt đồng liêu, cắn răng, cố nén trên người bị bở đập mang đến nhức, về ở đây lớn tiếng hỏi, nỗ lực một lần nữa tụ sĩ khí, đều đừng do dự, cũng đừng nạn Mau để cho tuyển thủ Triệu Hoán các ngươi, lập tức lên cho ta. Bất luận làm sao, đều phải nghĩ biện pháp đánh bại vũ trụ thứ bảy những tên kia. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, thường lư người lắc đáp. Hiện trường thần hủy diệt bên trong, ngoại trừ đã sáng tỏ phản bội trạm gạ nhàn nhã địa ôm hai tay xem trò vui ở ngoài, còn lại mấy cái thần hủy diệt hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo do dự cùng dãy rủa. Ở Hẻo Lạc, một cô, A Dạ, lý chợ cùng nhìn này năm vị thần hủy diệt ra hiệu hoặc mệnh lệnh ra, bọn họ vũ trụ còn sót lại tuyển thủ không dám thất lễ, lập tức lại lần nữa đọc thần chú. Bạch, bạch, bạch. Nương theo từng đạo từng đạo ánh sáng lấp loé, Hẻo Lý Trở ở cùng Dịn, này 5 vị thần hủy diệt bóng người, lại lần nữa đồng loạt xuất hiện ở trên lôi đài. Nhưng mà, khi bọn họ năm cái hội tụ đến đồng thời, liếc nhìn nhau sau khi, lập tức đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu, mắt to chừng mắt nhỏ, trên trán đều không tự chủ được mà ứa ra mồ hôi lạnh, một luồng cảm giác mát mẹ từ lòng bàn chân bay lên. Làm sao? Làm sao trong lúc vô tình, cũng chỉ còn sót lại chúng ta 5 cái thần hủy diệt còn có thể lên sân khấu? Ý Hoàn, vỡ một triệt để không còn cơ hội. Cái tệ dạ cùng Trảm Dạ còn ở trên khán đài quan sát. Dùng sợ kỵ càng là liền mang theo vũ trụ bị xóa đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Vũ trụ thứ 7 bên kia, nhưng là có son gỗ cũ, Vegeta, Son Gohan, Bardock, Broly, mà nhìn bộ này 6 cái thực lực có thể so với thậm chí vượt qua thần hủy diệt nhân loại. Hơn nữa, bọn họ thần hủy diệt bệ ý rút, cái kia chân chính cường giả, đến hiện tại còn một lần đều không có lên sân khấu, ở trên khán đài mắt nhìn chằm chằm đây. Trước dòng giá 10 cái thần hủy diệt cùng đối với vũ trụ thứ 7 người khởi xướng lôi đình công kích, kết quả đều bị đối phương ung dung hóa giải, trái lại phe mình tổn thất nặng nề. Thực lực bây giờ giảm nhiều, chỉ còn giữ lại 5 cái thần hủy diệt. Cục diện này, thấy thế nào cũng giống như là đi tặng đầu người a. Chờ một chút Thứ tám vũ trụ lì trợ ở tâm tư kín đáo nhất, vội vã tỉ mỉ mà nhìn trung quanh, lại hồi tưởng một hồi vừa nãy trên khán đài tình cảnh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thật giống thiếu một cái, ai không tới? Đáp án rất nhanh sẽ đi ra. Không có theo sát bọn họ cùng lên sân khấu thần hủy diệt, là cái tế dạ cùng chẳng phạ. Chằm phạ tên kia đã công nhiên phản bội, hắn không ra đây, đứng ở vũ trụ thứ bảy bên kia xem cổ vui, này rất bình thường, đại gia từ lâu rõ ràng trong lòng. Vấn đề là, cái tế dạ làm sao trả ở lại trên khán đài? Hắn vừa nãy không phải gào to nhất để mọi người mau tới sao? Chính hắn làm sao bất động? cái tế dạ, ngươi chính ở chỗ này lo lắng làm gì? Lên mau a, hiện tại cần ngươi đến chủ trì đại cục đây." Khéo lặt trong lòng bay lên một luồng linh cảm không lành, vội vàng quay về trên khán đài cái tế dạ lo lắng la lên một câu họng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết khẩn cầu. "A, cái kia cái gì?" Trên khán đài cái tế dạ nghe vậy, trên mặt nẽ qua vẻ lúng túng cùng chút hự dạ, nhếch nhếch miệng góc, lộ ra một cái miễn cưỡng xem như là nụ cười vẻ mặt, vội vúng điệu giải thích, "Ta, ta nghỉ ngươi trước một hồi, khôi phục khôi phục. Vừa nãy thời điểm chiến đấu, bị cái kia quái vật lông xanh vật đánh cho khứng nhẹ, tiêu hao có chút lớn." Các người trước tiền đánh, đứng vững. Ta, ta lập tức, lập tức liền đi đến trợ giúp các người. Nói lời này lúc, cải tệ giả ánh mắt phật phủ, căn bản không dám cùng trên võ đài 5 vị đồng liêu đối diện. Khéo lạt đôi mi thanh tú chăm chú nhìn lại, trong lòng cái kia cố dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không phải người ngu, ngay lập tức sẽ nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó vị trí. Bởi vì, cải tệ giả hiện nay nên còn sót lại một lần cuối cùng lên sân khấu cơ hội. Nếu như hắn lần này lại lên sân khấu, liền sẽ đem cuối cùng này cơ hội cho dùng mất rồi. Hắn đây là cố ý kéo dài Không muốn lập tức lên sân khấu, phải chờ tới mấu chốt nhất, hoặc là nói an toàn nhất thời khắc chờ lên sau. Hoặc là, hắn muốn là dự định bảo tồn thực lực, chơ mắt nhìn bọn họ 5 cái đi tiêu hao vũ trụ thứ 7, thậm chí đi làm bia đỡ đạn. Nếu hẻo lặt nghĩ thông suốt điểm này, cái khác mấy cái thần hủy diệt, như lì Trùn ở, Á Dạ cùng Dĩn, cũng đồng dạng cấp tốc phản ứng lại. Bọn họ đều không đúng kẻ tầm thường, trong nháy mắt liền rõ ràng cái tệ giả điểm tiểu tâm tư kia. Cái tệ giả? Ngươi thiếu ở nơi đó giả vờ giả vịt, mau mau lên cho ta đến. Lý Trùn nhất thời giận không nổi chỉ vào trên khán đài đặc tế giả lớn tiếng quát lên, âm thanh dường như hàn băng, ngươi sẽ không phải là còn có tư tâm, muốn cho chúng ta đi tiêu hao vũ trụ thứ bảy, chính ngươi thật bảo tồn một cái cơ hội cuối cùng, chờ kiếm lợi chứ. Vẫn là nói, ngươi sợ? Thử. Mắt thấy tâm tư bị triệt để chọc thủng, cái tệ giả cũng không còn uy trang, hừ lạnh một tiếng, đơn giản vỏ đã mẹ không sợ rơi, rốt cục nói ra dấu ở trong lòng lời nói thật, chuyện đến nước này, ta cũng không sợ rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi. Coi như ta hiện tại đi đến, có thể thế nào? Chút 10 cái thần hủy diệt liên thủ, đều không đúng vũ trụ thứ 7 bên kia đối thủ, hiện tại chỉ còn dư lại các ngươi năm cái, thêm vào ta cũng 16 cái, lẽ nào liền có thể chờ mình sao? Đừng ngây thơ. Cái tệ giả âm thanh mang theo một tia chảo phúng cùng quyết tuyệt, vì lẽ đó, ta cảm thấy thôi, chúng ta vẫn là từng người tự chiến, bằng bản lãnh của mình cùng vận khí đi. Các ngươi năm cái tự lo lấy, nỗ lực dễ dở đi. Ta coi như hiện tại đi đến, cũng căn bản không được cái gì quá to lớn tác dụng, đơn giản là buổi tiếp các ngươi đồng thời bị đánh, sau đó lãng phi đi ta một lần cuối cùng cơ hội quý giá mà thôi. Chuyện ngu xuẩn như thế, ta cái tế có thể không được. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này, Đồ Vô Liêm Sỉ. Khéo lạc nghe được lần này Trần Trùy phản bội ngôn luận, tức giận đến cả người run, trực dậm chân, chỉ vào cải thể dạ, âm thanh đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên sắc nhọn. Luẫn Vô Liêm Sỉ. Cái thể dạ phản phất bị dâm đến đuôi, giơ chân phản bác, âm thanh đồng dạng rất cao, chẳng phạm so với ta cả Vô Liêm Sỉ. Hắn nhưng là trực tiếp lâm trận phản bội, giúp đỡ đối thủ đánh chúng ta người mình. Ta nhiều lắm chính là quan sát một hồi, bảo tồn thực lực. Ta cái này gọi là xem xét thời thế, lựa chọn sáng suốt. Chẳng hạ. Một bên chính đang vui cười hớn hở xem cuộc vui trạm bạn nụ cười trên mặt cứng đờ, vô tội chấp chấp mắt nhỏ, nói lẩm bẩm, "Này này này, các người nói các ngươi, tại sao đột nhiên lại muốn kéo lên ta? Ta phản bội đó là bởi vì bị ỷ tụt là huynh đệ ta. Huynh đệ hiểu không? Thinh thân, các người biết cái gì?" Kéo Lật chờ 5 vị đứng ở trên võ đài thần hủy diện, nhìn trên khán đài hai vị kia một cái công nhân làm phản, một cái bảo tồn thực lực, cách không mắng nhau ra hỏa, từng trận tức đến nổ phổi, huyết áp tập thể tăng vọt. Trong lòng có ngàn vạn đầu lao nhanh qua. Cái tệ dạ người này, thực sự là đánh một tay tính toánưu đồ a. Đây rõ ràng là muốn đem bọn họ 5 cái, đặc biệt là Lỷ Trủ ở, A Dạ cùng Dĩn này ba cái còn có một cơ hội thần hủy diện, bước đến trước sân khấu đi làm bia đỡ đạn, tiêu hao mất bọn họ cuối cùng ra trận số lần. Mà chính hắn thì lại nuốt ở phía sau, tùy thời mà động, hoặc là thẳng thắn chờ vũ trụ bị xóa đi. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Thứ năm vũ trụ A Dạ cắn răng, sắc mặt tái xanh điệu nhìn về phía cái khác bốn người, trong thanh âm tràn ngập cảm giác vô lực. Nếu cái tế dạ tiên kia quyết định chủ ý không chịu lên sân khấu, cố ý hại chúng ta, còn có chạm cái kia vô liêm sỉ gia hỏa cũng không trông cậy nổi. Thứ tám Vũ trụ Lệ trợ ở trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhếch miệng lên một vệt băng lạnh, mang theo trả thù ý vị nhật nhạt độ cong, như vậy, chúng ta tại sao còn muốn đần độn mà đi liều Vũ trụ thứ bảy những quái vật kia đây? Chúng ta tại sao không thay cái dòng suy nghĩ, đi đào thải bọn họ hai người này hố hàng Vũ trụ tuyển thủ đây? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại trong bóng tối hoa sáng một cái diêm. Còn lại bốn vị thần hủy diệt, Hekla, Azag, Muscồ cùng Dinn, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức con mắt đồng loạt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ cùng hết sức tán thành vẻ mặt. Đột nhiên cảm thấy lì trí nói quả thực quá có đạo lý. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến? Các ngươi hai người này hỗ hàng. các ngươi hại chúng ta, muốn cho chúng ta đi chịu chết. Vậy chúng ta trước hết ra tay vì là mạnh, đi đào thải các ngươi vũ trụ tuyển thủ, để cho các ngươi cũng nếm thử bị sớm xóa đi tư vị. Cái này kêu là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân. Một luồng trả thù tính vui vẻ cùng mục tiêu mới, trong nháy mắt tại đây 5 vị thần hủy diệt trong lòng tiêu đốt, chương 261, thần hủy diệt đều bị đánh sợ, chương 261, thần hủy diệt đều bị đánh sợ. Ta đồng ý. Cho là quyết định thật nhanh, cái thứ nhất tỏ thái độ, nàng nhìn về phía vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 4 tuyển thủ khu vực ánh mắt, tràn ngập không quen cùng trả thù ngọn lửa. Đúng, ngược lại vũ trụ thứ 7 đám nhân loại kia quái vật đánh tới đến quá lao lực, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Còn không bằng trước tiên thanh lý đi những này sau lưng đâm dao ra hỏa. Hạ Dật nặng nghề gật đầu, mai quyền trà lòng bàn tay. Thầm thì, một cô cái kia khổng lồ máy móc thân thể cũng phát sinh biểu thị tán thành, mang theo tạm tâm máy móc thanh. Cái biện pháp này, tương đối khá. Liên luôn luôn đối lập trầm ổn cái kia ngư trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn, mang theo tản nhận ý vị nụ cười quay hàm hơi cổ động. Được. Vậy thì quyết định như vậy. Lý Trở vung tay lên, dường như trên chiến trường quan chỉ huy, nhanh chóng phân phối nhiệm vụ, "Ta cùng Hẻo Lạt, hai chúng ta đi đảo thải trạm Vạ Vũ trụ thứ 6 tuyển thủ. Azak, Muko, còn có gìn, ba người các ngươi thực lực càng mạnh hơn, đi đối phó cái tệ dạ Vũ trụ thứ 4 tuyển thủ. Động tác phải nhanh, đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp." Đối với cái này phân phối, mấy cái thần hụy diệt đều không có biểu thị phản đối. Giờ khắc này, cùng chung mối thủ để bọn họ tạm thời đoàn kết ở cùng nhau. Soạt soạt -so -so. đạo tỏa ra mạnh mẽ thần uy bóng người, trong ngáy mắt chưa làm hai tổ. Dường như mũi tên rời cùng, mang theo hết lửa giận cùng trả thù quyết tuyệt, phân biệt hướng về vũ trụ thứ 6 cùng vũ trụ thứ 4 tuyển thủ tụ tập khu vực, đang đằng sát khi địa vọt mạnh quá khứ. Tốc độ nhanh chỉ ở không trung lưu lại con đường tàn đánh, vỡ đại một bên khác. Vợ gệ Tạ nhìn thấy gìn, a dạ cùng một cổ ba cái thần hủy diệt hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng, lập tức lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thế, quay về gìn quát lên, này, con cá kia, còn có mặt khác hai cái. Các người đây là ý gì? Dự định đổi một loại chiến thuật, lần này là ba cái thần hủy diện cùng đến công kích ta vợ gệ sao? Đến đây đi, ta tiếp tới cùng nhưng mà gìn ra cùng một cổ ba cái thần hủy diệt giờ khác này trong lòng chỉ có một cái mục tiêu đào thải vũ trụ thứ tư tuyển thủ bọn họ thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại phản phất căn bản không nghe thấy vợ ghệ tại khiêu khích tốc độ không dám chút nào trực tiếp mà nhanh chóng vọt tới vũ trụ thứ tư tuyển thủ tụ tập trong trận trở danh vợệạ sau một khắc khiến tất cả mọi người đều chọn mắt ngoác mồm một món phát sinh ẩm ẩm ẩm xảy ra chuyện gì là thần hủy diệt đã nhân tại sao công kích chúng ta ở ba vị lâu năm thần hủyệt không chútt lưu tình thủ công kích bên dưới Vũ trụ thứ tư những người còn chìm đắm đang quan sát chiến đấu, hoặc là chính đang âm thầm khôi phục thể lực các tuyển thủ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu, hiệu phản ứng cùng chống lại, liền dường như bị cơn lốc bao phủ như người rơm, cái này tiếp theo cái kia địa bị dễ dàng đánh bay, tiêu thảm thiết ngã ra bên lôi đại giới. Những này tuyển thủ thực lực, tuy rằng ở chính mình vũ trụ xem như là hàng đầu, nhưng ở ba vị nén giận ra tay thần hủy diệt trước mặt, quả thực dường như giống như run rế không đỡ nổi một đòn. Đừng nói ba cái thần hủy diện, dù cho bọn họ trong đó bất luận cái nào đơn độc ra tay, cũng có thể xem cắt rau gọt dưa như thế, dễ dàng đem những này tuyển thủ trong khoảng thời gian ngắn đào thải ra khỏi cuộc. Hơn nữa, vũ trụ thứ tư tuyển thủ hiện nay vì tự vệ cùng tích chữa sức mạnh, trên căn bản đều chính tụ tập cùng nhau, hình thành một cái đối lập dày đặc trận hình. Nay vốn là vì gặp phải mạnh mẽ đối thủ lúc, có thể liên thủ phản kích, hoặc là càng hữu hiệu địa tiến hành rút đi cùng phòng ngự. Nhưng mà, để vũ trụ thứ tư những này tuyển thủ cảm thấy vô cùng bi kịch cùng hoang đường chính là, giờ khác này công kích bọn họ, không phải vũ trụ thứ bảy kẻ địch, mà là bọn họ vẫn kính nể cùng y lại, đến từ cái khác vũ trụ thần hủy diệt đại nhân. Bất thình lình đông lưng, để bọn họ triệt để bối rối. Nhìn thấy chính mình vũ trụ tuyển thủ bị người mình như vậy tàn sát, trên khán đài các tế dạ lúc đó liền giận tím mặt, tức giận đến ba thi thần hầm, đột nhiên đứng lên, chỉ vào trên võ đài rịn, a giặc cùng một cổ, lớn tiếng quát lên, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn méo, gìn? a giặc, một cổ, các người dám, các người điền sao? Tại sao muốn công kích chúng ta vũ trụ thứ tư tuyển thủ?" Nhưng mà, cải tệ dạ lời này mới vừa nói xong, trên võ đài lại là vài đạo ánh sáng liên tiếp lập loé, xoạt xoạt Nhất thời, cái tế dạ bên người dường như dưới triều tụ bình thường. Trong nháy mắt hiện ra một cơn sóng lớn mới vừa bị đào thải ra khỏi cục, sợ hãi không thôi vũ trụ thứ tư tuyển thủ bóng người. Cái tế giả kinh hại đến biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn một chút bên người trong nháy mắt chen trúc lên khán đài khu vực, trong lòng thật nhanh tính toán người bị đào thải mấy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Vũ trụ thứ tư hiện nay dự thi tuyển thủ tổng cộng 10 người, vừa nãy này một làn sóng tập kích, trong nháy mắt liền bị đào thải đầy đủ 9 người. Chỉ còn giữ lại tên cuối cùng tuyển thủ còn may mắn lưu ở trên sân đấu. Chỉ cần lại đào thải người cuối cùng kia Vũ trụ thứ tư sẽ bởi vì tuyển thủ toàn bộ bị knock out mà bị quy tắc phán định thất bại, gặp phải rẽ nó đại nhân tự tay xóa đi. Cái tệ dạ giận không nhịn nổi, vừa hãi vừa sợ, dống nhiên đứng dậy, liền chuẩn bị liều lĩnh, lập tức để còn ở lại trên sân tên hướng kia tuyển thủ Triệu Hoán chính mình lên sân khấu, đi ngăn cản trận này hoang đường tàn sát. Nhưng mà, ngay ở cái tệ dạ sắp mở miệng truyền đạt chỉ lệnh trong ngáy mắt, cái tệ dạ đại nhân, xin mất giận, ngàn vạn bình tĩnh, không thể chịu Hoán A. Bên cạnh một vị mới vừa bị đạo thải, sợ hãi không thôi tuyển thủ, tựa hồ nhìn ra cái tệ ý đồ, vội vàng kéo lại hắn, nhỏ giọng, vội vàng khuyên can nói Tại sao? Cái tệ ra đỏ mắt lên quát. Đạc Mẫn, là Đạc Mẫn còn ở phía trên. Ngàn vạn không thể để cho hắn Triệu Hoán ngại a. Thiên địa tuyển thủ vội vàng giải thích, trên mặt tràn ngập nghĩ mà sợ. Đạc Mẫn, cái tệ ra nghe vậy mẩn ra, phản phất bị một chậu nước lạnh thêm thức ăn, sôi trào lửa giận trong nháy mắt làm lạnh không ít, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Đạc Mẫn là vũ trụ thứ tư một vị đặc thủ tuyển thủ, hắn là một cái cực kỳ thấp bé mà như là kiến hôi to nhỏ ăn mặn. Nếu như Đạc cơ trí trốn ở võ đài một cái nào đó ẩn nấp góc xó hoặc là trong khe hở, không đích thu lại sở hữu khí Như vậy Chính đang nổi nóng, mục tiêu sáng tỏ ạ giặc ba người bọn hắn thần huy diệt, ở trên chiến trường hỗn loạn, một chốc không hẳn có thể lập tức tìm tới hắn. Mà nếu như mình hiện tại tùy tiện để Đạm Mọn chịu hoàn chính mình, Đạm Mọn một khi lên tiếng niệm tụng thần chú, ắt phải sẽ lập tức bại lộ hành tung của hắn cùng vị trí. Lấy cái kia ba vị thần huy diệt nhận biết cùng tốc độ, tuyệt đối sẽ tại trên chính mình chẳng trước, liền dễ dàng đem nhỏ bé Đạm mòn tìm ra cũng đào thải ra khỏi cục. Đến vào lúc ấy, vũ trụ thứ tư liền thật sự triệt để song sôi, liền cuối cùng một tia may mắn cơ hội đều không có. Nghĩ thông suốt trong này lợi hại quan hệ, cải tệ dạ dường như bị làm định tân pháp, cứng ở tại chỗ. Trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Cái tế dạ há miệng, cuối cùng lại không có thể phát sinh bất kỳ thanh âm gì, cái kia chuẩn bị truyền đạt chỉ lệnh lời nói, mạnh mẽ địa kẹt ở trong cổ họng. Hắn không dám mạo hiểm cái này hiểm, không dám dùng toàn bộ vũ trụ thứ tư vận mệnh, đi đánh cược cái kia một phần vạn may mắn. Một loại trước nay chưa từng có bấtỨc, phẫn nộ cùng cảm giác vô lực, giống như rắn độc cắn xé nội tâm của hắn. Cái tệ giả chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trên võ đài ba vị đầu dường như hổ vào bầy dê giống như siêu tầm hắn hy vọng cuối cùng, mà chính mình nhưng cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không dám làm. Vũ trụ thứ 7 khán đài a nha a nha, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi phát chuyện đây. Thiên sứ hít cặp kia xanh thẳng con mắt nhìn kỹ trên vở đại hí kịch tính một màn, gương mặt đẹp trai trên lộ ra nụ cười ý vị thông trưởng, nhẹ nhàng chuyển động trong tay quân trường, lư khí mang theo vài phần cân nhắc, nguyên bản nhìn như không gì phá nổi, nhằm vào chúng ta vũ trụ thứ 7 thần hủy diệt liên minh, liền như thế từ nội bộ bắt đầu tan rã rồi nha. Xem ra, ở tuyệt đối nguy cơ trước mặt, cái gọi là đồng minh quan hệ, càng là yếu đuối như thế không thể tại đây. Thất, một đám từng người mang ý xấu riêng ngớ ngẩn. Đáng đợi, bé ý hai tay ôm ngực, khóe ra, lộ ra nhọn hàm răng. Cười đến bị vịt còn muốn sánh lạn cũng đắc ý, trong mắt màu tím bên trong lập loè cười trên sự đau khổ của người khác ánh sáng, cái này kêu là tự làm tự chịu. Muốn liên hợp lại đối phó chúng ta vũ trụ thứ bảy. cũng không nhìn một chút chính mình nội bộ đều là gì đó mà hàng. Bệ Ý rụt ở trong lòng mừng như điên điệu hò hét. Trải qua này nội chiến, vũ trụ thứ bảy cơ bản có thể nói là chắc chắn thắng. Hơn nữa nhất làm cho Bệ Ý rụt cảm thấy kiêu ngạo cùng khó mà tin nội chính là, cho tới bây giờ, vũ trụ thứ bảy dự thi tuyển thủ, vẫn không có bất cứ người nào bị đào thải ra khỏi cục đây. Không chỉ có như vậy, vũ trụ thứ 7 có tới 6 cá nhân, Son củ, Goku, tạ, Son Gohan, Bardock, Broly cùng với cái kia trở nên quái lạ mạ dị ngụ. Thực lực của bọn họ đã hoàn toàn có thể cùng chân chính thần hủy diện xóa tay, thậm chí chiến thắng. Phần này toàn thể sức chiến đấu quả thực mạnh ngoại hạng. Hơn nữa hiện tại liên hợp vũ trụ nội bộ xuất hiện nghiêm trọng bất đồng, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Này không thể nghi ngờ là chó căn áo rách, gia tộc bọn họ bại vong. Vì lẽ đó, tổng hợp đến xem, vũ trụ thứ 7 hiện tại dù cho là muốn không thắng cũng khó khăn a. Bé Ý quân phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, cùng với cái kia sắp thực hiện, khôi phục sở hữu vũ trụ nguyên vọng. Trên lôi đài, son gỗ cụ nhìn cái kia mấy cái thần hủy diệt đột nhiên thay đổi lỗ màu, đi công kích vũ trụ thứ tư cùng vũ trụ thứ 6 tuyển thủ, không khỏi dừng lại truy kích bước chân, nghi hoặc địa gai gai hắn đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc, trên mặt tràn ngập khó hiểu, tự lầm bẩm, "Bọn họ đây là không đánh chúng ta, người mình đánh tới đến rồi. Đây là nội chiến sao? Xảy ra chuyện gì?" Cách đó không xa bợ rộ cũng đình chỉ bốn phía tìm kiếm đối thủ cuồng bạo hành vi. Cặp kia hiện ra ánh sáng xanh lục con mắt mang theo một tia mờ mịt, nhìn phía xa hỗn loạn cảnh tượng, tự hồ cũng không làm rõ ràng tình hình. Bỡ dỗ lý trong cổ họng phát sinh trầm thấp mà bất mãn tiếng ừ ừ, phản phất ở đoán giận còn không đánh đủ. Vừa ghệ tạ hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn này ra trò khơi hải, nhếch miệng lên một vẻ không hề che giấu chút nào châm chọc độ cong, hừ lạnh một tiếng, âm thanh rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người, hừ, quả nhiên là một đám người ô hợp. Xây dựng ở lợi ích cùng hoàng sợ bên trên, yếu đối thân mình, ở chân chính áp lực trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Dìn ạ giặc cùng một cổ này ba cái thần hủy diệt, dường như ba con khiếu giác nhạy cảm chó săn, vẫn như cũ ở vũ trụ thứ tư tuyển thủ trước tụ tập khu vực, tỉ mỉ địa siêu tầm cái kia vị cuối cùng cá lóc lưới, dường như con kiến to nhỏ đảm mọn. Bọn họ một lần lại một khắp nơi đảo qua mỗi một tấc mặt đất, mỗi một cái đá vụn khe hở. Còn sót lại cái cuối cùng con sâu nhỏ, đến cùng dấu đến nơi nào đi tới? Dìn cặp kiêu mắt cá chết không ngừng mà chuyển động, ánh mắt lợi hại nhìn quét chu vi, quay hàm bởi vì trăm chú mà hơi cổ động, âm thanh mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Dìn biết rõ, nhất định phải mau chóng tìm tới mục tiêu, bằng không chậm sinh biến. Mà giờ khác này gợi ra tất cả những thứ này đầu đầumờn đã ngọn chính chặt chẽ nuốt ở một khối đối lập cho hắn tới nói to như một ngọn núi nhỏ che kín vết nước võ đài đá vụn mà sau hắn cuộn mình lại thân thể hai tay chăm chú ôm lấy chính mình sợ đến run 17 liền cũng không dám thở mạnh trên một tiếng trái tim hầu như muốn nhảy ra lồng ngực Tuy rằng đá bọn thân thể cực kỳ nhỏ bé ở rộng lớn mà hốn loạn trên võ đài rất khó bị mắt thường phát hiện lại như một viên hạt cắt lẫn vào sa mạc. thế nhưng đối phương nhưng là năng lực nhận biết vừa xa người thường thần hủy ra bọn họ kết hình đủ để thấy rõ rất nhiều nhỏ bé sóng năng lượng cùng hơi thở sự sống Trước vũ trụ thứ tư vị kia có thể hoàn toàn trong suốt hóa kiên thủ, không cũng là bị ba người bọn hắn liên thủ, thông qua năng lượng nhận biết cho mạnh mẽ địa tìm ra cũng đào thải ra khỏi cục sao. Nghĩ đến bên trong, Đạc bọn càng là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ta muốn là bị phát hiện, chúng ta vũ trụ thứ tư liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái tệ ra đại nhân, xin lỗi. Đạc bọn ở trong lòng tuyệt vọng địa dẽ gì, cảm giác mình lại như là báo tắc bên trong lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ánh đến. Một mặt khác, kiệu Lật cùng Lý Trở hành động hiệu suất cao. Hai người bọn họ đã dường như hổ vào bể dày. Vọt tới vũ trụ thứ 6 còn xuất lại tuyển thủ trong trận tranh, cũng không chút lưu tình địa quay về những người vẫn còn kinh ngạc bên trong tuyển thủ phát động mãnh liệt mà mau lẹ công kích. Màu tím phá hoại năng lượng mũi tên cùng lỷ trợ cái kia xảo quyệt tán nhận năng lượng xung kích đan xen vào nhau, hình thành một tấm lưới tử vong. Tại đây một làn sóng đột nhiên xuất hiện khủng bố công kích bên dưới, vũ trụ thứ 6 các tuyển thủ căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu chống lại, trong nháy mắt thì có vài người kêu thảm thiết bị đánh bay ra trận. Các bạn, Sada Dạ Vương Dẹ số 3 vị này vũ trụ thứ 6 chiến sĩ, lấy dung khi tiến lên chống lại, nhưng ở hai vị thịnh nộ thần hủy diệt trước mặt, sức mạnh của bọn họ có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ba người liền bị ung dung đánh bại, dường như giống như diều đất dây, liên tiếp địa bị đào thải ra khỏi cục, bóng người lấp loé xuất hiện đang xem trên đài. Vũ trụ thứ 6 hơn nữa trước bị đào thải tuyển thủ, bây giờ còn có thể đứng ở trên võ đài, chỉ còn dư lại hit, cùng với hai vị nữ người xải ra, cái ở cùng với Phlala. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Trạng tại ở võ đài một bên khác, chơ mắt nhìn mình vũ trụ tuyển thủ bị đảo thải. Gấp đến độ xem trên trảo nóng con kiến, mập mạp thân thể ở tại chỗ xoay quanh, mặt béo trên tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ, không ngừng mà dậm chân, nhưng bởi vì khoảng cách cùng tốc độ vấn đề, nhất thời khó có thể chạy tới cứ viện. Goku, vũ trụ thứ 6 bên kia có phiền phức, nhanh đi qua hỗ trợ. Bé ý rút ở trên khán đài nhìn ra rõ ràng, quyết định thật nhanh, quay về trên võ đài son gỗ củ lớn tiếng chào hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn tuy rằng bình thường đối với Trạm Phạ rất nhiều ghét bỏ, nhưng giờ khắc này huynh đệ vũ trụ gặp nạn, hơn nữa Trạm Phạ trước cũng sát thực rút một chút, về tình về lý cũng không thể ngồi xem mà kệ. Được Tút, vẻ ý rụt đại nhân. Ta biết rồi." Son gỗ cũ nghe vậy, lập tức thu hồi xem trò vui tâm thái, nghiêm mặt, gật gật đầu. Chỉ thấy Son gỗ cũ quanh thân màu trắng bạc khí diễm phung trào, thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về phía Kai ở cùng vừa lạ vị trí nhanh chóng chạy gấp tới. Tốc độ nhanh trên không trung lôi ra một đạo thật giải quan vĩ. "Ra ra, Son gỗ hẳn cũng chú ý tới bên kia nguy cơ, quay về bên cạnh bắt đọc đề nghị, trên mặt mang theo tinh thần trọng nghĩa, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ đi." Vừa nãy nếu không là chạm vã đại nhân lâm trận phần ngồi, hỗ trợ kiểm chế cái khắc thần hủy diệt, e sợ ba ba bên kia cũng không thể dễ dàng như thế thu được ưu thế, liên tục đào thải đi ủy đoàn đại nhân. Hừ, nói đúng. Vậy thì đi thôi. Bắt đọc cái kia dãễ dầu xương gió trên mặt lộ ra tán thành vẻ mặt. Ông cháu hai người liếc mắt nhìn nhau, không do dự nữa, khi thế quanh người bạ phát, một trắng bạc một đỏ sắt hai bóng người, cũng nhanh chóng hướng về vũ trụ thứ 6 tuyển thủ phương hướng vào tới. Cùng son gỗ củ hình thành tam giác trợ giúp tư thế. Nhưng mà, thần hủy diệt thanh lý tuyển thủ hiệu thực sự là quá cao. Ngay ở son gỗ cũ ba người bọn họ sắp chạy tới trước, lì Trở cùng Hẹo Lật dĩ nhiên đem mục tiêu khóa chặt ở chưởng mặc ít lời hít trên người. Hai vị thần hủy diệt liên thủ công kích, dường như Tật Phong Sợ Vũ, trong nháy mắt đóng kín hít sở hữu khả năng né tránh công gian. kịp thâm dương tiệm thì công năng lực ở sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ trên lệnh trước mặt, cũng có vẻ không thể cứu vãn. Hít ở mạnh mẽ chống đỡ Hẹo Lật một mũi tên cùng Lỷ Trở một trường sau khi, chung quy là không chống đỡ nổi, trong miệng phun ra một máu tươi, thân thể không bị khống chế địa về phía sau bay ngược, trực tiếp ngã ra bên lôi đài dưới. Hào quang lập cái kia lạnh lùng bóng người, xuất hiện ở vũ trụ thứ 6 trên này hắn nhíu ch mày, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Bây giờ, vũ trụ thứ 6 còn lại tuyển thủ, thật sự cũng chỉ có cả ở cùng vừa là hai cô bé này. Các nàng dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn áp sát hai vị thần hủy diệt, trên mặt tuy rằng mang theo căng thẳng, nhưng trong ánh mắt nhưng không có lui bước. Mà hai cô bé này, mặc dù cả ở nắm giữ trong truyền thuyết Super Saiyan tiềm lực, nhưng ở kinh nghiệm chủ đáo, thực lực cường hãn lỷ cỡ cùng hẹo lật trước mặt, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cảnh giới cùng năng lượng trên lệch, cũng không phải là đơn thuần huyết mạch tiên phú có thể dễ dàng bù đắp. Hai cái tiểu cô nương khả ái, khéo cầm trong tay năng lượng chuẩn cùng Trên mặt mang theo một loại hỗn hợp trả thù vui vẻ cùng tàn nhẫn khẽ cười nói, ánh mắt đào qua cả ở cùng Phơ Lạ, "Muốn trách thì trách các ngươi vị kia vô căn cứ thần hủy diện chạm mà đi. Là hắn lâm thời phản bội, phản bội ước định giữa chúng ta, mới dẫn đến chúng ta toàn bộ đều vừa, rơi vào bị động như thế cục diện. Có điều, ở chúng ta thua trận thi đấu, bị xóa đi trước, chúng ta muốn tận mắt nhìn các ngươi vũ trụ thứ 6, trước một bước bị rèn nọ đại nhân xóa đi. Đây chính là kẻ phản bội hạ chàng. Vũ trụ thứ 6, bây giờ cũng chỉ còn sót lại các ngươi hai người này tiểu nha đầu chứ. Thật sự là tên đáng thương." Ly Châu cũng lạnh lạnh nụ cười trên mặt mang theo mẹo vần chuột giống như cân nhắc vẻ mặt, đánh giá dường như chấn kinh mai con giống như cả ở cùng Bula, phàn phất đang thưởng thức các nàng cuối cùng dễ rủa. Sau một khắc, Hẹo Lạc cùng Lý Trở hầu như là đồng thời đưa tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại nguy hiểm màu tím phá hoại năng lượng, nhắm ngay cứ giờ là cùng, cả ở thân thể, liền muốn đưa các nàng triệt để nổ ra võ đài, chung kết vũ trụ thứ 6 hy vọng. Này, hai người các ngươi, chờ một chút. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, rỡ đột nhiên lấy khí, la lớn. Có gì muốn gì, giữ lại trở lại trên khán đài, trầm giải với các ngươi trạng đại nhân nói đi. Lý Trở ở kinh căn bản không muốn để ý tới, trong tay năng lượng dĩ nhiên thủ thế chờ đợi. Chờ ta nói xong, Liên một câu, "Giở lạ nhân trí, vội vàng lại lần nữa tăng cao âm lượng, tốc độ nói cực nhanh mà nói rằng, đồng thời con mắt không ngừng mà hướng về Hẹo lặt cùng lì Trở ở phía sau Phiêu." Ồ, cái Lật tựa hồ bị làm nổi lên một tia hứng thú, động tác trên tay hơi dừng lại một chút, trên mặt cái kia nụ cười tàn nhận vẫn như cũ hiện lên, "Chết đến nơi rồi, còn muốn chơi trò đắng gì? Người nói đi, tiểu muội muội, tỷ tỷ ta nghe đây." Nàng cũng muốn nhìn, cái này dã nha đầu còn có thể chơi ra trò gì. Ta muốn nói chính là, là hít sâu một hơi, Trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ hung hăng, mang theo trào phúng ý vị cười ha ha, giơ tay chỉ vào hai vị thần hủy diệt phía sau, phản phái chết vào nói nhiều vũ trụ này thông dụng đạo lý, các ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Nhìn các ngươi phía sau đi. Khéo lạc cùng Lǐ Chǔ ngay vậy, trong lòng đột nhiên rùng mình, đột nhiên cảm giác tình huống có điểm không đúng. Các nàng hầu như là theo bản năm mà, cấp tốc dùng dư quan của khỏe mắt hướng về tứ tử lại chỉ phương hướng đi đi. Sau đó, hai cái thần hủy diệt liền kinh hãi phát hiện, Son Gǔqǔ, Son Gǒhàn cùng bắt ông cháu ba người, chính như cùng ba viên da khỏi nóng đả thảo, bằng tốc độ kinh người hướng về các nàng bên này nhanh chóng mà đến. Khoảng cách đã gần vô cùng, cái kia khí tức mạnh mẽ hầu như đã khóa chặt các nàng. Nếu như vào lúc này, bọn họ cố ý muốn ra tay đào thải ở cùng Tư Lạ, ắt phải gặp bởi vì động tác lùi lại, mà bị chạy nhanh đến son gỗ cũ ba người bọn hắn cho tại chỗ kèm cặp chủ. Đến thời điểm, đối mặt này ba cái thực lực quái vật khủng bố, muốn chạy đều rất khó chạy mất. Rất khả năng trộn gà không xong còn mất nắm gạo, đem mình cũng trở vào. Trước tiên lui, tránh né mũi nhọn. Ly chợt ở phản ứng cực nhanh, quyết định nhanh, quay về bên cạnh hẻo gấp gáp địa bắt chuyện một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết hoạn loạn. Biết rồi, Héo Lật cũng trong nháy mắt rõ ràng lợi hại quan hệ, không cam lòng địa chừng Tử Giỡn một cái mắt, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Hai cái thân huyễn diệt không chút do dự nào, quyết định tập nhanh, từ bỏ sắp tới tay con mồi, quanh thân hào quang màu tím lên, tức thành hai đạo hang hái màu đỏ tím lưu quang, dường như chấn kinh thỏ giống như, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở tại chỗ, hướng về võ đài một bên khác giảnh bọn họ vị trí hốt hoảng bỏ chạy. Chạy trốn được kêu là một cái nhanh, chỉ lo chậm một bước liền sẽ bị son gỗ cụ bọn họ cho bao triệt thảo tụ, vô ý đoan cùng chân. Ngay ở héo lì bóng người mới vừa biến mất một khắc đó, son cụ Soan gỗ Hàn cùng bắt đọc ông cháu ba người mang theo một luồng kinh phong, vững vàng mà rơi vào cờ cùng thờ lại trước mặt. Ai? Chạy thế nào? Son gỗ cụ nhìn trống rỗng phía trước, gãi gai đầu, trên mặt lộ ra thất vọng cùng không rõ vẻ mặt, một trận đầu lớn, vốn còn muốn với bọn hắn ba cái. Nha không, là cùng Hẹo Lật cùng lì Trở ở hai vị thần hủy diệt đại nhân hào hào đỏ sức tranh tại đây. Ta vẫn không có với bọn hắn chính thức từng giao thủ, không biết thực lực của bọn họ cụ thể như thế nào, thật đáng tiếc. Đơ ét, các vị đại lão, có vé tháng hỗ trợ gửi cho mới, Ngọc Rồng, Bờ Rồ Lý có ức điểm điểm mảnh. Phía dưới có cổng truyền tống, chương 262, gỗ tennis ra. Vừa ra trận chính là Super Potter Saiyan 4 trồng chất Super Potter Saiyan God 2, chương 262, ra. Vừa ra trận chính là Super Potter Saiyan 4 trồng chất Super Potter Saiyan God 2. Nhìn dáng dấp, là bị ngươi giở chạy. Bật độc nhìn Nhi Tử lại làm cho Thần Hủy Diệt chạy mất dép dáng vẻ, cương nghị trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Các ngươi không có sao chứ? Có bị thương không? Son Gọ thì lại tiến lên một bước, quay về sợ hãi không thôi ở cùng Lộ ra thân thiện mà thân thiết mỉm cười, ngựa khi ôn hòa địa dò hỏi: "Chúng ta vũ trụ hiện tại liền còn lại hai chúng ta, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ không có chuyện gì sao?" Giấc lạ tử căng thẳng tâm tình bên trong tỉnh táo lại, nghe được Son Gọ Hàn lời nói, không nhịn được hừ một tiếng, tức giận cho Son Gọ Hàn một cái khinh thường, hai tay chống nặng, trong giọng nói mang theo sống sót sau hai nạn đoán giận cùng một kia bất mãn. Son Gọ Hàn bị đối đến có chút lúng túng, thật không tiện mà gãi gãi đầu, ngựa ngùng cười cận, không biết nên làm sao nói tiếp. "Không sao, chỉ cần chúng ta vẫn còn, liền còn có hy vọng." Son Gọ Cụ đứng là rất là quan, hắn tiến lên vỗ vỗ trợ lại bài Lớn tiếng khích lệ nói, "Để chúng ta đồng thời cố gắng lên, kiên trì đến cuối cùng." Khéo Lạc cùng Lý Trở lợi dụng tốc độ ưu thế, cấp tốc thoát ly khu vực nguy hiểm. Hai người ở bên cạnh lôi đài dừng lại, sóng vai mà đi, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. "Lý Trở à, đón lấy chúng ta đi đào thải cái nào vũ trụ?" Khéo Lạc bình phục một hồi có chút thở hổn hển, quay về bên cạnh Lý Trở dò hỏi, "Dĩ ba người bọn hắn, hiện tại nên còn ở vũ trụ thứ tư trận doanh bên kia, sưu tầm cái kia cuối cùng con kiến nhỏ." Lý Trở ánh mắt nhìn quét toàn trường, rất nhanh khóa chặt vị trí của bọn họ, hơi trầm ngâm, đề nghị, "Chúng ta cùng theo cùng đi hỗ trợ tìm kiếm đi." Mau chóng giải quyết đi vũ trụ thứ tư, đứa đoạn mất cái tế dạ tên kia nhớ nung. cũng coi như là triệt để xả được cơn giận, cũng được, cứ làm như thế." Theo lật gật đầu đồng ý. Nang đối với cái tế dạ oán hận, giờ khác này so với vũ trụ thứ bảy còn cường liệt hơn. Hai người không chỉ hoãn nữa, thân hình lại lần nữa hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng về dịn, à dạ cùng một cổ vị trí hội tụ quá khứ. Năm đại thân hủy diệt một lần nữa hội hợp, mạnh mẽ nhận biết đan xen vào nhau, dường như năm tấm tinh vi lời lớn, đối với vũ trụ thứ 4 tuyển thủ vị trí khu vực tiến rồi thưởng thức, càng thêm cẩn thận sưu tầm. Tại đây loại cấp bậc liên hợp siêu tầm dưới, bất kỳ nhỏ bé manh mối đều khó mà đột hình. Rốt cục, ở xốc lên lại một khối không đáng chú ý đá vụn sau khi tìm tới. Nguyên lai like ở đây, thực sự là một con rảo hoạt con kiến nhỏ. Kéo lật ánh mắt sáng lên, túi người xuống, cười híp mắt nhìn đá vụn mặt sau cái kia bởi vì hết sức hoảng sợ mà có lại thành một đoàn, run lẩy bẩy nhỏ bé bóng người, chính là Đạc bọn. Đạc bọn chân tâm bị dọa sợ. Nhìn trước mắt cái kia như núi lớn to lớn, mang theo tàn nhẫn nụ cười mỹ lệ mặt, Đạc Mọn nhỏ bé thân thể run đến càng lợi hại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong lòng tràn ngập vọng. Ta nhớ rằng Đệ nhất vũ trụ bên kia thật giống cũng có một loại tự to nhỏ nhân loại thủy thủ. Lý Trở ở cũng tiến tới, mỉm cười nói bổ sung, phản phất đang bàn luận một cái thú vị món đồ chơi, có điều đem so sánh mà nói, vũ trụ thứ tư người này, dấu đi có thể so với cái kia muốn rất được nhiều, cũng cơ linh một điểm. Đáng tiếc, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, điểm ấy khôn vật không có chút ý nghĩa nào. Trên hắn đại, cải tệ giả thông qua màn ánh sáng nhìn thấy đạ mọn bị phát hiện, nhất thời gấp đến độ dường như trên trảo nắng con kiến, cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, dùng hết sức lực toàn thân, quay về võ đài phương hướng phát sinh tan nát cõi lòng giết đảo, sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh, vội vàng đem Tà Triệu hắn đi đến. Nhanh a, lại muộn liền đến không kịp. Phá, phá hoại phá. Đạc Mọn bị cái tệ dạ tiếng gào thức tỉnh, cầu sinh dục vọng để hắn theo bản năng mà muốn thi hành mệnh lệnh. Chỉ là, Đạc Mọn mới vừa lắp ba lắp bắp địa hô lên ba chữ, Hẹo Lật cũng đã không nhịn được, giống như lập rồi, tiện tay một cái tắt hướng về vị trí của hắn đã tới. Tuy rằng Hẹo Lật đã khống chế sức mạnh, nhưng đối với con kiến to nhỏ Đạc Mọn tới nói, một chưởng này vẫn như cũ dường như Thái Sơn áp đỉnh. Đạc lúc đó liền cảm giác một luồng không cách nào chống cự lực lượng khủng lồ từ đỉnh đầu truyền đến. Cả người trực tiếp bị nguồn sức mạnh này đập đến bẹp, chật chẽ nằm nhoài vó đài thổ giáp trên mặt đất, mà sau lời nói trực tiếp bị đập trở về trong bụng, một chữ đều nói không lưu loát, chỉ còn dư lại yếu đất đến dĩ. Hẻo Lạt, ngươi tên khốn kiếp này, Người dừng tay cho ta. Cái tệ giả ở trên khán đài tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, hai mắt đỏ đậm, dẫn không nhịn nổi địa chỉ vào Hẻo Lạt, phát sinh cuồng loạn tức giận quá mắng, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run dậy. Đây chính là người phản bội chúng ta, muốn bảo tồn thực lực hạ tràng. Cái tế giả, ở tiến lên một bước, rất hứng thú mà nhìn trên khán đài giống như điên cuồng cái Lư khí băng lệnh địa thế hẻo lặt nói rằng: "An tâm mà tiếp thu hiện thực đi. Ngươi vẫn là cùng ngươi vũ trụ thứ tư đồng thời, bị đào thải ra khỏi cục đi. Đây chính là ngươi nên được trừng phạt." Nói, Ly ở đã không còn chút nào do dự, rũa ra hai ngón tay, dường như nhạt hoa giống như, tinh chuẩn mà khinh bị tóm chặt đạn mọn cái kia hai cái hơi rung động, dường như tia nhỏ giống như tôi vòi. Ly ở cổ tay nhẹ nhàng run lên, đột nhiên hơi dùng sức, lúc đó liền đem nhỏ bé đạn mòn dường như bắn ra cục đá giống như, từ trên mặt đất tu lên, sau đó hướng về võ đài ở ngoài phương hướng, tùy ý ném đi ra ngoài. Phá hoại phá hoại. Đạn mọn tại thân thể mất khống chế Bây giờ Võ Đại thời khắc cuối cùng, rốt cục dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng ý chí, đem hoàn chỉnh triệu hoán thần chú hét lên đi ra. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Trên khán đài cải tế dạ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt, cải tệ dạ bóng người liền biến mất ở khán đài, xuất hiện ở chính đang không chúng bằng, nhỏ bé đạm mọn bên người. Cải tệ dạ cùng đạm mọn, hai một lớn một nhỏ hai bóng người, trên không trung lẫn nhau bất đắc gì đối diện một ánh mắt, còn đến không kịp có bất kỳ giao lưu, liền cùng bị sức mạnh quy tắc phán định vì là bị knock, ánh sáng liên tục lập loé. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người liền cùng từ không trung đi lại xuất hiện ở vũ trụ thứ tư nhìn trên đài. Cái tệ giả, cái tệ giả ngơ ngác mà đứng ở trên khán đài, cảm thụ bên người đả mọn cái kia yếu ớt khí tức cùng trên khán đài những tuyển thủ khác tuyệt vọng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn cái kia trống rỗng võ đài, lại nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, mà không hề cảm xúc rèn nhỏ, phảng phất cảm giác toàn bộ bầu trời đều sụp xuống, trước mắt một trận biến thành màu đen. Người cái quái gì vậy? Người hiện tại đem ta triệu hoán đi đến có tác dụng chó a? Ngươi đều bị đào thải ra khỏi cục. Ta đi lên nữa, cũng chỉ là bồi tiếp ngươi cùng nhau xuất hiện ở trên khán đài mà thôi. Quy tắc chính là như vậy. Một luồng to lớn, không cách nào hình dung được Phẫn nộ cùng hoang Đường cảm, giống như là biển gầm đem hắn cuốn phệ. Vũ trụ thứ tư, toàn bộ tuyển thủ đã bị đào thải ra khỏi cục. Đại Sĩn cản cái kêu ôn hỏa nhưng dường như cuối cùng thẩm phán giống như âm thanh, đúng lúc mà vang vọng toàn bộ hội trường, hiện lên ở trên bầu trời, ánh mắt lãnh đạo đảo qua vũ trụ thứ tư khu vực, lớn tiếng tuyên bố, căn cứ giải đấu sức mạnh quy tắc, giúp đỡ xóa đi. Đây chính là người phản bội Minh Hữu, Lâm trận lùi bước nên được hạ tràng. Cải Tế Dạ, khéo đứng ở trên võ đài, hai tay ngực, quay về trên khán đài hỗn bay phách dạ, phát sinh băng lạnh, mang theo trả thủ vui vẻ hừ lệ. Rẽ nọ tựa hồ đối với lại một cái vũ trụ biến mất từ lâu nhìn nhiều thành quen, trên mặt mang theo hồn nhiên mà hờ hững mỉm cười, tùy ý giơ giơ hắn cặp kia trắng non tay nhỏ. Phản phất bị vô hình cục tẩy xóa đi, ngoại trừ vị kia vẫn duy trì nề nghiệp mỉm cười thiên sứ cổ nịp còn ở lại nhìn trên đài, vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tệ dạ, giới vương thần, sở hữu tuyển thủ, thậm chí toàn bộ vũ trụ thứ tư, đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đến đây, ở giải đấu sức mạnh tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm, kế vũ trụ thứ 9, vũ trụ thứ 10 sau khi, cái thứ 3 vũ trụ, vũ trụ thứ 4 cũng bị tàn khốc địa xóa đi một mà khác, chiến trường góc xó. Điỷ ỷ Cổ Lỗ mang theo son gỗ tèn cùng chú, cũng không có tham dự thần trong lúc đó huấn chiến, mà là dựa theo kế hoạch, đang cùng đệ nhất vũ trụ còn sót lại các tuyển thủ triển khai giao phong tỉ liệt. Không thể không nói, đệ nhất vũ trụ những này tuyển thủ, như Thanos, Thút, Mỹ đội, Thần Sấm, không đố Bản, mọi người, thực lực sát thực tương đương cường hãn, căn cơ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ lại ở Điỷ ỷ Cổ Lỗ ba người bọn hắn liên thủ công kích bên dưới, tuy rằng ở hạ phòng, nhưng cũng vẫn như cũ cường mà sừng sững ngã, tổ chức nổi lên hữu hiệu phòng ngự cùng kích. Đáng nhắc tới chính là Tiểu ỷ Cổ Lộ vì tiết kiệm năng lượng, ứng đối khả năng xuất hiện thời gian dài hơn chiến đấu, đã chủ động giải trừ tiêu hao rất lớn màu cam hình thức, khôi phục thành phổ thông màu xanh lục người hành tinh nạ mẹ hình thái. Nhưng dù vậy, tiểu ỷ cổ lộ sức chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà Son Gỗ Ten cùng chút, giờ khác này cũng đều chỉ là duy trì sơ cấp nhất suất Buster giải dạn biến thân, màu vàng khí giẫm bao quạ quân thân, cùng đệ nhất vũ trụ các đối thủ đánh cho khó phân thắng bại. Rất nhanh, nhận ra được bên này tình hình trận chiến cái khác vũ trụ thủ, như thứ 5 vũ trụ kỳ ngọc, thứ 8 vũ trụ sụp mạn các loại, cũng ý thức được vũ trụ thứ 7 thanh lý chiến trường ý đồ. Bọn họ vì tự vệ Tạm thời thả xuống lẫn nhau ngăn cách, dồn dập gia nhập chiến đấu, cùng đối kháng Tỷ ỷ Cổ Lỗ, Son Gôten cùng chuột ba người này. Mấy người bọn hắn thực lực không tầm thường tuyển thủ gia nhập, nhất thời để Tỷ ỷ Cổ Lỗ ba người áp lực như núi. Nguyên bản hơi chiếm ưu thế của diện, trong nháy mắt bị xoay chuyển, hai người rơi vào bị vây công cảnh khó. Cảm nhận được đố nhiên tăng cường áp lực, Tỷ ỷ Cổ Lỗ không có chút gì do dự, ánh mắt dùng mình, lắc mình biến hóa, quanh thân trong nháy mắt long lánh lên chói lóa mắt màu cam ánh sáng, bắp thịt bánh trướng, vóc người trở nên càng thêm khổng lập tức một lần nữa mở ra lực toàn mở màu hình thức. Khí tức mạnh mẽ lại lần nữa bộc phát ra. Ngô Thiên chút ở đón đỡ mở sụp màn một quyền đồng thời, nhanh chóng quay về cách đó không xa Son gỗ Tèn nháy mắt. Hai người hiểu ngầm mười phần. Son gỗ Tèn lập tức tâm linh thần hội, thoải mái gật gật đầu. Hai người tâm hữu linh tê, đồng thời phát lực, đánh văng ra bên người đối thủ, nhanh chóng hướng về phía sau kéo dài một đoạn khoảng cách an toàn. Ti Dị Cổ Lộ thúc thúc, ngươi trước tiên giúp chúng ta chống đỡ một hồi, ngăn trở bọn họ, hai chúng ta muốn dùng cái kia để chiêu. Son gỗ Tèn một bên lùi lại, vừa hướng đỉnh ở mặt trước Lộ la lớn, biết rồi, yên tâm đi thôi, sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối đến các người. Địa ủy Cổ Lỗ cũng không quay đầu lại, trầm giọng đáp, cái kia cao to màu cam thân thể như là bản thạch tre ở kỳ ngọc, sụp màn, Thần nô chờ một đám cường giả trước mặt, hai tay vung dậy, mạnh mẽ sóng khí công dường như bình phong giống như tạm thời ngăn cản thế công của bọn họ. Mà Son gỗ Tèn cùng chuột nhưng là cấp tốc đối lập mà đứng, bày ra một cái quái lạ mà đồng bộ tư thế, bắt đầu nhảy lên một loại tiết tấu kỳ lạ cùng có chút buồn cười, rồi lại mang theo một loại nào đó huyền ảo nhịp địa vũ bộ. Chính là mỹ tinh nhân dung hợp vũ bộ. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, bóng người từ từ trở nên mơ hồ, khí tức cũng ở kỳ dị địa giao hòa. Dung Lâm Vũ Bộ đạt đến đỉnh điểm, Son Goku Ten cùng Trút trăm miệng một lời địa hét lớn, hai người thân hình dường như chịu đến một loại nào đó lực hút dẫn dắt, đột nhiên nhằm phía đối phương, ngón tay tinh chuẩn địa va chạm vào nhau. Sau một khắc, khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Son Goku cùng chút bóng người ở hào quang chói mắt bên trong cấp tốc trung điểm, giao hòa, hình thể cùng đường viền phát sinh thay đổi. Hào quang tản đi, một cái thân mang bí danh, eo dạ quần áo luyện công, kiểu tóc sen vào giữa hai người, trên mặt mang theo hết sức hăng cùng nụ cười tự tin hoàn toàn mới chiến sĩ, Gauten, thình lình xuất hiện ở tại chỗ. Ha ha, ha. Bùn đại gia Gauten, đến đây báo danh. Goku tận dụng sức mà vô vô chính mình ngực, lộ ra một mặt cực kỳ hung hăng mà phảng phất thiên hạ vô địch vẻ mặt, cười đến càng sán lạ, âm thanh mang theo một loại hôn hợp son Goku tận cùng chủ âm sắc đặc biệt lần điệu. "Ngươi, hai người các ngươi tiểu quỷ." Mới vừa ra sức đẩy lùi một vòng vây công tỉ ỷ cổ lỗ, dành thời gian về đầu liếc mắt một cái hoàn thành dung hợp Goku, không khỏi mở người, màu cam trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng kinh ngạc. "Lúc nào? Lén lút học được này một chiêu, ta làm sao không có chút nào biết?" "Khà thúc, thúc chuyện ngươi không biết còn nhiều đây. Đây chính là chúng ta bí mật đạt huấn thành quả." Cố Tấn nhìn tỉ tỉ cô lỗ cái kia kinh ngạc vẻ mặt, tiện hề hề địa nở nụ cười, nụ cười được kêu là một cái sán lạn lạnh cùngắc ý, hai tay chống lạnh, cằm đều sắp dương đến bầu trời. Dở trò quỷ gì? Hai người này tiểu quỷ, làm sao đột nhiên hợp thành một người? Đệ nhất vũ trụ thần sấm nhìn trước mắt cái này khí chất đại biến mà khí tức tăng vọt tân chiến sĩ, không khỏi sửng sở, vung vậy đến một nửa nắm đấm đều đỉnh trệ chốc lát. Mặc kệ, quan hắn là một người vẫn là hai người hợp thể. Mục tiêu của chúng ta bất biến, đánh đổ bọn họ. Vì đệ nhất vũ trụ, Mỹ đội thành tựu lãnh tụ tinh thần. Mạnh mẽ đè xuống khiếp sợ trong lòng, lớn tiếng bắt chuyện đồng bạn, nỗ lực ổn định trận tuyến. Thần Sấm nghe vậy, không do dự nữa, phát sinh gầm lên giận dữ, việc nghĩa chẳng từ nan điệu lại lần nữa xông lên trên, cánh tay trắng kiện bắp thịt sôi sục, ngưng tụ trong cơ thể còn xuất lại sức mạnh sấm sét, bay về che ở mặt trước Đỉ ỷ Cổ Lộ oanh kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Quyền phong gào ghét, mơ hồ mang theo hồ quang lập loé. Đỉ ỷ Cổ Lộ sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là trầm địa quát cái kia bao trùm màu cam ánh sáng tay, liền tinh được công kích tới được Sức mạnh to lớn va chạm, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nhưng mà sau một khắc, Đột nhiên xảy ra dị biến. Sét sét, sét sét. Thân sống trên người, không cách nào khống chế sấm sét năng lượng đột nhiên nhảy lên. Từng đạo từng đạo màu trắng bạc hồ quang dường như múa tung gián bạc, theo hắn cùng tỷ ỷ cổ lỗ tiếp xúc năm đấm, điên cuồng toàn hướng về phía tỉ ỷ cổ lỗ cánh tay thậm chí toàn thân. Mạnh mẽ lực lượng lôi điện trong nháy mắt chuyển khắp tỷ ỷ cổ lỗ quần thân, lúc đó liền đem tỉ ỷ cổ lỗ điện đến toàn thân tê dại, bắp thịt mà run tầng thậm chí cả cái kia màu cam làn da đều mơ hồ nổi lên một tia cháy đen. Tỉ răng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trong cổ họng phát sinh một ngạt kêu gen, tròng trắng mắt cũng bắt đầu lật lên, suýt chút nữa liền trực tiếp miệng sủi bọt mép, mất đi ý thức. Hừ. Cho mèo. Tỷ ỷ Cố Lô trung quy là thân kinh bách chiến hành tinh nạ mệt chiến sĩ, cố nén cực hạn mê hoặc cùng đau nhức, đột nhiên phát sinh một tiếng tức giận hừ, dĩ nhiên mạnh mẽ rựa vào ý chí kiên cường lực, mạnh mẽ ổn định thân hình. Ngay lập tức, tỷ ỷ Cố Lô làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người động tác. Chỉ thấy tỷ ỷ Cố đột nhiên đem chính mình cái trán, dường như bữa nặng giống như, tàn nhẫn mà về phía trước va chạm ở nhân phóng thích sớm mà có chút thư giãn thần khuôn mặt ngay chính giữa. Một tiếng làm người răng vang trầm. Gào gừ, thân sấm căn bản không nở tới Yỷ Cố Lộ ở gặp điện giật sau còn có thể phát động như vậy mãnh liệt phản kích, xương mũi bị thương nặng, nhất thời phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nước mắt nước mũi trong nháy mắt bao tác, cả người ngửa về đằng sau đi. Yỷ Cố Lộ thế tiến công liên tục, nhẫn nhịn thân thể mê hoặc cảm, phần nheo vặn, một cái ác liệt chết đạp theo sát mà tới, chặt chẽ vững vàng địa khắc ở thần sống trên lồng ngực. Thân sấm căn bản vô lực chống đối, trực tiếp bị này một cước đạp đến về phía sau bay ngược ra ngoài, dường như giọ đất rơi, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng, cùng. trực tiếp ngã ra vỡ đài bên dưới. Hào quang lập Thần sấm cái kia cường tráng khủng lồ bóng người, xuất hiện ở đệ nhất vũ trụ nhìn trên này, nghe răng trợn mắt địa bừng mũi cùng ngực, dĩ nhiên bị đào thải ra khỏi cục. Mỹ đội, Người không phải xưng là với ai đều có thể 5 năm ở sao? Nhanh, đi đến thu thập cái kia màu cam làn da người hành tinh 5m. Thạ Nộ nhìn thấy thần sấm bị cấp tốc giải quyết, cau mày, quay về bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch Mỹ đội bắt chuyện một tiếng. Mỹ đội, Mỹ đội tấm kia quang minh lẫm liệt trên mặt, trong nháy mắt tràn đầy gần xanh, giật. Thần cái quái gì vậy, năm năm ở? Cái kia đều là lúc nào lão hoàng lịch. Hơn nữa vậy cũng đến xem đối thủ là ai vậy? Trước mắt cái này người hành tinh nam mện, thực lực rõ ràng vượt xa thái độ bình thường có được hay không? Ta nói không đúng sao? Thản độ tựa hồ còn chê không đủ, nhưng cơ hội dùng hắn cái kia giọng trầm thấp rêu cần nói, mang theo một tia cân nhắc, ngay cả ta mạnh mẽ như vậy tồn tại, năm đó đánh với ngươi thời điểm, ngươi đều có thể đánh với ta đến có đến có về, miễn cưỡng toán cái 5 năm ở. Bây giờ đối phó cái này ra xanh, nhắc không, là tranh ra ra hỏa, ngươi nên không thành vấn đề chứ? Đều lúc nào? Hiện tại là thảo luận những này chuyện cũ năm xưa còn có ý nghĩa sao? Một bên hột nghe được thiếu kiên nhẫn, phát sinh rít gào chầm chầm. Màu xanh lục thân hình khổng lồ bởi vì phẫn nộm mà hơi bành trướng, không còn phí lời, đột nhiên giống một cái mặt đất, dường như ra khỏi nòng màu xanh lục đạn tháo, lại lần nữa vung mạnh không sợ chết địa hướng về Tiỷ Ỉ Cổ Lộ và tới. Thứ tám vũ trụ sụp màn, cũng hít sâu một hơi, trong mắt hồng quang lóe lên, dựa vào mạnh mẽ nhục thể cùng phi hành năng lực, dường như một đạo tia chốc màu xanh lam, theo sátụt sau khi, cùng xung phong mà đến. Đến từ hai cái không giống vũ trụ cường giả đỉnh cao, giờ khắc này vì cộng đồng sinh tồn mục tiêu, tạm thời liên thủ, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, khí thế hùng hổ địa nhắm phía mới vừa quá một cái khí Tiỷ Ngươi nghĩ ngơi một hồi, hai người này to con, giao cho ta tới đối phó. Goten thấy thế, không những không có sợ sệt, trái lại hưng phấn quát to một tiếng, chủ động tiến lên một bước, che ở địa Ỉ cô lộ trước người. Đồng thời, Goten ánh mắt dùng mình, khi thế quanh người ầm ầm bạ phát. Chỉ là trong đáy mắt, Goten cái kia nguyên bản chỉ là phổ thông Super Saiyan hình thái liền phát sinh kinh người lỗ sắc. Màu đỏ lông trên người bao trùm quanh thân, mái tóc dài màu đen rối tung đến bên hồng, quanh thân nhảy lên màu vàng hồ trực tiếp chuyển hóa thành cường đại hơn Super Saiyan 4 hình thái. Nhưng mà, này còn rất xa không phải điểm cuối. Gỗ trên trên người lại phản phất thiêu đốt bình thường, hiện ra một tầng lại một tầng dường như ngọn lửa giống như nhảy lên màu đỏ thắm thần thánh khí diễm. Này khí diễm cùng hắn Sputter Saizan 4 giá tinh khí tức đang dệt, dung hợp, làm cho hắn mái tóc dài màu đen kia, từ chân tóc bắt đầu, cấp tốc chuyển biến thành thiêu đốt giống như màu đỏ rực. Đây là ở Sputter giản 4 hình thái cơ sở trên, trùng chất Sputter Saizan gột cái giới. Hai loại tuyệt nhiên không giống rồi lại đồng dạng sức mạnh to lớn hệ thống, giờ khắc này tại trên người gỗ tên Hoàn Mỹ dung hợp ở cùng nhau, tỏa ra khí tức vượt xa trước, làm người ta sợ hãi. Hừ, cũng không nên coi thường ta nha. Gỗ Tần cảm thụ trong cơ thể chạy trồn mênh ngông năng lượng, tự tin địa cười cợt, âm thanh mang theo một loại đặc biệt hỗn hợp tâm điệu, ta cùng chút có thể chưa bao giờ đình chỉ quá tu luyện. Này, còn cũng không phải ta cực hạn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Ngay ở Gỗ Tần vừa dứt lời trong ngay mắt, để mới vừa ổn định khí tức Ti dị Cổ Lộ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy Gỗ Tần mái tóc dài màu đỏ rực kia, đột nhiên dường như bị càng mạnh hơn năng lượng rót vào, đột nhiên hướng lên trên dựng đứng lên, trở nên càng thêm sắc bén cùng lộ liễu. Đồng thời, từng đạo từng đạo càng thêm cốt động, càng thêm cùng bạo màu đỏ thắm tia chớp. Dường như lôi xả giống như ở quanh người hắn điên cùng chuyển động luồn lên, nổ vang. Cái kia tia chớp bên trong ẩn chứa thần thánh cùng hủy diệt cùng tồn tại khí tức, để không khí xung quanh đều phảng phất đang gào thét. Chuyện này, đây là. Địch ỷ Cố Lộ trừng lớn hai mắt, màu cam trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng, âm thanh đều mang theo vẻ run dậy, vượt qua Súptơ Sải Giản Cốt. Súptơ Sải Giản Cốt hai. Tiên tiểu tử này, cũng quá nằm ngoài dự tính. Địch ỷ Cố Lộ ở trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn cho là hai tiểu tử này chỉ là ham chơi. Không nghĩ đến trong âm thầm dĩ nhiên tiến hành rồi như vậy khắc khổ cùng nguy hiểm tu luyện, đồng thời đạt được kinh người như vậy thành quả. Kha kha, dì ỷ cổ lỗ thúc thúc, có phải là rất khiếp sợ? Có phải là bị bọn đại ra sức mạnh to lớn sợ rồi? Gỗ Tấn nhìn thấy dì ỷ cổ lỗ cái kia phó dáng rất khiếp sợ, càng thêm đắc ý, đuôi đều vui sướng lay động một hồi. Cùng lúc đó, hút cái kia nồi đất sẽ đại, ẩn chứa vơ núi liệt thạch lực lượng nằm đẫm, cùng sụp mặt cái kia đủ để xuyên thùng sắt thép đòn, dĩ nhiên đồng thời đánh tới gỗ trước mặt gột tận nhưng là không chút hoang mang, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi quay về tỉ tỉ cộ lộn nhếch miệng nở nụ cười, lập tức mới nhanh chóng nâng lên hai tay, động tác nhanh như chấp giật. Hắn dĩ nhiên chỉ là nhìn như tùy ý rũa ra tay trái tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, khép lại cùng nhau, liền tinh chuẩn không có sai sót điện, hồi hợp địa, phân biệt chặn lại hụt cùng sự mãn cái kia thanh thế hùng vĩ liên thủ một đòn. Đs, các vị đại lão, có vé tháng hỗ trợ gửi cho sét mới, ngọc rồng, bờ rồ có ước điểm điểm mảnh. Phía dưới có cổng truyện chương 263, loại này chờ đợi bị xóa đi cảm giác, thực sự quá dày vò. Chương 263, loại này chờ đợi bị xóa đi cảm giác, thực sự quá dày vò. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng nặng nghề tiếng va chạm vang lên lên. Hụt cùng sụp mạng công kích, phản phật đánh vào trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất trên, không cách nào lay động gỗ tận cái kia hai ngón tay mày may. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Mới vừa chuẩn bị nhìn chuẩn cơ hội, tiến lên bù đắp một quyển Thanô, nhìn thấy gỗ tận tên tiểu quỷ này, dĩ nhiên như vậy ung dung thoải mái địa chỉ dùng hai đầu ngón tay liền tiếp được cùng sụp toàn lực công kích. Than độ tấm kia màu tím khuôn mặt đầy nếp nhăn trên, nhất thời lộ ra hết sức khiếp sợ cùng do dự không quyết định vẻ mặt, vọt tới trước bước chân mạnh mẽ địa ngừng lại. Nhưng mà, chính là thả độ như thế một trần trở trong ngáy mắt, đã bị gò tên cái kia mạnh mẽ năng lực nhận biết cho ung dung bắt lấy. To con, đánh nhau thời điểm phân tâm, nhưng là sẽ gặp vận rủi lớn nha. Gỗ Tấn quay về thản độ lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Nói, Gô Tấn chặn lại một cùng sộp màn công kích ngón tay bỗng nhiên phát lực, đem hai người hơi đánh văng ra đồng thời, phần eo vặn, chân phải dường như rơi giống như đột nhiên rút ra, một cái mao lệ vô cùng chết đạt trực tiếp tàn nhẫn mà đá vào nhân do dự mà lộ ra kẽ hở thả Nổ cái kia độ lượng trên lồng ngực. Thả Nổ chỉ cảm thấy một luồng căn bản là không có cách chống đỡ lực lượng khổng lồ chuyển đến, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu động tác phòng ngự, cái kia thân thể cao lớn liền dường như bị tinh tế chiến hạm va chúng bình thường, trực tiếp về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung lào đảo địa lăn lộn vài vòng, cuối cùng không có chút hồi hộp nào địa rơi ra võ đài bên dưới. Thả Nổ thân hình nhoáng lên dưới, xuất hiện ở đệ nhất vũ trụ nhìn trên này, bừng đau nhức ngực, trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng khó có thể tin tưởng, dĩ nhiên bị đào thải ra khỏi cục. Được rồi, hai người các ngươi đại gia họa cũng đồng thời xuống cùng hắn đi. Võ đài quá nhỏ, có chút chen. Goten phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, phân biệt dùng nhàn rối tay, dường như kìm sắt giống như, dễ như ăn cháo địa nắm lấy nhân công kích bị ngăn cản mà hơi ngây người hụt cùng sụp mạng cổ tay. Sau đó, Goten hai tay đột nhiên phát lực, cái kia nhìn như cũng không tính đặc biệt cánh tay trắng tiện, nhưng bùng nổ ra lay động ngôi sao sức mạnh kinh khủng. Goten dùng sức vung một cái, dường như vứt bỏ hai túi rác rưởi giống như, đem hụt cùng sụp màn cái kia thân thể nặng nề, không tốn sức chút nào địa quăng lên trên không. thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu đến xem hai người bay đến cái gì độ cao. Hai tay ở trước ngực tùy ý hợp lại, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt liền ngừng tụ ra hai đạo ngưng luyện vô cùng, tỏa ra nguy hiểm khí tức năng lượng màu đỏ thắm lưu quang. Xèo, xèo. Gỗ Tấn cũng không thèm nhìn tới, tiện tay đem này hai đạo dòng năng lượng quang hướng về không trung hụt cùng sụp mạn đại khái điểm đến vị trí, trực tiếp ném tới. Động tác tùy ý đến phản phất ở vứt hai khối tảng đá. Ầm, Ẩm. Trên bầu trời truyền đến hai tiếng rõ ràng năng lượng nổ tung thanh, cùng với hụt không gạo cùng sụp thống khổ Ngay lập tức, hai bóng người dường như thiên thạch giống như rơi ánh sáng lấp lẻ, xuất hiện ở nhìn trên này. Cuối cùng Sộp bạn cũng bị đào thải ra khỏi cục. Sau đó, Gô dường như hổ vào bầy dê, quay về đại nhất vũ trụ còn lại những người từ lâu sợ mất mật các tuyển thủ, triển khai vô tình mà hiệu suất cao công kích. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, sức mạnh mạnh đến thái quá, động tác giống như quỷ mị khó có thể bắt giữ. Các adventurer những này còn lại đám anh hùng, tuy rằng mỗi người người mang tuyệt kỹ, nhưng ở thực lực đạt đến loại này không thể tưởng tượng nổi trình độ Gô trước mặt, nơi nào còn có nửa phần sức chống cự. Sự công kích của bọn họ dường như gánh ngựa, phòng ngự của bọn họ dường như giấy. Rất nhanh, Gô chỉ dựa vào sức một người Dường như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, liền đem đệ nhất vũ trụ còn sót lại sở hữu tuy thủ, không còn một ngống địa toàn bộ dọn dẹp ra võ đại. Hiệu suất cao đến là người giận sôi. Tỷ ỷ Cổ Lỗ thúc thúc, ngươi nhanh khen người ta, ta có phải hay không rất lợi hại, có phải là siêu cấp lợi hại. Gỗ Tấn giải quyết xong sở hữu đối thủ, vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại cho bụi, Đắc Ý Phi phạm địa nhảy lên đến Tỷ ỷ Cổ Lỗ trước mặt, quay về Tỷ ỷ Cổ Lỗ so với một cái to lớn cực kỳ khuyết đại thắng lợi thủ thế. Tỷ ỷ Cổ, cổ nhìn trước mắt cái này tính cách hung hăng, Đắc Ý Vênh hợp thể chiến sĩ. Trên mặt cái kiếm màu cam làn da đều không khỏi chạy ra vài giọt bất đắc dĩ mồ hôi, theo gỏ má lướt xuống mà xuống. Tiểu từ này, lợi hại đúng là lợi hại đến mức không lời nói, phần này thực lực e sợ đã vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa cơ giả. Nhưng chính là tính cách này, nay hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì sức lực, đến cùng là theo ai vậy? Son gỗ tiễn tuy rằng hoắc bác, nhưng không như thế đắc sát. Chút đối lập trầm ổn, càng không thể. Lẽ nào hợp thể còn có thể sản sinh loại này một thêm một đại với hai mặt trái tính cách hiệu ứng? Thật là hung hăng. Nhìn ra ta đều suýt chút nữa không nhịn được, muốn trở thành hắn phía đối lập, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Đi ủy cô lộ ở trong lòng vô lực nổ nước bọn. Đệ nhất vũ trụ khán đài. Ivan nhìn chính mình tuyển thủ bị gỗ and Play niên ép tư thế toàn bộ đạo tại, phản phật trong nháy mắt bị rút đi sở hữu khí lực, rộng mở đứng dậy, trên mặt tràn ngập cô đơn cùng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài tràn ngập vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ thở dài. Đệ nhất vũ trụ, tập kết đông đảo anh hùng, Trung quy vẫn thua. Hơn nữa thua triệt để như vậy, không có chút hồi hope nào. Chúng ta thua. Ivan nói, âm thanh khàng khàng, trong nháy mắt mua đi rất nhiều. Trên khán đài, Thano, Mỹ đội, hút, sụp màn mọi người cũng đều yên lặng mà buông xuống đầu, trên mặt tràn ngập không cam lòng, thất lạc, cùng với một tia giải thoát. Bọn họ tận lực, nhưng đối thủ mạnh mẽ, vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Đệ nhất vũ trụ, toàn bộ tuyển thủ bị đánh bại, đại sỉn cản cái kia dường như cuối cùng thẩm phán giống như âm thanh, lại lần nữa rõ ràng vang vọng hội trưởng, trôi nổi ở trên không bên trên, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua đệ nhất vũ trụ khu vực, dựa theo đại hội quy tắc, giúp đỡ xóa đi. Ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất nọ, từ hồ từ lâu chờ đợi đã lâu, thậm chí không có toát ra bất kỳ dư thừa tâm tình, chỉ là không chút do dự mà giơ giơ hắn cặp kia trắng non tay nhỏ. Dường như bị quyền hạn tối cao cắt bỏ chỉ lệnh trong số mệnh, toàn bộ đệ nhất vũ trụ, kể cả nó thần hủy diệt ý hoàn, giới vương thần, sở hữu tiền tổ, cùng với cái kia mêng ngông ngôi sao cùng văn minh, đều trong nháy mắt bị xóa đi đến sạch sẽ xanh, không có để lại chút nào từng tồn tại dấu vết. Toàn bộ đệ nhất vũ trụ khu vực, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại vị kia từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười thiên sư ở mà mộ, còn lẽ loi địa đứng ở nhìn trên đài. Nàng túi đầu nhìn một chút trong tay mình cái kia phảng phất cổ bất biến trượng, trong mắt ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Đến đây, thi đấu tiến hành đến hiện tại, đã có 4 chữ trụ, thứ 9, thứ 10, thứ 4, đệ nhất vũ trụ bị rèn nọ tự tay xóa đi. Nhìn thấy đệ nhất vũ trụ cũng dường như bọn khí giống như biến mất ở trước mắt mình, cái khác mấy cái vẫn còn tồn tại vũ trụ thần hủy diệt, như lỉ chuột ở, Jin, A Zac, Kaelat, vợ một mọi người, từng cái từng cái sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, phản phất bao phủ lên một tầng bóng tối của cái chết, trong lòng tràn ngập nghẹn khóc chuột tê lương. Lại có một cái vũ trụ biến mất rồi. Hơn nữa là lấy cấp tốc như thế, như vậy không hề có chút sức chống đỡ phương phức. Nếu như trước mắt tất cả những thứ này đều chỉ là một hồi ác mộng, liên đề cái này đáng sợ mộng mau mau tỉnh lại đi. Không ít thần hủy diệt ở bên trong tâm nơi sâu xa phát sinh không hề có một tiếng động ho hét cùng cầu khẩn. Theo chiến đấu kéo dài, thời gian cũng ở một chút trôi qua. Khéo Lạc cùng một cổ hai vị này thần hủy diệt, ở trên lôi đài ba, chiến đấu cũng rốt cục đem 3 phút thời gian lên sàn tiêu hao hầu như không còn. Bạch, bạch. Hai đạo ánh sáng liên tiếp lấp lóe, Kiếp Lạc cùng một cổ bóng người, trong nháy mắt từ trên võ đài biến mất, một lần trở lại từng người vũ trụ nhìn trên đài. Hai vị thần huệ diệt có quắp ngồi ở chỗ ngồi trên, cảm thụ trong cơ thể còn lại không có mấy thần lực cùng trên khán đài chính mình các tuyển thủ cái kia thấp phẩm lo âu ánh mắt, nhất thời mất đi hết cả niềm tin, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ biết, chính mình vũ trụ e sợ đã đi đến cuối con đường. Duy nhất để hiểu lạt cùng một cổ cảm thấy hết sức không cam lòng cùng tức tức chính là, cái tên kẻ phản bội trạm vạn vị trí vũ trụ thứ 6, lại còn có hai cái tuyển thủ. Cái ở cùng Tusla, đang yên đang lành lưu ở trên sàn đấu. Chịu đến son gỗ cũ bọn họ che chở. Vốn là hai cái thần hủy diệt còn tâm tâm niệm niệm địa chờ xem vũ trụ thứ 6 trước một bước biến mất đây, lấy này để phát tiết toán hận trong lòng. Chỉ là hiện nay đến xem, e sợ chính mình vũ trụ muốn ở cái kia kẻ phản bội vũ trụ thứ 6 trước, trước một bước bị xóa đi. Chuyện này quả thật so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngay lập tức, Ly Trùy ơ, Jin cùng Hạ Giác này ba cái thần hủy diệt, lúc này cũng đến lên sân khấu thời hạn, bóng người lấp loé, trở lại nhìn trên đài. Có điều, ba người bọn hắn từng người đều còn bảo lưu một lần cuối cùng quý giá ra trận cơ hội. Lần này, ba cái thần hủy diệt lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc quệ bại cùng bất đắc dĩ cùng với một kia hoảng sợ. Bọn họ ăn ý chờ mặc, cũng không có lập tức để tuyển thủ Triệu Hoán chính mình đi đến ý tứ. Coi như hiện tại đi đến, có thể thế nào đây? Có thể đánh được Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Bardock, Broly, mà gìn bù sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đi đến, đơn giản là lặp lại ý hoãn, vỡ một bọn họ đời xưa, bị nhục nhã tính địa lão thái, sau đó phí đi cơ hội cuối cùng ở tuyệt vọng trung đằng chờ xoá đi. Trận thi đấu tiến hành đến khoảng cách kết thúc còn sót lại cuối cùng 5 phút thời điểm. Đang ngồi mấy cái vẫn còn tồn tại vũ trụ thần hủy diện, bao quát vòm một, Lý Trùy ở, gìn, à dạ mọi người, cùng với bọn họ vũ trụ các tuyển thủ, mỗi một người đều cảm giác có chút đứng ngồi không yên, dường như trên trảo nóng con kiến. Loại kêu biết rõ tử vong tới gần, rồi lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể chơ mắt nhìn thời gian một chút trôi qua chờ đợi cảm, quả thực so với trực tiếp bị đào thải còn muốn dần vật người, còn khó chịu hơn. Nhanh lên một chút đi. Van cầu các ngươi nhanh lên một chút đánh đi. Cho chúng ta một cái thoải mái đi. Loại này chờ đợi bị xóa đi cảm giác Thực sự quá dày vò. Không ít tuyển thủ cùng Thần Hủy Diệt đều ở trong lòng không tiếng động mà ho hét, tình nguyện thoải mái chết trận, cũng không muốn lại chịu được loại này trên tinh thần lâm chỉ. Sự tình tiến triển đến trình độ như thế, liền ngay cả luôn Luân Hiếu Chiến Son gỗ cũ, nhìn trên võ đài còn lại không có mấy, hơn nữa thực lực trên lệch to lớn đối thủ, đều có chút ngượng ngùng lại ra tay toàn lực, thậm chí cảm thấy có chút kẻ nhạt. Son gỗ cụ thậm chí trực tiếp giải trừ sở hữu biến thân, khôi phục thành bình thường nhất tóc đen thái độ bình thường, hai tay ôm sau gáy, bắt đầu ở to lớn trên võ đài lùng tung không có mục đích điệu đi dạo té đi. Tình cờ có không biết sâu cạn tuyển thủ xung lại, cũng bị Son Goku cự tiện tay một cái tắt đánh bay, không hứng lắm. Không có mạnh mẽ thần hủy diệt có thể đánh. Cái khác tuyển thủ lại quá yếu, căn bản không nhắc lên được hắn chút nào chiến đấu dụng vọng. Son gỗ Goku cảm giác trước nay chưa từng có cô quặng. Ngược lại là vợ gậy ta, vẫn duy trì độ cao chiến ý cùng Vương Tử nên có kiêu ngạo. Ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường, cuối cùng cố ý tìm tới thứ 11 vũ trụ hiếm hoi còn sót lại người mạnh nhất, Jai Vân. chậm rãi bay trước mặt, nếm miệng lên một vết mang theo xem kỹ khiêu khích nhạt độ cong. Ngươi chính là thứ 11 vũ trụ xưng là mạnh nhất nhân loại. Giả ẩn đúng không?" Vợ lệ tạ trên rơi đánh giá giải ẩn, hừ hư một tiếng, trên mặt lộ ra càng sắc lạ, nhưng mang theo băng ý lạnh vị nụ cười, xem ra cũng không ra sao mà. "Giả ẩn." Giả ẩn trầm mặc không nói, chỉ là cặp kia dường như thiêu đốt ngọn lửa giống như con người, chặt chẽ tập trung vợ lệ tạ, quên thân cái kia cô động khí tức dường như sắp núi lửa bộc phát. Áp lực cực lớn để hắn cái trán gần xanh hơi nhảy lên. "Xem ở ngươi còn có chút cốt khí mức, hai chúng ta chơi thật vui chơi đi." Vợ tạ khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống bố thí cảm, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ rất nhanh đem ngươi đào thải ra khỏi cuộc." sẽ không để cho ngươi chịu đựng quá nhiều không cần thiết thống khổ." Dài ẩn thật chặt nắm lấy song quyền, đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà phát sinh khanh khách tiếng vang, sắc mặt trở nên càng khó coi, dường như bao trùm một tầng sương lạnh. Một luồng to lớn cảm giác nhục nhã sông lên đầu. "Quá bắt nhặt người. Vũ trụ thứ bảy, các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Ỷ vào thực lực mạnh mẽ, là có thể như vậy tùy ý đè nhục nhã chúng ta sao?" "A a a a." Dài ẩn động lại sở hữu lửa giận, không cam lòng cùng đủ, vào đúng lúc này triệt để phát. Hắn phát sinh từng tiếng dường như bị thương như dã thú gào khét, không còn một ngạn sức mạnh của chính mình. Quân thân màu đỏ thám khí diễm điên cuồng thiếu đốt, dường như sao băng giống như, nhanh chóng hướng về vợ gệ tạ phương hướng gọt mạnh qua thứ. Tới gần trong nháy mắt, chính là không hề bảo lưu dường như mưa to gió lớn giống như một trận quyền đấm cứ đá. Mỗi một kích đều ẩn chứa đổ nát sức mạnh của tinh thần, hướng về vợ gệ tạ quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, ba phủ mà đi. Nhưng mà, đối mặt giờ ẩn này không màng sống chết điên cùng tấn công, vợ gệ tạ lại có vẻ ung dung không đội, thành thạo điều luyện. chí không hành mức độ lớn di động, chỉ là dung thoải mái địa lay động hai tay, dùng cánh tay, bàn tay cùng cử tay, tinh mà ổn định địa chặt lại rồi sở hữu công kích tới được Cái tiếng giày đập tiếng va chạm dường như bạo động giống như văng lên, nhưng không cách nào lay động vợ lệ tạ mày may. Làm sao? Xưng là vượt qua thần hủy diệt nhân loại, thứ 11 vũ trụ hy vọng cuối cùng, cũng chỉ có điểm ấy đáng thương trình độ sao? Vợ lệ tạ ở đón đỡ khoảng cách, thậm chí còn dành thời gian hừ một tiếng, trên mặt không hề che giấu chút nào địa lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình thất vọng, phản phất ở ghét bỏ đối thủ không đủ ra sức. Ào ào ào. Một vòng điên cùng công kích qua đi, Giant từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, trên trán che kín mồ hôi, quần thân màu đỏ thẫm, khí diễm cũng rõ ràng ám đạm rồi không biết. Zai ẩn cảm nhận được từng trận bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hệ ngoại cùng vô lực. Trên lệnh, quá to lớn. Xem ra ngươi biểu diễn thời gian kết thúc. Vư Gậy Tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắp bén, như vậy hiện tại, giờ đến phiên ta tấn công chứ? Ngươi, làm tốt bị đào thải chuẩn bị tư tưởng sau. Nói chuyện đồng thời, Vư Gậy Tạ bóng người giống như quỷ mị bỗng nhiên biến mất, một giây sau, Dĩ Nhiên xuất hiện ở nhân lực kiệt mà hơi dừng lại giỡn ngay phía trước. Một cái mãnh liệt như lôi, từ dưới lên thượng câu quyển, dường như tiềm long ra vực, ầm ầm đánh ra. Cú đấm này chặt chẽ vức vàng trầm trọng vô cùng chúng đích rồi giận cái kia không hề phòng hộ bụng. Phốc. Hoa. Dại Ẩn hai mắt trong nháy mắt hung bạo nổi, một ngụm máu tươi hỗn hợp dịch dã dày không bị khống chế địa phun mạnh mà ra. Đau đớn kịch liệt để Dại Ẩn thân thể cong lên, cả người bị đánh cho về phía sau bay lên một cái lung túng độ cao. Vừa ghệ ta động tác nước chảy mây trôi, ở một quyền đắc thủ sau, dường như vũ đạo giống như hoa lệ địa xoay người lại, chân phải dường như chiến phủ giống như cao cao nâng lên, sau đó nhẫn mà một cước chết đã qua, chính giữa dường như bị đá bay quả bóng. Liên tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay ngược ra ngoài, không có chút hồi hộp nào địa thoát ra võ đài biên giới, cũng bị quy tắc trong nháy mắt phán định vì là đào thải ra khỏi cục. Ngay lập tức, Vợ ghế tạ cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại dường như máy quét giống như, tìm đến phía thứ 11 vũ trụ bên trong khu vực, cái kia chỉ còn lại cái cuối cùng bóng người, nắm giữ khả năng chữa trị, màu phấn hồng lan ra cổ cổ tỏ. Cổ cổ tỏ cảm nhận được Vợ ghế tạ cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, khóe miệng không tự chủ được mà co mãi, sợ đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không bị thống chế địa liên tục run rẩy, dường như gió thu bên trong lá rụng liền trong tay trị liệu quang diễm đều không ngưng tụ lên nổi. Trên khán đài vừa một, nhìn thấy giận cũng bị như vậy dễ dàng đào thải, càng làm mất đi hết cả niềm tin, phản phất bị rút đi cuối cùng xương sông lưng, co quắp trên mặt đất, đã vô lực làm tiếp bất kỳ dãy rựa, chỉ còn dư lại sâu sắc tuyệt vọng. Là chính ngươi ngoan ngoãn xuống đây. Vừa lệ tà chậm rãi bay đến cổ cổ tỏ trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống nàng, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm đến dường như vạn năm hàn băng, trong thanh âm không có may thương hại, vẫn là cần ta tự mình động thủ, đem tiếp tục đánh. Ngươi, van không muốn đem ta tiếp tục đánh. Cổ cổ tọa nhìn vợ ghế tạ cái kia ánh mắt lạnh như băng, tâm lý hàng phòng thủ triệt để ta nữa, vẻ mặt đưa đám, nỗ lực bỏ ra một cái ta thấy mà yêu vẻ mặt, nỗ lực bán manh cầu sinh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở thỉnh cầu nói, ngươi nuổng ta làm, cái gì đều được, chỉ cần đừng đào thải ta. Ồ. Vợ ghế tạ nghe vậy, tựa hồ sửng suốt một chút, hơi như mày, nhường ngươi làm cái gì đều được sao? Cô cổ, cổ tọa phản phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ tử mạng, dùng sức mà gật gù, trên mặt bỏ ra tự nhận là tối quỷ đáng thương nhất vẻ mặt, vội vàng đáp, vâng. Đúng, ta sẽ có thể có thêm. Ta ta còn có thể trở thành người nữ nhân? Hầu hạ ngươi. Xin lỗi. Vợ gã Tạ hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp đánh gãy cổ Cổ Tỏ lời nói, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào căm ghét cùng kiên định, âm thanh rõ ràng truyền ra, ta đối với người nữ nhân như vậy không có một chút nào hứng thú. Trong lòng ta, từ đầu tới cuối, đều chỉ có thế tử của ta bùn mà một người, không tha cho cái khác bất kỳ dòng chi tụ phấn. Cổ Cổ Tỏ. Cổ Cổ Tỏ biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, thời khắc đó ý giả ra đến quyến cùng đáng thương, dường như phá nát mặt nạ giống như đổ đi, chỉ còn dư lại vô tận lúng cùng vọng. Nếu ngươi mới vừa nói, ta nhường ngươi làm cái gì đều được, vỏ lệ tạ không còn nhìn nạng cái kia làm người buồn nôn biểu diễn, lườm khí một lần nữa trở nên băng lạnh, như vậy, yêu cầu của ta chính là, chính ngươi chủ động tiếp tục đi đi. Như vậy, chỉ ít có thể bảo lưu ngươi cuối cùng một tia đáng thương tôn nghiêm. Cổ cổ to lúc đó liền triệt để tan vỡ, niềm nén không được nữa trong lòng hoảng sợ cùng oán ức, lên tiếng khóc lớn lên, nước mắt dường như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. Nàng một bên nước nở, một bên dùng oán hận cùng hoảng sợ lại bất lực ánh mắt cuối cùng liếc mắt nhìn vỏ lệ sau đó mới xoay người, giống như là sắp sống. Từng bước từng bước, cực kỳ chậm chậm điệu, hướng về bên cạnh lôi đài phương hướng na đi. Thứ 11 vũ trụ trên khán đài, những người đã bị đào thải kiêu ngạo chiến đội các thành viên như tổ tổ, Ditto, cả thế dân mọi người, nhìn thấy cổ cổ tỏ này thê thảm bất lực răng rằng, hồi tưởng lại vũ trụ sắp nên đón vận mệnh, từng cái từng cái cũng đều không nhịn được theo rơi lệ, bi thương cùng tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập ở toàn bộ thứ 11 vũ trụ khu vực. Bọn họ cũng đều biết, cổ cổ tọa trên bản chất là một cái phụ trợ cùng trị liệu nhân viên, chiến đấu phương diện thực lực cũng không phải rất mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Coi như giờ khắc này trên võ đài có 10 cái cổ cổ tỏ đối mặt thực lực sâu không lường được vợ lệ tạ, cũng tuyệt đối là bị trong nháy mắt đào thải vận mệnh, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Vì lẽ đó, làm cổ cổ tọ bước ra võ đài một khắc đó, cũng là mang ý nghĩa, thứ 11 vũ trụ sắp nên đón buồn chàng giải đấu sức mạnh trên, thứ 5 bị rèn nọ xóa đi vũ trụ. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã tận lực. Vợ một nhìn trên võ đài bước đi kia chạy bộ hướng về vực sâu cổ cổ tọ, phát sinh một tiếng tràn ngập vô tận bi thương cùng bất đắc di thở thật dài, đang vì mình vũ trụ kết cục làm cuối cùng tổng kết. Yêu ngạo chiến đội mọi người nghe vậy, lại lần nữa theo yên lặng lau nước mắt, bi thương nghịch lưu Cổ Cổ tỏ rốt cục na đến võ đài biên giới, nàng giương bước, ống cuối cùng một kia hy vọng mong manh, lại quay đầu lại hai mắt đẫm lệ địa liếc mắt nhìn về gệ tạ, ánh mắt kia tràn ngập cầu xin, tựa hồ còn ở hy vọng xa với đối phương có thể đột nhiên nể dạ, thay đổi chú ý. Nhưng mà, vợ gệ tạ trực tiếp lạnh lùng chuyển qua đầu, đưa mắt tìm đến phía phương xa, căn bản không muốn nhiều hơn nữa liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nàng chỉ là một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Ô ô ô. Hy vọng cuối cùng phá diện, cổ cổ phát sinh tuyệt vọng gì, nhắm mắt lại, quyết tâm hướng về võ đài ở ngoài đen nhanh kia vô tri giới, thả người nhảy một cái. Nhưng mà Ngay ở cổ cổ tọa thân thể mới vừa nhảy xuống võ đài, nằm ở giữa không chung một khắc đó, dị biến đột ngột sinh. Trên tay của nàng, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên Lặng Yên không một tiếng động đất nhiều một cái do màu phấn hồng trị liệu năng lượng độ cao áp xúc, nương tụ mà thành, rất có tính giai năng lượng dây thừng. Cái kia năng lượng dây thừng lấy tốc độ cực nhanh, dường như nắm giữ sinh mệnh rắn độc giống như, đột nhiên hướng lên trên bắn nhanh ra, tinh chuẩn mà tản nhẫn địa cuốn quanh ở quay lưng nàng, mà không hề phòng bị vở mắt cá chân bên trên. Nếu ngươi không chịu buông tha ta, nhất định phải đuổi tận tuyệt, vậy cũng chớ trách ta độc. Theo ta đồng thời xuống đây đi. Chôi nổi ở phía dưới lôi đài, dường như lên tản trong gió giống như lay động cổ cổ tọ, ngựa đầu nhìn phía trên cái kia lạnh lùng bóng người, trong mắt nguyên bản cầu xin hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là vô tận oán hận cùng điên cuồng. Chương 264, ba cái thần hủy diệt cuối cùng của cường, chương 264, ba cái thần hủy diệt cuối cùng bất cường. Cổ cổ tọ nghiến răng nghiến lợi địa hừ lạnh một tiếng, hai tay chặt chẽ nắm chặt cái kia năng lượng màu phấn hồng dây thử, dùng hết khí lực bản thân, liều mạng mà hướng phía dưới mắt cả chân, muốn đem vị này ngạo người tử cũng cùng kéo đài, đồng quy vu Tuy rằng trong lòng nàng rất rõ ràng co như thành công đem vợ gế tạ kéo xuống, đối với thực lực hùng hậu vũ trụ thứ 7 cũng không tạo được cái gì tính thực chất ảnh hưởng, bọn họ như cũ có, có đủ nhiều cường giả thắng được thi đấu. Thế nhưng, ít nhất có thể tàn nhẫn mà buồn lôn buồn lôn cái này không coi ai ra gì, lẫnh khóc vô tình ra hỏa. Đây đối với sắp bị xóa đi thứ 11 vũ trụ tới nói, xem như là cuối cùng một điểm bẽ nhỏ không đáng kể trả thủ cùng ăn đuổi. Nhưng mà, đối mặt cổ cổ tỏ đem hết toàn lực lôi kéo, trên lôi đài vợ gế tạ nhưng dường như dưới chân mọc rễ núi cao, nguyên nhân bất động địa đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể đều không có lay động một hồi. Hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong Mang theo một tia không hề che giấu chút nào trào phúng, Phảng Phật đang xem một con nỗ lực lay động đại thụ kiên càng. Liền, trên võ đài xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Chỉ thấy Cổ Cổ Tỏ đã nhảy xuống võ đài, thân thể treo ở giữa không trung, hai tay chăm chú cầm lấy cái kia liên tiếp vờ gệ tạ mắt cá chân năng lượng dây thử, dường như một cái tuyệt vọng, chính đang đung đưa bản đu dây kẻ đàn thương, ở phía dưới lôi đài đèn nhanh, kia Hư Vô vô chi dưới bối cảnh hạ xuống về lắc lư, có vẻ vừa buồn cười vừa thương sót lương. thậm chí chẳng muốn đi tránh thoát sợi dây kia, chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức dĩ nhiên chủ động bước chân, không nhanh không chấm địa, từng bước một hướng về cổ cổ tỏ vị trí phương hướng, cũng chính là bên cạnh lôi đài đi đến. Theo vợ ghệ tạ di động, dây thường bị kéo căng, một đầu khác treo lơ lửng cổ cổ tỏ, nhất thời cảm giác một luống sức mạnh khổng lồ đưa nàng kéo xuống, lôi nàng chìm xuống đến càng sâu. Không trọng cảm cùng đối với vô trì giới bản năng hoảng sợ làm cho nàng không nhịn được phát sinh liên tiếp thất kinh kinh ngạc thốt lên. Người điểm ấy mu xuẩn mà đáng thương cái vật, ta đã sớm nhìn vợ tạ đi tới võ tích diện, dừng bước lại Nhị tử trên cao xuống mà nhìn xuống phía dưới dường như giống như run rế cổ cổ tỏ, nói một cách lạnh lùng, âm thanh dường như hàn băng va chạm, ngươi cho rằng dựa vào loại này vụng về thủ đoạn, liền có thể để ta vợ ghệ tạ vì vậy mà bị đào thải ra khỏi cuộc sao? Thực sự là ngây thơ đến một người, đáng ghét, khốn nạn. Cổ cổ tỏ không cam tâm, mãnh liệt oán hận làm cho nàng hầu như mất đi lý trí. Nàng tay trái gắt gao lôi dây từng duy trì cân bằng, tay phải cấp tốc ngưng tụ năng lượng, liên tục hướng về phía trên vợ ghế tạ phun ra vài cái màu phấn hồng, ẩn chứa trị liệu năng lượng nghịch chuyển sau sản sinh phá hoại tính năng lượng đạn. Tuy rằng uy lực không tính hàng đầu, Nhưng tháng ở đột nhiên cùng dày đặc, đã năng lượng lấy tốc độ cực nhanh, dường như đàn long giống như bắn về phía đứng ở bên cạnh lôi đại Vả Vegeta. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà, Vả Vegeta thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều chẳng muốn bày ra, chỉ là tùy ý nâng lên một cái tay, trên lòng bàn tay màu đỏ tím quang diễm hơi lóe lên, dường như đánh con rồi giống như, một cái tắt một cái, tinh chuẩn mà dễ dàng đem những năng lượng này đạn hết mấy đánh bay, trên không trung nổ tung thành từng đoàn sáng lạn nhưng vô dụng pháo hoa. Vô vị giấy rủa. Vả Vegeta vẫy tay, trong ánh mắt căm ghét càng sâu, người vẫn là hoàng mà bung ra dây thử, tiếp thu bị đào thải vận mệnh đi. Không phải vậy, ta không ngại đem ngươi một lần nữa kéo lên, cẩn thận mà giáo dục ngươi một trận. Đừng tưởng rằng ngươi là cô gái, ta liền sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Vở Gệ Tạ nhăn răng, trên trán bởi vì đối phương dây dưa cũng không biết điều mà nổi lên mấy cây rõ ràng gần xanh, rõ ràng đã thật sự nổi giận. Nhưng mà, ngay ở vở Gệ Tạ tiếng nói mới vừa hạ xuống một khắc đó, dị biến tái sinh. Vụ! Một trận động cơ cùng bạo tiếng nổ vang rền, không có dấu hiệu nào địa từ vợ Gệ Tạ phía sau đột nhiên vang lên. Cái gì? Vở Gệ trong lòng nhạy cảm triệu đột ngột xing ra, giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi hắn theo bản năng mà muốn quay đầu lại, nhưng đã không kịp. Ầm. Một chiếc hình thể khổng lồ, đồ trang tươi đẹp màu đỏ hạng nặng xe tải lớn, dường như tử dị trong không gian thứ nguyên bỗng nhiên thoát ra, lấy gần như dã man tư thái, mang theo quyết trí tiến lên phía thế, chặt chẽ bước vẳng, tàn nhẫn mà đánh vào vờ ghế tạ không hề phòng bị sau heo bên trên. To lớn lực va đập, thậm chí phát sinh làm người gãy răng kim loại vặn nhỏ thành. Tại cố này đột nhiên xuất hiện, vừa xa mong muốn lực lượng khổng lồ trùng vào, vờ tạ thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, dường như bị toàn lũ đả kích bên trong bóng chạy, trực tiếp từ phía trước bên cạnh lôi đài bị đánh bay đi ra ngoài. Sượt qua một đạo ngắn mũi đường vàng cùng, hiện lên ở võ đài ở ngoài đen nhanh, kia băng lạnh vô tri giới trong không gian. Vực lệ tạ cố nén phía sau lưng chuyển đến đau nhức cùng xung kích mang đến cảm giác hôn mê, lập tức trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, ánh mắt lợi hại dường như chim ưng giống như, đột nhiên hướng về phía sau đánh bay chính mình, kẻ cầm đầu nhìn lại. Xuất hiện ở hắn trong tấm mắt, chính là chiếc kia màu đỏ hạng nặng xe tải lớn. Xe tải giờ khác này ở võ đài biên giới đến rồi một cái cực kỳ đẽ mang theo chói hai tiếng ma sát quẫy đuôi đi, vững vàng dừng lại. Ngay lập tức, càng làm cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh. Khó cụ ca thẻ Một trận dày đặc mà giàu có cảm giác tiết ấu, phản phất đến từ hành tinh sĩ bợ chồng máy móc biến hình thành bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy chiếc kia màu đỏ xe tải lớn thân xe linh kiện, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như bắt đầu cấp tốc di động, xoay chuyển, tổ hợp. Khổng lồ đầu xe hướng lên trên nâng lên, hóa thành rộng rãi lồng ngực. Bánh xe cùng sàn xe linh kiện một lần nữa sắp xếp, hình thành cường tráng hai chân cùng cánh tay. To lớn ống xả dường như pháo vai giống như nhấc lên. Vẹn vẹn là một hai hô hấp công phù, một người cao lớn uy mãnh, đỏ xanh giao nhau, tỏa ra ánh kim loại cùng lãnh tụ khí chất người máy chiến sĩ. Đến tử thứ 12 vũ trụ ổ tổ bột lãnh tụ ổ tìm lũ sập dìm, thình lình xuất hiện ở bên cạnh lôi đài. Hắn cặp kia quang học kính lập lòe tầm nhìn mà kiên định ánh sáng, nhìn xuống mới vừa bị chính mình xô ra võ đài vợ gệ tạ. Ổ tìm lũ sập dìm lại ca. Làm tốt lắm, quá tốt rồi. Một bên, từ lâu hoàn thành biến hình, hình thể ít hơn một ít đại hoàn phòng, hưng phấn chạy tới, dùng hắn cái kia mang theo đặc biệt điện tử tạp thấm âm thanh tán dương, đồng thời đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đứng ở bên cạnh lối đài, nữa bởi vì quay đuôi quản tính xuống ổ tìm lũ sập cho kéo trở lại. Chỉ là may mắn đào thải vũ trụ thứ 7 một người mà thôi sợ gìm âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính chầmã lắc lắc đầu quang học kính đảo qua trên võ đài cái khác những người dường như quái vật giống như vũ trụ thứ bảy thủ thủ trong giọng nói mang theo một tiêu bất đắc di cùng trầm trọng đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói cũng không có quá nhiều cải thiện thực lực của bọn họ vẫn như cũ sâu không lường được nhưng thực lực của người này nhưng là đạt đến thần hủy diệt cấp độ A tổ tím sợ gì đại ca có thể đem hắn đào thải ra khỏi cục đã rất đángẩ đại hoàng phong nỗ lực caui mình lên tụ cười nói bổ sung vợệạ Tuy rằng vợệạ trong lòng rất rõ ràng chính mình cho dù bị đào thải ra khỏi cục Đối với binh cường mã trắng vũ trụ thứ bảy tới nói, cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, cán cân thắng lợi vẫn như cũ vững vàng mà nghiêng hướng về bọn họ. Thế nhưng, chính như Cổ Cổ Tỏ suy nghĩ trong lòng như vậy, tình cảnh này, sát thực đầy đủ buồn nôn buồn nôn hắn cái này kiêu ngạo người sải dạ vương tử, lại bị một cái ô tô cho va xuống lôi đài. Chuyện này quả thật là vô cùng độc nhã. Cùng vợ lệ tạ đồng thời rơi xuống, tự nhiên còn có thứ 11 vũ trụ Cổ Cổ Tỏ. Đến đây, thứ 11 vũ trụ còn sót lại sở hữu thủ, cũng đã bị đào thải ra khỏi cuộc. Thứ 11 vũ trụ khán đại. Cổ Cổ Tỏ, làm tốt lắm. Thật sự là khả lắm. Vợt Mút nhìn màn ánh sáng bên trong vợ ghế tạ bị đánh bay một màn, hưng phấn hầu như muốn từ chỗ ngồi nhảy lên đến, dùng sức mà đánh bên cạnh mới vừa bị quy tắc truyền thống trở về cổ cổ tỏ phía sau lưng, phát sinh ra ầm ầm tiếng vang, thằng hề trên mặt tràn trề đại thú được báo khí. Khắc khắc khục. Vị Vợ Mút đại nhân, nhẹ chút. Cổ cổ to bị hắn đập đến một trận kịch liệt ho khan, suýt chút nữa trực tiếp thổ huyết, cảm giác mình thân thể nhỏ bé đều sắc bị vị này kích động thần hụy diệt cho tươi sống đập tan giá. Có thể hay không không phải dụng lực như vậy, ta rất yếu đôi a. Cổ cổ tọ, ngươi có thể a? Thực sự là ngoài ý muốn. Đao thải vũ trụ thứ bảy một cái thực lực và thần hủy diện không kém nhiều cường giả. Điệp Bồ cũng tiến tới, trên mặt mang theo phức tạp trên nét mặt trước chút, vừa có mừng rỡ, cũng có một tia lung túng. Cái này, kỳ thực, thật sự không phải ta Đao thải, chủ yếu là thứ 12 vũ trụ người máy kia làm việc. Cổ cổ to bị thổi phồng đến mức có chút thật không tiện, trên mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng, vội vã xua tay làm sáng tỏ. Không cần phiếm tốn. Nếu như không phải ngươi xuất sắc diễn xuất, dùng dây thường quân lấy hắn, hấp dẫn cái kia gọi vợ ghế ra hỏa toàn bộ sự chú ý, hắn cũng sẽ không như vậy tự đại địa chạy đến bên cạnh Lôi Đài căn sẽ không đối với phía sau tập kích không hề phòng bị. Ca sẽ rên cười phân tích nói, dành cho cổ cổ tỏ đầy đủ khẳng định. Ha ha ha. Vợn một. Thấy không? Vợ một phảng phất tìm tới tuyên tiếp khẩu, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía vũ trụ thứ 7 khán đài phương hướng, phát sinh vui sướng cười to, trên mặt lộ ra gần như vận vẹo đắc ý vẻ mặt, trong thanh âm tràn ngập trả thủ tính vui vẻ, tuy rằng ta bại bởi ngươi, chúng ta thứ 11 vũ trụ sắp bị xóa đi, thế nhưng có thể ở thời khắc cuối cùng, đem các ngươi vũ trụ một cái hạt nhân sức chiến đấu đào thải đi, ta đã rất thỏa mãn. Ha ha, ha. Vợ một. Ngươi lạ lỡ ngẩn sao? Cao Hưng bị vắng đầu đi. Bệ Ý rút hai tay ôm lực, lười biếng tựa ở ghế ngồi, nghe được vợ một tiêu gảo, chỉ là khinh thường hư lạnh một tiếng, thậm chí chẳng muốn đứng dậy, chỉ là dùng một ngón tay, tùy ý chỉ chỉ bên cạnh mình giống Tuyết khán đài khu vực, trong giọng nói tràn ngập trăn trọng, "Chính ngươi hảo hảo dùng ngươi cái kia bị phẫn nộ lấp kín đầu vóc xem một chút đi, chúng ta vũ trụ thứ bảy trên khán đài, có bất luận cái nào bị đào thải tuyển thủ xuất hiện sao? Ngươi có phải hay không?" Cao Hưng quá sớm một điểm. Vợ một cái kia tiếng cười đắc ý đi, phản bị một bàn tay vô hình chặn lại hầu. Vợt một nghe vậy mẩn ra, nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại, vội vã rủi rủi con mắt, tỉ mỉ mà hướng về vũ trụ thứ bảy bên kia khán đài nhìn tới. Nơi đó vẫn như cũng là không có một bóng người. Ngoại trừ bè y rụt cũng hít, cùng với hai cái giới vương thần, không có bất luận cái nào vũ trụ thứ bảy tuyển thủ bóng người. Kiêu ngạo chiến đội mọi người, như Tổ Tổ, Ditto, cả Cế dần cấp loại, biểu cảm trên gương mặt cũng trong nháy mắt cứng lại rồi, phản phất tập thể bị làm định thân pháp. Cái kia gọi vợ hỏa, không phải rõ ràng bị ổ tim dịch sở rỉm rơi xuống sao? Tại sao? Tại sao chưa từng xuất hiện ở trên khán đài? Quy tắc phạm sai lầm. Ừ. Một cái băng lạnh mà thanh âm quen thuộc, giống như quỷ mị, đột nhiên ở trên lôi đài ổm tim sở dìm phía sau văng lên, mang theo không hề che giấu chút nào tức giận. Ta vở ghệ tạ nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái tấm sắt đồ hộp tự người máy đào thải ra khỏi cục. Có tư cách đào thải ta, nhiều nhất chỉ có thể là thần hủy diệt cấp bậc tồn tại. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Cái này không thể nào. Đối diện sự gi름 kinh hãi đến biến sắc, cái kia khổng lồ máy móc thân thể run lên bẩn bật, đầu cấp tốc mà máy móc địa xoay chuyển quá khứ, quang học kính chặt chẽ khóa chặt ở chẳng biết lúc nào dĩ nhiên Lặng Yên không một tiếng động địa xuất hiện sau lưng chính mình vừa ghế tạ trên người, tràn ngập khó có thể tin tưởng. Một bên Đại Hoàng Phong càng là phát sinh liên tiếp biểu thị khiếp sợ cùng kinh ngạc ý nghĩa không rõ điện tử âm, tay chân luống cuống. Ẩm, ầm. Vừa ghế tạ không có gì hay khách khí, đối với hai người này để cho mình chút nữa hổ thẹn cùng sát vụn. liền lời thừa thải đều chẳng dám nói. Song Trường đột nhiên về phía trước đẩy một cái, trong lòng bàn tay dâng chảo màu đỏ tím bản năng vô cực năng lượng ầm ầm bạo phát, dường như hai cổ mãnh liệt làn sóng, chặt chẽ vững vàng địa bao trùm xung kích ở ổ tim sư giùm cùng đại hoàng phong, cái kia khủng lồ máy móc trên thân hình. Hai cái ô tô buốt căn bản là không có cách chống lại này cỗ sức mạnh kinh khủng, thân thể cao lớn dường như lức đoạn mất tuyến con rối, bị vợ gệ tạ dễ dàng đẩy đến cách mặt đất bay lên, trực tiếp lướt qua võ đài bên dưới. liên tục lập loé, bóng người, xuất hiện ở thứ 12 vũ trụ nhìn trên này, dĩ nhiên bị đào thải ra khỏi cục. Chuyện này, chuyện này Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa bị vợ một đập đến đầu vóc chó vàng, giờ khác này đồng dạng xuất hiện ở trên khán đài cổ cổ to, nhìn trên võ đài hoàn hảo không chút tổn hại mà khí tức lẫm liệt vợ lệ ta, lại nhìn một chút bên người bị đào thải ổn tìm sợ Jim cùng đại hòa phong, trên khuôn mặt xinh sắn tràn ngập to lớn mê man cùng nghi hoặc, đại não hoàn toàn không có cách nào xử lý quỷ dị này tình huống. Rất đơn giản. Vợ lệ ta đứng ở trên võ đài, vỗ tay một cái trên cũng không tổn tại cho bụi, phảng một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thử lệnh một tiếng, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia chế tất cả náo nễ, mới vừa rồi bị đi cùng với bị ngươi dây thần quấn lấy, chỉ có điều là ta dùng năng lượng lâm thời chế tạo ra một cái phân thân mà thôi. Cái cái gì? Phân thân? Trên khán đài vỡ một nghe được lời giải thích này, khỏe miệng tàn nhẫn mà co giật một hồi, cảm giác mình thông minh chịu đến xỉ nhục. Loại kỹ xảo này đối với bọn hắn nhân vật cấp bậc này tới nói, cũng không tính đặc biệt cao thâm, nhưng muốn ở loại kia ánh chấp trong đáy mắt, hoàn mỹ chế tạo ra một cái đủ để lấy giả làm thật, thậm chí có thể chịu đựng công kích phân thân, đồng thời bản thể còn có thể lặng yên không một tiếng động địa thoát ly. Điều này cần đối với năng lượng có cỡ nào tinh diệu lực chừng khủng. Ta đã xấu dự đoán ngươi dự đoán. Từ ngươi giả trang nhẹ xuống, Trên tay lén lút ngưng tụ năng lượng dây thường bắt đầu, ta liền biết người đang có ý đồ gì. Vợ lệ ta nhìn cổ cổ tỏ, hư hư đạo, ánh mắt như cùng ở tại xem một cái sức xẹo diễn viên, đơn giản tương, kế thừa kế, nhìn ngươi đến cùng có thể chơi ra trò r้าง gì, thuận tiện. Thanh lý đi một ít nút trong bóng tối, tự cho là có thể kiếm lợi con rồi. Cho tới vợ lệ ta phân thân ký ảo, đối với bây giờ đã đem bản năng vô cực tu luyện đến cảnh giới cực cao, mà đối với tự thân năng lượng khống chế tỉ mỉ hắn tới nói, muốn trong nháy mắt phân ra một cái ẩn chứa bộ phận năng lượng cùng ý thức, đủ để mê hoặc đối thủ thân thể, thực sự là một cái lại dễ dàng có điều sự tình. Dù sao Liên gỡ dạng ngộ là tiên kia cũng có thể sử dụng tới tương tự phân thân năng lực. Vở lệ tạ như thế nào khả năng không làm được. Vừa nãy, ngay ở vợ lệ ta bị ổ tim như sợ dỉnh mánh liệt va chạm trong nháy mắt đó, hắn giựt vào vượt qua thường nhân tốc độ phản ứng cùng năng lượng điều khiển lực, trực tiếp tiêu hao bộ phận năng lượng, chế tạo một cái chân thực phân thân chịu đựng lực va đập cũng rơi xuống vó đài. Mà hắn bản thể thì lại thừa dịp va chạm sản sinh năng lượng hỗn loạn cùng đổi mù che đậy, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ cực kỳ nhanh chóng độ thoát ly tại chỗ, đồng thời dễ dàng tránh thoát cổ, cổ tỏ cái kia dưới cái nhìn của hắn yếu đối không thể tạ năng lượng dây dựng. Tiểu tử này, bây giờ đối với năng lượng vận dụng Thực sự là càng ngày càng tình diệu, càng ngày càng giống một cái chân chính thần. Bệ Ý rụt đem tất cả những thứ này thu hết đái mắt, đối với vợ lệ tạ vừa nay cái kia phiên bình tĩnh quả đoán mà tràn ngập sách lược tính biểu hiện rất là thỏa mãn, không nhịn được gật đầu liên tục tán thưởng, trong mắt màu tím bên trong lóe qua một tia thưởng thức, xem ra sau đó chờ ta ngày nào đó tráng, để tiểu từ này đến kế thừa ta thần hủy diệt thần bị, xác thực là cái tương đối khá lựa chọn. Ai nha nha, Bệ Ý đại nhân thật sự đã bắt đầu cân nhắc tối vị nhượng sự thì Một bên hỉ vậy, nhẹ nhàng chuyển động trong tay quần trượng, trên mặt lộ ra ôn hòa mà trêu tức nụ cười, nghiêng đầu hỏi: ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Người đừng nha thật sự. Bệ Ý đột như là bị dẫm đến đuôi, lập tức mạnh miệng, tức giận hừ một tiếng, cho hình một cái to lớn khinh thường, mạnh mẽ che dấu nói, ta mới vừa tìm tới điểm làm thần hủy diệt lạc thú đây. Khoảng cách về Hưu còn rất sớm. Người đừng hòng mơ tới. Thứ 11 vũ trụ, sở Hưu tuyển thủ bị đào thải ra khỏi cục, đại sỉn cạn cái kia ôn hòa nhưng không để hoài nghi âm thanh, dường như cuối cùng trung tâm lại lần nữa vang vọng hội trường, hắn trôi nổi ở trên không bên trên, ánh mắt lánh đảo qua thứ 11 vũ trụ khu vực, bởi vậy, dựa theo quy tắc, giúp đỡ xóa đi. Lúc này Thì đấu thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 4 phút, lại có một cái vũ trụ ở rẽ nọ cái kia vô thượng quyền nằm dưới, bị tự tay xóa đi. Thứ 11 vũ trụ khu vực, trong nháy mắt trở nên trống giống, chỉ còn dư lại thiên sứ mặt cả gì tạ còn ở lại tại chỗ, trên mặt mang theo phức tạp vẻ mặt. Bây giờ, trên lôi đài, ngoại trừ vũ trụ thứ 7 ở ngoài, cái khác vũ trụ còn nắm giữ thực lực cường đại tuyển thủ hầu như cũng đã bị đào thải sạch sẽ. Còn lại những này tàn binh bại tướng, thực lực trên không đồng đều, thậm chí không cần son gỗ cụ, vờ lệ ta bọn họ những này hàng đầu sức chiến đấu ra tay, đơn thuần lấy tỷ cổ lộ thực lực cũng có thể dễ dàng đem bọn họ nghiền ép cũng dọn dẹp ra chẳng, thời gian không nhiều, chỉ còn giữ lại cuối cùng 4 phút, đừng làm phiền, vội vàng đem còn lại những này cá tạp đều cho dọn dẹp ra đi, bảo đảm thắng lợi. Bệ Ý Dụ nhìn trên võ đài tựa hồ có hơi không có việc gì chính mình các tuyển thủ, không nhịn được lại lần nữa đứng lên, quay về Son Gỗ cùng mọi người lớn tiếng hô nào lên, trong thanh âm mang theo cấp thiết cùng thúc dục. Biết rồi, Bệ Ý Dụ đại nhân. Son Gỗ Cụ ngay vậy, thu hồi cái kia phó nhàn nhã tư thái, gật gật đầu, vẻ mặt trở nên chăm chú lên. Mà ở Son Gỗ Cụ, vợ tạ, Son hàn, Gỗ Hàn, vụ Joli, Vũ trụ thứ 7 cường ra cộng đồng nỗ lực cùng hiệu suất cao thanh tráng bên dưới, còn sót lại vũ trụ dường như độ mì nổ quân bài giống như liên tiếp ná xuống. Kéo lạc vị trí đệ nhị vũ trụ, vốn là chỉ còn giữ lại một ít thực lực không đủ tuyển thủ, ở vũ trụ thứ 7 lôi đình cảnh quét dưới, hầu như không có thể làm ra cái gì ra dáng chống lại, liền nhanh chóng bị toàn bộ đào thải ra khỏi cuộc. Đệ nhị vũ trụ, toàn bộ tuyển thủ bị đánh bại, đại sảnh âm thanh như máy móc lại vang án lại một cái vũ trụ vận mệnh, xóa đi. Trên khán đài Hẹo Lạc, nghe được cái này tuyên án, nhất thời hoa dung thất sắc. Tâm kia đẹp đẽ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng, sở hữu tâm tình đều hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Trung quy, vẫn là thất bại. Bị bại triệt để như vậy, đệ nhị vũ trụ, kể cả nó thần hủy diệt, giới vương thần, sở hữu tuyển thủ cùng mênh mông ngôi sao, bị dễ nọ tiện tay xóa đi đến sạch sành xanh, chỉ còn giữ lại thiên sứ xạ vô lệ lôi điệp ở lại khán đài. Lại sau đó, chính là thứ ba vũ trụ. Mất đi thần hủy diệt một cổ chỉ huy, còn lại tuyển thủ tuy rằng có một ít kỳ lạ khoa học kỹ thuật vũ khí cùng hợp thể năng lực, nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trên lệnh trước mặt, cũng vẻn vẹn chỉ là dễ rũ chốc lát liền bị son gỗ của mọi người lấy như bẻ cảnh khô tư thế ung dung đánh bại, bước trước mấy cái vũ trụ góc chân. Thứ 5 vũ trụ thần hủy diệt ra giác, thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt lì trợ ở cùng thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt Jin, này ba cái vẫn còn tồn tại mà còn nắm giữ một lần cuối cùng ra trận cơ hội thần hủy diệt, ở trên khán đài lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy quyết tuyệt cùng cuối cùng vẻ điên cuồng. Bây giờ, ba người bọn hắn đều chỉ còn giữ lại cuối cùng này một lần ra trận cơ hội. Mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, mặc kệ thắng lợi độ khả thi có cỡ nào xa vời, bọn họ đều phải đi đến liệu một phen. Thân là thân hủy diệt tôn nghiêm, cùng với vì từng người vũ trụ cái kia nhỏ bé không đáng kể sinh tồn hy vọng, không cho phép bọn họ xem cái kẻ nhu nhược như thế ngồi ở trên khán đài chờ đợi chung kết. Ba cái thần hủy diệt đã không còn chút nào do dự, gần như cùng lúc đó đối với mình vũ trụ còn sót lại tuyển thủ truyền đạt chỉ lệ. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo hào quang lóe lên, a dạ, Lý Trở ở cùng nhìn bóng người, lại lần nữa dáng lâm ở dĩ nhiên có vẻ chống trả rất nhiều trên lôi đài. Ba cái thân hủy diệt ở ra chợ trước, cũng đã ở trên khán đài dùng ánh mắt cùng ý niệm thật nhanh giao lưu, thương lượng xong đối sách. Nếu biết rõ đánh không lại son cổ cũ, Vở ghế ta bọn họ những thực lực này nhân loại nghịch thiên quái vật. Như vậy, thay cái dòng suy nghĩ, vũ trụ thứ 7 đều sẽ có đối lập nhỏ yếu tuyển thủ chứ? Cũng không thể để bọn họ một người đều không bị đào thải, liền lấy như vậy hoàn mỹ tư thái thu được thắng lợi cuối cùng chứ. Nói như vậy, bọn họ những này thần hủy diệt mặt mũi, quả thực muốn ném đến toàn vũ trụ đi tới. Nếu như còn có còn lại vũ trụ lời nói, ba cái thần hủy diện trước ngay ở trong bóng tối thảo luận, đến tuột cùng muốn đem ai thành tiểu chỗ đột phá, đào thải ra khỏi cục khá là thích hợp, vừa có thể cứu vãn một điểm bộ mặt, có thể hơi hơi đả kích một hồi vũ trụ thứ 7 tinh thần. Cuối cùng Trải qua nhanh chóng sàng lọc cùng bài trừ, ba người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tập trung ở cái kiếm màu xanh lục làn ra người hành tinh 5m, đi ý cổ lỗ trên người. Người này, tuyệt đối là vũ trụ thứ bảy hiện nay ở đây tuyển thủ bên trong, mặt ngoài thực lực yếu nhất một cái. Chương 265, bợ rỗ ly, cái ở là của ta rồi. Chương 265, bợ rỗ ly, cái ở là của ta rồi. Vốn là, Son Goku ten cùng chuột cái kia hai cái tiểu quỷ đơn sách ra đến, hẳn là yếu nhất đương nắm. Thế nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không nói võ đức, lại chơi nổi lên dùng thuật. Hơn nữa dung hợp sau khi sinh ra cái kia gỗ tèn, thực lực rõ ràng đã vượt qua cái kia gọi tỷ tỷ cổ lỗ gia hỏa, trở nên cực kỳ khó chơi. Bởi vậy, lần này, ba cái thần hủy diệt đạt thành nhận thức chung, quyết định không tiếc đánh đổi, bất luận làm sao đều muốn ở thời khắc cuối cùng, tập trung sức mạnh, đem cái kia gọi tỷ tỷ cổ lỗ quả hùng nũng cho đào thải ra khỏi cụ. Dù cho chỉ có thể đào thải đi một cái, cũng tuy bại mà vinh. Mục tiêu khóa chặt, hành động bắt đầu. Bởi vậy, ba cái thần hủy diệt vừa ra sân, thậm chí ngay cả câu khách sáo đều chẳng thèm nói, Bên thân hủy diệt lực ẩm ẩm phát, hóa thành ba đạo ý lẫm liệt màu quang, mục tiêu sáng tỏ vô cùng. Từ ba cái phương hướng khác nhau, lấy vây công tư thế, hướng về Tiỷ Ỉ Cố Lộ vị trí vọt mạnh quá khứ. Tốc độ nhanh chỉ ở không trung lưu lại con đường tàn ảnh. Tiỷ Ỉ Cố Lộ, Tiỷ Ỉ Cố Lộ chính đang cảnh giác quan sát bốn phía, đột nhiên cảm nhận được ba cỗ mạnh mẽ, không hề che giấu chút nào sát ý dường như lợi kiếm giống như khóa chặt chính mình, trong lòng đột nhiên chìm xuống, trên mặt thoáng biến sắc. Ba cái thần hủy diệt. làm sao đều hướng về phía ta đến rồi? Tiỷ Ỉ Cố Lộ trong đầu ý nghĩ bay lộn, nhưng rất nhanh, hắn cái kia tầm nhìn đại não đã nghĩ rõ ràng ý đồ của đối phương, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Điều này là bởi vì chúng ta vũ trụ thứ bảy đến nay không người bị đào thải cho nên muốn bắt ta cái này trong mắt bọn họ yếu nhất phân đoạn khai đau chí ít đào thải một cái cứu vắn một điểm đáng thương bộ mặt sao một luồng không thể giải thích được bất thứ cảm sông lên đầu ta hiện tại đã thành vũ trụ thứ bảy trong đội ngũ cái kia cả trở chuyên môn hấp dẫn hỏa lực lựcược điểm sau rõ ràng rõ ràng ràngmạ gìn bụ tên kia mới là bình thường khó tin tậy nhất xem ra yếu nhất cái kia chứ có điều tỷ cô lô liết mắt một cái cách đó không xa cái kia nhạ khi thức quỷ dịêm mập bù đang hấp thu phở ý hệ dạ sau khi thực lực xác thực phát sinh quỷ dị biến hóa đã không thể lại xem như là yếu nhất. Địch ỷ Cổ Lô thúc thúc, "Cẩn thận." Son Gọ Hàn đã sớm phát hiện tình huống có điểm không đúng, ba cái kia thần hủy diệt mục tiêu quá mức sáng tỏ. Son Gọ Hàn không chút do dự nào, trên mặt lộ ra lo lắng cùng vẻ mặt tấn cần, quanh thân màu trắng bạc dã thu hình thái khí diễm trong nháy mắt tiêu đốt đến mức tận cùng, lấy tốc độ nhanh nhất, dường như thuấn di giống như vọt tới ập tỉ Cổ Lô bên người, cùng hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, làm ra phòng ngự tư thái. "Gọ nhìn không chút do dự che ở trước người mình Son Gọ thụ phần kia không hề bảo lưu tín niệm cùng bảo vệ, trong lòng không khỏi từng trận cảm động. Cái kia băng lạnh màu xanh lục trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia ấm áp. Còn có ta, siêu cấp vô địch Goku Ten. cũng nhận ra được bên này dị động, quát to một tiếng, cái kia hỗn hợp Super Saiyan 4 cùng Super Saiyan Goku sức mạnh màu đỏ thám khí diễm cháy hùng hực, mang theo một luồng hung hăng vô cùng khí thế, cũng theo vọt tới, đứng ở Tiỷ Ỉ Cổ Lộ một bên khác, hai tay ôm ngực, quay về vọt tới ba cái thần hủy diệt lộ ra khiêu khích nụ cười. Tiỷ Ỉ Cổ Lộ, son gồ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ kiên định, bóng người giống như quỷ mị, hầu như ở Goku đến đồng thời, cũng xuất hiện ở Tiỷ Cổ Lộ trước người. Màu trắng bạc bản năng vô cực khí giẫm một cách tự nhiên mà lưu chuyển, đem tỉ tỷ cô lộ bảo hộ ở phía sau, yên tâm, có ta ở, tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Ê, ta cũng lại đây, tập hợp tham gia cho vui. Bọn rỗ lỳ cái kia khổng lồ quấn quanh miêu tả màu xanh lục khí giẫm bóng người, cũng bước trầm trọng bước tiến, dường như di động núi cao, từng bước một đi lên trước, yên lặng mà đứng ở Son cu bên cạnh, cặp kia cùng loạn con mắt nhìn quét ba cái đột kích thần hủy diệt, tràn ngập nguyên thủy chiến ý. Khả khả. Loại này náo nhiệt sự tình, làm sao có thể thiếu được rồi ta mạ rỉn bộ đại quân đây. Bù cái kia đặc biệt, mang theo vài phần buồn cười giọng nói cũng vang lên, Ngụy Tung tăng địa chạy tới, chen vào cái này lâm thời vòng phòng ngự, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười. Chỉ là, Bù đang cười xong sau khi, đột nhiên như là ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến nổi, nâng lên cái kia mập mạp trắng trẻo mặt tay, không chút lưu tình địa hướng về trên miệng của chính mình đúng địa giật một cái bạn hai mạnh, phát sinh tiếng vang lênh lành, sau đó thở phì phò nói lẩm bẩm, "Không đúng, này không phải tiếng cười của ta. Ta xưa nay sẽ không cười đến như vậy tiện. Nhất định là phở y hệ dạ tên kia ảnh của ta. Đáng ghét." "Hừ, các ngươi đi qua tập hợp náo như chứ?" để ta vờ gệ tạ đến đào thải những người còn lại. Vờ gệ tạ khẽ miệng vung lên một vệt ngạo nghệ độ cong, trong mắt lấp loè thợ săn ánh sáng. Chỉ thấy vờ gệ tạ thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về võ đài một bên khác đi vội vã. Bạt Đốc Đông Dạng không có gia nhập chiến trường chính hỗn chiến, hắn tỉnh táo nhìn quét bốn phía, lựa chọn một cái cùng vờ gệ tạ con đường khác nhau, chuẩn bị nhân cơ hội đào thải ba cái kia vũ trụ tàn dư tử thủ. Vị này trải qua vô số chiến đấu người xải dạ lão tướng, rất rõ ràng tại đây dạng trên chiến trường loạn, phân tán công kích thường thường có thể thu hoạch càng to lớn hơn công. Giờ khắc này, tỷ lô bị son gỗ cũ củ. Sơn Gồ Hàn, bọn rối lỷ cùng mạ rỉn bù bao quanh vây ở trung đường, bảo vệ đến chặt chẽ. Đì ỉ Cố Lô nhìn bốn phía vì hắn mà chiến các bạn bè, cổ họng không khỏi có chút nghẹn nào, phần tình nghĩa này để hắn cảm động đến hầu như muốn rơi lệ. Ly Trùy ở. A dạ. Rỉn. Ba vị thần hủy diệt không hẹn mà cùng điệu dừng lại thế tiến công, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chạy ra nước. Đối mặt nghiêm mật như vậy phòng thủ đội hình, bọn họ nên làm gì đột phá trung vây, đem cái tên làm đì tuyển thủ đào ra khỏi cục. Các ngươi phòng thủ đến không khỏi cùng quá nghiêm mật chứ? Nghiến nghiến mà nói rằng, Trong thanh âm mang theo vài phần không cam lòng, lẽ nào liền không thể cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi sao? A Dạ giật chói chặt lông mày, con ngươi màu vàng nóng bên trong né qua một tia nghiêm nghị, tiếp tục như vậy, chúng ta thần hủy diệt còn gì là mật mũi? Chuyện đến nước này, còn có cái gì tốt nói? Lý Trật ở cắn chặt hàm răng, quay về hai vị đồng bạn quát lên, với bọn hắn liều mạng. Đúng, liều mạng. A Dạ nặng nề gật đầu, nguyên thân bắt đầu ngưng tụ lại màu tím phá hoại năng lượng. Được, để bọn họ nếm thử chúng ta thần hủy diệt lợi hại. Dĩ chặt song quyền, trong ánh mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Thành hữu từng người vũ trụ tồn tại chí cao. Bọn họ chưa từng được quá bực này có đủ sau một khắc ba vị thần hủy diệt đã không còn chút nào do dự đem toàn thân năng lượng thôi phát đến mức tận cùng hóa thành ba đạo Quang mang rực rỡ hướng về son gỗ cùng mọi người vị trí vọt mạnh quá khứ nhưng mà hiện thực thường thường là tàn gốc lại không nói son gỗ củ cái kia sâu không lường được thực lực riêng là bờrối lì một người liền đủ để đồng thời đối kháng hai vị thần hủy diệt hơn nữa hấp thu thuởỷ hệ dạ sau thực lực tăng mạnh mạ gìm ngủ cùng với thực lực không tầm thường son có hạn cuộc chiến đấu này hầu như là nghiêng về một bên người ép Bợ rỗ lỷ cái kia màu xanh biếc khí diễm dường như cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng, hắn một tay nắm lấy lỷ Trở ở đùi cáo, một cái tay khác thì lại bóp lấy ạ giáp cổ. Hai vị thân hủy diệt ở trong tay hắn dường như con rối giống như bị tùy ý bài bố, mặc cho bọn họ dây rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát đáng sợ kia kiểm chế. "Thả ta ra! Ngươi cái này dã man người xả dạ!" Lỷ Trở tức giận rít gào lên, nỗ lực ngưng tụ phá hoại năng lượng tiến hành phản kích. Nhưng mà bợ rỗ lỷ chỉ là hàm hộ địa cười cợt, sau đó lôi lỷ Trở ở đùi, đem hắn xem cái đống cát như thế ở trên lôi khoảng trường, trái phải đập. Mỗi một lần va chạm đều phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, trên vỏ đài kiền cố mặt đất đều bị đập ra từng cái từng cái hố sâu. Ẩm, ầm, ầm. Lý Chu ở phát sinh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thân là thần hủy diệt, càng sẽ phải gánh chịu như vậy quật nhục đối xử. Một bên khác, Mạc Dĩn Bụ dùng hắn cái kia tân mộc da đuôi trăm chú quấn quanh rịn cái cổ, đem hắn cao cao nâng ở giữa không trung. Từ khi hấp thu phở ý hệ dạ sau khi, Mạc Dĩn Bụ không chỉ có thực lực tăng mạnh, liền bên ngoài cũng phát sinh biến hóa thế nhị. Hắn làn da duy trì nguyên bản hùng nhạt, nhưng thân thể đường viền nhưng mơ hồ có chứa phật hệ dạ cái bóng khà khà, ngươi nguyên nếm thử cái này. Mã Dĩn Bổ phát sinh quỷ dị tiếng cười, một cái bàn tay khác trong lòng ngưng tụ ra một viên năng lượng khủng lỗ bóng, không chút lưu tình điệu đánh về Dĩn Bổ. Hạch a, tóc vàng ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Son gỗ cụ cùng Son gọ Hạn phụ tử thì lại ở một bên tiếp ứng, thời khác chuẩn bị chặn lại bất kỳ nỗ lực đột phá phòng tuyến công kích. Phối hợp của bọn họ hiểu ngầm vô cùng, phản phất tâm linh tương thông bình thường. Thứ năm vũ trụ, toàn bộ tuyển thủ bị đào thải ra khỏi cục, xóa đi. Đại thần cản trôi nổi ở giữa không trung, dùng hắn cái kia bình tĩnh nhưng rất có lực xuyên thấu âm tuyên bố. Chính đang đánh đập A Giặc bờ rồ lì dừng lại một chút một hồi, ngẩng đầu nhìn phía Đề Sĩn cạn phương hướng, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. A Giặc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, tuy rằng từ lâu dự liệu được kết quả này, nhưng chính thai nghe được tin tức này lúc, hắn vẫn là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phía ta bên này chính đang chịu đòn đây. A Giặc cười khổ tự lẩm bẩm, không nghĩ đến chúng ta vũ trụ tuyển thủ cũng đã. Đao thải bọn họ chính là vợ ghẻ tạ cùng Bạt Đốc. Hai vị này người sai dạ chiến sĩ dường như trên chiến trường tự thần, ở võ đài một đấu khác triển khai vô tình quét sạch. Phối hợp của bọn họ một cách lạ kỳ hiệu ngầm, một cái phụ trách chủ công, một cái phụ trách tiếp ứng. Rất nhanh sẽ đem thứ năm vũ trụ tàn dư tuyển thủ toàn bộ dọn dẹp ra chàng. Rễ nọ càng là không có chút gì do dự, nhẹ nhàng giơ giơ hắn cặp kia tay nhỏ. Trong phút chốc, thứ năm vũ trụ ngoại trừ thiên sứ ở ngoài sở hữu tồn tại, đều trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí ngay cả bị bờ rồ lì nằm ở trong tay hạ giặc, cũng dường như bọt biển giống như tiêu tan ở trong không khí. Bở rồ Lý trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút trong một cái tay khác bám vào lì chủ ở, sau đó càng thêm dùng sức mà lôi hắn đuôi áo, ở trên lôi đại trước sau trái phải địa điên cuồng đập. A! Dừng tay. Ta nhưng là thần hủy diện. Lý chủ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng bọn rồ lại hoàn toàn không hề bị lay động. Một bên khác, Mã Dĩn Vũ lại lần nữa dùng đuôi quấn lấy gìn cái cổ, đem hắn rơi lên thật cao. Ấm, ẩm. ầm, Ẩm. Mã Dĩn Vũ quay về về triển khai liên tiếp cực kỳ tàn ác công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để hủy diệt ngôi sao sức mạnh kinh khủng. Thứ 12 vũ trụ sở hữu tuyển thủ bị đào thải ra khỏi cục. Xóa đi. Đại thần căn lại lần nữa cao giọng tuyên bố. Rẽ nó lại lần nữa phất tay, thứ 12 vũ trụ ngoại trừ thiên sứ ở ngoài sở hữu tồn tại, cũng trong nháy mắt hóa thành vô. Mã Dĩn Vũ lấy rỉn tự nhiên cũng theo vũ trụ khác cùng biến mất rồi. Bạo dỗ Lý đem Lý Trở ở đầu tàn nhẫn màn lện ở trên mặt đất, trên võ đài nhất thời xuất hiện một cái to lớn hố lõm. Ngay lập tức, bạo dỗ Lý nâng lên hắn cái kia cường tráng chấn phải, quay về lì Trở ở chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh bắn. Lý Trở thân thể vẽ ra trên không chung một đường vòng cung duy dáng, trực tiếp bay ra bên lôi đài giới. Lý Trở bị đào thải ra khỏi cục, xuất hiện ở thứ 8 vũ trụ nhìn trên đài. Soạt soạt soạt. -so. Sau một khắc, thứ 8 vũ trụ trên khán đài, 10 tên tuyển thủ chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, từng cái từng cái mặt trắng bệ, tối thất đầu, không dám cùng bất luận người nào đối diện. Ngươi, các ngươi cũng bị đào thải ra khỏi cục. Lý Chu ở phát sinh một tiếng thật dài thở dài, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cái kia mười tên tuyển thủ như cũng trầm mặc không nói, chỉ là đem đầu rủ xuống đến càng thấp hơn chút. Bọn họ có thể cảm giác được bóng tối của cái chết chính đang áp sát, loại kia áp lực vô hình hầu như để bọn họ không thở nổi. Thứ 8 vũ trụ toàn bộ tuyển thủ bị đào thải ra khỏi cục, xóa đi. Dai Sinclair lơ lửng giữa không trung, dùng hắn cái kia đặc hữu bình tĩnh ngữ điệu tuyên bố cái lại nữa lên tay nhỏ, thứ 8 vũ trụ cũng ở trong nháy mắt bị triệt để xóa đi. Đến đây Ở giải đấu sức mạnh còn sót lại 2 phút thời điểm, ngoại trừ vũ trụ thứ 7 cùng vũ trụ thứ 6 ở ngoài, còn lại sở hữu vũ trụ đều đã bị dè nhỏ xóa đi. Toàn bộ vô chi giới bên trong, chỉ còn giữ lại hai người này huynh đệ vũ trụ còn đang tiến hành cuối cùng quyết đấu. "Rất lạ. Kai ở, các ngươi xuống đây đi." Chẳng Phạ quyết định tấp nhanh, lập tức bay về trên võ đài hiếm hoi còn sót lại hai cô bé phân phó nói. "Thank you vũ trụ thứ 6 thần hủy diệt, chẳng phạ nhất định phải vì là vũ trụ tổ tộc làm ra tối lý trí quyết định. Ta liền không xuống đi. Ta muốn liệu mạng một lần." Rất lạ bướng địa hừ một tiếng, trong mắt Thiêu Lốt bất lửa dứt tiếng, đột lạ trực tiếp mở ra sút Jupiter xảy ra biển lu biến thân, quanh thân phóng ra ánh sáng màu lam chói mắt, khí tức mạnh mẽ để không khí xung quanh cũng bắt đầu rung động. Đại tỷ, ta cùng ngươi đồng thời. Kai ở cũng không chút do dự nào, trên người lập tức hiện ra hào quang màu xanh nhạt, tóc dựng đứng lên, cả người tỏa ra một loại dã tính mà mạnh mẽ khí chẳng. Nhìn thấy cả ở biến thân, vũ trụ thứ 7 bên này các tuyển thủ đều lộ ra vẻ mặt tinh ngạc. Cô bé này biến thân làm sao cùng Bở Dụ biến thân rất tương tự đây, chính là màu sắc có chút nhạt. Son củ tò mò đánh giá Kai, gãi gãi đầu nói rằng: cũng là trong truyền thuyết xảy ra Song Gỗ hẳn tiếp theo phụ thân nghi vẫn hỏi. "Đúng." Giặc là tự hào địa điểm gật đầu, gơ gơ ngón tay, trên mặt tràn ngập tự tin, "Nếu như ngươi là vũ trụ thứ 7 nhân vật chính, như vậy ta chính là vũ trụ thứ 6 nhân vật chính." "Đúng rồi, Bở Rỗ Lý là tiểu đệ của ngươi đúng không?" "Tiểu đệ." Son Gỗ cú lại lần nữa nghi hoặc địa vào đầu. Bở Rỗ Lý chỉ là ở một bên hàm hậu mà cười. "Nói đến cũng thật là quá khéo, cái ở vừa vặn là tiểu muội của ta." Giặc Lạc nhếch miệng cười cợt, sau đó lại trầm ngâm nói, "Tương đương với chúng ta bên này là nữ tiểu thuyết, người bên kia là nam tần." "Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Ta làm sao nghe không hiểu đây." Son gỗ cụ lặng lẽ lau mồ hôi, lộ ra một mặt vẻ mặt mê mang. Hai cái tiểu thuyết nhân vật chính bắt đầu đối chiến đi. Dực là hô lớn, hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, hướng về Son gỗ cụ vị trí vọt mạnh quá khứ. Nhưng mà, thực lực chênh lệch là rõ ràng. Son gỗ cụ thậm chí cũng không có thay đổi thần, chỉ là lấy thái độ bình thường liền dễ dàng ứng đối với trợ Lạ công kích. Hắn hờ hợt địa ngửa ra sau thân thể, vừa đúng điểm né tránh nàng vung đến nắm đấm. Son gỗ cụ một cái tinh thủ bổ vào Dực sau gáy trên. Dực nhất mắt tối sầm lại, mềm mại địa ngã trên mặt đất. Đại thỉ. Cai ở kinh hài đến biến sắc, vội vàng hướng về son gỗ cũ phương hướng phóng đi. Nhưng mà, cai ở mới vừa xông về phía trước hai bước, liền bị bờ Dỗ lì từ phía sau ôm chặt lấy. "Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra." Cai ở kinh hoàng giãy rủa, nhưng Bợ Dỗ Lǐ cánh tay dường như thiết cô giống như vững chắc. "Này, Sát Dạ Dạ Vương, ngươi nói công chúa sẽ không phải chính là nàng chứ?" Bợ Dỗ Lǐ quay đầu dò hỏi trên khán đài Sát Dạ Dạ Vương, trong mắt lập loè dị dạng ánh sáng. "Sát Dạ Dạ Vương?" "Sát Vương nội tâm ngũ vị tắc trấn. Cai làm sao có khả năng là công chúa? Nàng giống như Bợ đều là trong truyền thuyết Sư Tử Sải giản. chỉ có điều ở là cái giảm với bản, Cung Bỡ Dỗ lý căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Như vậy, nàng là của ta rồi." Bỡ Dỗ lý đối với Xà Dạ Dạ Vương chào hỏi, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Xà Dạ Dạ Vương nhất thời không có gì để nói. Ta còn cái gì nói đều không có nói sao, làm sao ở liền biến thành ngươi? "Còn có, này thật giống theo ta không có quan hệ gì chứ?" "Cái kia cái gì? Ngươi tùy tiện." Xà Dạ Dạ Vương khoát tay áo một cái, thoải mái đồng ý. Ngược lại vũ trụ đều sắp biến mất rồi, đem người sải dạ bên trong một người phụ nữ đưa cho Bợ Rô Ly, thật giống cũng không có gì ghê gớm. Thứ ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền xem vừa mắt. Bợ Rô Ly nhẹ nhàng bài cải ở cằm, đem nàng mặt quay lại, trong ánh mắt tràn ngập chân thành tình cảm. Cái ở. Nhìn Bợ Rô Ly cái kia nóng rực mà ánh mắt chân thành, cải ở tâm không khỏi rung động một hồi. Đứa bé trai này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, giai đến cũng rất xoái khí, xác thực là nàng yêu thích loại hình. Hơn nữa hai người bọn họ đều là trong truyền thuyết xuất áp tơ sải theo lý thuyết nên cùng nhau mới đúng. Ta, ta cũng vậy. Có điều ta lập tức liền muốn biến mất rồi. Cái ở đã không giãy giụa nữa, đỏ mặt, vẻ mặt hoảng loạn mà nói rằng: "Không sao, chúng ta nguyện vọng là để biến mất vũ trụ trở về." Vở Dụ lị nếp miệng cười cợt, lộ ra răng trắng như tuyết. "Có thật không? Vậy ta chờ ngươi lại đầy cớ ta." Kai'er một mặt ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mỗi rồi. Vở Dụ lì dùng sức mà gật đầu, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Vũ trụ thứ bảy mọi người thấy tình cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó đều sẽ tâm địa nở nụ cười. Vở Dụ lần này rốt cục khai khiếu. Trước đây hắn không phải đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Xem ra trước đây chỉ là không có gặp phải đối với người a. Nhân sinh chính là như thế kỳ diệu. Ta chờ ngươi. Cái ở không lãng phí thời gian nữa, mà là tiến lên ôm lấy mất đi Bụt Lạ, cẩn thận mỗi bước đi địa hướng về võ đài biên giới đi đến. Sắp tới đem nhảy xuống võ đài một khắc đó, Kai'er lại lần nữa thật sâu nhìn vợ rỗ Ly một ánh mắt, ánh mắt kia tràn ngập chờ mong cùng không uấn. Sau đó, cái ở thả người nhảy một cái, mang theo cô vợ lại nhảy xuống võ đài. Kai'er cùng Bụt bóng người xuất hiện ở vũ trụ thứ 6 nhìn trên lại. Vũ trụ thứ 6, toàn bộ tuyển thủ bị đào thải ra khỏi cuộc, xóa đi. Đại Sĩn căn mặt không cảm xúc tuyên bố cái này cuối cùng kết quả. Trảm qua đứng dậy, hướng về phía bể Ý Rụt làm một cái khuyết đại ma quỷ, dáng dấp kia vừa buồn cười lại mang theo vài phần bị tráng. Bệ Ý Rụt: "Gặp lại, huynh đệ của ta." Bất quá chúng ta lập tức liền gặp gặp lại. Vũ trụ thứ 6 ngoại trừ Thiên Sứ Vã Độ ở ngoài, còn lại sở hữu tồn tại đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lần này giải đấu sức mạnh, vũ trụ thứ bảy thu được thắng lợi cuối cùng. Đại Sĩn cản cao rộng tuyên bố, âm thanh tại vô tri giới bên trong vọng. "Ai nha nha, rốt cục đánh xong." Khí sắc nhẹ nhàng ung lên hắn quần trượng, xem ra chúng ta vũ trụ thứ 7 thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, không có một người bị đánh bại. Xích, ta bé ý rụt vẫn không có lên sân khấu đây. Bé ý rụt đáp ý cười cợt, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ nắm chặt phần thắng dáng dấp. Rốt cục có thể hảo hảo thở ra một hơi. Giới Vương Thần sỉn ở một bên thật dài mà thở phao nhẹ nhõm, lau chùi trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Tiểu tử, mặc kệ lúc nào đều muốn làm đến bình thản, vĩnh viễn không bao giờ hoàn loạn. Cai họ già chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo cao thâm khó dò nụ cười. Lao tổ tông đại nhân, ta nhớ rằng đó là 10 cái thần hủy diệt đồng thời lên sân thời điểm, ngươi sợ đến cũng không dám nhìn đây. Giới vương Thần cười ha, ha không chút lưu tình địa điểm. Cái họ già Cái họ già nhất thời tức giận trực trừng mắt, rồi lại không tìm được thích hợp lời nói phản bác. Nguyên bản giải đấu sức mạnh quy định, ở lại trên võ đài người cuối cùng, có thể triệu hoán thần chi long ước nguyện, cũng thực hiện bất luận cái nào nguyên vọng. Đại Sĩn can mặt mỉm cười, ánh mắt lần lượt ở Son Gỗ Cụ mọi người trên người đảo qua, sau đó lại bổ sung, nếu đã như vậy, vậy hãy để cho lần này thi đấu thực lực cao nhất một người đến quyết định đi. Nói, Đại Sĩn cản đưa mắt khóa chặt ở Son Gỗ Cụ trên người. Thời khắc bây giờ, toàn bộ vô chi giới bên trong chỉ còn giữ lại vũ trụ thứ 7 các tuyển thủ còn đứng ở trên sàn đấu. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, Trong mắt đều toát ra thắng lợi vui sướng cùng như chút được gánh nặng ung dung. Trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, cuối cùng bọn họ vẫn là hãn vệ chính mình vũ trụ tôn nghiêm, cũng vì sở hữu bị xóa đi vũ trụ mang đến hy vọng hồi sinh. Son Goku nhìn chung quanh đồng bạn bên cạnh môn, Vegeta, Bully, Trì ỉ Colo, Son Goku hẳn, Majin Buu, còn có mới vừa về đơn vị Bardock. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ ngoài, nhưng càng nhiều chính là thắng lợi vui sướng. Son Goku tiên sinh là lần này giải đấu sức mạnh trên thực lực nhất là xuất chúng một vị, chư vị đối với này có gì dị không? Dai Sỉn cản cái kia ôn hòa mà uy nghiêm ánh mắt chậm rãi đảo qua Vũ trụ thứ 7 mọi người, âm thanh rõ ràng vang vọng tại vô trí giới bên trong. Ở đây tạ, Vợ Rộ Ly, Son Goku, Tiỷ Ị Cổ Lô, Majin Buu cùng với bắt đọc lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều khẽ lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Son cụ thực lực rõ như ban ngày, cái này nhận định thực chí danh quy. Như vậy, Vợ Vegeta tiên sinh đây, ngài có phải không có sự khác biệt cái nhìn? Dai Sỉn can mặt mỉm cười, cố ý đưa mắt nhìn sang vị kia kiêu ngạo người Saiyaj Vương tử. Vợ Vegeta. Vợ Vegeta miệng hơi co giật, trong lòng dâng lên không còn gì để nói. Hà Tất Đơn độc đem ta sách ra đến hỏi lại một lần. Lẽ nào ta còn có thể ngay ở trước mặt Dã Nọ cùng Mặt Dày cản trước mặt, Mặt Dày nói có ý kiến gì không? Đỗ S, có quan hệ bờ Dụ Lỷ cô sự, sách mối ngọc rồng, Bở Dụ Lỷ có ức điểm điểm mảnh đã tuyên bố, có thể đâm một hồi Bắc Minh ảnh chân dung, nhìn thấy ta mặt khác một cuốn sách, hoặc là thông qua phía dưới cổng truyền tống tin vào. Vẽ thắng đều đánh cho Bở Dụ Lỷ quyển sách kia đi, này vốn muốn vẽ thắng vô dụng. Chương 266, Súp tơ giờ ra, vậy cái xạ đạo xuất hiện. Chương 266, Súp tơ giờ ra, vậy cái xạ đạo giờ xuất hiện. Không có. Vô lệ tạ từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này, hai tay ôm ở trước ngực, đem đầu ngoật về phía một bên, trên mặt tràn ngập khó chịu nhưng lại không thể làm gì biểu hiện. Chúc mừng ngươi, Goku, trở thành lần này giải đấu sức mạnh trên mạnh nhất chiến sĩ. Rẽ nọ cái tiếng non nớt kỳ ảo âm thanh vang lên, thật sự vì là Son Goku cảm thấy cao hứng. Cái này. Ha ha ha. Son Goku thật không tiện mà gãi gãi sau gái, phát sinh hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hàm hậu tiếng cười, kỳ thực mọi người đều ra rất nhiều rồi rồi. Như vậy, Goku tiên sinh, hiện tại ngươi có thể ước nguyện Dai Cẩn cười tủm tỉm nhìn về phía Son Gỗ Củ, làm ra dấu tay xin mời. Kỳ thực ai ước nguyện đều giống nhau, chúng ta đã sớm thương lượng xong nguyện vọng. Son Gỗ Củ cười ha ha, đối với này có vẻ cũng không để ý, phản phất này chí cao vô thượng ước nguyện quẩn chỉ là một chuyện nhỏ. Ồ, thật sao? Như vậy ta hiện tại liền lập tức triệu Hoàng Thần Chi Long." Dai Cẩn nói, yêu nhã nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Vụ! Theo tiếng búng tay hạ xuống, phân tán ở vô tri giới các nơi bảy viên khổng lồ vô cùng xuất bơ trong mắt vượt qua không gian, cấp tốc hội tụ đến mọi người đỉnh đầu trong hư không. Chúng nó bắt đầu đồng bộ xoay tròn, phóng ra vô cùng chói mắt ánh sáng màu và nóng. Tia sáng kia làm mảnh liệt như thế, trong nháy mắt liền đem toàn bộ nguyên bản sát hải đơn điệu vô tri giới nhuộm đẫm thành huy hoàng khắp trốn hải dương màu vàng lỏng. Một luồng mênh mông mà thần thánh gọn sóng lấy ngọc rồng làm trung tâm khuyết tán ra đến, để sở hữu cảm nhận được luồng rung động này, người đều không khỏi lòng sinh kính nể. Nương theo một tiếng phảng phất đến từ vũ trụ sơ khai ong ong, bảy viên super nơi, một cái cực lớn đến có thể tưởng tượng cực ảnh lên. Thân thể của nó khoảng cách, có thể so với một cái tinh hệ, vảy giáp rõ ràng, hai mắt dường như hai viên tiêu đốt hành tinh và ra làm người nệ trợ vì thế, Này chính là có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng thần chi long, do sư tổ rợ dạ gủng bạn triệu hắn mà ra tồn tại trí cao. Goku tiên sinh, có thể ước nguyện. Dai xin cản chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười địa đối với Son Goku gia hiệu. Tập hợp đủ ngọc rồng người a, nói ra nguyện vọng của người đi. Bất kể là nguyện vọng gì, ta đều có thể vì người thực hiện. Thần chi long cái kia rộng rãi mênh mông âm thanh tại vô tri giới bên trong vang vọng, mỗi một cái tiết đều phản phất vũ trụ pháp sâu hơi, đầu nhìn lên cái kia to lớn đầu rồng, rõ ràng mà kiên định nói ra từ lâu thoả thuận vọng ta nghĩ để vừa nãy bởi vì giải đấu sức mạnh mà biến mất sở hữu vũ trụ đều khôi phục nguyên dạng, có thể không? Nguyên vọng này có thể thực hiện. Thần Chi Long không hề chần chờ đáp lại, "Quá tốt rồi. Cái kia xin ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng này đi, Thần Chi Long." Son gỗ cũ trên mặt lộ ra tán lạn mà thoải mái nụ cười. Hiện trường vũ trụ thứ 7 mọi người, bao quát trên khán đài bệ Izut, giới vương thần các loại cũng đều thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh rốt cục có thể thành tĩnh lại. Trận này lan đến nhiều cái vũ trụ tồn vong lớn lao thi đấu, cuối cùng cũng coi như lấy viên mãn nhất phương thức kết thúc. Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Biến mất vũ trụ nên có thể trở về đến rồi chứ?" Son Gọ Hạn kích động nói rằng, đón lấy một quãng thời gian, trong vũ trụ lẽ ra có thể nên đón hòa bình, sẽ không phát sinh nữa cái gì đáng sợ kiếp nạn chứ?" Giới Vương Thần cũng cảm khái nói. Liền ngay cả Thần Hủy Diệt Bệ Yụt, giờ khắc này cũng hít vào một hơi thật dài, khỏe miệng ức chế không được địa hơi dương lên, lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Bệ Yụt trong lòng đã bắt đầu tính toán, Chờ chuyện này triệt để kết thúc, nhất định phải trở lại hảo hảo ngủ cái lại cảm thấy. Nói đến đã đã lâu không có thoải mái địa nghỉ ngơi. Vừa vặn, lúc ngủ có thể để cho vợ ghế tạ tên kia giúp ta tiếp nhận thần hủy diệt công tác, xem như là đối với hắn tôi luyện. Chuyện này cuối cùng cũng coi như có một kết thúc. Giới Vương Thần Tiễn Vũ về ngực, thở dài thở ngắn, khắp khuôn mặt là trải qua đau khổ sau vui mừng. Tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Nhưng mà, cái họ già nhưng hơi như mày, nhỏ giọng địa lầm bẩm một câu, vận đục trong đôi mắt né qua một tiếng nghi ngờ. Xem ra họ già đại nhân cũng nhận ra được. Thì vậy, đưa mắt tìm đến phía cái họ già, thiên sứ quyển nhẹ nhàng điệm Làm sao? Bê ý rút ra, quay đầu liếc nhìn chính mình người hầu. Mặt mèo trên lộ ra một tia không rõ, ta cũng mơ hồ cảm giác được, tình huống tựa hồ có điểm không đúng. Kịch Trầm Âm nói, con mắt màu xanh lam nhìn kỹ Thần Chi Long phương hướng, mang theo một tia xem kỹ. Có thể có chuyện gì? Lẽ nào là nguyện vọng không cách nào tự hiện sao? Bệ Y rụt kỳ quái hỏi, theo thì sánh mắt nhìn về phía Thần Chi Long. Này vừa nhìn, hắn tâm cũng nâng lên. Chỉ thấy Thần Chi Long cái kia nguyên bản tỏa ra bảng bạc sức sống cùng năng lượng thân thể khổng lồ, giờ khác này dĩ nhiên quỷ dị mà đình trệ, không lúc nhích. Liên cập kia dường như hàng tinh giống như con mắt cũng mất đi thần thái. Phản Phật biến thành một vị to lớn màu vàng điêu khắc, bị vô hình nào đó sức mạnh quy định săn cách ở trong hư không. "Thần Chi Long, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao?" Son gỗ cũ cũng phát hiện dị thường, ngước đầu thân thiết địa dò hỏi. Nhưng mà, Thần Chi Long không có bất kỳ đáp lại, vẫn duy trì cái kia cứng ngắt tư thái, phản phất thời gian của nó bị bất động. "Hắn làm sao?" Son gỗ cũ nghi hoặc địa chuyển hướng đại thần cạn, tìm kiếm đáp án. "Ai nha, tình huống quả thật có chút không đúng." Đại thần cản cái kia vĩnh viễn không có chút rung động nào trên mặt, lần thứ nhất hơi nhíu nổi lên lông mày, toát ra một chút Vô lệ tại cùng bắt độc mấy người cũng đều yên lặng mà nhìn một màn quỷ dị này, trong lòng bay lên linh cảm không lành, trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời khắc, thần chi long cái kia thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt lên. Đầu tiên là dường như cái bóng trong nước giống như hơi gợn sóng, sau đó độ trong suốt kịch liệt tăng cường. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, từ nửa trong suốt cấp tốc chuyển hóa thành toàn trong suốt, cuối cùng dường như chưa từng tồn tại bình thường, chiếc đệ tiêu tan ở vô tri giới trong hư không, liền một kia gợn sóng năng lượng cũng không từng lưu lại. Song cùng ngạc nhiên tại chỗ, há to miệng Vợ ghệ tạ mấy người cũng đều từng cái từng cái trận to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Chi Long làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Ai? xảy ra chuyện gì? Thần Chi Long đây? Son gồ cụ vội vã chuyển hướng đại xỉn cạn, vội vàng truy hỏi. Nhưng mà, còn không chờ đài xỉn cạn trả lời, càng thêm kinh người dị biến bỗng nhiên phát sinh. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Liên tiếp lanh lạnh mà làm người ta sợ hai tiếng vỡ nát, tự trên đỉnh đầu chuyển đến. Chỉ thấy cái kia lơ lửng giữa không trung, nguyên bản sáng lòa bảy viên súp pơ rở rạ gượng bạn, mặt ngoài dĩ nhiên đồng thời hiện ra vô số đạo rõ ràng vết nước. Những này vết nước giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt che kín mỗi một viên ngọc rồng. Này nay chuyện này, Son gỗ Cụ sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng dâng lên một luồng mánh liệt bất an. Chuyện lo lắng nhất, lẽ nào thật sự muốn phát sinh sao? Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Sa đạo rở rạ gủng sắp từ súp pơ rở rạ gủng bạn bên trong sinh ra? Nhưng là trước không phải bảo đảm quá, súp pơ rở bạn sẽ không sản sinh xạ đạo rở sao? Quả nhiên Son gỗ cũ lo lắng cũng không phải là dư thừa, phản phất chính là xác minh hắn xấu nhất suy đoán. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Sau một khắc, bảy đạo màu sắc khác nhau, tỏa ra nồng nặc mặt trái năng lượng to lớn của sáng, đột nhiên từ cái kia bảy viên tre kín vết nước soupter giờ dạ gườm bản bên trong phóng lên trời. Trong cuộc sáng, hiện ra bảy đạo khổng lồ vô cùng bóng người, mỗi một cái đều tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức tà ác, nó hình thể khoảng cách có thể so với hành tinh. Son gỗ cũ mọi người tại đây chút bóng người trước mặt, nhỏ bé đến dường như bụi trần. Son gỗ cũ con ngươi kịch liệt co rút lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Những này từ ngọc rồng bên trong thoát ra bóng người, nó hình dạng cùng hắn từng ở một cái khác thời không, vượt tờ thế giới, giao thủ quá xạ đảo rở rạc gọng giống như lúc, chính là son gỗ cũ trong ký ức không muốn nhất hồi tưởng lại kẻ địch. Có điều, cùng trong ký ức không giống chính là, những này xà đạo rở rạc gọng hình thể tựa hồ to lớn hơn, tỏa ra tà khí cũng càng thêm tinh khiết cùng khủng bố. Đang lúc này, cầm đầu cái kia ngực khảm nạm một viên ngọc rồng, toàn thân trắng bệnh xà đạo rở rạc xin, phát sinh một trận thấp tiếng cười. Theo tiếng cười của hắn, bảy cái xà đạo rựa rạc gượng thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành cùng Son gỗ Goku mọi người to nhỏ sắp xỉ hình thái, nhẹ nhàng địa rơi vào tản tại trên lôi đài. Xà đáo rựa rạc gổng. Son Goku thật chặt nắm lấy song quyền, thân thể nhân kích động cùng cảnh giác mà khẽ run, màu vàng khí diễm không tự chủ được mà buộc phát ra. Son Goku, chúng ta lại gặp mặt. Xin nét miệng lên một vệ nụ cười quá dị, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao tập trung Son Goku. Ngươi, ngươi biết ta? Son Goku vẻ mặt cứng đờ, thần sắc tràn ngập ngạc nhiên. Những này xạ đạo dở dở gỏng theo lý thuyết không nên nhận thức ta mới đúng. Ở một thế giới khác, chúng ta không phải từng giao thủ sao? Ngươi chính là từ thế giới kia sống lại, đi đến nơi này cái thế giới chứ? Xin nét nhếch lên, lộ ra hiểu rõ tất cả nụ cười. Ngươi, ngươi liền chuyện như vậy đều biết. Son gỗ củ càng thêm chấn kinh rồi, đối phương tựa hồ biết được hắn sâu nhất tầng bí mật. Thuộc về chúng ta hai cái chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Xin nói, giơ ngón tay lên, chỉ về giữa bầu trời cái kia viên nước ra một súp xơ rở dạ của bạn, nhìn thấy phía trên kia vết nứt chứ? Son Goku, từ chỗ đó đi vào. Ngươi là có thể trở lại ngươi đã từng tương ứng thế giới kia. Ta ở nơi nào bên trong chờ ngươi?" Vừa dứt lời, xin bóng người liền hóa thành một đạo u ám lưu quang, trong nháy mắt đi vào cái kia viên nứt ra một chút áp tơ rở dạ rồng bạn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Son gỗ cụ ngẩng đầu nhìn xiển biến mất phương hướng, cau mày, rơi vào sâu sắc trầm tư. Trở lại thế giới cũ, điều này có ý vị gì? "Này, ngươi là Son gỗ cụ nhị tử, Son gỗ Hàn chứ?" Lúc này, hai ngọc rồng, toàn thân màu xanh lam hạ rợ mở miệng, rất hứng thú mà đánh giá Son gỗ "Hai chúng ta qua bên kia vui đùa một chút." Nói ha giờ Sen Jon đồng dạng chỉ chỉ nứt ra hai sút Potter rợ dạ của bạn. Không chờ Son gõ hẳn trả lời, Ha giờ Sen Jon liền tự nhiên hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang, bắn vào hai ngọc rồng trong cái khe. Ngươi là trong truyền thuyết sút Potter xảy raạn, Beryl lý chứ? Excen Jon híp cái kia lấp loè rảo hoạt ánh sáng con mắt, cẩn thận tỉ mỉ Beryl, trên người tỏa ra băng lạnh hà khí, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, hai chúng ta đánh một trận chứ? Nói, Excen cũng chỉ về ra ba dạ của bạn, chuẩn bị noi theo trước hai người tiến vào bên trong. Nhưng mà, động tất càng nhanh hơn. Một luồng cuồng bạo vô cùng màu xanh sẫm khí diễm ầm ầm từ bọ rồ lý trong cơ thể bạ phát, cũng trực tiếp mở ra trong truyền thuyết siêu sai giạn hai biến thân. Khí tức mạnh mẽ hình thành sóng xung kích hướng bốn phía khuế tán. Bọ rồ lý hầu như là tuấn di giống như xuất hiện ở xẻn giọn trước mặt, một bàn tay lớn rưởng như kiểm sắt giống như đột nhiên nhấn lại ở xẻn đầu, tàn nhẫn mà hướng về phía dưới tản tạ võ đài ném tới. Võ đài lại lần nữa bị thương nặng, đá vụn tung tóe. Ngay lập tức, bọ chân tử, vùng bao tải như thế, vận động hắn thân thể ở trên lôi đại trước sau trái phải địa điên cuồng động, tác bạo mà trực tiếp Exen Zọn bị bất thình lình công kích mãnh liệt đánh bối rối, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân xương cũng giống như muốn tan vỡ bình thường. Người người này, không nói võ đức. Bở Rô Ly cuối cùng một cước mạnh mẽ đá vào Exen Zọn bụng, đem dường như quả bóng bình thường đạp đến tại vô tri giới bên trong lăn lộn vài cái té ngã, dáng dấp vô cùng chật vật. Có thể, đáng ghét tiểu tử. Exen Zọn ổn định thân hình, nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt bợ Rô Ly, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, ngươi có dám theo hay không ta đi vào đánh. Nói xong, Exen Zọn không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại, lập tức hóa thành một vệt sáng, đâm vào ba sư tử trợ dạ cùng bên trong. Cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Bỡ Rồ Ly phát sinh một tiếng gầm nhẹ, chiến đấu dục vọng bị triệt để tiêu đốt, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo Xèn Dọn vào tới, bóng người trong nháy mắt đi vào ngọc rồng trong cái khe. Bỡ Rồ Ly, trước tiên chờ một chút, đừng kích động. Son gỗ củ hoàn toàn biến sắc, vội vàng lên tiếng la lên muốn ngăn cản. Những này ngọc rồng tình huống nội bộ không rõ, tuy tiện tiến vào quá mức nguy hiểm, nhưng mà, đã chậm. Bỡ Rồ Ly bóng người dĩ nhiên biến mất, đuổi theo Xèn Dọn tiến vào cái không biết không gian. Cái này mạo quỷ. lộ ở một bên bất đắc dĩ lau hôi lạnh. Vừa ta vô của người xài dạ tử. Lư Khảm Nạp Nũ Ổ và Châu, hình tượng đối lập chính phái một ít Nũ Ổ và xuất hiện ở vờ gậy tạ trước mặt, trên mặt mang theo rõ ràng khiêu khích vẻ mặt. Vờ gậy tạ hất cầm lên, nhếch miệng lên một vệt mang tính tiêu chí biểu trưng tự tin độ cong, trong ánh mắt thiêu đốt chiến ý cao vút. Hắn thậm chí không có nhiều lời một chữ, nhưng này tư thái đã cho thấy tất cả. Nũ Ổ và cùng vờ gậy tạ vẹn vẹn là một cái ánh mắt tu hợp, liền đã xác định đối thủ. Nũ Ổ thành một tia ánh sáng đỏ, vào bốn sút bất trợ rở dạ gần lạnh một tiếng, đúng là không có lập tức vọt vào ý tứ. Dạ Tiên Giọn híp mắt, đưa mắt tìm đến phía Hồng Nhạt Mạ Dĩ Vũ. Ác khà khà. Làm sao? Đối thủ của ngươi là ta sao? Bu chỉ mình cười tủm tìm hỏi, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Ngươi, không đủ tư cách. Dạ Tiên Giọn nhưng là hư lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là xem thường. Nói, Dạ Tiên Giọn đột nhiên hé miệng, một đạo cực kỳ quỷ dị tỏa ra không do khí tức năng lượng màu đen trùm sáng xì ra, tốc độ thật nhanh vô cùng. Luồng năng lượng màu đen này vẫn chưa trực tiếp công kích bổ, mà là giống như là có sinh mệnh trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn, hình thành một tầng gián hắc ám màng mỏng. Mạ thậm chí đều không phản ứng lại cũng cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày quần của tới. Bụ không nhịn được mở ra miêu rộng, kịch liệt nôn ra một trận. Làm người kinh ngạc chính là, nương theo hắn muốn mửa, một bóng người lại bị hắn từ trong cơ thể phun ra ngoài. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, thình lình phát hiện bị bù phun ra, chính là trước bị hắn hấp thu Thờ Y Hệ Dạ. "Vũ, Thờ Y Hệ Dạ đại đế, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." Dạ Tiên Giọn nhìn còn có chút đầu óc choáng váng Thờ Y Hệ Dạ, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ta ở nơi nào một bên chờ ngươi." Nói xong, Dạ Tiên Giọn không còn dừng lại Trong nháy mắt đi vào nứt ra năm soupter rợ dạ gọng bạn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Phơ Ý Hệ Dạ cơ quất đầu, thật vất vả mới ổn định thân hình, cảm giác đầu còn ở vang lên ong ong. Nhìn một chút hai tay của chính mình, Phơ Ý Hệ Dạ lại nhìn một chút chu vi cảnh tượng, đặc biệt là nhìn thấy cái kia hồng nhạt tiên mập, mạ gì bụ? Cái cái gì tình huống? Xảy ra chuyện gì? Phơ Ý Hệ Dạ đầu tiên là mờ mịt, lập tức ký ức giống như là thủy triều vào tới. Đúng, tên khốn kiếp này đem ta cho thu. Nói tốt để ta tham dự trận đấu, ta ở bên trong bị xem là bánh đũ. Hệ Dạ lửa trong nháy mắt phá tan lý trí. Ma Người, bố, ông. Phao Ý Hệ Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, chán nội cơn xanh lên, cũng không lo nổi cái gì Ngọc Rồng cái gì xa đảo rợ dạ gấu, rít gào lên sông lên, quay về vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, bổ chính là một trận không có chương pháp gì đánh nó no đòn. Ai nha, Người đánh như thế nào ngươi? Bố bị đau, cũng bắt đầu hoàn thủ. Hai người nhất thời đa nhờ nhau đồng thời. Son gỗ cùng mọi người thấy thế, liền vội vàng tiến lên ba chân bốn cẳng mà đem nổi giận phao Ý Hệ Dạ kéo dài. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Bạt Độc, trong truyền thuyết Super Saiyan God, ngươi còn nhớ ta sao? Một cái ôn giọng nữ vang lên. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy Đệ Họ Sí Nật Tiễn Dọn là một vị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất dịu dàng nửa giới hình tượng, nàng chính mục quang ôn hòa nhìn về phía Vân Trầm mặt Bạt Độc. "Vâng, là ngươi." Bạt Độc con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy khiếp sợ cùng thần sắc phức tạp, tựa hồ nhận thức vị này Họ Sí Nật Tiễn Dọn. "Ta chờ ngươi nha." Họ Sí Nật Tiễn Dọn hướng về phía Bạt Độc lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười, đẹp đẽ địa đưa ra một cái gió, lập tức bóng người hóa thành một đạo nhu hòa lưu quang, trong nháy mắt đi vào đến ra 6 ra bên trong. "Bạt đứng tại chỗ, cau mày rơi vào một loại nào đó trong ký ức, ánh mắt biến ảo chớp trần. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người rơi vào nã tụ rồng sèn rọn trên người. Con rồng này ngoại hình khá là kỳ lạ, càng là một bộ thai to mà lớn, giống như lợn rừng dáng dấp. Nã tụ rồng sèn rọn cặp kia mắt nhỏ xoay vòng vòng mà chuyển, cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở trên tính phòng thần hủy diệt BEI rụt trên người. BEI rụt mặt mèo nhất thời tối sầm lại. Phía trước sáu cái long, tuy rằng hình thái khác nhau, nhưng tốt xấu đều còn có chút long phong cách hoặc là đặc biệt khí chất, trước mắt này thứ 7 điều là cái thứ đồ dị nhị, dài đến cùng một con lợn tự. Làm sao Muốn cho bản Thần Hủy Diệt trở thành đối thủ của ngươi sao?" Bệ Yút lạnh giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn cùng kinh bị. Mạnh nhất Thần Hủy Diệt Bệ Yút. "Không sai, để ta Nạ Tu Dồn Sen Giòn cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút." Nạ Tu Dồn Sen Giòn tựa hồ vẫn chưa nhận biết Bệ Yút không thích, trái lại đắc ý nở nụ cười, bày ra chiến đấu tư thế. "Ồ nào." Bệ Yút hừ lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả chạm đều không có đứng lên đến, chỉ là yêu nhã nâng lên một cái tay, trong lòng bàn tay, thâm thúy mà khủng bố màu tím phá hoại năng lượng trong nháy mắt hiện lên, "Ngưng tụ." Bệ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Phản phất ở tuyên án một loại nào đó tất nhiên kết cục. Dường như vọt biển vỡ tan giống như nhẹ vang lên, cái kia cố mạnh mẽ phá hoại năng lượng trong nháy mắt tác dụng ở Na Tu Dồn Sen Giọn trên người. Na Tu Dồn Sen Giọn trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. Na Tu Dồn Sen Giọn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát sinh, thân thể cao lớn liền từ phần tử mức độ bắt đầu cấp tốc tan vỡ cùng tiêu tan. Chỉ là trong nháy mắt, liên bị Bệ Ý phá hoại năng lượng triệt để xóa đi, từ chưa từng tồn tại bình thường. Bệ Ý rút không hề cảm xúc thu tay về, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Từ lệnh nói, bằng ngươi bộ này mặt mày cùng điểm ấy năng lực, cũng xứng để bản thân hủy diệt cùng ngươi chơi thật vui chơi. Son gỗ cùng mọi người nhìn tình cảnh này, từng cái từng cái vẻ mặt kinh ngạc, một lát nói không ra lời. Thật, thật không hổ là bệ ý rụt đại nhân a. Tiỷ ỷ cô lo nuốt ngụm nước bọn, lẩm bẩm nói, này phá hoại, dùng quả thực không ai. Vậy thì bị đánh chết sao? Son gỗ của gái gái đầu, trên mặt mang theo vài phần nhị hoặc, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó, son gỗ cụ ánh mắt nhưng dừng lại ở tụ rườm giòn biến mất địa phương. Nơi đó chỉ còn lại dưới vài sợi chưa tan hết năng lượng màu tím ánh chiều tà, ở trong hư không chậm rãi tung bay. Đương nhiên, ta nhưng là thần hủy diện. loại này ra hỏa cũng dám khiêu khích ta. Chỉ cần một cái phá hoại quá khứ, liền sẽ lập tức biến mất. Bệ Ý Dụt khinh bị vung lên khỏe miệng, hai tay ôm ngực, quanh thân tỏa ra uy nghiêm ánh sáng màu tím mắt. Thời khắc này, Bệ Ý Dụt đứng ở phá nát trên võ đài, trường bào không gió mà bay, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Có điều nói đi nói lại, ở bảy cái xà đạo rợ dạ ở trong, con rồng này là yếu nhất một cái. Sơn gỗ cụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bảy viên che kín vết nứt của Suptor rợ dạ gầm bản ở tầng mây như ẩn như hiện, tỏa ra không rõ ánh sáng. Sau một khắc, Son gỗ cổ không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt tràn ngập lo lắng. Bệ Yi sắc mặt nhất thời âm trầm lại, con ngươi màu tím hơi co rút. Yếu nhất một cái xà đảo rợ dạ gầm. "Tiểu tử ngươi là đang đùa ta à? Cái gì xà đảo rợ dạ gầm?" Bệ Yi quay đầu nhìn về phía His, cau mày. Kít mềm mại địa trôi nổi ở giữa không trung, ra ánh sáng dịu dịu. đơn giản, chính là từ Suptor rợ bên trong đạn sinh ra xà đảo Bé Yijun không nói gì đìu đỡ lấy cái chán, thở dài một hơi. Lời giải thích này căn bản không nói gì rõ ràng. "Ngươi không phải nói sẽ không sinh ra xạ đảo dở dạ gặm sao?" Son gỗ cụ nghiêng đầu qua chỗ khác, lông mày hơi nhíu lên, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. "Ai nha, ai nha." Kỷ Duy Trì vĩnh hằng bất biến mỉm cười, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng vu tạm, có một số việc ta cũng nói không chuẩn, khả năng là ngươi thế giới kia xạ đảo dở dạ gồng thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù đi đến chúng ta cái này thế giới song song. Tuy rằng thì Lâm thanh vẫn như cũ mềm nhẹ, nhưng cũng để ở đây mỗi người đều cảm thấy một trận bất an. A Toàn, ngươi có thể đem những tên kia đều biến mất sao?" Son gỗ cụ lập tức đem ánh mắt mong chờ tìm đến phía Rẽ Nọ. Rẽ Nọ trôi nổi ở giữa không trung, hai con tay nhỏ yên tĩnh trùng điệp ở trước người, trong đôi mắt thật to chiếu dọi giữa bầu trời ngọc rồng. "A, ta thử một chút xem." Rẽ Nọ nói, chậm rãi nâng lên tay nhỏ, quay về trên bầu trời bảy viên súp pơ rở rạ rồng bạn liền muốn vất tay xóa đi. Chương 267, quả nhiên là đã sỉn cạn sắp xếp, chương 267, quả nhiên là đã sỉn cặn sắp xếp. Ai nha, nha nếu là Rẽ Nọ đại nhân đem toàn bộ biến mất, như vậy liên tiếp mỗi cái thế giới song song đường nối cũng sẽ biến mất. Đại Sĩn Cặn đúng lúc điểm mở miệng, quân trượng trên mặt đất nhẹ nhàng một trận, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, chân chính đến vào lúc ấy, đã đi đến các đại thế giới song song xạ đảo giờ dạ gủng vẫn như cũ sẽ ở bên kia làm ác. Đúng đấy. Son gỗ cụ đăm chiêu địa điểm gật đầu, trong con ngươi né qua một tia hiểu ra, nếu không, cứ chờ một chút, an toàn. Dễ bản. Rèn nọ mặt không hề cảm xúc đáp một tiếng, đem tay nhỏ chậm rãi thu hồi. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, những người xạ đảo rợ dạ gủng có rất lớn chấp nhiệm, hơn nữa là từ chúng ta cái này thế giới song song đạn sinh ra. Đại Sĩn Cặn lại đưa ra bổ sung. Nói, Đại Sĩn Cặn giơ lên quyền trượng cẩn thận tỉ mỉ đỉnh cái kia viên tỏa ra thâm thủy ánh sáng bảo thạch, tiếp tục nói, vì lẽ đó, coi như là mặt khác cái kia thế giới song song rẽ nó đại nhân đem xóa đi, e sợ còn có thể có tân xạ đảo dở dạ gồng sinh ra. Có ý gì? Son gỗ cung ngựa cổ, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, cũng theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Chỉ có hóa giải chấp nghiệm trong lòng, xa đảo dở dạ gủng mới gặp chân chính biến mất, chúng ta thế giới này suốt tơ dở dạ gủng bạn mới có thể khôi phục bình thường. Đại thần can trầm nói. A, đại thần can, muốn làm sao mới có thể hóa giải trong lòng bọn họ chấp niệm đây? cổ, Thiên chân vô tà hỏi. Đúng đấy, cảm giác thật khó hiểu. Son gỗ cũ gãi đầu một cái, không nhịn được thở dài. Tỷ như một xạ đạo giở dạ gộng chấp niệm chính là khiêu chiến son gỗ cũ tiên sinh, chỉ có son gỗ cũ tiên sinh đem đánh bại, mới có thể hóa giải trong lòng hắn chấp niệm. Đại Sĩn Cạn hơi nghiêng về phía trước thân thể, quân trượng vẽ ra trên không trung một đạo tao nhã đường vòng cung. Chỉ đơn giản như vậy sao? Son gỗ cũ sửng sở, hai mắt nhất thời lập loè ra vẻ hứng vấn. Chính là như vậy. Đại Sĩn Cạn nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc. Đại Sĩn Cạn nhìn thẳng son gỗ cũ hai mắt, nói từng chữ từng câu, "Gỗ cũ tiên sinh, Lần này sinh ra Sát đạo Dở Dở Gầm Phi thường mạnh mẽ, là người đã từng thế giới kia Sát đạo Dở Dở Gầm hấp thu sút Tơ Dở Dở Gầm bản sức mạnh đàn sinh ra. Thật muốn đi lời nói, ngàn bạn cần phải cẩn thận. Rõ ràng, nhìn đều rất mạnh. Son Gổ Củ dùng sức mà gật gù, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc trận to hai mắt, "Ai? Ngươi đã biết ta là từ thế giới kia tới được? Son Gổ Củ tiên sinh là sống lại tới được chứ? Điểm này ta đã sớm biết được." Đại Sĩn cản khẽ mỉm cười, trên thần bí ánh sáng. "Sống lại? Có ý gì?" Bệ Ý rụt hơi sững sờ. Lộn hai không tự chủ run run một hồi, ánh mắt lợi hại ở son gỗ củ cùng đặt xỉn cắn trong lúc đó qua lại nhìn quét. Cái kia. Vệ ý rụt đại nhân không biết sao. Cái họ già cẩn thận từng ly từng tí một mà đến gần, nhỏ rộng hỏi, mặt mũi giàn mua trên mang theo vài phần thần bí, ngón tay không tự chủ tay vướt trồng dâu. Biết cái gì? Vệ ý rụt một mặt cổ quái quay đầu, con người màu tím bên trong tràn đầy không rõ. Gỗ là người trọng sinh. Cái họ già tiến đến vệ ý rụt bên hai. Dung Hầu như không nghe thấy âm thanh giải thích, cái kia xịn nên chính là gỗ cụ trước đây thế giới kia xuất hiện quái vẩn, gỗ cụ khả năng ở bên kia chết rồi, sống lại đến chúng ta thế giới này. Bệ Yụt. Bệ Yụt miệng hơi mở ra, một lát không có hợp lại. Thời khắc này, Bệ Yụt hiển nhiên bị tin tức này khiếp sợ đến. Vì lẽ đó, tiểu tử kia mới gặp trở nên như thế cùng sao. Bệ Yụt rốt cục tìm về chính mình âm thanh, trong giọng nói mang theo khó có thể tin tưởng. Không chỉ là gỗ cụ sống lại, vợ lệ cùng son gọ hãn đồng dạng sống lại. Cái họ ra lại đưa ra bổ sung, vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát Bệ Yụt phản ứng. Bé Yút khẽ miệng đột nhiên co giật, nhất thời không có gì để nói. Sau một khắc, Bé Yút ngắm nhìn một phía, nhìn Son gỗ cũ, vợ lệ tạ cùng Son gọ Hàn ba người, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều nói xôi được. Chẳng trách những người này đều trở nên như thế mạnh. Nguyên lai đều là một đám sống lại ra hỏa. Như vậy, vợ dỗ Ly tiểu tử kia đâu? Hắn cũng sống lại. Bé Yút lại chưa từ bỏ ý định địa truy hỏi, ngón tay không tự chủ đánh bắt tay cánh tay. Vợ dỗ Ly hẳn là không sống lại, bản thân hắn liền cường đại như vậy đi. Cái họ ra lắc đầu một cái, ánh mắt tìm đến phía phương xa. Phạng Phật đang hồi ức cái kia mái tóc màu xanh lục người xảy ra lúc chiến đấu cùng Giả Tư Thái. Bệ Ý Dụ không lên tiếng. "Ta liền nói là lạ ở chỗ nào? Bờ rổ Ly rất mạnh cũng là thôi. Kết quả vũ trụ thứ bảy nhân loại đều mạnh như vậy, nguyên lai đều đang đùa sống lại a. Ta Bệ Ý Dụ cũng muốn sống lại. Bệ Ý Dụ đại nhân sẽ không phải cũng muốn sống lại chứ?" Khí thở một bên khẽ mỉm cười, quân trượng nhẹ nhàng điểm địa, mở ra một câu chuyện cười, trong mắt lập loé rạo hoặc ánh sáng. Tựa hồ rất thú vị. lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Có điều, bình thường chỉ có chết đi người mới sẽ sống lại." Bệ Ý Rút đại nhân cũng không phải là muốn tự sát chứ? Thì che miệng hì hì nở nụ cười, trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc. Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút cái chán bước lên mấy cây hắc tuyền, quanh thân năng lượng màu tím không tự chủ bắt đầu dập dờn, dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nước. "Xin chào, đại thần can đại nhân, chỉ cần chúng ta đối ứng người cùng đối ứng xa đảo trợ trợ gồng chiến đấu, đánh bại bọn họ là có thể giải quyết nguy cơ chứ?" Bạn đọc tiến lên một bước, cung kính mà cúi người chào, kiên nghị khuôn mặt trên tràn ngập kiên quyết. "Không sai, chính là như vậy." Đại nhẹ nhàng gật đầu. Quân trưởng vẽ ra trên không trung một đạo tao nhã đường vòng cung, ngoại trừ đã bị phá hỏng đi nạ tụ dòng sền sện ròn, Bạt Độc Tiên Sinh, Son Go Cụ Tiên Sinh, Son Gọ Hàn Tiên Sinh, Vở Gệ Tạ Tiên Sinh, Sở Ý Hệ Dạ Tiên Sinh, các ngươi năm vị cần tiến vào đối ứng thế giới song song, cũng đánh bại đối ứng Sa Đạo Giả Dạ mới có thể giải quyết nguy cơ, để Sút Pơ Dạ Giả Dạ Gủng khôi phục bình thường. Một khi Sút Pơ Dạ Giả Dạ Gủng khôi phục bình thường, trước ước nguyện còn có thể chắc chắn. Từ cái kia nứt ra Sút Pơ nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Đúng thế. Dai Cẩn ngắn gọn địa trả lời, quân trượng chỉ về giữa bầu trời cái kia viên vết nứt rõ ràng nhất Xích Châu. Có phải là đánh bại xạ đảo giờ dạ gồng sau đó sẽ tự động trở về? Son Gọ hàn đẩy một cái kính mắt, tuấn lãng trên mặt mang theo lo lắng. Đánh bại xạ Đạo giờ dạ rạc sau, Xà Đạo Già rựa rạc bản thân gặp sinh ra một cái đường hầm không thời gian, thông qua cái kia đường hầm không thời gian có thể bị truyền tống trở về. Dai Cẩn đưa ra đáp án, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, các vị nan vạn nhớ kỹ, Xà Đạo Già rựa bị đánh bại sau đó Tự thân sinh ra đường hầm không thời gian chỉ có một phút thời gian một khi tại đây một phút thời gian trong chưa có trở về é e sợ mãi mãi cũng không về được lời vừa nói ra son gỗ cụ đám người trên mặt tất cả đều biến sắc trong không khí phản phất ngương tụ một tầng hàn băng mỗi người hô hấp đều không tự chủ gấp gắt lên a không về được son gỗ cũ ngạc nhiên mà mở to hai mắt vội vàng truy hỏi coi như là thông qua bên kia giới Vương thần đại nhân cũng không cách nào về tới đây sao đúng thế đại sinh càng nhẹ chút cái chárán mặt mỉm cười mà nhìn son gỗ củ gỗ cụ tiên sinh Liên giống với ngươi kiếp trước vị trí thế giới kia, ngươi có nhìn thấy bên kia giới vương thần, theo chúng ta thế giới này có liên hệ sao? Còn có, ngươi kiếp trước vị trí thế giới kia có phải là không có thần hủy diệt cùng thiên sứ, càng không có dẹn nọ đại nhân. Đúng nha. Son gỗ Goku dùng sức mà gật gù, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Thế giới cùng thế giới không giống nhau, liên tiếp điểm khá là phức tạp, vì lẽ đó ngàn bạn muốn ở đường hầm không thời gian sinh ra trong vòng một phút trở về. Đại thần cản luôn mãi cùng điệu, ánh mắt ở trên mặt mỗi người đảo qua. Biết rồi. Son Goku một mặt ngưng trọng gật đầu bờ lệ ta không tự chủ cắn chặt hàm răng. Thờ Y Hệ ra đuôi bất an vùng dậy. Son Gộ Hàn đẩy một cái cũng không tồn tại tí mắt, bắt độc nhưng là một mặt kiên nghị. Gay go. Bở Rỗ Lý tên kia đã đuổi theo, không biết hắn có thể hay không trở về. Son Gộ cúi gãi đầu, trên mặt tràn ngập lo lắng, ngẩng đầu nhìn phía hai ngọc rồng phương hướng, nơi đó còn lưu lại bở Rỗ Lý cuồng bạo khí tức, chỉ có thể chúc hắn vận may. Đại Sĩn cản khẽ mỉm cười, quyền trượng trên bảo dịu, dịu Son Gộ Thời gian không còn sớm, các vị sớm làm sắp xếp đi. Đại Sĩn điểm điểm, thuận tiện đáng nhắc tới chính là bởi vì những này xà đảo dở dạ gã chấp nhiệm rất sâu, tốt nhất không muốn tìm người hỗ trợ. Ai nha nha, kỳ thực cũng không có ai giúp các người, dù sao thiên sứ là không cho phép chiến đấu. Mà thân hủy diệt chỉ có bề ý đột tiên sinh một người, còn cần ở lại chỗ này tọa chấn. Chính là nói, không có cứu viện chứ. Xuân gỗ cùng nghe rõ ràng, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy các bạn bè trên mặt đều mang theo kiên quyết vẻ mặt. Sau đó, son gỗ cùng mọi người cáo bên nhau, chuẩn bị bước vào các đại thế giới song song, đi khiêu chiến đối ứng xà đạo dở Gió nhẹ lướt qua đất khô mang theo bé nhỏ bụi trần, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng nhỏ yếu. Ba ba, cố lên A. Son gò hẳn tiến lên ôm lấy son gỗ củ, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, này không phải là cái cơ hội sao? Vừa vặn có thể đi trở về nhìn. Người nói đúng. Son gỗ củ gật gụ, dùng sức về ôm con trai của chính mình. Ở trong nháy mắt đó, son gỗ củ phản phất nhìn thấy một cái khác thời không bên trong, cái kia lớn tuổi mình cùng nhi tử phân biệt cảnh tượng. Cả cả rốt, không nên kinh thường, đối thủ lần này không phải bình thường, e sợ so với thần hủy diệt còn cường đại hơn. Bắt đọc vẻ mặt nghiêm túc địa vô vô son vai kiên nghị khuôn mặt trên mang theo hiếm thấy lo lắng Người sai dạ bạn năng chiến đấu để bản đọc nhận biết được sắp đến nguy hiểm. Được rồi ba ba, ta biết rồi. Son gỗ cũ lại lần nữa nghiêm nghị gật đầu, lại nhìn một chút vợ lệ tạ, mỉm cười hỏi, "Vợ lệ tạ, không thành vấn đề chứ?" Vừa vặn, chúng ta lần này nhìn ai trước về đến đây đi." Vợ lệ tạ nết miệng lên, làm nổi lên một vệt nụ cười tự tin, hai tay ôm ngực. Xem ra vợ lệ tạ nhiệt tình 10 phần a. Son gỗ cũ cười ha ha, lập tức nghiêm mặt nói, "Cùng người đối chiến nổ ẩu vạ rất mạnh, ít nhất ở ta thế giới kia là như vậy, là chỉ đứng sau xin tồn tại. Một đời trước, ta nhưng là thật vất vả mới đánh bại hắn. Vậy thì thật là quá tốt rồi." liền để ta vợ ghệ tạ đem hắn hảo hảo sửa chữa một trận. Vợ ghệ tạ thật chặt nắm lấy song quyền, cười đến rất là sắc lạ, trong mắt thiêu đốt chiến ý, phảng phất đã thấy cùng cường địch giao thủ cảnh tượng. Sau đó, xoan gỗ cụ rồi hướng mấy người kia đơn giản giản giải một hồi các điều xạ đạo giờ dạ gầm đặc điểm. Khi thì khoa tay chiến đấu động tác, khi thì cao mày hồi ức, mỗi người đều nghe được đặc biệt chăm chú. Sở Y Hệ dạ thỉnh thoảng phát sinh ý tứ sâu xa cởi gần, nhưng là vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Được, chúng ta xuất phát. Xoan gỗ cụ vung tay lên, trước tiên hướng Châu vị trí bay đi. Màu vàng khí diễm trong nháy mắt bạ phát, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt quan quý. Bạt độc, Son Gồ Hàn, vừa ghệ tạ cùng Sở Y Hễ Dạ bốn người theo sát phía sau. Nam đạo không giống màu sắc khí diễm cắt phá trời cao, dường như cầu vồng giống như sán lạ, rồi lại mang theo kiên quyết ý vị. Xèo xèo xèo. Son Gồ cũ bọn người là đâm đầu thẳng vào đến tương ứng suốt tơ giờ Dạ gồng bạn bên trong, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Sumpter Dở Dạ gủng bạn mặt ngoài vết nước ở tại bọn hắn tiến vào trong nháy mắt phát sinh ánh sáng nhỏ yếu, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Các vị vũ trụ thứ bảy tuyển thủ, các người đi về trước đi, ở trái đất kiên trì chờ đợi gỗ cụ tiên sinh bọn họ tin tức tốt." Đại Sảnh cần nói, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Lênh lảnh tiếng búng tay ở vô tri giới vang vọng, phản vật đánh vỡ thời không nhất tĩnh. Chỉ là trong mắt, hiện trường son gỗ tèn, chút đi ỉ cố lộ cùng bù bốn người, thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, dường như cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan. Bọn họ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đột, đột biến mất không còn tăm chỉ để lại vài sợi chưa hoàn toàn tiêu tan năng lượng ánh chiều tà trên không trung bồng bềnh. Đợi đến bốn người lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào trái đất cặp sở lệ tập đoàn tổng bộ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua to lớn cửa kính ban công tung tiến vào phòng khách rộng rãi, trong không khí tràn ngập quen thuộc nhà khí tức. Ngoài cửa sổ, Tây đô trên đường phố ngựa xe như nước, một phái hòa bình cảnh tượng, cùng vừa nãy ở Vô Chi giới trải qua căng thẳng bầu không khí hình thành rõ ràng so sánh. Lúc này, Tỷ ỉ Cố Lộ hít sâu một hơi, màu xanh lục khuôn mặt có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Hắn nhìn quanh lại tới được mọi người trong nhà, đem ở Vô Chi giới chuyện đã xảy ra đều rõ ràng mười mươi nói ra. Làm tả đến đáo sinh ra cảnh Âm thanh không tự chủ trầm thấp mấy phần. Nghe được thật sự có xà đạo giờ dạ gỏng xích ra, bột mạ chén cà phê trên tay khẽ run, chỉ chỉ theo bản năng mà che miệng lại, dĩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sáng. Ba vị nữ giới trên mặt đều hiện lên ra nồng đậm sầu lo, trong phòng khách không khí phảng phất động lại bình thường. Ở son gỗ ten cùng dì Ico lộ bọn họ biến mất sau khi, hiện trường nhất thời trống trải rất nhiều. Giờ khắc này chỉ còn giữ lại rẹ nọ cùng hắn hai cái thị vệ, cùng với Đa Sỉn Cặn 12 cái vũ trụ thiên ra, còn có vũ trụ thứ 72 vị giới vương thần cùng thần không Điểm điểm ánh sao ở phía xa lấp lóe, nhưng không chiếu sáng mảnh này vĩnh hằng yên tĩnh không gian. Đại Sĩn Cản trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đưa mắt tập trung ở Bệ Yizhu trên người, cặp kia thấy rõ tất cả con mắt phàm phật có thể nhìn tấu lòng người. Bệ Yizhu khẽ mỉm thoáng co giật, liền vội vàng tiến lên hành lễ, trên trán không tự chủ chạy ra đầy mồ hôi hột. Bệ Yizhu, xương là mạnh nhất thần hủy diện, hiện tại bị loài người vượt qua, là cảm giác như thế nào à? Đại Sĩn Cản mỉm hỏi, âm thanh vô tri giới bên trong vọng, mang theo vài phần nhắc. Cái này, Đại nhân. Hồi, tay không tự chủ vuốt Gỗ cũ tên kia không phải người trọng sinh sao? Bị một cái người trọng sinh vượt qua, thật giống không tính mất mặt. Bệ Y rụt tầm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng hầu như biến thành nói thầm. "A, Đại sinh Cản, ngươi đến xử lý đi, ta đi về trước." Rẽ nọ dùng hắn cái kia đặc hữu non nớt âm thanh bắt chuyện một tiếng, hai con tay nhỏ tùy ý đung đưa. "Được rồi, Rẽ nọ đại nhân." Đại sinh Cản cung kính mà túi người chào. Bệ Y rụt cùng hai cái giới vương thần lập tức quỳ lạy hành đại lễ. Mà 12 vị thiên sứ chỉ là hơi có cùng. Rẽ nọ cùng hắn hai cái thị vệ trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Phản vật tử từ chưa từng xuất hiện bình thường, chỉ để lại một tia như có như không sóng tàn lực. Nhìn thấy Dạ Nọ cùng thị vệ biến mất rồi, Bệ Y rụt trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Bệ Y rụt gãi gãi đầu, màu tím lô thai nghi hoặc mà run run mấy lần. Có ý gì a? Tại sao đem ta cùng hai cái giới vương thần ở lại chỗ này? Đi thôi, đi theo ta." Đại Sảnh Cản khẽ mỉm cười, hai tay đột nhiên chần hay. Sau một khắc, Đại Sảnh Cản quyền trượng tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem Chu Vi vô tri chi giới chiếu rọi đến giống như ban ngày. Sau một khắc, Đại Sảnh Cản mang theo hiện trường sở hữu thần, chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Không gian phản phất bị trùng chất lại chực khai, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt quang ngân ở trong hư không trầm dãi tiêu tan. Đợi đến Bệ Ý rút phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình ở vào một mảnh cực kỳ rộng lớn lục địa bên trên. Bầu trời xanh thẳng bên trong bay trắng non đám mây, xa xa là liên miên trùng điệp sơn mạch, ở gần nhưng là xanh non tươi tốt rừng rậm. Trong không khí tràn ngập có xanh cùng hoa dại mùi thơm ngát, tình cờ còn có thể nghe được chim nhỏ lanh lành tiếng kêu to. có chút ngậu, ngác mà cảm thụ mảnh này mặt đất bao la, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Sau đó, ngồi người xuống, lấy tay dưới chân đất, cảm nhận được ẩn chứa trong đó phồn thịnh sinh cơ. Đây là địa phương nào? Bé Yi rụt thậm chí cảm giác nơi này cũng không thuộc về vũ trụ thứ 7. "Xin tiên sinh, người thân là vũ trụ thứ bảy giới vương thần, hảo hảo cảm thụ một hồi vùng đất này." Đại Sĩn Cạn quay đầu nhìn một chút giới vương thần xịn, quay về hắn khẽ mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu vào đại Sĩn Cạn màu trắng trang phục trên, phảng phất vì hắn rắc lên một tầng thần thánh vân sáng. "Vâng, đại Sĩn Cạn đại nhân." Xin Liên vội vàng hành lễ, sau đó nhắm mắt lại, quá chú tâm cảm thụ vùng đất này. Nhất thời, thân lực dường như gợn giống như khuyết tán ra đến, để vương thần thăm dò cái này thế giới mới mỗi một cái góc xó. Bé Ý rút tiên sinh cùng cả họ gia tiên sinh cũng thể hội cảm thụ đi, chốc lát nữa hy vọng các ngươi nhảy nhót lên tiếng. Đại Xẩn cản chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn ba người. Bé Ý rút cùng hai cái giới vương thần trong lúc nhất thời không biết Đại Xẩn cản đang làm cái gì, có điều vẫn là lập tức thả ra cảm ứng, đi cảm thụ mảnh này thần kỳ đại địa. Một phút qua đi. Thế nào? Xẩn tiên sinh. Đại Xẩn cản mỉm cười hỏi, quân trượng nhẹ nhàng điểm điểm. Đại Xẩn cản đại nhân. Xẩn kinh ngạc trong lòng không nút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền vội vàng hành lễ đạo, trên đại lục này thật lớn, cảm giác có một cái vũ trụ lớn như vậy. Hơn nữa Trong vũ trụ có đồ vật, ở mảnh này trên đại lục đều có. Không chỉ có như vậy, trên đường lớn còn có đủ loại khác nhau cổ quái kỳ lạ nhân loại cùng động vật thực vật. Sắc thực là như vậy. Cái họ già cũng đang chiêu gật gù, trong mắt lập lòe phát hiện tân đại lục hưng phấn ánh sáng, ngón tay không ngừng mà băn toán, lần đầu nhìn thấy như thế thần kỳ đại lục. Đâu chỉ một cái vũ trụ lớn như vậy. Bệ e. rút thở dài nói, con người màu tím bên trong chiếu rọi mảnh này rộng lớn thiên địa, trên đại lục này so với chúng ta vũ trụ thứ bảy càng lớn hơn hai lần. Nói, Bệ e. rút mở hai tay ra, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới mới. Không sai, chính là như vậy. Đại thần cản thỏa mãn cười cợt, ánh mắt đảo qua ba vị thần linh kinh ngạc vẻ mặt, "Ta cho trên đại lục này đặt tên là Tân đại lục." Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút đã vô lực nổi lửa bọn, khóe miệng co giật một hồi, cuối cùng vẫn là đem nói nuốt trở vào. "Có thể hay không lấy cái hêm thai điểm tên?" Liễn như thế tùy ý sao? Căn cứ rèn nọ đại nhân chỉ thị, dự định cho mảnh này Tân đại lục sắp xếp hai cái thiên sứ, hai cái thần hủy diệt, hai cái giới vương thần cùng một cái gọi đến thần." Đại thần can trầm âm thanh trước đãng. vương thần cùng thọ giả cũng là bối rối một hồi, hai mặt nhìn nhau. Đại thần cản đại nhân nói lời này là có ý gì? Còn có, gọi đến thần lại là cái gì thần? Chưa từng có nghe nói qua cái này thần tên. Mà khác, lớn như vậy một mảnh đại lục, có vẻ như sắp xếp hai cái thiên sứ, hai cái thần hủy diệt cùng hai cái giới vương thần không tật xấu. Chỉ là, nhiều như vậy thần đi nơi nào tìm? Thực sự là đúng dịp. Đại thần cản khẽ mỉm cười, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, nhìn thấy chính đang mỗi cái thế giới song song phấn khởi chiến đấu các chiến sĩ, Son gỗ cùng mấy người bọn hắn tổng cộng 6 cá nhân, vừa vặn có thể có một cái thiên sứ, hai cái thần hủy diệt cùng hai cái giới vương thần, cùng với một cái gọi là thần. Bé Ý rụt cùng hai cái giới vương thần lúc này mới chợt hiểu ra, không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là muốn đem mảnh này Tân Đại Lục để Son Gỗ Củ bọn họ quản lý a? Thật giống nơi nào không đúng lắm. Đại Sĩn Can đại nhân nói hai cái thiên sứ là cái gì tình huống? Còn có, nhân số trên cũng đúng không lên a? Đại Sĩn Can nói thần tổng cộng có 7 cái, Son Gỗ Củ bên kia chỉ có 6 cá nhân. Gỗ Củ tiên sinh thành công vì là thiên sứ tiềm chất, điểm này mấy vị thiên sứ đã theo ta sát nhập quá. Đại Sĩn Can mặt mỉm cười, vẻ mặt hờ hững tiến bố: Phản Phật đang nói một cái lại bình thường có điều sự tình, có điều cùng cái khác thiên sứ không giống chính là, gỗ cụ tiên sinh có thể trở thành chiến đấu chân chính thiên sứ, mà nắm giữ năng lực chiến đấu. Bé Ý đột nhiên lặng người, trong đầu không khỏi hiện ra son gỗ cụ cái kia vĩnh viễn tràn ngập chiến ý bóng người. Xác thực, tiểu tử kia mặc dù là cái chiến đấu quỷ, nhưng nội tâm thuần túy, xác thực có trở thành thiên sứ tứ chất. Này không phải còn thiếu một cái tiên sứ sao? Hiss, mẹ rút ở gã là cấp độ lesser bên kia rèn luyện gần đủ rồi chứ? Đại thần lại quay đầu hỏi hít. Hít vẫn yên tĩnh đứng ở một bên, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đúng bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển. Khí Thi lễ một cái, cũng gật đầu đáp. Lời nói như vậy, để hộ cổ tiên sinh cùng mẹ ruột phối hợp, tin tưởng nhất định sẽ quản lý tốt trên đại lục này. Đại thần cảm tựa hộ rất hài lòng hiện tại cái này bố cục, quân trượng vẽ ra trên không trung một đạo tao nhã đường vàng cùng. Chương 268, bắt đọc cùng họ Sĩ nợ sền ròn, chương 268, bắt đọc cùng họ Sĩ nợ sền ròn. Đại thần can đại nhân, cái kia thần vị diện cùng giới vương thần ứng cử viên định ai thật đây? Do, phần cẩn thận từng Từ tâm tính của bọn họ nhìn lên, bạc độc tiên sinh cùng son gọ hạn tiên sinh thích hợp làm giới vương thần, vợ lệ tạ tiên sinh cùng bợ rậu lỷ tiên sinh càng thích hợp làm thần hủy diệt. Đại Sĩn Cản đưa ra đáp án, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, cho tới phờ ý hệ dạ tiên sinh, liền để hắn làm gọi đến thần đi. Đương nhiên, những này muốn xem bọn họ đi một thế giới khác rèn luyện sau kết quả. Bệ Ý rụt nuốt xuống một ngụm nước bọn, không lên tiếng. Thời khắc này, bệ Ý rụt cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện, qua Quả nhiên là đại nhân làm ra đến. Nói rõ chính là để son gỗ cũ bọn họ quá khứ rèn luyện, cho tới cái kia nạ tụ rừng sen rọn, tính toán chính là làm dáng một chút mà thôi, cho nên mới phải bị ta như vậy dễ dàng phá hỏng. Kịch tiên sinh, gọi đến thần. Là cái gì ý tứ? Giới Vương thần hạ thấp giọng dò hỏi một bên hít, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Ai nha nha, chính là mặt chữ trên ý tứ. Kịch cười trả lời, quyển trượng ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Mặt chữ trên. Giới Vương thần có chút không nghe rõ, cầu viện giống như địa nhìn về phía cái hò già, lại phát hiện hò già đồng dạng một mặt mịt. Chính là theo gọi theo đến thần chủ yếu là cho thần hủy diệt cùng giới vương thần phục vụ dùng. Kịt hi hi nọ nụ cười, trong mắt lóe ra dạo hoạt ánh sáng. Giới Vương Thần, cái họ giả, bẽ y ruột. Ba vị thần linh không hẹn mà cùng mà xa vào chơ mặt, trong đầu hiện ra phở Y Hệ Dạ biết được tin tức này lúc vẻ mặt. Cái kia, vậy thì là tương đương với giới vương thần tùy tùng, không phải là kỳ bỉ tổ công tắc sao? Giới Vương Thần lau mồ hôi, một cách dở khóc dở cười hỏi. Giới Vương Thần không khỏi vì là phở Y Hệ tương lai vận mệnh cảm thấy một tia đồng tình. Ý tứ gần như, thế nhưng gọi đến thần tên rất êm tai nha. Kịt cười hi hi trả lời, Hiện nhân đối với cái này sắp xếp khá là thỏa mãn. Giới Vương Thần không có gì để nói, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Không biết Sở Y Hễ già nghe được tin tức này sau khi sẽ là cái gì cảm thụ. Có điều tốt xấu thành thần. Hắn nên rất vui vẻ đi. Những này cụ thể còn phải xem bọn họ rèn luyện thành quả đến quyết định. Hít hít một hơi thật sâu, lại cường điệu cường điệu nói, hơn nữa lần này rèn luyện, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là thật chết ở một thế giới khác, như vậy chỉ có thể một lần nữa lựa chọn này mấy cái thần. Thì âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được xong việc thái tính rất nghiêm trọng. Cứ nói không sai, năm đó thần hủy diệt tiền nhiệm thời điểm, nhưng là chết rồi không ít người. Bệ ý rụt gật gật đầu, nhớ lại chính mình trở thành thần hủy diệt trước trải qua tàn khốc thí luyện, con người màu tím bên trong lóe qua một tia hồi ức. Như vậy, chờ gỗ cụ tiên sinh bọn họ sau khi trở lại, công việc cụ thể còn cần các người mang tới một khoảng thời gian, sau đó mới có thể tới nơi này tiền nhiệm. Đại thần cản đưa ra sắp xếp, lại mỉm cười nói, nên nói ta đã nói gần đủ rồi, các ngươi trước tiên quen thuộc kỹ càng hoàn cảnh của nơi này đi, thuận tiện cân nhắc một cái quản lý này một phương tân đại lục phương án. Ở sơn gỗ cụ bọn họ trở về trước, nhớ tới cho ta Đại Sảnh cản sau khi nói xong, lập tức mang theo các thiên sứ biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đạo vầng sáng nhàn nhạt trên không trung chậm rãi tiêu tan, phản phất tử chưa từng xuất hiện bình thường. Hiện trường chỉ còn giữ lại Bệ Y rụt cùng hai cái giới vương thần mắt to trừng mắt nhỏ. Gió nhẹ lướt qua Thảo Nguyên, mang đến xa xa hoa dại mùi thơm ngát, nhưng rồi không tiêu tan ba vị thần linh trong lòng chấn động. Cho nên nói, những người xa đảo giở giặc gỏng sẽ không phải là Đa Sảnh cản đại nhân làm ra đến chứ? Chính là vì để Goku bọn họ đi rèn luyện sao? Giới Vương thần khệ miệng cô giật một hồi, nhỏ giọng hỏi: Bé Ý rút một cái tắt đem giới vương thần cho tắt lăn trên mặt đất. Giới vương thần xoa đầu của chính mình, một mặt kinh ngạc địa ngồi dưới đất, màu tím giới vương thần trang phục dính lên mấy cây cỏ xanh. Ngùng ngốc. Chuyện như vậy tự mình biết là được, không có cần thiết nói ra. Ngươi cho rằng đại thần cẩn đại nhân không nghe thấy sao? Bé Ý rút tức giận giân dậy, năng lượng màu tím ở trong lúc lơ đã gợn sóng, không khí chung quanh đều phảng phất độc lại. Bé Ý rút đại nhân nói rất đúng. Cả họ ra theo đồng thời dậy bảo, dùng sức mà dậm chân, dấu mép bởi vì động mà khẽ run, tiểu tử này, bớt nói, làm thêm sự. Vâng. Giới vương thần cúi xuống đầu. Xem cái làm sai sự hài tử. Ngắn ngủi chờ mặc, ba người cùng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Xanh thẳm màn trời trên, mấy đám mây trắng thản nhiên trôi qua, ánh mặt trời ấm áp địa chiếu vào mảnh này tân đại lục mỗi một cái góc xó. Không biết gỗ cụ bọn họ thế nào rồi. Cái họ ra cảm khái một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Họ Xi Nột Sển giòn thế giới. Bạt độc đâm đầu thẳng vào đến nước ra họ Xi Nột Sển giòn châu bên trong, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Đường hầm không thời gian trung lưu quan giật thải, vô số ngôi sao ở bên cạnh nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng hắn bị chuyển tống đến một cái kỳ lạ thế giới. Làm hai chân một lần nữa bước lên kiên cố mặt đất lúc bạn đọc cơ cơ đầu nỗ lực để cho mình từ xuyên qua thời không trong hôn mê khôi phục như cũ nhìn quanh bốn phía một cái bạn đọc tình lình phát hiện nơi này lại là quen thuộc mà xa lạ sẽ diệu tinh màu đỏ thổ nhưỡng kỳ lạ thảm thực vật còn có xa xa cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng núi hình vào cùng hết thể đều cùng hắn trong ký ức cái tinh cầu kia như vậy tương tự mà tại trước mặt bắt đọc, đang có hai cái khuôn mặt quen thuộc một cái là người hành tinh sẽ rệm nàng cái kia màu xanh nhạt tóc dưới ánh mặt trở hiện ra ánh sáng dịu dịu màu hổ phép trong ánh mắt tràn ngậm sợ hãi một cái khác là con trai của nàng gợ ra ngố Giờ khắc này đang gắt gao ý ôi tại mẫu thân trong lòng, đã dọa hôn mê. Mú Ly ngồi dưới đất, chăm chú ôm con trai của chính mình gỡ ràng nô lạc, một mặt phẫn hận địa nhìn chằm chằm Bạt Độc. Trong ánh mắt của nàng đang dệt hoảng sợ cùng kỉu hận, phảng phất đang xem một cái đáng sợ ác ma. Bạt Độc. Bạt Độc làm sao cũng không nghĩ đến sẽ bị truyền tống đến nơi này đến. Người sai giả trang phục chiến đấu ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phát động, để bắt đọc thủ hạ ý thức điệm nắm chặt năm đấm. Cái si lại đang nơi nào? Bạt tiên sinh. Đang lúc này, dị âm thanh đột nhiên lên. Âm thanh từ đằng xa truyền đến, mang theo vài phần cấp thiết cùng lo lắng. Mộ Ly lúc đó liền sợ đến hoa rung thất sắc, cô vội ra ngộ lạ cánh tay không tự chủ nắm chặt. Ánh mắt của nàng ở Bạc Độc và Thanh Nghiêm truyền đến phương hướng trong lúc đó qua lại nhìn quét, thân thể bởi vì hoảng sợ mà hơi run. Cơn gió tinh gió thổi qua thẢo Nguyên, nhấc lên từng tầng thảo lãng, nhưng rồi không tiêu tan trong không khí tràn ngập bầu không khí căng thẳng. "Ngươi ở đây a, Bạc Độc tiên sinh." Giọng âm thanh từ đằng xa chuyển đến, mang theo vài phần gấp gáp, "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, thu được để chúng ta ra lệnh bạt độc. Bạt độc bình tĩnh ở tại chỗ, ánh qua mảnh này quen thuộc màu đỏ thổ địa. Xét vũ tinh phong mang theo các bụi khí thức, xa xa núi hình vòng cung ở dưới ánh tà dương bỏ ra thật dài bóng tối. Tất cả những thứ này đều quá mức chân thực, phản phất thời gian thật sự chảy ngược. Thỏa thỏa hiện thực bản A. thật giống như là trở lại quá khứ như thế. Biết rồi, người đi về trước đi." Bạt đốc trầm giọng trả lời, âm thanh ở trống trải hoang vu lần trước đãng, "Trước khi đi ta muốn xác nhận một hồi, có còn hay không, cá lồ lưới?" Tà rõ ràng, dĩ gật gật đầu, nhưng bước chân nhưng có chút chần chờ, "Ngươi cũng mau chóng thời gian đi, nghe nói sợ ỷ lập tức liền muốn đi qua." Nói đến sợ hệ dạ danh tự này lúc Dịp âm thanh không tự chủ đè thấp mấy phần, mang theo rõ ràng hoảng sợ. Biết rồi." Bạt đọc ngắn gọn địa đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ ở phía xa ban quan. "Có điều nói đi nói lại, quần áo ngươi làm sao thay đổi?" Dịp có chút không rõ nhìn Bạt đọc trên người cái này khác với tất cả mọi người người xải dạ trang phục chiến đấu, chân mày hơi nhíu lại. "Những này đều không trọng yếu." Bạt Độc cười cợt, trong nụ cười mang theo vài phần ý tứ sâu xa. "Dịp, Dịp tổng cảm giác Bạt đọc có điểm không đúng. Trước mắt Bạt Độc ánh mắt quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có mọi khi hoàn thành nhiệm vụ sau loại kia của Nhật, trái lại mang theo một loại nhìn thấu tất cả hờ hững." Cho tới là là lạ ở chỗ nào, Dịp liền không rõ ràng lắm. Có điều, Dịp Trung Quy là không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi hiện trường, bóng người rất nhanh biến mất ở xa xa gò núi sau. Bọn họ đều đi rồi, ta mang bọn người đi chỗ an toàn đi. Bắt đọc chuyển hướng Mú Ly, âm thanh không tự chủ nhu hòa mấy phần, ngươi gọi mù lì chứ? Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Mú Ly sửng sở, màu hổ phách con ngươi hơi có xúc, cô gỡ dạng ngộ lạ cánh tay không tự chủ nắm chặt. Ta không chỉ biết tên của ngươi, hai tử kia tên ta cũng biết, thật giống gọi gỡ dạng lạ, đúng không? Bạt Độc khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào chính đang ngủ say hài tử trên người, trong ánh mắt né qua một tia phức tạp. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sẽ không phải là yêu thích ta. Cô ý đã điều tra ta đi." Mú Lý Hoa dung thất sắc, theo bản năng sau này hơi co lại thân thể, ôm chặt lấy chính mình ngực, trên mặt tràn ngập cảnh giác. "Bạt đọc, Bạt Độc cái chán đổ nhiều mồ hôi, không có gì để nói. Sau đó, Bạt đọc lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng hơi có giật. "Xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú." Bạt Độc nhàn nhạt trả lời, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Ta đã có lão bà hải tử, làm ta giật cả mình." Mộ Ly thoáng thở phào nhẹ nhóm, nhưng trong ánh mắt nhưng hiện ra một vẻ nho nhỏ thất lạc. Sau một khắc, Mộ Ly nhẹ nhàng tu dọn một hồi hỗn ngang quần áo, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. "Này, người phụ nữ kia, mau chạy ra đây đi, đừng làm những này." Bắt đọc không nhịn được, ngước cổ quay về bầu trời lớn tiếng la lên một cổ hậu. Âm thanh ở trống trải hoang vu lần trước đãng, chấn động tới xa xa trong rừng cây một đám chim. Nhưng mà, cái gì đáp lại đều không có. Chỉ có sợi dục tinh phong vẫn như cũ ở gạc lên màu đỏ cắt đuổi bay lượn ở trên không. Bắt Độc hơi nhướng mày, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. "Đi được tới đâu hay tới đó đi." Nếu đến rồi, trước tiên đưa cái này, nữ nhân cứu lại nói. Còn có hễ lại khoản tiền kia, vừa vặn cũng thừa cơ hội này hảo hảo tính toán. Quyết định chủ ý, Bạt đọc quay về mũ lì làm cái thủ thế, đi theo ta. Sau đó trước tiên bước ra bước tiến, mang theo mũ lì rời đi khu vực này, hướng về phương xa vùng núi đi đến. Cái gì nữ nhân? Người đang nói ai? Mộ Ly hỏi. Không có gì, ngươi không cần lưu ý. Bạt Độc nhàn nhạt trả lời. Lời nói làm sao ngươi biết tên của ta? Mộ Ly nghiêng đầu, nhìn Bạt Độc kiên nghị gõ má, không nhịn được tò mò hỏi. Nghe nói qua. Bạt Độc vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt không có dư thừa vẻ mặt. Mộ Ly thấy bắt đọc không quen lời nói, cũng sẽ không lại truy hỏi. Nàng yên lặng mà đi theo sau bắt độc, cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm trong lòng gỡ ra ngồ lạ. Nay cùng nhau đi tới, Mộ Ly nhìn thấy rất nhiều rất nhiều tộc nhân thi thể, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm bi ai. Người hành tinh sẽ giữ thi thể giải xác ở màu đỏ trên đất, có ngã vào nham thạch bên, có nằm ngang ở con đường trung ương, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mộ Ly không nhịn được bay đầu đi chỗ khác, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Hay là, người hành tinh xệ diểu, liền còn lại ta cùng gỡ ra ngồ lạ đi. thở dài một tiếng. Trong thanh âm mang theo vô tận thế lương, đem hay là hai chữ xóa. Bạt đọc vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng né qua một tia không dễ nhận biết đồng tình. Mú Ly, Mú Ly yên lặng mà cúi đầu, đem trong lòng gờ ra ngổ lại ôm càng chặt hơn. Đi phía trước cái kia căn nhà bên trong đi. Bạt đọc chỉ chỉ phía trước một căn màu trắng hình cho nhà. Cái kia căn nhà tự tọa lạc ở dưới chân núi, ở ánh tà dương bên trong có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Mú đương nhiên sẽ không phản đối, theo Bạt Độc bước nhanh hướng đi cái kia đống tiến trúc. Vừa mới tiến vào gian phòng, một luồng nhàn nhạt mùi mộc phả vào mặt. Trong phòng trang hoàng đơn giản, Chỉ có vài món cần phải đồ nội thất, trên tường mang theo một ít hành tinh lạ mẹt đặc hữu trang sức phẩm. Đột nhiên, một cái hành tinh lạ mẹt lão nhân cầm gậy, từ chỗ tối trốn ra, quay về bắt đọc đầu mạnh mẽ đập xuống. Lao nhân động tác mặc dù có chút chậm trễ, nhưng ra tay lại hết sức quả đoán. Bạt đọc nhẹ nhàng khoát tay, vững vàng mà tiếp được đối phương gậy. Mỗ lại tổ, đã lâu không gặp. Bạt Độc khẽ mỉm cười, vung lòng tay ra bên trong gậy. Cái kia hành tinh lạ mẹt lão nhân đều kinh ngạc đến ngây người, một mặt kinh ngạc nhìn Bạt Độc. Hắn màu xanh lục làn da ở tối tăm tia sáng dưới có vẻ càng thêm thâm trầm, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột. Ngươi Ngươi tại sao biết ta? Đã lâu không gặp lại là có ý gì? Mỗ Nại Tổ lắp ba lắp bác hỏi, trong tay gậy không tự chủ đung xuống. Bạt Đốc cơ cợt, không hề trả lời vấn đề này. Mỗ Nại Tổ ánh mắt cuối cùng rơi vào Mộ Ly cùng gờ ra ngộ lạ trên người. Là người hành tinh xe diểu, nguyên lai còn có người may mắn còn sống sót ta. Mỗ Nại Tổ rồi lập tức hưng phấn nhìn về phía Mộ Ly, nếp nhăn trên mặt bởi vì nụ cười mà giãn ra. "Ta tên Mộ Ly, đứa bé này gọi gờ ra ngộ lạ?" Mộ trả lời, trong thanh âm khẩn cầu, "Có thể để cho chúng ta ở đây một trận sao?" Đương nhiên, chính như hắn nói như vậy, ta tên Mỗ Nại Tổ Mỗn mại tổ thoải mái đồng ý, quay về Mộ Ly lộ ra nụ cười hoài hái. "Mỗn mại tổ, ngươi đi theo ta, ta có chuyện nói cho ngươi." Bạt đọc sau khi nói xong, trước một bước rời khỏi phòng. Sau đó, Bạt Đốc bóng người ở cửa dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ đợi Mỗn mại tổ đáp lại. Mỗn mại tổ sững sở, trong tay gậy không tự chủ nắm chặt, ngắn ngùi do dự. Mỗn mại tổ lập tức nhìn về phía Mộ Ly. Tuy rằng hắn là người xải ra, nhưng nhìn lên hắn cũng không xấu, là hắn cứu ta. Mộ đối với Mỗn mại tổ đạo, trong ánh mắt mang theo chân thành. "Biết rồi." Mỗn mại tổ bước đi ra ngoài, trong tay gậy trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Ngoài phòng hoàng hôn đã sắp muốn xuống núi, chân trời nhiễm phải một mảnh rực rỡ màu quý. Bạt Độc quay lưng Mộn Mại Tổ đứng ở một mảnh trên đất trống, áo choàng ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay. Mộn Mại Tổ, Bạt Độc trầm ngâm nói, âm thanh ở yên tĩnh hoàng hôn bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mộn Mại Tổ dựng thẳng lên lốt hai, cẩn thận lắng nghe. Hắn có thể cảm giác được Bạt đọc trên người tỏa ra khí tức không giống tầm thường, đó là một loại trải qua vô số chiến đấu sau lắng đọng xuống trầm thực, ta cũng không thuộc về cái thời đại này, ta là chưa bao giờ đến đi tới nơi này. Bạt Độc quay lưng Mộn Mại Tổ, âm thanh bình nói, Phản đang kể ra một cái lại bình thường có điều sự tình. Ai? đến từ tương lai. Một lại Tô ngạc nhiên, trong tay gậy suýt chút nữa rơi trên mặt đất, trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Bạt đọc bóng lưng. "Đúng thế." Bạt đọc chậm rãi xoay người lại, ánh tà dương ở hắn kiên nghị khuôn mặt trên bỏ ra thật dài bóng tối, "Ta mục đích tới nơi này là tìm kiếm một cái Xà đảo Giả Dạ Gống, chỉ có đánh bại nàng, ta mới có thể trở về thuộc về thế giới của ta." "Không tìm được sao?" Một loài Tô hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần thân thiết. "Tạm thời vẫn không có này điều Xà đảo Giả Dạ Gống tin tức." Bạt Độc lắc đầu một cái, lại nói tiếp, "Tiếp đó, thị tơ người của tổ chức sẽ đi tới nơi này, đổi thành là trước đây ta sẽ cùng một người tên là Gas người chiến đấu, cuối cùng bị hỉ tờ người của tổ chức trọng thương suýt chút nữa chết đi. Thật sao? Một lại tổ ánh mắt không ngừng lấp lóe, ngón tay không tự chủ vuốt nhẹ gậy mặt ngoài. Trận chiến này bên trong, Mộ Ly bị hỉ tờ người của tổ chức cho giết chết, ngươi vì bảo vệ Gỡ Dạ Ngộ Lạ, không thể không đáp ứng hỉ tờ tổ chức, để Gỡ Dạ Ngộ Lạ gia nhập bọn họ tổ chức, vì bọn họ hiệu lực. Bạt đọc nói ra tương lai chuyện đã xảy ra, mỗi một chữ cũng giống như búa nặng như thế đập vào Môn lại tổ trong lòng, khoảng chừng 40 qua năm, Gỡ Dạ Ngộ Lạ tìm được môn trên tinh, cầu này ngọc rồng, tương thuận trở thành vũ trụ đệ nhất vọng, cùng theo ta nhi tự chiến đấu. Còn có chuyện như vậy một loài câu ngạc nhiên trong tay gậy rốt cục rơi trên mặt đất phát sinh lanh lành tiếng vang bắt đọc lại đơn giản giảng giải một hồi tương lai chuyện đã xảy ra tiếng nói của hắn bình tĩnh mà cho ổn, phản phất đang giảng giải một cái không có quan hệ gì với chính mình cố sự nhưng trong ánh mắt nhưng lập lại phức tạp ánh sáng ai tương lai ta sẽ bị giết chết. chếtũ lì từ trong phòng đi ra hiển nhiên nghe được bắt đọc nói mấy lời nhất thời kinh ngạc không thôi có điều bởi vì ta đến có lẽ sẽ có một ít thay đổi đi bắt đọc nhìnũly một ánh mắt trong ánh mắt mang theo vài phần an ủi chẳng trách người vớiê ta Mộ Lệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Bạn đọc nét nghiêm lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hướng về nghiêng về phía sau nhìn một chút. Bọn họ đến rồi. Bạn đọc ngữ khí bình tĩnh nói. Mụ mụ, đang lúc này, Gỡ Giả Ngộ Lạc từ trong phòng lắc lư thong thả đi ra, xoa lim dim mắt buồn ngủ. Khi thấy bạn đọc phía sau đuôi sau khi, Gỡ Giả Ngộ Lạc đột nhiên bị thức tỉnh, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, người xảy ra. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ, nho nhỏ thân thể không tự chủ được mà sau này thẳng đi. Ngay một tiếng la lên, lập tức gây lên hỉ tự tổ chức chú ý. Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mộ tổ, không có cần thiết. Bạt Đốc nhìn một chút Mộ Nai Tổ. Mộ Nai Tổ đang chuẩn bị đem Gỡ Giả Ngộ lại cho Mê đi đây, động tác trong tay dừng lại ở giữa không trung. Dựa theo trước kia nội dung vở kịch, Gỡ Giả Ngộ là nên ngất đi sao? Mộ Ly lau chùi khuôn mặt lướt xuống đổ mồ hôi, âm thanh hơi run. Không sai. Bắt Đốc gật gù, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, hơn nữa ngươi sẽ bị giết chết." Mộ Ly, Mộ Ly sắc mặt trở nên càng thêm trắng sám, theo bản năng mà đem Gỡ Giả Ngộ Lạc che chở ở phía sau. Quả nhiên, sau một khắc liền thấy Hỉ Tự Tổ trước bốn người bước đi đến khu này khu vực. Elet đi ở trước nhất, trên mặt của hắn mang theo quán có ngạo mạn vẻ mặt, nhưng ở nhìn thấy bắt đọc trong đáy mắt, vẻ mặt rõ ràng đọc lại. Người xài ra. người hành tinh Ceriểu, người hành tinh Nammet. Eletlet hơi run rừn, ánh mắt ở trên người ba người qua lại nhìn quét, chuyện gì thế này? Hệ Eletlet trong thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc. Làm sao? Chúng ta cùng nhau ngươi có ý kiến gì không? Bất đốc nhàn nhạt hỏi, hai tay tự nhiên địa vông xuống bên người. Ồ, người xài ra, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Eletlet hừ lạnh một tiếng, hầu như không chút do dự nào, móc ra một cây súng lục. Vết thương ở dưới ánh tà dương hiện ra lạnh leo ánh kim loại. Hệ Lẹt trực tiếp nổ súng xạ kích. Viên đạn lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía bắt Đốc, ở trong không khí vẽ ra một đạo nóng rực quy tích. Bắt Đốc khoát tay liền tiếp được bay đến viên đạn. Hắn động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh, viên đạn ở hắn chỉ phát sinh nhẹ nhàng long long. Theo ta được biết, ngươi là hỷ tờ trong tổ chức yếu nhất một cái. Bắt Đốc nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì? Hẻ Lẹt mặt kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn Bạt Ngón tay của hắn còn giam ở trên cò súng, nhưng cả người đã cứng ở tại chỗ. Có quan hệ những tin tức này, bắt đọc đều là nghe Son gỗ nói ra. Lần kia nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Son gỗ đem đến sede dự tinh sự tình đều nói cho bắt độc. Bắt độc hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay viên đạn vẫy nhẹ nhàng bắn ra. Viên đạn bằng tốc độ kinh người bắn ra, trực tiếp đánh vào Hẻ Lẹt trên trán. Hẻ Lẹt bị mất mạng tại chỗ, thân thể mềm mại địa ngã trên mặt đất, trên mặt còn mang theo khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Gas, Ma Kỳ cùng quả ba người đều giải ra ở. Hẻ Lẹt chết rồi. Á a lên bay về phát động công kích của hắn mang theo tiếng gió đánhút về phía bắt mặt. Chỉ có điều, Gắt như thế nào khả năng là bây giờ bắt đọc đối thủ. Bắt độc chỉ là nhẹ nhàng vung một hồi tay, liền trực tiếp đem Gắt cho đánh bay. Gắt như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Sau đó, bắt độc ánh mắt hướng về không trung Gắt chừng, Gắt tại chỗ bị văng tạc thành mảnh vụn tàn bã, chết không thể chết lại. Không trung xương máu ở hoàng hôn chiếu rọi dưới hiện ra quỷ dị sát thái, mạ kỳ cùng họa triệt để dọa sợ. Gắt cũng như vậy liền bị người này tiêu diệt. Đùa giỡn đi, chương 269, Bắt độc, ta là cái thứ nhất trở về, chương 269, Bắt độc, ta là cái thứ nhất trở về. Tiếp đó, chính là các người. Bạt Độc nói, lại lần nữa vung tay lên. Động tác hời hợt, phảng phất chỉ là ở xua đổi đáng ghét con mỗi. Hai người trực tiếp bị Bạt Độc cũng rung rất chết, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Kỳ tự tổ chức thành viên ở thoáng qua toàn quân bị diệt, hài cốt không còn. Mú Lý cùng Môn lại lộ ra một mặt khiếp sợ. Cái này người sai dạ thật là lợi hại a. Gỡ giả ngộ lại càng là sợ đến trốn ở mẫu thân phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng xám, thân thể không được điệu run. "Được rồi, các ngươi nguy hiểm giải trừ." Bạt Độc cười cợt, nhưng nụ cười rất nhanh thu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên sắc bén. Đúng. Đúng. Đang lúc này, có cái vỗ tay vỗ tay âm thanh từ trong bóng tối vang lên. Tiếng vỗ tay không nhanh không chậm, ở yên tĩnh hoàng hôn bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Sau một khắc, Bạt Đốc nhìn thấy họ Xi Nật Sên Giọn, cũng chính là cái kia nữ nhân xinh đẹp từ trong rừng cây chậm rãi đi tới. Bóng người của nàng ở giữa trời chiều như ẩn như hiện, mái tóc dài màu xanh lam ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay, trong mắt mang theo phức tạp ánh sáng. Bạt Đốc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía họ Xi Nật Sên Không tệ lắm, Bạt dung giải quyết trước đây đối thủ. Họ si nở sen ròn trên mặt mang theo đủ cười, âm thanh dường như thanh tuyển giống như dễ nghe, không thẹn là ta biết mật đọc. Ánh mắt của nàng tại trên người bắt đọc lưu truyện, mang theo vài phần tổn thức, mấy phần ôn nhu. Ít nói nhảm, ta đã biết mục đích của các người, đến đây đi. Bắt đọc bày ra chiến đấu tư thế, đồng thời rồi hướng phía sau Mộ Nhại tổ cùng Mũ Lỵ chào hỏi, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cấp thiết, các người mau chóng rời đi nơi này, chạy trốn càng xa càng tốt. Phải. Mộ Nhại tổ vội vàng gật đầu, lôi kéo còn ở sững cùng gỡ dạng nô bước nhanh chạy về phía xa. Sau đó, Mộ Nhại tổ cùng Mũ lì không do dự nữa, mang theo gỡ dạng nô Cấp tốc thoát đi nơi này. Bóng người của bọn họ rất nhanh biến mất ở hoàng hôn bao phủ núi rừng bên trong. Họ Sí Nợt Sen Giọn cũng không có đi thương tổn môn bại Tô bọn họ, chỉ là lấy nhu hòa ánh mắt nhìn kỹ Bạt Độc, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Bạt đọc hít một hơi thật sâu, trên người ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên bốc lên, đem chu vi hoàng hôn chiếu rọi đến một mảnh đỏ chót. Sau một khắc, Bạt đọc khí tức trong nháy mắt tăng vọt, dưới chân thổ địa bởi vì này cỗ năng lượng mạnh mẽ mà hơi rung động. Bạt Độc trực tiếp mở ra trong truyền thuyết Jupiter xảy raạn đứng lên, biến thành màu thắm, trong trong mắt cũng hiện ra nóng rực Quần thần quanh quần thần thánh khí tức để không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, màu đỏ khí diễm dường như thiêu đốt ngọn lửa giống như ở bên cạnh hắn ngậy lên. Mà ở biến thành trong truyền thuyết sư thái dạn góc sau, Bạt Độc đã bày ra tấn công tư thế, song quyền nắm chặt, bắp thịt căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn xâm sét. Không nên gấp gáp mà, đánh đánh giết giết nhiều thương thế đều nha. Họ Sí Nở Sen Dọn không chút hoang mang địa vung vung tay, mái tóc dài màu xanh ở gió bên trong bay, ngoại trừ như vậy chiến đấu, kỳ thực chúng ta còn có thể tiến hành những cái khác chiến đấu nha. Nói, họ Sí Dọn làm nổi lên một vẻ ý tứ sâu xa mỉm cười. Trong mắt lập loè rạo hờ ánh sáng, những cái khác chiến đấu. Bạt Độc lần ra, màu đỏ thám lông mày hơi nhíu lên, quanh thân khí diễm không tự chủ thu lại mấy phần. Liên giống với ngươi cùng thê tử của ngươi như vậy chiến đấu. Họ Sí nở sen giòn hì hì nở nụ cười, gò má hiện lên hai mặt đỏ ửm nhàn nhạt, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Bạt Độc. Bạt Độc mặt tối sầm, quanh thân khí diễm lại lần nữa tăng vọt, hiển nhiên là bị làm tức giận. Ta đây là bị cổn bỏ cho đùa giỡn. Lẽ nào 1000 năm trước chuyện đã xảy ra, ngươi đã toàn bộ đã quên sao? Họ Sí một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, khuôn mặt cười lộ ra mấy phần Họ Sĩ Nột Tiễn Giọn hơi cúi đầu, lông mi thật dài ở trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt, nhạt bóng tối. Bắt Đắc không nói gì, nhưng nắm chặt song quyền nhưng không tự chủ bông ra một chút. Trong ánh mắt của hắn né qua một tia hồi ức, phản phất xuyên qua rồi ngàn năm thời gian. Quá khứ nhiều năm như vậy, ngươi có hay không nhớ ta? Họ Sĩ Nột Tiễn Giọn lại nói, thanh âm êm dịu đến dường như trong gió đêm thì thầm. Không có. Trong lòng ta chỉ có thê tử của ta cùng hài tử. Bắt Đắc quả đoán trả lời, ánh mắt nhưng không tự chủ tách ra Họ Sĩ Nột cặp kia có thể nhìn thấu lòng người con mắt. Kỳ thực, chúng ta cũng có thể có đứa bé. Họ Xí Nột Sen Giòn đỏ mặt, thấp giọng nói rằng, ngón tay không tự chủ rảo cùng nhau. Ít nói nhảm, mau mau chiến đấu đi. Bạt đọc khẽ tắn răng, cũng đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Thậm chí, Bạt Độc quanh thân màu đỏ thám khí diễm lại lần nữa bốc lên, dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nước. "Được rồi, vậy thì như ngươi mong muốn, chúng ta hảo hảo chiến đấu." Họ Xí Nột Sen Giòn nói, trực tiếp đem chính mình áo khoác cho thoát xuống, lộ ra bên trong khinh bạc quần áo. Cái này cũng chưa tính, Họ Xí Nột Sen Giòn lại cởi trên người một món khác quần áo, màu xanh lam da thịt ở dưới ánh hiện ra ánh sáng dịu dịu. Bạt Độc nhất thời không nói gì vội vã quay đầu đi chỗ khác, màu đỏ thắm tóc tựa hổ cũng bởi vì lúng túng mà hơi rung động. Sau một khắc, Bạt Độc khẽ cắn răng, một cái kéo một cái tay áo, cũng hướng về trên mắt một lông. Tô giáp sợi vải che khuất tầm mắt của hắn, nhưng hắn quanh thân khí tức nhưng trở nên càng sắc bén hơn. "Nếu ngươi không muốn chiến đấu, vậy ta liền không khách khí." Bạt đọc che khuất con mắt của chính mình, cấp tốc hướng về họ Sỉ Nợ Xèn dọn vị trí và tới. Động tác nhanh như chớp giật, ở trong màn đêm chỉ để lại một đạo màu đỏ thắm tàn ảnh. Bạt quyền, quyền khí, sinh tiếng nổ Chỉ là Cú đấm này để bắt độc cảm thụ lên mềm nún. Phản Phật đánh vào một đoàn cây bông trên, hoàn toàn không có gắng sức cảm. Ngươi, ngươi, ngươi. Bắt độc đều có chút sẽ không thao tác, nắm đấm cứng ở giữa không trung, ngươi tại sao không né? Nếu ngươi muốn giết chết ta, vậy ta cũng không có cái gì tốt lời oán hận, có thể chết ở trong tay ngươi, ta đã hài lòng. Họ Xi nở sen ròn một tiếng thờ dài nhẹ nhẹ, sau đó một phát bắt được bắt độc năm đấm, hướng về trên người chính mình hạ. Bàn tay của nàng lạnh lẽo, cảm mềm mại, để bắt độc không tự chủ được mà rụt lên. Bắt độc. Bắt độc sợ hết hồn, vội vàng đem tay của chính mình rụt trở lại, phản Phật bị nâng đến bình thường. Sau đó, Bạt Độc lảo đảo lùi về sau hai bước, bịt mắt vài dưới, lông mày chăm chú nhìn lại. Bạt Độc. Họ Sí Nột Tiễn Giọn ôn nhu lấy xuống Bạt Độc quấn ở trên mắt vải, đầu ngón tay nhẹ nhàng sẹt qua gò má của hắn, "Ngươi mở mắt ra nhìn ta." Nàng âm thanh dường như tối thuần hậu dịu ngon, mang theo làm người say mê ma lực. Bạt Độc căn bản là không muốn mở mắt, thật chặt nhắm hai mắt, môi mơn thành một đường thẳng. Nữ nhân này thực sự là quá khó chơi. Ta liền như thế nhường ngươi trán vết sao? Họ Sí Nột một tiếng ai oán thở dài, trong âm mang theo khiến lòng người nát thương cảm. "Ta không đáng vết ngươi, 1000 năm trước ngươi đã cứu ta." ta đã giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền thức, xem như là báo qua ân." Bạt Đốc trầm giọng nói, rốt cục mở mắt ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tách ra họ Xī Nǒr Xiàn Zǒn nhìn kỹ, "Ta tới nơi này, chính là đánh bạn ngươi, trở lại thuộc về thế giới của ta. Ngươi chỉ cần lưu lại hảo hảo theo ta một ngày, chỉ có ngăn ngắn một ngày, ta thì sẽ thả ngươi trở lại." Họ Xī Nǒr Xiàn Zǒn ôn nhu nói, trong mắt lập lệ chờ mong ánh sáng. Thử, Ngươi khẳng định đang đùa âm mưu quỷ kế gì đi?" Bạt Đốc răng, màu đỏ thảm khí giẫm lại lần nữa ở quanh thân lưu truyện. "Ngươi không tin tưởng ta sao? Ngươi cho rằng ta gặp hại ngươi sao?" Họ Xī Nǒr Xiàn Zǒn nói nói vành mắt đều đỏ, có ánh hạt nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. "Ngươi, ngươi đừng khóc." Bạn đọc trong lúc nhất thời có chút nể dạ, đều có chút sẽ không thao tác, tay chân luống cuống điệu đứng tại chỗ, nguyên bản ác liệt khí tức dần dần tiêu tan. "Nói như vậy, ngươi đồng ý?" Họ Xí nở sen giòn hì hì nở nụ cười, nước mắt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trên mặt phóng ra nụ cười sảng lạ. "Ta có thể lưu lại cùng ngươi một ngày, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình." Bạc Độc hừ một tiếng, sớm đánh cái dự phòng trầm, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Ngươi có thể yên tâm, ta chỉ muốn mời ngươi lưu lại buổi tiếp ta trò chuyện, nói chuyện tiễm." Họ Si Nật Sen Jon nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại bị nụ cười thay thế được. "Sau một ngày, lại sẽ như thế nào?" Bạt Đốc hỏi, cảnh giác đánh giá họ Si Nật Sen Jon. "Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, ta sẽ tự mình đem ngươi đưa trở về." Họ Si Nật Sen Jon bảo đảm, giơ tay phải lên làm xin thể hình, "Xin ngươi tin tưởng ta, ta không muốn thương tổn ngươi." Bạt Đốc ngắn ngủ do dự sau khi, chung vẫn là đồng ý hạ xuống. Bạt Đốc quanh thân màu đỏ thám khí diễm hoàn toàn tiêu tan, biến trở về phổ thông tóc đen trạng thái. Chủ yếu là đối mặt với nữ nhân này, Bạt đọc thực sự là không đành lòng thương tổn nàng. Bởi vì ở 1000 năm trước, nữ nhân này đã từng đã cứu Bạt đọc. Cũng chính bởi vì nữ nhân này, Bạt đọc thành tựu cuối cùng xuất Phật tử Sại Giản Giột. Bạt Độc, chúng ta đi bên kia đi một chút đi. Họ Xi Nột Sen Giọn chỉ chỉ phương xa vùng núi. Nơi đó ngọn núi ở dưới ánh trăng phát họa ra mông lung đường viền. Bạt đọc không nói gì, thế nhưng vẻ mặt đã xem như là đồng ý. Liên như vậy, Bạt đọc y lặng mà đi theo Họ Xi Nột bên người. Hai người một trước một sau đi ở đường núi gặp trên. Lời nói, ngươi làm sao sẽ là xà đạo giờ dạ giặc Bạt Độc thực sự không nhịn được, ánh mắt đảo qua Họ Xi si Nật Tiễn Giọn hoàn mỹ quò má, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cao mày hỏi: "Ta nguyên bản chính là Họ Xi si Nật Tiễn Giọn, chỉ là ngươi trước đây không biết tôi." Họ Xi si Nật Tiễn Giọn nhẹ nhàng thở dài, âm thanh theo gió tung bay. "Vậy ngươi thì tại sao sẽ xuất hiện ở 1000 năm trước?" Bắt Độc lại hỏi, bước chân không tự chủ chậm lại. "Ngươi làm sao nhiều như vậy tại sao? Ngươi lưu lại, chính là hỏi những này tại sao không?" Họ Xi si Nật Tiễn Giọn nhướn môi, một mặt mất hứng đá vang ra bên chân hòn đá nhỏ. Bạt Độc đơn giản không nói lời nào, yên lặng mà đi theo sau nàng. "Giống như ngươi, ta cũng là xuyên toa thời không." đi tới 1000 năm trước, Oxynot Sen Dọn chung quy vẫn là nói ra đáp án, thanh âm mém dịu, "Sau đó ta gặp được ngươi, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là son của cũ, củ, sau đó mới biết ngươi là cha của hắn." Ánh mắt của nàng nhìn phía phương xa tinh không, phản vật đang hồi ức cái kia đoàn chuyện cũ. Bạt Độc trầm mặt, chỉ là lặng lặng mà nghe. Buổi tối gió núi mang theo cảm giác mát mẻ, gợi lên hai người tay áo. Hai người liền như thế vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Oxynot Sen Dọn đang nói chuyện, Bạt Độc làm một cái kiên người nghe, cẩn thận lắng nghe. Oxynot Sen Dọn năm trước chuyện lý thú. Tình cờ phát sinh tiếng cười như chuông bạc, ở yên tĩnh bên trong thung lũng văn vọng. Chỉ trước mắt, một ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Phương đông phía chân trời nổi lên ngân bạch sắc, sau đó chiều dương chậm rãi bay lên, đem hào quang màu vàng nóng tung hướng về đại địa. Thiên lại lần nữa đen lại, ngôi sao bắt đầu ở trong trời đêm lấp loé. Đã một ngày. bắt Đốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn Họ Sy Nột Xiển giọn hỏi, "Sau đó thì sao? Thật sự không dự định lưu lại vẫn buổi tiếp ta sao?" Họ Sy Nột Xiển lại chưa từ bỏ ý định hỏi, trong mắt mang theo cuối cùng chờ mong. "Ta muốn trở lại." Bạt Đốc thanh trầm thấp, nhưng ngữ khí kiên định. Cuối cùng Có thể ôm ta một cái sao? Họ Xi Nật Sen Dọn nghiêng đầu, trong mắt lập loé lệ quang, ôn nhu hỏi. Bạt đọc do dự một chút, trung quy vẫn là tiến lên cho Họ Xi Nật Sen Dọn một cái nhợt nhạt ôm ấp. Hắn động tác cứng ngắc, cánh tay chỉ là nhẹ nhàng vòng lấy bờ vai của nàng, chỉ là loại kia rất lễ tiết ôm ấp. Có thể hôn ta một cái sao? Họ Xi Nật Sen Dọn lại hỏi, âm thanh nhẹ như mỗi ngâm. Bạt đọc. Bạt đọc thân thể rõ ràng cứng lại rồi, lập tức đột nhiên đem Họ Xi Nật ra. Yêu cầu của ngươi có chút cao. Bạt Độc hừ lạnh, quay đầu đi che giấu chín mình hơi nóng lên của má. Khi, chỉ đùa một chút Họ Xi nở sen ròn rì rì nở nụ cười. Chỉ là, nàng tiếng cười kia nghe tới mang theo vài phần thương cảm, ở trong gió đêm có vẻ đặc biệt thê lương. Bất đắc, sau khi trở về, Hảo Hảo xuống tiếp, nhớ tới ta thời điểm, nhớ tới ngước đầu nhìn lên tinh không, cái kia viên tối màu xanh lam ngôi sao chính là ta. Họ Xi nở sen ròn nói, trên người đột nhiên phóng ra màu xanh lam diễm. Kia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ, đưa nàng bóng người chiếu rọi đến dường như trong suốt. Sau một khắc, họ Xi nở sen ròn thân thể từ từ trở nên hư huyễn lên. Cũng từ hư huyễn trở nên càng ngày càng trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ở trong không khí. Ngươi Ngươi làm sao?" Bạt Đốc con ngươi thoáng co rúm lại, theo bản năng mà tiến lên một bước. "Gặp lại, Bạt Đốc." Họ Xi Nột Xển Giọn nói, nhẹ nhàng phất phắt tay, hai hàng nhiệt lệ từ viền mắt trung Lưu chảy mà xuống, ở màu xanh lam quang diễm bên trong lập loè ánh sáng trong suốt. Dứt tiếng sau, họ Xi Nột Xển Giọn triệt để tiêu tan, hóa thành điểm điểm màu xanh lam ánh sao, ở trong trời đêm chậm rãi tung bay. Ngay lập tức, ở họ Xi Nột Xển Giọn vị trí trên, hiện ra một cái đường hầm không thời gian. Đường hầm bên trong ánh sao lấp phản phất đi về một thế giới khác. Bạt Đốc sửng sợ, mặt càng phức tạp. "Vậy thì kết thúc rồi à?" Bạt Độc cất bước hướng về đường hầm không thời gian phương hướng đi đến. Đang đến gần đường hầm không thời gian thời điểm, Bạt đọc lại chậm rãi dừng bước, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về trên không. Quả nhiên, ở đen nhánh kia trong bầu trời đêm, không biết khi nào lại có thêm một viên màu xanh lam ngôi sao. Ngôi sao lập lòe yêu dị lang quăng, phản phất óxy lợn sèn dọn cuối cùng nước mắt mắt. Thời khắc này, Bạt đọc đột nhiên cảm giác vệt lang quăng kia là như vậy rung động lòng người. Trong lòng hắn dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thương cảm, phản phất mất đi thứ gì trọng yếu. Có điều, ở ngắn ngủi giải ra sau khi, Bạt Độc trung quy vẫn là hít một hơi thật sâu, thu lại tâm thần cũng cất bước bước vào đường hầm không thời gian, bóng lưng ở dưới ánh sao có vẻ đặc biệt quyết tuyệt, Bạn Độc thân hình nhoáng lên dưới, trong nháy mắt trở về giải đấu sức mạnh trên lôi đài, quen thuộc cảnh tượng để hắn có trong nháy mắt hoảng hốt. Trở về sao? Bạn Độc lần ra, hướng về bốn phía nhìn một chút. Trên võ đài hoàn toàn yên tĩnh, xa xa là vô tri giới vĩnh hằng tinh không. Kết quả, bạn Độc không nhìn thấy một người. Toàn bộ võ đài trống rỗng, chỉ có hắn một mình đứng thẳng trong đó. Ngay lập tức, Bạt Độc lại ngẩng đầu nhìn hướng không, sau đó chính là phát hiện, trên bầu trời cái kia viên nọ xỉ nở sèn mặt trên vết nứt chính đang lại. Ngọc trong mạt ngoài lưu động ánh sáng dịu dịu, phản phất thu được tân sinh. Sáu súp cơ giờ dạ gọng bạn hoằn toàn hồi lại, dĩ nhiên được chữa trị hoàn thành. Nó một lần nữa trở nên hoàn mỹ không một tí vết, ở trong tinh không tỏa ra hào quang nhàn nhạt, Bạt Đốc trầm mặc. Vậy thì kết thúc. Sau một khác, chỉ thấy giải đấu sức mạnh trên lôi đài, đông dương hiện ra một màn ánh sáng. Màn ánh sáng như là sóng nước dập dần, bên trong dần hiện ra dị̀n ôm con gái tạ dỗ là tình cảnh, mà các nàng vị trí có vẻ như là cảm sự lễ tập đoàn tổng bộ. Ấm áp đèn, khuôn mặt quen thuộc, cùng nơi này Bước chân của hắn có chút chần chờ, phản phất vẫn chưa hoàn toàn từ vừa nãy trải qua bên trong phục hồi tinh thần lại. Bạt Độc thân hình lóe lên, đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã trở lại trái đất cặp sở lệ tập đoàn tổng bộ. Ánh đèn sáng ngời, thư thích nhiệt độ, còn có mọi người trong nhà ánh mắt tần cần, hết thể đều như vậy chân thực. Bạt đọc. Jin vừa mừng vừa sợ, vội vã ôm con gái vợ tới, tiến lên ôm chặt lấy Bạt Độc. Hốc mắt của nàng hơi đỏ lên, hiển nhiên vẫn đang lo lắng. Bốn cùng bọn họ cũng liền biểu lên trước, trên mặt của mỗi người đều mang theo thân thiết và hiếu kỳ. Ta là cái thứ nhất trở về. Bạt Độc hỏi, âm thanh hơi khô khốc. "Đúng đấy, ngươi là người thứ nhất." Dĩ nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận tỉ mỉ trườm phụ mặt, trong mắt lóe ra một tia lo lắng, không biết gỗ cụ bọn họ thế nào rồi. "Công công, gỗ cụ cùng có hãn. Bọn họ có khỏe không?" Chỉ Triệu có chút lo lắng dò hỏi, hai tay bất an rảo cùng nhau. "Không biết, ta với bọn hắn không ở đồng nhất cái thế giới." Bạn đọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, sau đó lại an ủi, "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không sao." Bạn đọc. ngươi không có bị thương chớ." Dĩ ôn nhu hỏi, một mặt thân thiết kiểm tra một chút Bạt Độc thân thể. "Không, không có." Bạt Độc đột nhiên có chút chột dạng, không tự chủ tách ra thê tử ánh mắt. Jin lại tiến đến Bạt Độc trên người khịt khịt mũi, khẽ to mày, trên người người làm sao có nữ nhân hương vị đây? Không, không có gì. Bạt Độc trên mặt đổ mồ hôi, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Nghe nói họ Xi nở xẹn rọn dung mạo rất đẹp đẽ đây. Jin cười hi hi nhìn Bạt Độc, nhưng trong nụ cười mang theo vài phần nguy hiểm ý vị. Không, không người đã đẽ. Bạt Độc đỏ mặt nói rằng, tay chân luôn cuống ráng vẽ dẫn tới buồn mạ không nhịn được cười trộm. Kì, trên người ngươi liền quần áo đều không có tổn hại, sẽ không phải là không có chiến đấu chứ? Dĩ Mẹo cổ nhìn về phía bắt Đốc, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Không có. Ta chỉ là bồi tiếp nàng trò chuyện nói chuyện thiếm, sau đó sẽ trở lại. Bắt đọc không có dâu dâu giễu giếm, nói ra thật tình. Tuy rằng bắt Đốc vẻ mặt thẳng nhiên, nhưng bên thai nhưng hơi đỏ lên. Chỉ đơn giản như vậy sao? Dĩ lại hỏi, con mắt hơi nheo lại. Đúng, chính là như vậy. Bắt đọc gật đầu, ép buộc mình cùng thê tử đối diện. Nói như vậy, siêu cấp xạ đáo giờ rạc gồng, thật giống không phải khó mà ứng phó được như vậy. Ti Úy nói, màu xanh lục khuôn mặt trên mang theo vẻ suy tư. Hay là chỉ có Bạt Đốc là một ngoại lệ đây? Buôn mạ suy đoán một câu, đang chiêu địa sở sở cảm. Dạ xẹt dọn thế giới. Phờ Ý Hệ dạ thân hình nhoáng lên dưới, hiện lên ở một viên quen thuộc mà xa lạ hành tinh bên trên. Màu tím bầu trời, màu đỏ sẫm thổ đũa, còn có xa xa cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng núi hình vòng cung mạch, hết thảy đều quen thuộc như thế. Đây là ta thứ 7 số 9 hành tinh. Phờ Ý Hệ dạ sửng sở, đánh giá này viên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hành tinh, đôi không tự chủ vung dậy, trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Tắt tắt Một trận sắc bén mà xa lạ báo động đột ngột cắt ra thứ 7 số 9 hành tinh yên tĩnh, xem một cái chấm đâm Ý Hệ dạ trầm tư. Phờ Y Hệ Dạ con ngươi hơi co sú, lập tức quay đầu hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, đuôi không tự chủ nhẹ nhàng vung vẩy. Ngay lập tức, Phờ Y Hệ Dạ thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một dạng hầu như khó có thể nhận biết lưu quang, lặng yên không một tiếng động địa hướng về tín hiệu nguyên vị trí lâu đài khu vực nhanh chóng lao đi. Tiếng gió ở Phờ Y Hệ Dạ bên tai gào thét, nhưng không che giấu được trong lòng hắn bay lên mấy phần hiếu kỳ. Lúc này, Phờ Y Hệ Dạ trôi nổi ở lâu đài một tấm to lớn ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua màu sắc rực lê hở, nhìn thấy nội bộ mấy cái bận rộn bóng người, đó là hắn ngày xưa một cái nào đó bộ hạ đời sau mà chẳng Quân thuộc trang phục chiến đấu tiểu dáng để phở y hệ ra cảm thấy một tia không thể giải thích được thân thiết. Cái tín hiệu này, lẽ nào là? Trong pháo đài, cái kia cầm đầu tiểu đệ hậu duệ nhìn chằm chằm trong tay kịch liệt lấp lóe máy đo lường, đột nhiên kinh ngạc tốt lên một tiếng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Sau một khắc, tiểu đệ hầu như là nhảy tới đài điều khiển trước, run rẩy mở ra loa khuyết đại âm thanh, dùng hết toàn lực lớn tiếng la lên, âm thanh nhân kích động mà có chút biến điệu, toàn thể thành viên chú ý. Có tin tức khẩn cấp. Ezr đại vương muốn xuất thế. Lại một lần nữa một lần, Ezr đại vương lập tức liền muốn xuất thế. Sở hữu ở phụ cận thành viên, lập tức đến đây yết kiến Sơ Đại Vương. Dứt tiếng sau không lâu, chính giữa pháo đài một mảnh trên đất trống, không gian phảng phất nước gợn dập dần lên. Ngay lập tức, một cái tạo hình kỳ lạ đông lạnh khoang chậm rãi từ trong hư không hiện lên. Cửa sập nương theo một tiếng khí áp phóng thích thanh, chậm rãi mở ra. Một bóng người, mang theo băng lạnh hàn khí, từ bên trong cất bước đi ra. Người này nắm giữ cùng phờ y hệ dã bộ tộc tương tự bộ xương ngoài kết cấu, nhưng chi tiết lại có chút không giống, nhìn kỹ lại, giữa hai lông mày xem tự cho mình siêu phẩm nổi ở ngoài cửa sổ. Đầy hứng thú địa sở sở cảm, nhếch miệng lên một vẻ khó có thể nhận biết nhợt nhạt ý cười. Cái tên này, là Cú Lỡ Lưu Lạc ở bên ngoài dòng dõi sao? Cú Lỡ tên kia, lại âm thầm thì có như tử. Ta làm sao chưa từng nghe nghe? Có điều, nghĩ kỹ lại, từ lần trước ta hơi hơi giáo huấn Ta Ka Ka một trận sau khi, xác thực rất lâu không có tin tức về hắn. Lần đó, hắn nhất định rất được đả kích chứ? Hay là tìm một cơ hội lại đi thăm hắn một chút cũng không sai. Ân, việc cấp bách, vẫn là trước tiên giải quyết cái kia dấu đầu lòi đuôi rạ xẻn rọn lại nói. Nhưng là, cái kia rồng thì sao? Tại sao đến hiện tại vẫn không có hiện thần, Chương 270, AF thế giới, chương 270, AF thế giới. Hướng về ngài xuất thế chúc, Ezr đại vương. Tiên Tiêu tiểu đệ liền đội vàng tiến lên, tất cung tất kính địa hành lễ, âm thanh mang theo ức chế không được kích động, đã nhiều năm như vậy, tuyết tan chỉnh tự kết quả phi thường thành công, ngài sinh mệnh dấu hiệu tất cả ổn định. Ezr, đây chính là tên của ta sao? Mới vừa thức tỉnh Ezr tựa hồ còn có chút mê man, cơ cơ có chút đầu nặng chỉnh trịch, lặp lại danh tự này. Vâng. Đúng thế, Ezr đại vương. Tiểu đệ càng cung kính mà cúi đầu. Đây là ngai tạ thế phụ thân, vĩ đại phở ý hệ dạ đại vương, ở ngài tiến vào đóng băng kỳ trước, tự mình làm ngài lấy tên. Ta biết rồi." Ezzer trợn hồ từ từ thỉnh, âm thanh trở nên rõ ràng lên. "Ngoài cửa sổ phở Y hệ dạ, ta lúc nào có thêm một đứa con trai, ta làm sao hoàn toàn không biết còn có chuyện này." Phở ý hệ dạ quan sát tỉ mỉ Ezzer, dự định từ đối phương trên người tìm tới càng nhiều cùng mình tương tự đặc tự. "Chờ chút, ta rõ ràng, đây cũng không phải là ta nguyên bản thời không, mà là một cái khác thế giới song song. Ở trên cái thế giới này, ta rất khả năng đã bị cái kia chết tiệt Sơn Goku Không, là rất có khả năng ở một cái nào đó chiến đấu vừa ý ở ngoài ngã xuống. Mà ở trước đó, nói không chắc, ta còn thực sự lưu lại hệ thống. Quan hay nói, nếu trên danh nghĩa là con trai của ta, xem ra xác thực hợp mắt hơn nhiều. Phờ ý ra khoe miệng lại lần nữa dương lên, lộ ra một tia cân nhắc đủ cười. Vô ý mạ phạm, giờ Đại vương, ngày mới vừa thức tỉnh, có nhu cầu gì sao? Tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí một mà dò hỏi, nếu như có, xin mời trực tiếp dàn dò. Cẩn. giờ hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể khắp giường, phát sinh nhỏ bé cùng thanh. Trên mặt lộ ra cùng hắn phụ thân giống nhau như lúc, mang theo tàn nhận ý vị tự tin ý cười, ta nghĩ cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu. Ta cần một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Đối thủ mạnh mẽ. Tiểu Đệ thoáng sức sở, tựa hồ không ngờ tới SR đại vương sau khi tỉnh dậy yêu cầu thứ nhất là cái này. Không sai. SR mở hai tay ra, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, ta muốn hảo hào phóng thích đang tan dã trong những năm này tích góp sức mạnh. Nếu như vẫn không có việc gì lời nói, vậy cũng quá kẻ nhạt. Thời khắc này, SR trong ánh mắt lập lòe đối với chiến đấu khát vọng. Rõ ràng Chúng ta lập tức liền sẽ sưu tầm trong vũ trụ mạnh mẽ chiến sĩ, cũng đem ngài đưa đến bọn họ vị trí hành tinh. Tiểu Đệ lập tức chào theo tiêu chuẩn quân lễ, lớn tiếng đáp. "Đúng rồi, ẻt giở tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, lại cho ta một ly ướp lạnh đồ uống lạnh đi, nơi này nhiệt độ để ta không quá thoải mái." "Phải, tuân mệnh." Lập tức vì là ngài trình lên cao cấp nhất thế kỷ băng hà đồ uống lạnh. Tiểu Đệ vội va đáp, phất tay để thủ hạ lập tức đi chuẩn bị. Sau đó mấy ngày, cái đám này trung thành bọn tiểu đệ, điều khiển phi vũ trụ, mang theo ẻt giờ ở tình tế qua lại, tìm kiếm khắp nơi cái gọi là mạnh mẽ chiến sĩ tiến hành chiến đấu. Nhưng mà kết quả nhưng làm người thất vọng. Trong vũ trụ những người đã từng tên nổi như cồn cờ giả, ở SG trước mặt hầu như không đỡ nổi một đòn, đều bị hắn hung dung đánh bại cũng tàn nhẫn giết chết, thậm chí ngay cả để hắn làm nóng người đều không làm được. Phơ Ý Hệ Giả vẫn xa xa mà theo phi thuyền, dường như một cái thú linh giống như người đứng xem, cũng không có tham dự trong đó, chỉ là yên lặng mà quan sát. Mặt khác, Phơ Ý Hệ Giả ánh mắt càng nhiều lúc là ở nhìn quét tinh không, sưu tầm dạ sễn dọn tung tích, cho tới dạ dọn tên kia. Phơ Giả vừa cẩn thận nhận biết cùng sưu tầm một trận, vẫn như cũ không cách nào phát hiện đối phương bất kỳ hành tung, thấy không cách nào tìm tới. Phở Ý Hệ ra đơn giản cũng là chẳng muốn lại tiêu tốn khí lực đi tìm. Xem trước một chút ta đứa con trai này biểu hiện xuất sắc nói sau đi. Có điều, nhìn nhìn, Phở Ý Hệ ra liền không nhịn được nhíu mày. Những này bọn tiểu đệ năng lực làm việc cũng quá chiến lệnh. Các người tìm đều là gì đó vớ va vớ vẩn ra hỏa. Một cái có thể đánh đều không có. Quả thực là đang lãng phí con trai của ta thời gian, cũng là đang lãng phí ta Phở Ý Hệ Gia đại vương quan sát thời gian. Trình độ như thế này căn bản không đáng ta sử dụng nửa điểm sức mạnh. Rốt cục, Sở cũng trượt để mất kiên trì giận tím mặt, một quyền đem một cái nào đó trên hành tinh xưng là mạnh nhất chiến sĩ vành hành bồi bạn vũ trụ, tất cả mọi người đụng vào sẽ chết. Ta đã không thể nhịn được nữa. Nói chuyện đồng thời, Æzer quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng, để bên cạnh bọn tiểu đệ run lẩy bẩy. Mời ngài bớt giận, Æzer đại vương. Cầm đầu tiểu đệ sợ đến hồn vía lên mây, vội vã quỳ xuống đất đáp, nói đến: Theo cổ lão ghi chép, đã từng có một cái tên là Son gỗ cũ người xả ra, hán. hắn đánh bại vĩ đại phở y hệ dạ đại vương. Hắn, thực lực của hắn nên rất mạnh. Nói đến phần sau, tiểu đệ âm thanh càng ngày càng nhỏ, chỉ lo làm tức giận Æzer. Từ Y Hệ Dạ. Quả nhiên, tại đây cái thế giới song song bên trong, đánh bại ta vẫn như cũng là cái kẻ bám dai như địa son gồ củ. Một luồng vô danh hỏa ở Từ Y Hệ Dạ trong lòng giấy lên, nhưng rất nhanh lại bị một loại xem kịch vui tâm thái ép xuống. Son Goku. Et giờ nhắc tới một hồi danh tự này, âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp, trong mắt lóe ra một tiếng nguy hiểm ánh sáng, chính là hắn. Đánh bại ta vị kia chưa từng gặp mặt phụ thân sao? Nghe tới, là một đối thủ không tệ. Hắn ở đâu cái tinh cầu trên? Xin chờ một chút, ta lập tức siêu tầm vị trí của hắn. Tiểu lệ như được đại xã Vội vã bỏ lên, luồn cung tay chân điều thao tác trên phi thuyền tinh tế máy định vị khí. Rất nhanh, máy móc trên màn ảnh lẽ lên tọa độ, tiểu lệ căn cứ trong kho số liệu lưu lại cổ lao tư liệu, xác nhận tin tức, tìm tới. Ad giờ đại vương, căn cứ ghi chép, son gỗ cụ cuối cùng xuất hiện đồng thời thời gian dài ở lại hành tinh, là một viên tên là trái đất màu xanh lam hành tinh. Trái đất. Ezor trong mắt dấy lên chiến ý, lúc này ra lệnh, rất tốt. Lập tức điều chỉnh hướng đi, xuất phát đi đến trái đất. Phải. Ezor đại vương. Tiểu lệ vội vã đáp, phi thuyền động cơ phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Hảo hảo xem, son gỗ cụ Ách giờ trên mặt lộ ra chờ mong đã lâu tàn nhẫn nụ cười, phản Phất đã thấy đối thủ ở chính mình dưới chân kêu rên cánh tượng. Ách khà khà. Vậy thì thú vị có thêm. Ẩn dấu ở chỗ tối Phlờ Y Hệ Dạ nghe được bọn họ thật sự muốn đi trái đất tìm son gỗ cổ tính sổ, càng là cười đến càng sắt lạ, nham hiểm tiếng cười ở trong chân không không tiếng động mà vang vọng. Này không phải là ta Phở Y Hệ Dạ cố ý muốn đi tìm ngươi, son gỗ cổ. Ta chuyện gì cũng không làm, ta chỉ là ở một bên rất xa nhìn con trai của ta anh dũng biểu hiện. Là hắn muốn đi tìm ngươi, theo ta cũng không quan hệ. Có điều, đây thực sự là quá tốt rồi. Vừa vận ta cũng muốn đi trái đất, tận mắt xem son gỗ cũ tên kia bị giáo huấn tạm trạng, hay là còn có thể thuận tiện hoạt động một chút gần cốt, chờ bắt nạt xong son gỗ cũ, lại đi tìm cái kia dấu đầu lòi đôi rạ xẻn rọn cũng không muộn. Liên như thế vui vẻ quyết định, quá thú vị. Ác khà khà. Ether phi truyền vũ trụ ở vông ngần trong tinh không vẽ ra một đạo chói mắt quy tích, phần sau phun ra màu xanh lam ẩn ngọn lửa, lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xôi hệ mặt trời, hướng về cái kia viên tinh cầu màu xanh lam, trái đất phương hướng đi vội vã. Phờ ý hệ dạ nhưng là giống như quỷ Lạc Yên không một tiếng động đệm điệu rơi vào phi thuyền vũ trụ đỉnh chót, nhàn nhã đứng ở phía trên, phảng phất cười miễn phí tinh tế taxi. Phở ỷ hệ ra đem tự thân khí tức cùng hình thái ẩn giấu đến vô cùng tốt. Lấy Phở ý hệ dạ thực lực hôm nay, trong phi thuyền người căn bản không thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Vậy thì là trái đất sao? Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát, Ezzer đã thấy cái kia viên ở màu đen nhung tiên nga giống như vũ trụ bối cảnh bên trong, tỏa ra nhu hòa làm quang mỹ lệ hành tinh, nụ cười trên mặt càng càng rỡ, đầu lưỡi theo bản năng mà liếm môi một cái, để ta nhìn, ngươi là có hay không có thể lấy lòng ta. Son Goku. Củ. Ezzer đại vương Chúng ta đã tới trái đất lực hút vòng, chính đang chuẩn bị xuyên việt tầng khí quyển. Tiều đại âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Được, lập tức hạ xuống. Tìm cái chống trải điểm địa phương. Ét giở ra lệnh, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Phi thuyền vũ trụ điều chỉnh góc độ, dường như sao băng giống như hướng về trái đất phương hướng đáp xuống, kịch liệt ma sát tầng khí quyển, ở thân tàu chu vi bao quải trên một tầng nóng dựng trợ lật màn lửa. Cuối cùng, phi thuyền vũ trụ chậm rãi hạ xuống ở một mảnh hoang vu người ở núi đá khu, gây nên đẩy trời Mà ở phi thuyền vũ trụ xuyên tầng khí quyển, sắp rơi xuống đất đó, mấy cái lớp lẻ. Tựa như cùng tuấn di giống như ở biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc, Fleur ý hệ dạ đã trôi nổi ở mấy ngàn mét trên bầu trời, hai tay ôm lực, dù bận vậnung dung địa hướng về phía dưới quan sát. Ánh mắt của hắn sắp bén, rất nhanh liền bắt lấy mấy cái đang từ phương xa cấp tốc tới rồi, quen thuộc tuân lệnh hắn có chút phiền chán khí tức mì chuẩn không. Vegeta, Son Gohan, chút. Hả? Chú thấy thế nào lên cao lớn hơn không biết. Như vậy bên cạnh cái kia thấp một chút tiểu quỷ, nên chính là Son Gộ cũ con thứ Son Gộ chứ. Còn có một cái buộc tiểu tóc đuôi ngựa tiểu cô nương là ai? Cái kia làn da ngăm đen tiểu tử lại là từ nơi nào nô ra? Cái thứ quan trọng nhất ra hỏa tại sao không có đến? Quên đi, xem trước một chút lại nói. Để ta đứa con trai này đi lên trước ước hiếp bắt nạt bọn họ. Chờ ta nhi tử đánh không lại bọn hắn thời điểm, hoặc là ta nhìn ra ngứa tay thời điểm, ta phờ ý hệ dãn lại hoa lệ ra trận, thu thập tàn cục. Ác khà khà. Nghĩ đến tươi đẹp nơi, sợ ý hệ dãn lại lần nữa phát sinh liên tiếp mang tính tiêu chí biểu trưng cười quá dị, tâm tình sung sướng. Nương theo kim loại tiếng ma sát, phi thuyền vũ trụ cửa sập chậm rãi mở ra. giờ không nhanh không chậm điệu trong phi thuyền bay ra, trôi nổi cách địa nửa mét độ cao, đầy hứng thú địa hướng về bốn phía đánh giá một hồi, đây chính là trái đà sao? Hoàn cảnh coi như không thể mà so với ta tưởng tượng muốn hợp mắt một ít đừng lãng phí thời gian nhanh đi tìm son gỗ cu đi hắn ở nơi nào Tuân mệnh bọn tiểu đệ lập tức trả lời đồng thời lấy ra máy đo lường chuẩn bị sưu tầm chỉ là ngay ở bọn tiểu đệ tiếng nói mới vừa hạ xuống một cách đó tất, tất tất tất tất trong tay bọn họ máy đo lường màn hình đột nhiên kịch liệt l loe phát sinh còi báo động độngtrói thai kim chỉ Nam điên cùng chuyển động cuối cùng chỉ về xa xa chính đang cấp tốc tiếp cận mấy cái năng lượng mạnh mẽ nguyên có có 6 cái to lớn sức chiến đấu chính đang nhanh chóng tới gần chỉ số chỉ số phi thường cao. Một người trong đó tiểu đệ nhìn máy đo lường trên tăng mạnh con số, trên mặt trong nháy mắt buốc lên mùa hôi lạnh, âm thanh mang theo sợ hãi. "Ồ." Sở giờ hơi run run, lập tức trên mặt lộ ra càng thêm hứng thú đường hổ, xem ra không cần chúng ta đi tìm, điểm tâm chính mình đưa tới cửa. Sau một khắc, mấy đạo màu sắc khác nhau khí diễm dường như sao băng giống như xẹt qua chân trời. Xèo xèo xèo. Nương theo tiếng xe gió, vừa lệ tạ mọi người vững vàng mà hạ súng ở giờ cùng với thủ hạ đối diện, hai bên cách một khoảng cách đối lập, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Các ngươi là người nào? Xem ra không giống như là bình thường trái đất người. Ézở cười híp mắt hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất chỉ là đang dò hỏi người qua đường. Hừ. Vở Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, cảm khái nâng, dùng hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, mang theo ba điểm ngạo mạn bảy phần xem thường ngữ khí trả lời, vấn đề này nên do ta tới hỏi người mới đúng. Đột nhiên xông vào trái đất, nguyên cái này dài đến hình thủ kỳ quái ra hỏa, rốt cuộc là ai? Một người trong đó tiểu đệ tựa hồ nhận ra Vở chỉ vào hắn kinh hô, "Ngươi, ngươi không phải cái kia người xải dạ kẻ phản bội Vở Gệ sao? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Xem ra các ngươi là thờ ý hệ dạ quân đoàn dư người ta, vợ lệ tạ ánh mắt trở nên càng thêm băng lạnh, nói: "Tới nơi này làm gì? Là muốn vì các ngươi cái kia đã sớm hóa thành bùi bặm vũ trụ chủ, chủ nhân báo thù sao?" Nói chuyện khách khí một chút, ngươi tên phản đồ này, cái kia tiểu đệ đánh bạo, chỉ chỉ bên cạnh Ezr, vị này nhưng là vĩ đại thờ ý hệ dạ các hạ con trai ruột, Ezr đại vương. "Thờ ý hệ dạ nhi tử." Son gọ Hàn nghe vậy sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. hệ dạ lại còn có nhi tử?" Vừa cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, "Như vậy, hệ dạ tử đến trái đất làm gì?" Lại nào là cảm thấy cho hắn phụ thân bị bại quá thảm, nghĩ đến ôn lại một hồi ác ngộng. "Ta là tới tìm cái kia gọi son gỗ cụ ra hỏa." Ezor mỉm cười nói, Phản Phật đang nói một cái chuyện rất bình thường, nghe nói, là hắn sát hại cha của ta, đúng không? "Thì ra là như vậy. Là lại đây trả thù a." Vợ lệ tạ khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, "Ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi." Phờ y hế dạ đã sớm trở thành quá khứ thức, hắn thất bại căn bản không đáng giá được nhắc tới. "Mà ngươi, tốt nhất từ đâu tới đây, quay lại đâu?" "Ngươi sai rồi, vợ lệ tạ." Ezra lắc lắc đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia phó lại người không thoải mái nụ cười, ta đối với cái gọi là báo thủ không hứng thú gì. Đó chỉ là một loại tẻ nhạt tình cảm. Ta chỉ là muốn cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu thôi, chỉ đến thế mà thôi. Vừa vặn, đánh bại phụ thân ta người, trên lý thuyết nên rất mạnh, này gây nên hứng thú của ta. Sở Y Hệ Dạ, lại còn nói báo thủ là tẻ nhạt tình cảm. Có điều, loại này thuần túy theo đuổi chiến đấu là thú, coi thường huyết thống tình cảm thái độ, cũng thực sự là ta Sở Y Hệ Dạ phong cách. Được rồi, xem ở điểm ấy mức, ta tạm thời tha thứ ngươi bất kính. Đã như vậy, Vậy hay để cho để ta làm đối thủ của ngươi." Vợ lệ tạ dùng ngón cái chỉ chỉ mũi của chính mình, "Nhưng ngươi sớm trải nghiệm một hồi, cái gì là chân chính tuyệt vọng? Ngươi rất mạnh sao?" Ér giờ trên giới đánh giá vợ lệ tạ, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Trôi nổi ở trên không bên trên vở ý hệ dạ, nhìn thấy vợ lệ tạ cái này quen thuộc động tác, không nhịn được khinh bị lắc lắc đầu. "Vợ lệ tạ a vợ lệ tạ, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là cái không xong dùng ngón cái chỉ lỗ mũi mình cái này tật xấu? Lẽ nào ngươi không biết, bày ra loại này tư thế ra hỏa, thông thường đều sẽ bị ngược đến mức rất thảm sao?" Đương nhiên Vở vệ tạ tự tin điệu nở nụ cười, quanh thân bắt đầu mơ hồ có màu vàng khí diễm di động, ta so với cả cả ruột tên kia càng mạnh hơn. Thú vị, phi thường thú vị. S giờ hai mắt nhất thời sáng lên, chiến ý bắt đầu dốc lên, vậy cũng chớ chỉ nói không luyện, đem ngươi thực lực bày ra để ta xem một chút đi, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Phờ ý hễ giả cũng rất hứng thú mà nhìn về phía vở vệ tạ, trong con ngươi lập loé xem kỹ ánh sáng, không biết cái này thế giới song song vở vệ tạ bây giờ trưởng thành đến trình độ nào, là có thể biến thân thành loại kia long sù sút Potter sai vẫn là nắm giữ loại kia tên là bản năng vô cực quái lạ năng lực. Ta cái kia mới vừa tuyết tan đi ra con rùa, có thể đánh thắng hắn sao? Được rồi, nếu như Vợ Gễ Tạ thật có thể biến thành Superstar Sai Dạn 4 hoặc là nắm giữ bản năng vô cực. Lấy S giờ hiện nay biểu hiện ra cơ sở thực lực đến xem, é sợ không hẳn là đối thủ của hắn. Chân chính đến vào lúc ấy, liền đến Tiên ta Phở Ý Hệ Dạ ra, ra trận, đem hắn hảo hảo sửa chữa một trận. Như vậy, Ta Phở Ý Hệ Dạ Hoa Lệ ra trận, mới sẽ khiếp sợ tất cả mọi người, mới có thể một lần nữa đặt vững Vũ Trụ Đế Vương uy nghiêm. Ác khà đã thấy Vợ bị chính mình đạp ở dưới chân cành tượng, lại lần nữa phát sinh trầm thấp cười quá dị. Ngươi sẽ hối hận đưa ra yêu cầu này." Vư Gệ Tạ hừ lạnh nói, lập tức quay đầu quay về Son Gọ Hàn bọn họ không thể nghi ngờ địa phân phó nói, "Mấy người các ngươi đều không cho nhúng tay. Cuộc chiến đấu này, để ta một người để giải quyết." Vư Gệ Tạ thúc thúc. Đối phương khí tức rất quái lạ, không nên khinh thường a. Son Gọ hẳn cảm giác tình huống có chút không ổn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. "Ba ba, cẩn thận một chút." Chút cũng là âm thanh trầm thấp, trên mặt tràn ngập lo lắng. "A a a." "A không có nói thêm nửa phí lời, kích sâu một hơi, ngay lập tức phát sinh một tiếng rung trời thét dài. Trên người màu vàng khí diễm giống như là núi lửa phun trào điên cùng nhiệt lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Năng lượng mạnh mẽ gọn sóng nhất lên mặt đất bụi bặm, hình thành từng vòng khuyết tán sóng xuống kích. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, vượn lệ tạ tóc dường như nắm giữ sinh mệnh giống như về phía sau nhanh chóng sinh trưởng, màu sắc cũng biến thành chói mắt màu vàng, rất nhanh sẽ tóc dài qua eo, ở sau lưng cuồn loạn đi múa. Đồng thời, vượn lệ tạ lông mày biến mất, thật sâu lún vào đến mắt bên trong, xương trở nên càng đột xuất, toàn bộ khuôn mặt có vẻ càng sắc bén hơn cùng tràn ngập dã tính. Ác khà khà. sao? Trên bầu trời phở ý hệ dạ xoa xoá muối, phát sinh một tiếng xem thường cười khẽ, xem ra thế giới này vờ gệ tạ, tốc độ tiến bộ cũng chỉ đến như thế mà. Phở ý hệ dạ nhớ tới rất rõ ràng, xuống cơ sải giản ba tuy rằng khí thế giò người, nhưng năng lượng tiêu hao rất lớn, cũng không phải là hoàn mỹ biến thân. Vờ gệ tạ thúc thúc đã biến thành suốt cậpter sải giản 3. Thật mạnh mẽ khí. Son Gọ hẳn cảm nhận được cái kia phả vào mặt khí thế mênh ông, kinh ngạc nói rằng: "Quá kinh người, quả thực khó có thể tin tưởng. Đây chính là vờ tiên sinh sức mạnh thực sự sao?" Tu to hai mắt, tự lẩm bẩm: "Thế nào? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Biến thân vì là Super Saiyan 3 vợ lệ tạ, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, cười đến càng thêm tự tin, âm thanh cũng mang theo như lôi đình vang vọng. Luôn sẵn sàng tiếp đón. "Đến đây đi." SSJ nhếch miệng lên, làm nổi lên hương phấn độ cao, bày ra nên chiến tư thế. Vợ lệ tạ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hơi động, hóa thành một đạo xé rách không gian màu vàng tia chớp, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ nhằm phía SSJ. Sau một khắc, vợ lệ tạ vung vẩy quấn quanh màu vàng khí diễm năm về SSJ chính là một trận thức giống như đá, thế công dường như mưa to gió lớn. SSJ tựa hồ có ý định thăm dò. Ban đầu chỉ là tiến hành đón đỡ cùng né tránh, thân ảnh của hai người trên không trung cao tốc va chạm, phát sinh liên miên không dứt vang trầm và khí bạo thanh. Mấy hiệp nhanh chóng giao chiến sau khi, một tiếng đặc biệt trầm trọng tiếng va chạm vang lên lên. Etzer nắm lấy vờ gậy tạ công kích một cái nhỏ bé khoảng cách, thân thể quỷ dị uốn một cái, bay lên một cước, dường như tia chớp màu tím giống như, tinh chuẩn địa đá vào vờ gậy tạ trên cằm. Vờ gậy tạ đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người bị này cố sức mạnh khủng lồ bị đá về phía sau lăn lộn ngã nhào một cái. Nhưng Vôệệ Tạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, cuối cùng vẫn là vững vàng mà đơn đầu gối rơi xuống đất, dùng tay lau khỏe miệng, ánh mắt trở nên càng thêm sắp bén. Hai người không có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa hóa thành hai đạo dây dưa qua ảnh, triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Quyền cốt tương giao dư âm năng lượng không ngừng nổ tung, đem chu vi mặt đất nổ ra từng cái từng cái hỗ động. Vôệệ Tạ ở một lần va chạm sau mượn lực lùi lại, thân hình loán một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở ẻo vị trí chỗ ở ngay phía trên. Sau một khắc, nỗi giận gầm lên một tiếng, hai tay ở trước ngực lại, chói mắt kim quang ở lòng bàn tay cấp tốc hội tụ. Vụ nổ lớn công kích một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng màu vàng của sáng, dường như thiên thần chim âu từ vơ gệ tạ trong tay xỉ ra, mang theo sẽ rách tất cả ý thế, thẳng đến phía dưới Ezra vánh đến. Cốt sáng nơi đi qua nơi, không khí đều bị điện ly, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Nhưng mà, đối mặt này đủ để phá hủy sơn mạch mạnh mẽ công kích, Ezra nhưng chỉ là khinh bị gợi cợt. Ezra thậm chí không có làm ra quá to lớn động tác, chỉ là tùy ý, nhìn như nhẹ nhàng mà vung tay lên, trên bàn tay bao trùm một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím mắt. Cái kia thanh thế hùng vĩ vụ nổ lớn công kích, dĩ nhiên lại như là bị đập con rồi như thế, trực tiếp bị S giờ một cái tắt cho đánh bay đi ra ngoài. Màu vàng cổ sáng lệch khỏi phương hướng, bắn về phía bầu trời phương xa, cuối cùng ở trong tầng mây nổ tung một đoàn to lớn ngọn lửa. Cái gì? Vợ lệ tạ con ngươi thoáng co giật lại. Son gọ Hàn cùng chuột bọn họ cũng theo khiếp sợ không thôi. S giờ cấp tốc hướng về Vợ lệ tạ phương hướng phóng đi, cũng đối với Vợ lệ tạ tiến hành phản kích. Vợ lệ vã chống đối. Quá tốt rồi. Ngươi đối thủ này thực sự là quá tuyệt. giờ vậy vậy cánh tay, không những không có tức giận Trái lại bùng nổ ra càng thêm điên cuồng cười to, trong mắt lập loè tìm tới vừa lòng món đồ chơi hưng phấn ánh sáng, thoải mái. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy có thể để ta hơi hơi hoạt động gần cốt mạnh mẽ đối thủ đây. Nhưng mà, cùng S giờ mừng như điên tuyệt nhiên ngược lại chính là, vừa gợn tạ nhưng trong lòng là chìm xuống, dường như bị một khối băng lạnh đá tạm ngăn chặn. Vừa nãy cái kia một vòng giao chiến, vừa gợn tạ tuy rằng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng nắm đấm truyền đến lực phản chấn để hắn rõ ràng ý thức được đối phương phòng ngự cỡ nào cứng hãn. Người này thực lực, đã vừa xa hắn cái kia chết tiệt lão tử F.E.